t r ư ờ n g tám trăm linh ba triệt giáo thanh nữ tần phong lần này đi ra ngoài du lịch rất nhiều địa phương đã qua mấy năm thời gian khi hắn dẫn điệp ý ỉa hồng c ẩ m trở về bích du cung thì bích tiêu quỳnh tiêu Âu vân tiên đám người đều đã trở về vậy mà đều r i ê n g phần mình có thu hoạch bích tiêu mới thu đệ tử tên là lãnh n g u y ệ t là một gốc cú lan thành tiên t r ầ m mặc ít nói thỉnh thoảng ánh mắt cảnh giác hướng phía tần phong nhìn bên này đến mà Âu vân tiên dương s â m tắc r i ê n g phần mình thu cái nam đệ tử phân biệt gọi là đạo hoa tiêu chăn đều là sơ nhập đạo thực lực bất quá tư chất xác thực không kém về phần quỳnh tiêu tắc mang về hai cái chỉ có ba bốn tuổi đại bé con là một đôi s o n g bảo thai huynh nguội họ kép nam cùng cũng không có đại danh tính cả theo tần phong trở về bích du cung điệp Y ia hồng c ẩ m trong lúc nhất thời nguyên bản vắng ngắt thê lương bích du c u n g liền nhiều hơn bảy cái ba đời đệ tử đến mặc dù tần phong trước đó để ô vân tiên làm truyền công trường l a o nhưng chức vị này chỉ tại tông môn đệ tử nhiều thời điểm tác dụng mới lớn chút hiện tại chỉ có bảy cái ba đời đệ tử tần phong đ á m người hoàn toàn coi chừng qua được đến liền từ riêng phần mình đến truyền dạy công pháp tần phong đem điệp ia hồng c ẩ m gọi vào trước mặt phân biệt truyền thụ hai người động thật hà đồ bên trong huyền kinh cùng hôn nguyên kinh hồng c ẩ m tuy nói chỉ là ký danh đệ tử nhưng tần phong có thể không có chút nào khác nhau đối đãi vẫn như cũng truyền thụ hắn cực kỳ thuần khiết cao thâm công pháp mà có thể tu luyện tới mức nào liền đều xem cá nhân hắn tạo hóa chỉ có một điểm người này tư chất chỉ có thể nói coi như không tệ nhưng tuyệt không phải hạ người n g kinh t à i tuyệt diễm lại không có gì kỳ dị thiên phú thần thông cũng không biết vì sao cũng tìm được xiển giáo nhìn với con mắt khác còn nói cái gì quan hệ trọng đại điệp y là cái như quen thuộc người lại tại trong bảy người thực lực tối tưởng chính là thiên tiên tu vi liền rất gần cùng h n g cầm đặng hoa nam cung huynh mọi đám người thân quen luyện công sau khi nàng hoàn toàn là một bộ đại tỷ đầu diễn xuất thường mang theo mọi người tại bích du cùng bốn phía vui đùa ẩ m ý chơi đùa ngược lại để bích du cùng bằng thêm rất nhiều hoàn thành tiêu ngữ bất quá một ngày này có lẽ là chơi đến quá mức phóng túng một chút đến luyện công canh giờ đều đi qua nửa n é n hương điệp y lìa mới vội vàng trở về lập tức đưa tới vân tiêu một trận răng dậy điệp y lìa đám người t h ấ y đây lập tức túi đầu nhìn qua bàn chân cầm như hến không dám chút nào nói nhiều một câu vân tiêu tính cách cùng b í ế t tiêu quỳnh tiêu hoàn toàn khác biệt vào ngày thường bên trong là cái ăn nói có ý tứ cực kỳ nghiêm túc người với lại vân tiêu tiên n ư ơ n g còn thực lực cao t h â m mặt c h ắ c điệp y cái này tiểu tiểu tiên tiên ở trước mặt nàng hoàn toàn nhảy nhót khó lường đến bất kỳ mánh khỏe đều tránh không khỏi nàng pháp nhãn bởi vậy những ngày thiên hạ đến điệp y cái này không sợ trời không sợ đất chủ chốc lát thấy vân tiêu liền giống chuột gặp mèo đồng dạng hoàn toàn mất hết tính tình phạt các ngươi sao chép thái thanh hoàng đình kinh trăm lần không có chép xong không được rời đi đây tiên tiên cát vâng điệp y đặc hoa đám người nhất thời như cha mẹ chết nhưng vẫn là ngoan ngoắn lấy ra bức mực. nằm ở trên b à n sao chép lên cái kia thái thanh hoàng đình kinh đến viết mấy canh giờ về sau mới dò xét một nửa không tới hồng cầm vuốt vuốt chua chua cổ tay t i ê u khổ nói sư tỷ về sau là lại không có thể hàm chơi lầm tu luyện sao chép hoàng đình kinh chuyện nhỏ vân tiêu sư bá phát động dạy đến v ư n g là để cho người ta như trước khi lôi kiếp mạng nhỏ đều dọa đi một nửa không có việc gì ta ngày khác luyện thêm mấy tấm đúng giờ chú mang theo bảo đảm lầm canh giờ điệp ý gì chẳng hề để ý nói đấy lại nhìn một chút hồng cầm đặng hoa đám người đây bích du cung thế nhưng là chúng ta triệt giáo trọng điệu bây giờ lại bị nhiều như vậy ngoại nhân tùy ý tới, tới đi, đi. lật qua tìm xem trong lòng các ngươi liền không có nửa điểm tức giận không muốn theo ta đi trêu cận một cái những cái kia đáng ghét người nhớ con mặc tiểu hài cái hiếm nam cung huynh mội lập tức đáp đến lớn nhất t ấ m thanh trẻ con là dễ dạy điệp y thì có chút cao hứng nói lấy sau đó đem mình bút mực đưa tới việc này không nên chậm trễ sư tỷ hiện tại còn bận b i ể u hơn luyện chế phụ chú liền giao cho các ngươi một cái trách nhiệm đem ta còn lại hoàng đ ỉ n h kinh c h ấ p xong có được hay không sư tỷ yên tâm liền giao cho chúng ta nam cung huynh mội hai tiểu chỉ đem vỗ n g ự bang bang tiếng vang lập tức lớn tiếng ứng thừa xuống tới qua vài ngày nữa điệp y h i lại kêu lên mấy cái đ ồ n g môn lần nữa ra hộ điện đại trận bất quá lúc này chỉ có nam cung huynh hội hồng cẩm tiêu chăn bốn người đi theo l a n h nguyệt đặng hoa đô lấy muốn khổ tu làm lý do nói cái gì cũng không chịu ra cửa điện một bước theo sát đừng không cẩn thận bị những n à y cương phong t ộ i chạy trong mấy người cũng liền điệp y h i là thiên tiên duyên cớ có thể gánh vác được cựu thiên bên trên cương phong đen xương cũng thời khắc phát ra hộ thể c h â n khí đem nam cung huynh hội đám người vững vàng bảo vệ không phải nói tại nơi này chỉ cần lưu lại một lát mấy người kia khẳng định liền phải hóa thành tờ băng bốn phía vui đùa đi dạo sau một lúc lâu nam cung tiểu mội đ ố n g nhiên kéo kéo điệp y vỉa quần áo hướng phía phía trước một chỗ chỉ chỉ điệp y vỉa xem xét thấy có cái trung niên đạo nhân lại từ phế tích bên trong tìm kiếm ra một chút cung nga xuyên cái hiếm v á y n ă n đến như nhặt được trí bảo dùng cái mũi ngửi ngửi xem xét đó là cái đồ biến thái lập tức giận tí mặt t ố t là hắn nói lấy lập tức lặng yên ẩ n nút quá khứ móc ra một cái ngũ thải túi lười đến hướng về phía trước ném đi lập tức hóa thành thiên la địa võng đem cái tia trung niên đạo nhân bắt được đánh hắn theo điệp y vỉa giống to một tiếng nam cung tiểu mội, cầm đám người nao đối với người này một trận đấm đá nam cung tiểu mỗi tuy nhỏ ra tay lại nhất định cũng nghiêm túc vung lên cục gạch chỉ một cục gạch xuống dưới liền tại đây người trên c h á n gõ ra một cái bọc lớn đến kỳ thực điệp y h i bọn hắn đánh chính là cùng tần phong từng có gặp mặt một lần cái kia trương trường lưu hắn lúc này bị ngũ thải t ú i lưới chế trụ không thể động đậy chút nào đành phải không ngừng hô to nhanh mau dừng tay nhớ đen ă n đen không thành cái gì đen ă n đen đây bích du cung phế tích tất cả đều là ta t r i giáo vị đạo hữu này có chuyện hào hào nói t r i giáo chết sớm không cần dùng đây lấy cớ để lừa gạt ta đáng lo t r ư ớ c nào đó những ngày này đoạt được c h i vật toàn bộ cho các ngươi chính là điệp y thì một bên vung lên đôi bàn tay trắng như phấn thẳng đánh cho trường trường lưu sương cốt vỡ nát một bên lộ ra răng mèo hung dữ nói ra nghe triệt giáo đã bị ta sư tôn chủ kiến lần này chỉ cấp ngươi một bài học lần sau nếu là còn dám lại đến bạn cô nương nhưng liền không có khách khí như thế dứt lời đem mũ thải túi lưới vừa thu lại mang theo nam cung tiểu mọi đám người đắc chí vừa lòng rời đi một thân là tổn thương trường t lưu chui đến nơi xa về sau mới tức giận không hiểu hô to có loại dưới báo danh hào đến điệp y thì chống lạch đáp dựa sạch lỗ t a i nghe cho kỹ Ta là huyền â trường trường một, một, một ngày này điên người tần giáo thánh t nữ phong đang tại tĩnh thất bên trong với quan tu luyện mặc dù bích du cung bây giờ có vân tiêu tiên nương tòa trấn không cần lo lắng quá mức an nguy bất quá tần phong cũng không thói quen đem tính mạng mình hoàn toàn dựa vào tay người khác bởi vậy trùng kiến triệt giáo đến nay vẫn là sẽ mỗi ngày bế quan khổ tu hy vọng có thể sớm ngày tấn thăng đại la kim tiên về phần môn hạ hai cái đệ tử cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại mọi người đã truyền xuống công pháp để bọn hắn tự mình lĩnh hội ngẫu nhiên sau khi xuất quan chỉ điểm hai câu cũng liền đầy đủ hoàn toàn không cần hắn quá nhiều nhọc lòng bất quá một ngày này đang tại khổ tu tần phong lại bị vân tiêu dùng kim phủ hắn đi ra nói là có cái gì trọng yếu khách nhớ tới tần phong đi ra ngoài xem xét khách đến thăm người đến có ba cái theo thứ tự là sư đệ pháp giới sư chất hỏa linh thánh mẫu cùng hỏa linh thánh mẫu p、so、đám người lẫn à nhau gặp qua lễ về sau tần phong hỏi trước pháp giới nghe nói những năm gần đây sư đệ xây tòa pháp vân tự hương hỏa mười phần cường thịnh chắc hẳn trải qua mười phần quả ý pháp giới lắc đầu thở dài một cái đừng nói nữa ta tại pháp vân tự bên trong mỗi ngày lo liệu thanh quy phát dương phật pháp nguyên bản cũng trải qua không tranh quyền thế thời gian ai ngờ trước mấy tháng lại có cái x ỉ n giáo ba đời đệ tử na cha đến đây gây chuyện cứng rắn nói ta pháp vân tự là cái dâm ổ sử dụng da pháp bảo hôn thiên l ă n g đến đem mấy tòa cung điện sụp đổ ngay sau đó liền đập chết thật nhiều vô tội khách hành hương sa di may mắn có h ỏ a linh sư chất vừa lúc đi qua mới đem hắn đuổi chạy bất quá ngay sau đó lại nghe nói na cha cái k i a thằng nhóc đang tại hô bằng gọi h ư u t h ề phải một m ù i lửa đốt đi ta pháp vân tự ta thấy đối phương thực sự người đông thế mạnh không làm sao được đành phải đi ra ngoài tới mời ngày xưa đồng môn tiến đến chợ, chợ. pháp giới đám người quả nhiên là vô sự không lên tam bảo điện a tấn phong không có tấn thăng đại la kim tiền là tuyệt không muốn ra bích du c u n g lẫn vào loại chuyện này bất quá hắn mới hơi có vẻ do dự còn chưa nghĩ kỹ tìm tử một bên hỏa linh thánh mẫu lại hừ lạnh một tiếng sư thúc đã nhập chủ bích du c u n g từ nói muốn trọng trấn t r i ể n giáo bây giờ tiệt giáo môn nhân vô cớ bị xiển giáo bức bách làm sao có thể ngồi yên không lý đến tấn phong lãnh đạo liếc hỏa linh thánh mẫu một chút cũng không cấp trên trả lời chắc chắn trước kia hắn từng nghe người nói qua năm đó đại sư h u n h đa bảo đạo nhân sau khi chết ngoại trừ lữ nhạc triệu công minh hai người tại tranh triệt giáo giáo chủ tri vị bên ngoài vị này hỏa linh thánh m nói nàng là đa bảo đạo nhân đích truyền đại đệ tử đa bảo đạo nhân sau đó từ nàng đến kế nhiệm không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao bất quá khi đó lữ nhạc triệu công minh đều đều có một nhóm cầm g i ữ lộn hỏa linh thánh mỗi buôn tẩu khắp nơi lại cơ h ộ không có người nào hưởng ứng nàng nói cho cùng chỉ là một cái ba đời đệ tử mà thôi những sư thúc k i ế bối cái nào sẽ đem nàng để vào mắt từ đó về sau một thân liền đi xa chân trời đi nhiều năm không thấy tung tích hiện tại lại bỗng nhiên x u n g ra còn một lời không hợp liền lớn tiếng chỉ trích tần phong trong đó khẳng định có tâm ý khác kỳ thực không cần đoán cũng biết hỏa linh thánh mô khẳng định đối với tần phong nhập chủ bích du c u n g cảm giác sâu sắc khó chịu có lẽ cảm thấy nàng mới hẳn là nơi này chủ nhân một lát sau tần phong mới phẩm một miệng trà về sau hỏi pháp giới nói không biết xiển giáo bên kia đều mời tới nào hảo thủ pháp giới nói có nhị lang hiển thánh trân quân dương tiễn giáp long sơn t h ủ hành tôn đạo hành tiên tôn đệ tử vi hộ thanh hư đạo đức chân quân tọa hạ đệ tử hoàng thiên hóa dương nhậm tần phong nghe xong không khỏi cười đắc ý xuất động vậy mà đều là ba đời đệ tử vân tiêu tác hử lạnh một tiếng xem ra những trong năm này x i n giáo ba đời đệ tử rất nhiều đều đã đạo pháp có một chú lần này đi pháp vân tự gây hấn nói đến đường đường chính chính kỳ thực bất quá là nghĩ ra được khảo giáo một phen riêng phần mình công lực mà thôi t â n phong nói đã là như thế nếu như chúng ta những n à y đệ tử đ ờ i hai đi cùng bọn hắn xiển giáo ba đời đệ tử tranh đấu hạ không ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong pháp giới nói việc này liên quan đến pháp vân tự sinh tử tồn vong liền xem như lấy lớn hiếp nhỏ cũng không quản được nhiều như vậy hỏa linh thánh m â u tắc cười một tiếng sư thúc bối phận tuy cao nhưng chỉ là kim tiên mà thôi cho dù rời núi đi pháp vân tự tin tưởng cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì tần phong lập tức thần sắc hở hưng nói ra sư chất đã như vậy xem thường b ầ n đạo so sánh pháp vân tự nơi đó cũng không kém ta một cái b ầ n đạo vẫn là lưu tại bích du c u n g cố gắng tu luyện to lớn la kim tiên a hỏa linh thánh mẫu lập tức ngữ khí trì trệ sau đó hỏi vân tiêu nói cái kia lục sư cô đâu nàng cung pháp giới này đến bích du c u n g xác thực không có đem tần phong để vào mắt bất quá vân tiêu tiên đ ư ơ n g lại là bọn hắn chuyến này cố gắng đối tượng một thân có triệt giáo trọng bảo hôn nguyên kim đấu trong người liền tính đối mặt hôn nguyên đại la kim tiên cũng có lực đánh một trận với lại mấy trăm năm trước kim ngao đạo bên trên vân tiêu còn ỉ vào cái này t r o bảo nhất cử pha xiển giáo lợi hại nhất l ư ợ n g nghi hạt bụi nhỏ tiên t r u n có thể nói thanh danh đại trấn không phải do hỏa linh thánh mẫu đám người không coi trọng nhưng mà vân tiêu tiên lương lúc này lại nhẹ nhàng đáp bích du cung tất cả đều từ giáo chủ định đ o ạ n ta chỉ nghe mệnh làm việc không thể tự tiện chủ trương sau đó hỏa linh thánh mẫu lại hỏi bích tiêu quỳnh tiêu cùng Âu vân tiên dương xâm đám người lại đầy đủ đều trả lời cùng vân tiêu đồng dạng muốn nghe tần phong định đ o ạ n trong lúc nhất thời vô luận là hỏa linh thánh mẫu vẫn là pháp giới nhất thời đều có chút trợn mắt đến bích du cung trước nguyên bản bọn hắn đều coi là tần phong cái này trên danh nghĩa giáo chủ. khẳng định chỉ là khôi lỗi mà thôi căn bản sẽ không bao nhiêu ít thực quyền tại bích du cung cấp h trưởng đại quyền khẳng định là thực lực tối cường vân tiêu tiên n ư ơ n g không thể nghi ngờ nhưng chưa từng nghĩ đến làm sao vân tiêu tiên n ư ơ n g đám người lại là một bộ lấy tần phong như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái đợi hỏa linh thánh mẫu đám người mặt đầy oán khí sau khi rời đi pháp giới lại một mình trở về ngay trước tần phong trước mặt nhận lỗi cáo lỗi vài tiếng sau đó tư thái cực thấp cầu khẩn nói pháp vân tự có thể có hôm nay cường thịnh ta trút xuống rất nhiều tâm huyết vô luận như thế nào mong rằng mấy vị sư minh sư tỷ xem ở đồng môn một trận phân thượng tr thấy hắn như vậy ăn nói khép nép v â n tiêu quỳnh tiêu đám người đều lập tức mặt có vẻ không đành lòng t â n phong nếu như còn quả quyết c ự tuyệt sợ rằng sẽ làm người đ ó n h ẹ hỏng hắn thật vất vả kinh doanh đứng lên nhân thiết thế là hắn đành phải k h ẽ thở dài một tiếng gọi tới điệp ý rỉa gần đây ngươi tu vi phóng đại không ngại mang theo mấy cái đầu môn theo vị sư thúc này xuống núi lịch l ã m một phen a điệp ý rỉa nghe xong lập tức vui mừng n h ứng mày hết sức vui mừng ứng tiếng nói vâng đệ tử định không phụ sư phụ trọng thác chương tám trăm lẻ năm diễn bên trong tiên khi điệp ý mang theo hầm cầm tiêu chăn đám người theo pháp gi lập tức lông mày cao chặt bởi vì ngoại trừ bọn hắn bên ngoài pháp giới còn chuyển đến rất nhiều cựu binh có triệt giáo xuất thân có không phải triệt giáo tam sơn ngũ nhạc loại người gì cũng có những người này không ít đều là không có rượu không vui chủ mà pháp giới đã là mời bọn họ đến giúp đỡ trợ trận đương nhiên sẽ không muốn bọn hắn tại tự bên trong thủ thanh quy cho nên trong lúc nhất thời hảo hảo một tòa pháp vân bảo tự làm cho khắp nơi mùi rượu trung tiên h chứng khí mù mịt trước đó xiển giáo t u y ế t pháp vân bảo tự là cái tựu sắc không giới tàng long ngoại hồ tri địa đơn thuần là vu khống tri tử bất quá bây giờ làm thành như vậy chậm nhìn lại nơi này cũng thực là trở nên không giống cái gì đất lành có chút giải thích không rõ pháp giới sư đ ệ v â n tiêu sư tỷ có thể có đến trợ quyền lúc này tự bên trong một ngôi đại điện bên trong lập tức có cái mặt mọc đầy dâu đại hán bước nhanh đi ra đón lấy người này chính là cựu long đạo trong tứ thánh vương bá không chỉ có danh tự bà khí người cũng bá khí lộ ra ngoài uy phong l ấ m l ấ m là đại la kim tiên tu vi pháp giới hít một tiếng v â n tiêu sư tỷ dương sâm sư huynh đám người đều không có đích thân đến chỉ phái bọn hắn đệ tử đến pháp vân tự hỗ trợ nói lấy đưa tay chỉ chỉ sau l ư n g điệp y là đám người vương ba thấy điệp y là đám người đều là một mặt non nớt chi khí lập tức rất là không vui nói ra phải mấy cái này tiểu hoa nhi tới làm gì chịu chết không thành điệp y gì lập tức trở về nói bẩm sư thúc ta nhìn tuy nhỏ nhưng cũng là từ phạm giới tu luyện hết mấy vạn mới phi thăng cũng không phải cái gì tiểu hoa nhi h ứ ố n g hồ xiển giáo bên kia không phải cũng toàn bộ xuất động là ba bốn đại đệ tử sao tin tưởng ta triệt giáo hậu bối tử đệ cũng không thể so với bọn hắn kém đến đi đâu h ừ các ngươi tiểu hoa nhi biết chút ít cái gì xiển giáo bên kia mấy cái ba đời đệ tử bối phận tuy nhỏ lại thành danh đã lâu giống na trà trước tiên là thiên vương phủ tam thái tử thường thường lĩnh binh xuất t r ì n h thực lực mạnh mẽ về phần dương tiễn chi lưu thì càng là ghê gớm tại hạ giới quán giang khẩu thành thần nhiều năm nghe điều hòa không nghe tuyên ngay cả tiên đế mặt mũi đều có thể không cho chỉ là tam giới hạo kiếp về sau bị xển giáo nhặt chỗ tốt thu nhập trong môn mà thôi các người đối mặt bọn hắn lại há có mạng sống lý lẽ hồng cẩm tiêu chăn nghe xong trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi hiển nhiên bị vương bán ó i hủ dọa bất quá điệp ý ghi lại là cái không sợ trời không sợ đất chủ không hề sợ hãi ngẩng đầu nói lợi hại hay không so qua mới biết há có thể sắp xếp tư luận bối định cao thấp vương bá cũng lười cùng với nàng cái này tiểu nhi bối tốn nhiều miệng lưỡi lúc này phẩy tay háo bỏ đi mấy ngày sau một ngày p h á p vân trong chùa đám người tề tụ đại điện bên trong thương nghị sự tỉnh ngồi cao chủ vị p h á p giới trước đảo mắt điện bên trong một vòng tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc bởi vì đi qua những ngày này hô bằng gọi hưu lúc này p h á p v â n tự đến c h ợ trận người ngược lại là đến không ít nhưng phần lớn là thiên tiên kim tiên chi lưu thậm chí còn có triển vọng đến không ít t n tiên thực lực tối cường cũng liền vương bá họa linh thánh mẫu hai cái này hôn nguyên kim tiên mà thôi mà theo nghe ngóng tình báo đến xem x i ể giáo bên kia chỉ ít đến ba bốn hôn nguyên kim tiên pháp vân tự như thế nào ngăn cản được đang ư u sầu ở giữa đông nhiên có đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng tiến đến bẩm là sư thúc đến tiếng nói vừa ra thì sau lưng đã đi tới một cái người mặc đỏ thấm bắt quái phục m ặ t như trọng táo dâu đỏ tóc đỏ đại h ẳ n đến chính là cùng là ba mươi sáu ký danh đệ tử một trong diễn bên trong tiên la tuyên pháp giới lập tức vui mừng qua đôi có la sư huynh tới đây ta có thể gối cao không lo diễn bên trong tiên la tuyên tại ký danh đệ tử bên trong thực lực gần với lữ nhạc mà thôi trên thân pháp bảo đông đảo thấy hắn đến về sau pháp giới lập tức có loại tim treo thạch rơi xuống đất cảm giác cả người đều buông lòng xuống la tuyên sau khi ngồi xuống trước uống một hồi rượu mới đ ả o mắt bốn phía một vòng cao mày nói có thể có đi mời triệu sư huynh lấy triệu công minh làm người như biết pháp vân tự sự tình như thế nào lại không đến pháp giới xấu hổ cười một tiếng ngũ sư huynh nói xiển giáo chỉ xuất động ba bốn đại đệ tử xâm phạm pháp vân tự hắn thực không muốn tự hạ thân phận cùng những bọn tiểu bối này tranh phong bất quá hắn cũng đã nói n g ư ợ c ngọc hư thập nhị tiên có bất kỳ một người tới nơi này hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ la tuyên nghe xong rất là bất mãn đến lúc nào rồi còn cùng những n à y xiển giáo người giảng cứu quy củ nhiều như vậy nhớ năm đó bọn hắn lấy cỡ nào ước hết ít liên hợp ngoại nhân vây công sư tôn thì có thể từng giảng cứu nửa điểm đ ạ o nghĩa triệu công minh trong chúng nhân u y vọng rất cao diễn bên trong tiên la tuyên có thể mở miệng chỉ trích hắn pháp giới vương bà đám người lại không can đảm kia thế là vội vàng giật ra chủ đề đi đám người đang thương nghị ở giữa la tuyên bỗng nhiên lỗ thai dựng lên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện hét to một tiếng là ai tại cái kia nghe trộm lời còn chưa dứt sớm đưa tay dương lên treo tại bên hông vạn quả bình bên trong lập tức bay lên ngàn vạn cái hỏa nha hỏa long trong nháy mắt xuyên thấu đại điện đính chót têu đau một tiếng vang lên, đám người chạy ra ngoài nhìn lên. thấy một bóng người đã lái đội quang hóa thành lưu tinh cũng giống như biến mất tại chân trời pháp giới nói người này là nhiên đăng đạo nhân quan môn đệ tử cười nói người am hiểu ẩn trốn kiếm quyết trên người có hai mươi b ố hạt định hải thần châu h ộ thể nếu bị sư huynh vạn quả bình vừa rồi như vậy v o n h một cái sớm đã là biến thành cho bụi la tuyên c a o mày nói người này mặc dù đã bị thương nhưng pháp vân tự nội tỉnh lại bị hắn toàn bộ tham dò đi chỉ sợ lưu cho chúng ta cẩn thận chủ tính thời gian đã là không nhiều lắm pháp giới ngay xong lại là xấu hổ cười một tiếng nếu không phải la tuyên đến vị k i a tại nóc nhà t h a m dò không biết bao lâu cười nói người bọn hắn còn không biết bao lâu mới có thể phát hiện đâu la tuyên phán đoán hiển nhiên là chính xác chỉ qua một ngày khoảng trưa hôm nay pháp giới còn tại cùng người thương nghị còn có thể mời đến nào đồng đạo tăng cường phần thắng đột nhiên không chung bay tới một cái thần lôi đánh vào hộ tự phía trên đại trượt chấn động cực kỳ nhiều sa di đều một cái không có đứng ngưỡng té ngã trên đất sau đó đám người liền thấy một cái mười ba mười bốn tuổi đồng tự chân đạc hỏa luân lơ lửng ở giữa không chúng lớn tiếng kêu gào nói dâm tăng pháp giới mau mau đi ra nhận lấy cái chết lấy ở đâu tiểu hài thật sự là không biết trời cao đất rộng la tuyên ngồi cái kia màu lửa đỏ thần mã đỏ khói câu vó sinh liệt diễm phá không bay lên thả ra hai cái phi yên thần kiếm hóa thành t ừ n g đạo hồng quang thẳng đến cái kia na cha đồng tử na cha cười lạnh một tiếng hiện ra ba đầu sáu tay đến chân đ ạ p hỏa luân cầm trong tay các loại pháp bảo tại hồng quang liệt diễm bên trong một trận xung phong la tuyên thấy đây lại cũng tại niệm một tiếng pháp quyết về sau đồng dạng hiện ra ba đầu sáu tay đem vạn dặm lên vân yên ngũ lăng vỏng vạn quạ bình cùng một chỗ tổ hợp dùng da trong nháy mắt đem luôn luôn không coi ai ra gì na cha về khốn chương ũ n g k ô n Na n g g phải Cha một ờ i có một, t La u y c n tám trăm linh sáu l o n g c ắ t công chúa pháp vân tự trên không bầu trời đã n h u ộ n thành một mảnh màu lửa đỏ vạn d ò m mây lửa bên trong mắt thấy na cha liền muốn bị la tuyên bắt thời điểm có cái mấy vị diễm lệ nữ tử cưới một cái thanh loan thần đ i ể u bay ra chỉ thấy nàng trên tay bưng một cái b ả o bình nghiệm âm thanh pháp chú sau đó đầy trời hồng vân lập tức như long hút nước đồng dạng n h o nhao bị bạo bình hút vào sau đó nàng này lại từ trong ngực móc ra một tấm ẩn ẩn có gợn sóng nước không ngừng lưu động lười đến hướng phía không trung bung ra lập tức đem la tuyên ngàn vạn hỏa nhà cho thu nạp lấy đi nàng này vừa ra tay liền đã liên phá la tuyên hai kiện pháp bảo để cho người ta một trận rất là giật mình na cha cũng lập tức thừa này cơ hội tốt từ đó bay ra trở lại xiển giáo đám người trước người la tuyên cũng không tâm tư để ý tới hắn chỉ lo dùng một đôi chuông đồng giống như hai mắt chứng mắt cái k i a cưới thanh loan thần điệu nữ tử người tên này không giống x i n giáo bên trong người xưng tên g a vì sao phải đến cùng ta triệt giáo đối đầu nữ tử cười nói nghe cho kỹ tên ta long c ắ t công chúa bởi vì không cam lòng pháp vân tự tàng long hoa h ồ triệt giáo xuất động đệ tử đợi hai lấy lớn hết nhỏ cho nên được mời đến đây trợ trợ ngươi chính là diễm bên trong tiên la tuyên có cái gì thủ đoạn xử hết ra chính là la tuyên nghe xong trong lòng nhất thời thị t một cái long c ắ t công chúa người này hắn xưa nay có chấu nghe thấy biết nàng k i ế p t r ư ớ c là tây vương mẫu c h i nữ địa vị rất lớn nếu không lại như thế nào có thể lấy thanh loan thần điệu làm thú c ư ớ i ngoài ra la tuyên sở dĩ đối với long c ắ t công chúa đặc biệt chú ý qua là bởi vì biết nàng trên tay có mấy kiện thủy hệ trí bảo hắn thở nhỏ tại trong lửa thanh đạo mà thủy hỏa tương khắc đối với long cắt nàng này nhớ không chú ý cũng khó khăn la tuyên nếu như không có nhìn lầm nói vừa rồi long cắt công chúa sử dụng ra chiếc kia b ả o bình hẳn là có thể giả bộ tứ h ả i vạn thủy tứ hải bình mà tấm kia thần võng nhưng là trên người nàng lợi hại nhất xương mù lộ càn không lưới cái gọi là xương mù lộ tức chân thủy chi ý đ â y xương mù lộ càn không trong lưới t ẩn chứa tam giới lợi hại nhất đủ loại chân thủy xuất ra về sau vô luận là lợi hại cỡ nào h ò diễm đều có thể đem dập tắt cẳng có thu nạp địch nhân pháp bảo diệu dụng là la tuyên kiềm k�� ngay tại la tuyên trần c h ờ một chút thời khắc triệt giáo bên này trong đám người đột nhiên bay ra từng đạo tàn ảnh đến trước mắt đã bay tán loạn đến l o n g c ắ t s a u lưng cầm trong tay hai thanh đoạn nhận thẳng hướng nàng yếu hại đâm tới người này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn một bộ người vật vô hại bộ dáng chỉ là xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn ngoại trừ điệp y còn có ai l o n g c ắ t công chúa tuy là kim tiên nhưng ỉ vào pháp bảo tương sinh tương khắc mới có thể khiêu chiến vượt cấp la tuyên cái này đại la kim tiên nhưng điệp y chỉ là thiên tiên mà thôi lại không có có thể khắc chế nàng lợi hại trí bảo như thế nào cả gan đi ra khiêu khích lòng các công chúa mọi người ở đây một trận hoài nghi cảm thấy điệp Y i là đi tìm cái chết thời điểm thoáng c h ố p mắt công phu điệp Y trên tay hai thanh đ o ạ n nhận đã thế như t r ẻ che phá vỡ l o n g c ắ t công chúa trên thân hộ t h u ẫ n pháp bảo hung hăng đâm vào nàng phần lưng yếu hại chỗ may mắn l o n g c ắ t công chúa trên thân còn xuyên qua một kiện vạn năm tơ tầm luyện liễn pháp bảo đem điệp Y i đoạn nhận hơi ngăn cản một cái sau đó l o n g c ắ t công chúa phát ra một tiếng tiêu khiển trách quay người đưa tay vung lên sử dụng r a nàng một kiện k h á c t r í bảo khổn l o n g t ậ t đến tung bay mà lên trong nháy mắt đem điệp i toàn thân trói chặt sư tỷ hồng cẩm đám người thấy trước một khắc kem chút liền muốn đưa long cắt công chúa vào chỗ chết sư tỷ điệp y dỉ này lại lại bị phản chế ở lập tức quá sợ hãi nao nao phi thân lên muốn đem nàng cứu đi muốn lấy nhiều ước hiếp thiếu không thành xiền giáo bên kia lập tức có thật nhiều người bay ra đem hồng cẩm đám người ngăn lại mà pháp giới hỏa linh thánh mẫu la tuyên đám người thấy đây cũng nao nao sử dụng ra pháp bảo đến đứng ra diễn phần mình tìm tới đối thủ giao chiến đứng lên chỉ một thoáng pháp vân tự trên không quang hoa bắn ra từ phía sấm nổ lên hồi trở nên hỗn loạn tư mừng giao chiến đến rất là kịch liệt trong lúc hỗn loạn hồng cẩm ngược lại là tạm thời đến lấy thoát thân không quan tâm hướng phía điệp y gì ở bên này bay tới điệp y gì là người mặc dù có chút làm quái gây chuyện nhưng trong năm này thường thường làm hại hồng cẩm chịu phạt nhưng cùng lúc nàng lại cực kỳ giảng nghĩa khí thường xuyên chiếu cô hồng cẩm thậm chí tại sư phụ tần phong bế q u a n thì một chút pháp quyết đạo thuật đều là từ điệp y gì thay truyền dạy giảng giải bởi vậy hai người có thể nói thân như tỷ đ ệ quan hệ cực kỳ muốn tốt như thế nào lại ngồi nhìn nàng bị bắt mà không để ý tới khi hồng cẩm không muốn sống giống như phi nộ đến điệp y gì phụ cận thì lòng cắt công chúa hừ lạnh một tiếng lấy ở đâu tiểu tặc, muốn chết. dứt lời nâng lên thon thon tay ngọc hướng phía hắn một chỉ tùy thân tiên kiếm loan phi kiếm giao chỉ bạch quang kiếm song song bay ra một cái liền chạm tại hồng cầm k h o á n g giáp vai bên trên hồng cầm lập tức phát ra rên lên một tiếng miệng phun màu tươi nhưng không có như long c ắ t công chúa sở liệu như thế bị tại chỗ chém giết long c ắ t công chúa không khỏi sừng sốt một chút trên người nàng pháp bảo đông đảo tùy thân mang theo bốn thanh tiên kiếm mỗi một chiếc đều cực kỳ lợi hại đừng nói hồng cầm cái này ngay cả tiên tiên đều không phải là tiểu tặc liền xem như la tuyên bị vừa rồi lưỡng kiếm chém chúng về sau chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, sao có thể chỉ là thổ ngay tại nàng cảm thấy một mặt hoài nghi thời khắc đột nhiên nhìn thấy hồng cầm trên cổ treo một khối trắng toát ngọc thạch đang lóe ra yếu ớt mạch q u a n g tựa hồ chính là vật này cứu hắn một mạng mà long c ắ t công chúa nhìn thấy khối kia ngọc thạch về sau cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người trong đầu nhất thời lóe lên rất nhiều hình ảnh nhân cơ hội này điệp y rỉa rốt cuộc tại hồng cầm dưới sự hỗ trợ từ khổn long tắc bên trong vùng vây đi ra sư tỷ đi mau khó được trốn được tìm đường sống hồng cầm c ũ n g quít dắt lấy điệp y r ỉ chỉ muốn nhanh trốn được xa xa nhưng điệp y r ỉ lại là cái to gan lớn m ặ chủ trả về thân nhìn lòng c ắ t công chúa một chút thấy nàng chẳng biết tại sao ngây ngốc ở nơi đó về sau lập tức hai mắt tỏa sáng lấy ra trước kia bắt qua trường trường lưu ngũ thải túi lười đến hướng về phía trước ném đi lại một cái liền đem mất phòng bị lòng c ắ t công chúa cho bắt được điệp y cười hì hì đối với hồng cầm nói hồng sư đệ người muốn nàng dâu không cần sư tỷ cho ngươi nắm cái mỹ nhân nhi mà nêm đ buông xuống hôm nay một trận ác chiến song phương đều có thắng bại xiển giáo bên này tử thương rất nhiều hậu bối đệ tử mà triệt giáo nơi này lớn nhất thu hoạch không ai qua được điệp y thần kỳ chuyển bại thành thắng đem lại danh đỉnh đỉnh lòng các công chúa cho bắt sống. bất quá đối với muốn thế nào xử trí vị này lòng c á t công chúa đám người lúc này lại xuất hiện không nhỏ khác nhau hỏa linh thánh mẫu vương bá đều chủ trương gắng sức thực hiện đem nàng giết đi tế h cờ bất quá la tuyên pháp giới lại nói lời phản đối người này lai lịch không nhỏ kiếp trước là tây vương mẫu ai nữ mặc dù từ tam giới hạo kiếp đến nay tây vương mẫu liền đem giao chỉ phong bế không còn hỏi đến thế sự nhưng nếu là đem nàng này giết thế tất sẽ vì chúng ta triệt giáo bằng thêm một đại thù địch thật là không công o a n vương bá hừ một tiếng chẳng lẽ cứ như vậy đem nàng thả lại để cho nàng đi tương trợ xẻn giáo cùng chúng ta là địch Pháp chùa, Vân trong đúng á lúc n Người cùng thân đặc còn vô khắc lo này điệp y là đứng dậy tại một đám sư thúc đối chú mục dưới không chút nào lộ é、e、sợ nói lấy vị này l o n g c ắ t công chúa là ta xuất thú bắt các vị sư thúc có thể nguyện ý nghe ta xử trí ý kiến la tuyên nói sư chất nhưng rằng không sao Trước đại ó La t u y điệp h bên l c ắ trong đám đ người nghe điệp y ý, ý kiến sau đó đều lấy làm kinh hãi hồng cẩm càng là mặt mò đỏ hửng vội và nói sư tỷ không được nói đùa cái kêu long c á t công chúa thân phận t ô n quý hơn nữa nhìn cũng là tính cách muốn mạnh cái gọi là cường xoay dưa không ngọn ngươi như vậy loạn điểm về l ư ơ n g nàng vạn nhất cận k ể cái chết không theo tự sát mà chết coi như có chút khó mà thu thập điệp y cười hì hì nói lấy sư đệ cứ yên tâm đi sư tỷ cũng không phải tại loạn điểm về l ư ơ n g ngươi nói ta là như thế nào đem nàng bắt sống đây long c á t công chúa lúc ấy ngây ngốc sững sờ nhìn đến ngươi ánh mắt bên trong thường có tình ý thường có oán niệm rõ ràng đó là động phản nghĩ nếu là thay cái khác cái cưỡng ép cùng nàng thành thân nàng khẳng định cận kề cái chết không theo nhưng nếu là đổi ngươi khẳng định có hí hồng c ẩ m còn đợi phản bác thứ gì la tuyên lại đưa tay b ã i xuống ta nhìn việc này quyết định như vậy đi l o n g c ắ t công chúa nàng này quan hệ trận chiến này thành bại hồng sư điện cũng không nên từ chối h ỏ a linh thánh mẫu đệ tử hồ lôi lúc này ghen tung tràn đầy nói ra hồng sư thúc đừng được t i ệ n nghi còn khoe mẽ l o n g c ắ t công chúa quả thật lương tối ngươi nếu là không m u ố n ngược lại là có người nguyện ý thay cực khổ hồng c ẩ m nghe xong lúc này mới hít một tiếng không nói gì thêm nữa miễn cho ra vẻ mình có bao nhiêu dối trá giống như để tránh đêm dài lắm n ộ n g p h á p vân tự cái này thanh tịnh phương ngoại t r i địa đêm đó liền khắp nơi răng đèn kết hoa đứng lên cũng không lâu lắm long c ắ t công chúa liền bị chính nàng khổn long tắc c u ố n lấy tay chân phụ thêm hồng trang cùng hồng cầm vội vàng bãi thiên địa đưa vào động phủ bên trong hồng cầm s ố c đỏ khăn che đầu về sau nhìn đến x i n h đẹp không gì sánh được l o n g c ắ t công chúa do dự phút chốc vụ trộm hướng phía ngoài cửa sổ nhìn quanh một hồi mới đối với nàng nói ngươi nếu là lòng có không m u ố n chờ nửa đêm sau đó ta liền cho ngươi mở trói thả ngươi đi a hắn vừa dứt lời đã thấy long các công chúa nhẹ nhàng n i ệ m âm thanh phát quyết cột vào trên thân khổn long tắc nhưng v Ngươi. hồng cầm thấy tức chút t đây, lập tức có r ợ nghe tròn mắt, nhất thời n h k ô biết nên nói cái nên c gì o Long trong, phải. phát chúa xấu hổ không thể Hồng h nói, ta nếu muốn rời đi, phát vân tự bên trong, không ai có thể lưu công nếu muốn vân bên n g cắt có đắc cầm ta tự xấu xong giờ mới hiểu được sư tỷ điệp y đi trước đó nói xác thực không phải suy đoán lung tung bất quá hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tại hạ cỡ nào vì sao có thể may mắn có thể làm cho công chúa mắt khác đối lãi long cắt công chúa nói rất nhiều năm trước ta từng vụ n trộm hạ giới dung loạn gặp ngươi k ế t trước thế là động phạm n i ệ m cùng ngươi tuần tự làm hai sư phu thê Về sau sẽ ra c hồng u y cầm nghe xong lại ngây người phúc chốc hỏi tiếp trước c h i thân đã đầu thai chuyển thế không biết bao nhiêu hồi công chúa là như thế nào nhận ra ta long cắt công chúa đưa tay chỉ trên người ngươi mang theo ngọc thạch là từ nơi nào đến hồng cầm đem cái tiêu ngọc thạch lấy ra ngoài ta khi xuất hiện trên đời miệng ngậm này ngọc mà sinh sau đó liền một mực beo tại trên cổ long cắt công chúa cười cười này ngọc tên là tam sinh thạch được từ tam sinh b ờ s ô n g là n g ư ơ i ta vật đ ý nước như thế nào có thể nhận lầm dứt lời n i ệ m âm thanh phát quyết hướng phía hồng c ẩ m cái chán một điểm chỉ một thoáng tam sinh thạch quang mang đại thịnh có vô số kiếp trước hình ảnh tại hồng c ẩ m trong đầu không ngừng hiện hiện lúc nửa đêm p h á p vân trong chùa đ ố n g nhiên hỏa quang nổi lên bốn phía chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau lại là xiển giáo người xung phong vào ý dục giải cứu long c á t công chúa bất quá đúng lúc này long các công chúa bỗng nhiên cùng hồng cầm dắt tay mà ra cao giọng hô to xiển giáo các vị bằng hữu ta đã tìm được tam thế đạo lữ hồng Cẩm, cùng hắn thành、thân. về s xuyên giáo đám người nghe xong đầy đủ đều rất là giật mình nguyên bản bọn hắn vô ý thức cho rằng long c á t công chúa lời ấy khẳng định là bị ép nói ra nhưng nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện nàng đã hoàn toàn khôi phục thân tự do lại bốn phía cũng không có cái gì nhân vật lợi hại b ứ c bách mới biết nàng đúng là quyết tâm biến hữu là địch xuyên giáo đám người đành phải cắn răng n h a u n h a u giết ra pháp vân tự y đến bên ngoài bọn hắn một trận hai mặt như nhau thật lâu không nói gì trầm mặc lâu ngày về sau dương tiễn mới chừng mắt thổ hành t ô nói đều do hơn trăm năm trước trưởng giáo để cho các ngươi sư đổ đi thu hồng cầm nhập môn lại bị người nửa đường cắt đi mới có chuyện hôm nay thủ hành tôn mặt đầy không cam lòng trả lời chẳng lẽ ít đi cái long cát chúng ta đối với đây tiểu tiểu pháp vật tự liền thúc thủ vô sách không thành đạo hành tiên tôn đệ tử vi hộ lúc này cao mày nói cái k i a diễm bên trong tiên là tuyên một thân lửa công suất thần nhập hóa không có long c á t công chúa thủy hệ pháp bảo thật đúng là không dễ đối phó với lại long c á t công chúa đầu trần giáo cứ kéo dài tình huống như thế trừ phi lại mời đồng đạo đến đây trợ trợ nếu không chỉ sợ tạm thời không làm gì được pháp vật tự na tra nói nam cực tiên ông sư bá trên tay có một thanh ngũ hỏa thất linh tiến có lẽ có thể mượn tới đối phó la tuyên các loại lược ô n g thế là tiếp đó pháp vân tự bên này lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh xiển giáo đình chỉ gây hấn tiếp tục hô bằng gọi h ư u chuẩn bị ngày khác trở lại quy mô c ấ m phạt mà triệt giáo bên này đồng dạng tại rộng mời đồng đạo thanh thế không hề yếu với lại trước đó song phương giao phong một trận xiển giáo mời đến hảo thủ lòng cắt công chúa phản đầu trận giáo để pháp vân tự trên t h giới cũng quét qua trước đó xu hướng suy tàn nhất thời uy danh đại trấn mà trước mặt mọi người trầm g i hiểu rõ đến điệm ý ý hồng cẩm đều là tại bích du cúng kế nhiệm giáo chủ bảo tọa tần phong tri đồ về sau tâm lý cũng không khỏi nói thầm người này thực lực mặc dù không có thể nào xuất chúng nhưng trước đây từng tại kim ngao đảo bên trên cứu người phá trợ làm cho người lao mắt mà nhìn hiện tại phái đệ tử đến pháp vân tự lại xây kỳ công này xem ra thật sự là có như vậy có chút tài năng a chương tám trăm linh tám lại gặp sư h i n h bích du cung trong môn đệ tử bên ngoài mặt cùng người chém giết tấn phong bản thân lại một mực trốn ở lăng hư điện trong t i n h thất cả ngày bế quan khổ tu gần như không hỏi ngoài cửa sổ sự tình bởi vì tại đây bây giờ t h n giới chỉ có tấn thăng đại la kim tiên sau đó mới có thể có lấy nhất định năng lực tự vệ vô luận là thiên tiên vẫn là kim tiên đều hoàn toàn không đáng chú ý chốc lát gặp lợi hại chút đ ị n h nhân khả năng đó là cái bỏ mình người diệt cả đời khổ tu nước c h ả y về biển đông hạ tràng với lại lấy chỉ là kim tiên tri tư đảm nhiệm triệt giáo giáo chủ c h i vị trước kia đồng môn có nhiều k h ô n g phục theo tần phong hiểu rõ sư tỷ kim linh thánh mẫu ban đầu phi kiếm chuyển thư hiệu triệu đến bích du cung người kỳ thực xa không chỉ vân tiêu dương s â m đây năm cái nhưng ngoại trừ vân tiêu dương s â m năm người bên ngoài còn lại đồng môn cho dù cùng kim linh thánh mẫu quan hệ cho dù tốt cũng là lắc đầu cười một tiếng cũng không đem tần phong coi ra gì không cảm thấy hắn có trọng chấn triệt giáo thực lực, căn bản không có tới đây chở hắn như tần phong là đại la k một tháng u rất thể có sau rất là c y biến tần t đẹp, phong ngồi xích dao ra bích du cùng đi tam tiên đạo phương hướng bay đi dự định đi mua chút linh dược tiên thảo đến luyện chế đăng dược trong bích du cung bây giờ dù sao nhân thủ không đủ mọi người đều có riêng phần mình sự tình muốn làm rất không rảnh rỗi di vã ngược lại là có điệp y đi thay chân chạy nhưng bây giờ nàng còn tại pháp vân tự chưa về bởi vậy loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần hắn đến tự mình đi một chuyến chờ sau này trọng chấn triệt giáo sau đó t â n phong hẳn là liền có thể giống tại phàm giới thì như thế cái gì đều không cần làm liền có thể hưởng dụng đến đủ loại tu chân dùng tư nguyên tam tiên đảo cái chỗ kia t â n phong đã tới qua rất nhiều lần từ tam giới hạo kiếp đến nay đảo này cũng không biết bị ma triều công phá qua bao nhiêu lần nhưng bởi vì vị trí đặc thủ bốn phương thông suất thường, thường không ra mấy năm lại có thể một l ầ ngày nữa n tỏa ra sự s ố Đặc biệt l tam tiên đảo bên trên tiên tiếng, thể nhiệt Một xa đan mua kiếm linh phi bên phường, càng là xa gần nghe bừng náo cùng. n đảo đều bảo rượu rực gì, phi kiếm pháp gì, có thể mua được, bừng là là à vô cùng. Một ngày này t ầ n phong cưới xích giao long từ một chỗ núi non trùng điệp trên không bay qua xem chừng còn có đại khái nửa ngày khoảng liền có thể đi đến tam tiên đảo bởi vì có giao long thay đi bộ t ầ n phong trên đường đi vẫn không quên ngồi xuống tu luyện không có chút nào thư giãn nhưng đột nhiên sùng sơn bên trong vang lên hét lớn một tiếng chớ đi cái kia đáng chết c h ố n mộ âm thanh tựa như là hướng về phía hắn bên này hô tần phong cho được mình khó ngoài làm đi ra ộ thấy c u xui y ế n phiền thoái sự tình, không lại phải thoái xẻo gặp khỏi cảm t sự xui xem xét, quậy. mới phát hiện Mở mắt một phát có đây ạ lại đạo o theo khoa Phong độn đang đột, đuổi đ quang phóng lên tận hướng phía hắn cái phương hướng này bay tới, phía sau lại có trọn vẹn trên dưới 100 đạo kiếm đột, theo đuổi không bỏ, tráng diện cực khoa trương. Tần sau phía bay phía thấy có trời, tới, cái dưới kiếm cực bỏ, kỳ vội vàng khống chế giao lòng vọt đến đi một bên miễn cho bị vô tội chọc một thân tao nhưng lúc này bay tới đội quang bên trong lại phát ra một tiếng k i n h hô à là tần sư lệ sao khi tần phong phái người đi quỷ môn tông nghe ngóng thì nó cửa người đều cho rằng hắn khả năng đã hướng sinh tử quan thất bại đã chuyển tiếp đầu thai để tần phong cảm khái vô hạn đau buồn rất lâu từ đó lại không có đặt chân qua quỷ môn tông sơn môn một bước thực không nghĩ tới hai người lại còn có trùng phùng một ngày trước a m Mạc Tiên Thúy Tiên kinh Nhạc cũng đồng dạng kinh vô cùng, n Đảo, hỉ Lâu. vô tiêu tam tiên đảo đệ nhất cao lầu tựa như là gọi là vọng nguyệt lâu vẫn là cái gì nhưng sớm đã hủy đi lần gần đây nhất trùng kiến về sau nơi này đệ nhất cao lầu liền đổi thành tòa này t ú y tiên lâu cũng là dễ tìm cực kỳ ở sau đó trong vòng vài ngày thần phong đi dạo phường thị mua sắm tiên thảo linh dược sau khi liền sẽ đến tùy tiên lâu nơi này dựa vào lan can ngắm cảnh chờ nhạc mặc ai ngờ đây nhất đẳng chính là trọn vẹn hơn nửa tháng đi qua nhạc sư huynh o nhạc nhạc người t làm n lén g sao đừng nói nữa nhạc mặc kêu lớn suối quậy khoác tay áo cầm bầu rượu lên lộc cộc lộc cộc uống liền mới ngụm lại dùng tay nắm lên thức ăn ăn như hổ đói một lát mới ợ một cái từ từ tỉnh táo lại năm đó ta thọ nguyên không nhiều về sau vệ sinh tử quan làm cuối cùng đánh cược may mắn công thành sư lệ đã phi thăng mà đi lúc này nhạc mặc thở dài nhẹ nhõm chậm rãi đem mình kinh lịch nói tới tần h ỏ nguyên g lựa liệu quan gian từ xưa đến nay đa quan, hóa mai chọn cuối cùng chết nục bạch cốt, thế không hết, nhưng thẳng thân hóa thành cốt, mới bị môn nhân sông người, đến đến trong nơi đến môn táng. Tần số, tuyệt đều đại bởi mới đi từ bế đó vào sẽ bị phong thực không nghĩ tới nhạc mặc có thể xông quan thành công lần nữa đẩy ra vân nhập thấy thanh thiên chỉ là đến độ kiếp kỳ về sau thực sự khó mà tiến thêm ngay cả đạo môn thất kiếp cũng khó khăn qua đành phải biết khó mà lui lấy tán tiên vị nghiệp phi thăng đến tiên giới tần phong nghe đến đó trên giới quan sát một chút nhạc mặc sư h u n h hiện tại cho là thiên tiên chính phải nhạc mặc cười nói cũng là trời không tuyệt đường người ta phi thăng tiên giới về sau m ộ tiên mực t ạ một t chỗ i trong vườn đạo o gánh ngày nghỉ, đồng nước bón phân, lặn như thi mọc súc mỗi mặt mà làm, mặt trời trời tựa ra d n không n g chút à được tự do, còn cứ tự thấy bất do, không nhìn hy viên ọ n nào, g t h ờ gian đừng i bao n đề cập có h u khổ. t i ê đảo viên, không phải là bản đạo viên a trước kia tần phong một lần nhớ tại bản đạo viên này quãng đời còn lại còn từng đem viên nội mỗi một cái lực sĩ tiên lại đều kỹ càng điều tra qua nhưng về sau sự tình loạn hỗn loạn nhưng dần dần vô tâm đạo viên về sau càng là điều hòa đi thiên đồng xoáy phủ lại không có trở lại nơi đó nhạc mặt tiếp lấy còn nói tam giới hạo kiếp đến nay trói buộc ở trên người xiềng xích trong nháy mắt khử trừ không chỉ có không có quán thuốc thậm chí còn có tấn thăng một tia hy vọng cuối cùng là trời không phụ người có lòng tại mấy chục năm trước sông phá huyền quan trở thành tiên tiên khi tần phong hỏi hắn ngày đó vì sao sẽ bị hơn trăm vị kiếm tu truy sát thời điểm nhạc mặt lập tức mặt có sổ khổ ai việc này cũng là suối quẩy ngày đó ta nhìn chúng một tòa t ố t mộ xem chừng bên trong đồ cất giữ nên không ít còn sớm do nghe nhìn là cái nơi vô chủ ai ngờ thật vất vả đem cửa mộ mở ra lại có cái môn phái giấu tại trong mộ tu luyện bị bọn hắn đụng thẳng ngươi nói suối quẩy không suối quẩy sinh tử coi nhẹ giấu tại trong mộ tu luyện môn phái tùy tiên lâu bên trên nhạc m ặ c thấy tần phong một mặt kinh nghi về sau sau đó giải thích nói những người kia giống như tự xưng là thần mộ phái xưa nay thần bí thực lực lại có chút không tầm thường may mắn ta một thân đ ộ n pháp hơn người lại có phong phú tránh né dấu kín kinh nghiệm nếu không làm sao có thể miệng hổ thoát hiểm lại tới đây cùng sư đệ uống rượu hai người lại uống một hồi rượu thông suốt hàn huyên sau một lúc lâu nhạc m ặ c mới ngẩng đầu hỏi tần phong sư đệ những năm này ở nơi nào tiên sơn sống qua t ầ n phong nói bích du cung bích du cung nhạc mặt sửng sốt một chút có chút quán hay đây không phải là trước kia triệt giáo tiên cung sao những năm gần đây nghe nói có cái gọi là bồ đề đạo nhân còn tại cái kia xây lại triệt giáo chỉ là không có gì thanh thế mà thôi sư đ ệ chẳng lẽ tại đây người dưới trướng làm việc tần phong cười cười sư h i n h có chỗ không biết ta bây giờ đạo hiệu liền cứ gọi bồ đề nhạc m ặ c nghe xong lập tức t r ừ n g lớn hai mắt cuối cùng thăm thẳm thở dài sư đ ệ thật sự là tốt cơ duyên có thể trở thành thông thiên giáo chủ l c h truyền chấp trưởng bích du cung không giống ta nhìn cái m ộ đều muốn bị người truy sát mười ngày nửa tháng tần phong nói mọi người có mọi người duyên phận sư minh có thể phá rồi lại lập lấy tán tiên vị nghiệp tấn thăng làm tiên tiên cũng coi là tiên duyên không tệ lời này ngược lại nói không tệ nhạc mặc sảng khoái cười cười lần nữa nâng g chén cùng tần phong một trận uống trò chuyện lên những năm này kiến thức cuối cùng nhạc mặc từ trong ngực tay lấy ra bảo đồ đến đưa cho tần phong tấm này bảo đồ là mấy tháng trước ta ở chỗ này tiền phưởng vừa ý bên ngoài được đến sư đệ tinh thông thượng cổ văn tự cùng ngũ hành cấm pháp nhưng nhìn hiệu phía trên đánh dấu là địa phương nào tần phong tiếp nhận bảo đồ xem xét thấy vật này tính chất lạnh bước cũng không biết là dùng cái gì chế thành bên trên có ngũ hành cấm pháp chỗ vẽ sông núi hình dạng mặt đất có thể không ngừng biến ảo di động rất là kỳ dị quan sát sau khi tần phong đối với nhạc mặt nói sư huynh phần này bảo đồ là thiếu một khối không đem thiếu hụt cái k i a m ộ t khối bù đắp căn bản khó mà thấy rõ toàn cảnh nói lấy trầm ngâm p h ú t chốc tựa hồ nhớ ra cái gì đó tại hắn trong nhận chứa đồ một hồi lâu tìm kiếm cuối cùng tại nhạc m ặ t kinh ngạc ánh mắt bên trong tần phong lại cũng lấy ra một tấm bảo đồ đến chất liệu cùng hắn cái tiêm ộ t phần có chút tương tự chỉ là nhỏ đi rất nhiều hai phần bảo đồ đặt chung một chỗ trong nháy mắt ngũ hành cấm pháp toàn bộ tiêu tán sông núi hồ nước có thể thấy rõ ràng nhạc m ặ c nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người đây đây là có chuyện gì tần phong cười cười rất nhiều năm trước ta còn chưa bái nhập thông thiên giáo chủ môn hạ thì từng có chút tại một chỗ kỳ lân g i ớ i cột đ ã được phần này bảo đồ chỉ là một mực xem không hiểu phía trên đánh dấu là địa phương nào liền đem đem g ắ t xó vạn không nghĩ tới nó lại là sư huynh đây bảo đồ một bộ phận nhạc m ặ c tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi cùng tần phong cùng một chỗ nhìn kỹ lên bảo đồ bên trên sông núi văn tự đến bảo tàng nơi ở lại là tại cựu cung sơn phụ cận tấn phong lắc đầu cười khổ một tiếng sớm mấy năm ta triệt giáo thế lớn thời điểm từng công c h i ế m qua cựu cung sơn một đoạn thời gian lúc kia đi cựu cung sơn tầm bảo ngược lại là đơn giản bất quá bây giờ nói nơi đó đã bị xiển giáo kinh doanh đến như thùng sát muốn đi nơi đó tầm bảo tuyệt không phải cái gì chuyện dễ nhạc mặc trầm mặc một hồi phần này bảo đồ cực kỳ không tầm thường cất dấu c h i vật cũng khẳng định không kém nơi nào cũng không thể bởi vì nơi đó là x i n giáo địa bàn liền xem thường từ bỏ nhạc mặc hiển nhiên cũng là biết xiển tiệt hai giáo như nước với lửa tại cựu cung sơn hắn bị bắt gặp còn dễ nói nếu là phát hiện tần phong cái này triệt giáo bên trong người khẳng định không cho giải thích liền sẽ ra tay đ ư ợ gắt bởi vậy nhạc m ặ c suy nghĩ một chút từ trong ngực tay lấy ra mặt nạ ra người đến để tần phong đeo lên về sau lập tức đổi một bộ gương mặt nhìn lên trời áo không có k h ẽ hở không giống đồng dạng dịch dung thuật dễ dàng như vậy để cho người ta nhìn ra sơ hở tần phong nói dung mạo dễ đổi một thân công pháp lại không cải biến được liền sợ đ ộ c thủ người khác vẫn là sẽ nhận ra ta triệt giáo thân phận đến tuy là nói như vậy nhưng do dự một lát sau tần phong cuối cùng vẫn đi theo nhạc mặt ra tuy từ lâu đi cô diên hồ cựu cung sơn một vùng phương hướng bay đi đối với phần này được rất lâu bảo đồ tấn phong một mực rất ngạc nhiên đến cùng có dấu bảo vật gì hiện tại đã cách nhiều năm về sau khó được rốt cuộc có thể một giải trong lòng nghĩ hoặc tất nhiên là không dung bỏ l ỡ bởi vì trước đây đã từng tới một lần cựu cung sơn lúc này cũng là xe nhẹ đường quen sư minh đệ hai người ngày đêm tiêm trình chưa hết một ngày liền chạy tới nơi đó bảo đồ bên trên đánh dấu chi địa cụ thể tại cựu cung sơn cùng cô diên hồ một chỗ cũng là không cần mạo hiểm xâm nhập x i n giáo sơn môn đi rất nhiều năm trước cựu cung sơn bạch hoạt động từng là nhiên đăng đạo nhân động phụ chỗ bất quá đi qua lâu như vậy rất nhiều chuyện đều đã vật đổi sao rời n h i ê n đăng đạo nhân độc phủ đã dọn đi linh thiếu sơn biên rất động nơi này đổi thành phố h i ể n chân nhân t ò a c h ấ n người này luôn luôn đối với triệt giáo hận ý n g ậ p trời những năm này ở giữa đã giết không ít tần phong đồng môn nếu là ở nơi này bại lộ thân phận bị hắn phát hiện thật là không phải đùa giỡn bởi vậy hai người đến kể bên này về sau liền không còn dám khống chế đội quang yên lặng ở trong núi đi bộ tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong hai người cơ hồ toàn bộ hành trình giữ im lặng cắm đầu đi đường chỉ tại đi đến một chút phong thủy bảo địa thì n h ạ mặt mới có thể dừng lại một hồi nhịn không được e n thật là một cái nơi tôi ta eo cuốn đai lưng ngọc nước trong nhà nhất định có thể ra hiền quý một hồi lại tán thưởng liên tục sơn như hương á n tứ tượng tất chuẩn bị t ố t phong thủy chờ thật vất vả đến bảo ô biểu tượng chú chi địa thì thấy phía trước có từng tòa thấp bén g ọ n núi dày đặc tụ lại cùng một chỗ ở trên không vẽ thành một chỗ đại đất bằng rất là kỳ dị nhạc mặc lập tức hai mắt tỏa sáng sau dựa vào liên hoa bảo tọa trước gối giá bất bản nước tụ thiên tâm hai bên trái phải thất tinh liên châu như thế phong thủy bảo đĩa bưng là thế gian hán hữu tiếp lấy quay người đối với tần phong nói về sau ta nếu là ngày nào bất hạnh bỏ mình sư đệ nhất định phải đem ta táng tới nơi này có thể tại bực này tuyệt hảo phong thủy bảo địa an nghỉ thật sự là chết cũng có thể nhắm mắt tần phong lắc đầu cười một tiếng sư huynh sao phải nói loại lời này cũng không sợ làm cho suối quậy thân trên nhạc m ặ c thản nhiên cười một tiếng ta nếu là không có đem sinh tử coi nhẹ ngày đó cũng không cách nào tại chết bên trong phá rồi lại lập với ta mà nói hiện tại mỗi sống lâu một ngày đều là kiếm được cũng không cần kiềm kỵ cái gì nhạc m ặ c loại tâm tính này ngược lại có thể giúp hắn về việc tu hành đi được càng xa tần phong lúc này cũng tại nghĩ lại mình gần đây tu vi trầm dần có phải hay không quá mức lo trước lo sau tham sống sợ chết lên tâm ma bố trí tần phong lắc đầu tạm thời đem tạp niệm ném xót nhìn chung quanh hỏi sư huynh cảm thấy nơi này bảo vật nên ở nơi nào t r ư ơ n g tám trăm mười hồ bên trong mộ đối mặt tần phong nghĩ hoặc nhạc mặt chỉ chỉ trước người sau người hai cái địa phương bảo vật cất dấu chi địa hoặc là phía sau liên hoa bảo tọa bên trên hoặc là phía trước thiên tâm nước bên trong chắc chắn sẽ không lại nơi khác ta chỉ lo lắng nơi đây như thế địa thế thuận lợi lại khoảng cách cựu c u n g sơn tiên cảnh không xa người bên cạnh khẳng định có phát giác có thể hay không đã sớm đem bảo vật lấy đi hai người thế là đi trước có khả năng nhất bảo tàng liên hoa bảo tọa dãy núi vơ vét đường này hang động ngược lại là tìm được mấy cái chỉ là bên trong lại không có vật gì lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian không có lý do a như vậy tốt liên hoa bảo tọa như thế nào không có bảo tàng vật nhạc mặc lập tức cảm thấy buồn b ự c đang do dự không chừng ở giữa t ầ n phong đột nhiên hai lỗ hai khẽ động vội vàng lôi kéo nhạc mặc n ú t ở một cái huyệt động bên trong thả ra cỡ nhỏ phát trận phong bế trên thân khí tước như thế nín thở ngưng thần chỉ chốc lát chợt thấy đám mây bên trên bay tới mấy đạo thanh bạch giao nhau trói mắt bụt băng khi những này bụt băng tại liên hoa bảo tọa trước đất bằng thu hồi về sau hiện ra năm sáu đạo nhân ảnh đến những người này có nam có nữ có tăng có đạo đại đô có kim tiên thực lực từng cái thần thái chiếu người cực kỳ không tầm thường mà dẫn đầu người nhưng là cái tuổi trẻ nữ nghi đầu đội p h á p quan đủ đăng vân dày mặc trên người một kiện hoàng sa tanh tăng y ỉa tay cầm p h ấ t triển lớn lên nhìn rất đẹp cái này nữ nghi tần phong đã từng nhận ra giống như chính là phổ h i ể n chân nhân thủ đ ồ diệu thật l ớ n sư đây diệu thật l ớ n sư là đoàn người này bên trong duy nhất một cái đại la kim tiên một thân tuy là cái x i n giáo ba đời đệ tử lại tận đến phổ hiến chân nhân chân truyền không phải tấn phong có thể đối đầu đại sư tỷ sư tôn trước khi ra cửa không phải nói coi là tốt hôm nay bảo vật nên xuất thế sao vì sao còn không thấy động tĩnh thiên thời chưa đến không vừa ý gấp cựu cung đạo tạng có hai hán một tại liên hoa bảo sơn đã đang rất nhiều năm trước bị sư tôn nhưng đăng sư bá hợp lực lấy đi thứ hai thì tại phía trước thiên tâm hồ bên trong là cái phó dấu phẩm chất hơi kém một chút sư tôn lại vừa lúc có việc mới khiến cho chúng ta tới đây nếu là có nhân tâm gấp lầm đại sự môn q u phía dưới không chút lưu tỉnh vâng lại hoàn toàn ăn nói có ý tứ lại nhìn ra được trong chúng nhân cực kỳ h uy nghiêm một tiếng răn dậy qua đi còn lại người đầy đủ đều câm như hến không dám hỏi nhiều một câu sau đó những n à y phổ h i ề n chân nhân muôn đồ liền thi triển cấm pháp tại thiên tâm hồ bố trí một phen đem bốn phía phong tồn đứng lên chỉ đợi canh giờ vừa đến liền vào hồ đập bảo n h ạ c m ặ c thấy đây vội vàng kéo kéo tần phong ống tay áo đưa tay chỉ c hậu ỉ h sơn phương hướng lặng yên lẫn nút mà đi chỉ chốc lát tần phong liền theo hắn đi tới một chỗ núi cao hàn tuyến bên cạnh nhắc mặt lúc này mới nhỏ giọng nói vừa rồi nhìn thấy chỗ này hàn tuyển thì ta liền phát hiện nơi này có thể nối thẳng thiên tâm hồ chúng ta từ nơi này đi vào nói lấy hắn liền lấy ra một kiện ngọc xích pháp bảo đến phân đến nước suối một ngựa đi đầu chui đi vào tấn phong chỉ có thể theo sát phía sau tại hôn ám chật hẹp dị thương lạnh leo trong thủy đạo một đường hướng phía dưới lặn mấy trăm trượng mới thông suốt khoáng đạn tiến nhập một mảnh khắp nơi đều là đá san hô hồ lớn dưới đáy tại ngũ thải lộng lấy san hô bên trong ghé qua một lát không có làm sao tìm kiếm liền nhìn thấy một chỗ ngồi tại đáy hồ phân mộ trước mộ đền thờ từ hơn trăm gọt giỗ m ạ thành ba môn tứ trụ kết cấu nhìn đến cực kỳ khí phái chỉ là đến gần một chút xem xét lại phát hiện đền thờ bên trên khắc hoa chữ viết rất nhiều đều chỉ khắc gần một nửa mà thôi phảng phất còn chưa hoàn thành liền vội vàng đứng ở nơi này mộ bia bên trên cũng là trống rỗng không có để lại mộ chí minh tần phong thấy vô luận đền thờ vẫn là mộ bia đầy đủ đều kín kẽ như bạo lực phá cửa sợ rằng sẽ kinh ngạc đến trên hồ rượu thật l ớ n sư vậy coi như chỉ có chạy trốn thuận thế là tần phong liền hỏi nhạc mặc nên như thế nào đi vào nhạc mặc từ trong ngực móc ra một khối một nửa đỏ thấm một nửa trắng nõng ngọc trư long đến ta được đến bảo đồ thì còn phải cái đồ chơi này h ẳ n là vào mộ chì chỉ là không biết nên như thế nào sử dụng hắn nói lấy đem ngọc t r ư long ném đến cửa mộ trên không một trận thi pháp n g h i ệ p q u y ế t bận rộn rất lâu nhưng như c ũ không hề có động tính gì trong lúc nhất thời hai người cũng không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh từ trước đó vị kia d i ệ u thật lớn sư ngôn ngữ có biết nơi này chỉ cần canh giờ vừa đến hẳn là liền sẽ tự động mở ra như thế chỉ là đến lúc đó xiển giáo người chắc chắn sẽ một loạt mà đến còn có tần p h o n g nhạc m ặ c hai người chuyện gì bọn hắn muốn bà bảo, bảo chỉ có thể thừa dịp hiện tại cái này một điểm đứng không đến cái nhanh chân đến trước mới được nếu là lại trì hoan số giới khả năng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ yên lặng rời đi nơi này lại qua một hồi nhạc mặc tựa hầu nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng cầm trong tay ngọc t r ư long đi tới cửa mộ phía trước hai mắt nhắm lại trực tiếp không quan tâm xông về phía trước khi hắn thân thể đâm vào cửa mộ bên trên thì nhưng không có như tần phong nhớ như thế phát ra cái gì tiếng vang giống như lá dụng mặt hồ đồng dạng nổi lên một trận lợn sóng sau đó cả người liền không có vào trong đó đi ngay sau đó tần phong chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trận lóe lại là nhạc mặc đem ngọc chư long ném đi, đi ra tần phong lập tức hiểu ý chiếu vào nhạc mặc vừa rồi chi pháp cũng đồng dạng không cần n i ệ m quyết t h Trực tiếp tâm thạch, khắc, nhạc tiếp mặc vô t đi đi điểm một cái không nói thêm gì cùng tần phong ăn ý chia ra hành động bốn phía vơ vét lên bảo vật đến dựa theo trước đó nghe l é n đến tình báo chỗ này cái gọi là cựu cung đạo t ạ n g bên trong bảo vật hẳn là sẽ không ít đến đi đâu tần phong chỉ tùy tiện tìm một hồi liền được mấy chục bình đang ăn dược mười mấy kiện phẩm chất không đồng nhất pháp bảo quả nhiên là thu hoạch phong phú sư đệ n g ư ờ i qua đây nhìn xem đây là cái gì tần phong đang muốn tiếp tục đi đến tiếp theo ở giữa mộ thất thì lại đột nhiên nghe thấy nhạc mặc chuyển đến một tiếng kinh hô vội vàng theo tiếng đi qua xem xét thấy một tôn cao chừng có mười triệu tượng đá sừng sững ở trước mắt bức tượng đá này là cái cực kỳ uy nghiêm cổ tiên nhân nga quan thu được mang chân đạp tướng vọng trên không. giống như tại cùng ngày tại tranh cao thấp bất quá cũng chỉ thế thôi tượng đá cuối cùng chỉ là tử vật cho dù tu được cao to đến đâu huy vũ lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên ngay tại tần phong cảm thấy có chút kỳ q u ạ c thì nhạc mặt có chút kích động nói lấy tượng đá này dung mạo ta tại nơi khác nhìn qua giống như lúc chỉ là tại tranh chữ bên trên mà thôi mà theo bức kia tranh chữ chủ nhân nói người này là đời hoàng cổ thời điểm sớm nhất đứng hàng tiên giới ngũ đê đứng đầu đông hoàng, thái nhất. Trưng 811, đông hoàng trung đông hoàng thái nhất tần phong lẩng đầu nhìn trước mắt tự tượng không khỏi một trận lấy làm kỳ người này chi danh tần phong có thể nói là như sấm bên thai hắn là cùng người h o à n g phục hy cùng một thời đại nhân vật đã từng cũng là tiên giới trí tôn cùng tần phong sư phụ thông thiên giáo chủ vẫn là hào hữu trí giao thông thiên giáo chủ nhân d u y ê n không phải rất tốt được xưng tụng hào hữu người trong tam giới có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy năm đó tần phong tại trong bích du cung thường có thể nghe được mọi người say x ư a ngon lành đang thảo luận vị này đông hoàng thái nhất đủ loại sự tích bất quá chỉ là như vậy số một u y danh h i ể n hách nhân vật lại sớm đã ở trên mấy lần tam giới hạo kiếp thì chết toan chết u ổ n g mỗi khi tam giới hạo kiếp đến thì những n à y tam giới vô hình người giống như luôn luôn cực kỳ dễ dàng bị thiên đạo trước hết nhất phạt vệ rơi vào cái bỏ mình người diệt hạ t r ẳ n g hiện tại thời gian cấp bách mặc dù biết mộ chủ nhân thân phận hình như là mình sư tôn hào hữu nhưng tần phong cũng chỉ là cảm khái một tiếng liền hướng phía khác mộ thất đi đến tiếp tục vơ vét lên bảo vật đến qua hẹn một nén nhang khoảng mặc dù còn có mấy gian mộ thất không có tìm kiếm nhưng tần phong cùng nhạc mặc đều đã là thu hoạch trần đầy mà lúc này hai người đều xem chừng cũng là thời điểm rời đi n h ư lại trí hoán xuống dưới sợ rằng sẽ bị x i n giáo người chắn vội vặn bất quá khi đi ngang qua đông hoàng thái nhất cự tợ thì tần phong đột nhiên kinh nghi một tiếng. đi tới cách đó không xa một đống đá vụ trước đưa tay vung lên đẩy ra loạn thạch về sau hiện ra một ngụm chế thức phong cách cổ xưa trông lượn đến giống như đồng giống như kim phía trên âm k h ắ c lấy đủ loại v ă n triện phú văn xem xét liền có chút không tầm thường tần phong lập tức đem chuông này thu nhập nhận chữ vật bên trong cũng không kịp nhìn kỹ liền cùng nhạc mặc vội vàng ra mộ đi khi hai người đường cũ dọc theo nước suối mật đạo trở lại liên hoa sơn bên trên thì đột nhiên cảm thấy một trận sơn giao động, động thiên tâm hồ tính tự động phân hai bên hiện ra một đầu nối thẳng mộ thất bậc đá đến đi theo diệu thật lớn sư hét lớn một tiếng phổ hiền môn hạ một đám đệ tử n h a o c mặt cũng đúng tần phong nói một tiếng hai người lập tức đội hành bay lên nhân cơ hội phá không mà đi thoát đi nơi đây sư h u n h đệ hai người sau khi rời đi cũng không lâu lắm thiên tâm hồ bậc đá thông đạo bên trong lập tức lại bay ra một đạo kiếm đội cuối cùng hiện ra rượu thật lớn sư thân thành đến lúc này rượu thật lớn sư một mặt hàn sương phóng tầm mắt chung q u n h tựa hồ tại tìm người nào rất hiển nhiên nàng đã phát hiện trong mộ bảo vật đã bị người nhanh chân đến trước với lại từ mộ thất đủ loại cho bụi vết tích đến xem những cái k i a đang chết trộm mộ rõ ràng mới vừa rời đi không lâu mặc dù trong mộ còn có lưu mấy gian mộ thất bảo vật không n ú c đ í c h nhưng trong đó hơn phân nửa đã bị người đánh cắp những này có thể đều là x i ề n giáo dự định c h i vật tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều năm mắt thấy đến miệng đốt vịt cứ như vậy bay mất để rượu thật lớn sư như thế nào có thể chịu đến cùng là ai trộm ta giáo bên trong bảo vật rượu thật lớn sư nghiến răng nghiến lợi nói lấy lập tức ngự đi mà lên thả ra nguyên thần bốn phía tìm kiếm đứng lên nhưng lúc này tần phong cùng nhạc mặc hai người đã sớm chạy không còn hình bóng nàng lại như thế nào còn tìm được. Mấy ngày sau, t â n phong nhạc mặc đi tới một chỗ nơi yên tĩnh tùy tiện tìm cái huyệt động ngồi trên mặt đất kiểm kê lên chuyến này đoạt được bảo vật đến t â n phong đạt được phần lớn là chút linh đan rượu rượu rất nhiều đều đối với hắn tu luyện hữu ích trong lòng một trận mừng rỡ hắn lần này đi ra ngoài đến vốn là bởi vì tu luyện dùng tiên đan không đủ dùng cần mua sắm linh thực mở ra lô luyện đan hiện tại chống giống được như vậy nhiều đan dược đoán chừng đủ hắn một lúc lâu phục dụng ngược lại là đã giảm bớt đi mở lò luyện đan tiên p h ư c mà nhạc mặc đạt được phần lớn là chút pháp bảo cùng luyện khí vật liệu lúc này đang một mặt hương phân nói cũng đủ để cho ta tại tàm tiên đảo giao phó m ư ờ i năm tiền lớn đây là kim lĩnh cát lần trước phường thị đấu giá hội bên trong liền từng bị người tranh nhau cạnh đoạn cuối cùng bán cái giá trên trời thật sự là tiện sát người bên cạnh một phen kiểm kê về sau hai người đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý mặt đều phải cười lệch ra loại này n g o à i ý muốn chi tài tới tay sau đó c ũ n g vất vả được đến tài bảo tướng so tất nhiên là có thể càng thêm để cho lòng người sung sướng đông n h i ê n n h ạ c m l c đ ứ n g dậy vây quanh tần phong đạt được chiếc kia đại trung đồng lượn quanh hai tuần cuối cùng kinh hô một tiếng nói đây đây giống như chính là đông hoàng thái nhất thành danh trí bảo đông hoàng trung điều đó không có khả năng a tấn phong cũng vòng quanh chuông này vòng vo một hồi tục truyền cái kia đông hoàng trung chính là đời hoàng cổ một trong thập đại thần khí nắm giữ hủy thiên diệt địa thôn p h ệ chư thiên cường đại uy lực nhưng sư huynh lại trước mắt đây trung đồng linh khí mất sạch không có nửa điểm t á c dụng lúc ấy ta cũng liền nhìn đến nó chất liệu tựa hồ có chút đặc thù lúc này mới mượn gió bẻ mang thu vào n h ẫ n chữ vật bên trong m ạ thôi nhạc mặt nói ta lúc ấy nhìn đông hoàng trên bức họa liền có đông hoàng chúng chỉ là nhỏ rất nhiều bị hắn nâng ở lòng bàn tay chế thức cùng trước mắt đây miệm chúng lớn hoàn toàn giống như lúc tấn phong thấy hắn nói như vậy về sau qua đường này hắn đem trung đồng lật lên đưa tay chỉ hít một tiếng vật này liền xem như đông hoàng trung cũng là bị hủy nhạc m ặ c thuận theo tần phong chỉ đến vị trí xem xét thấy nơi đó một mảnh cháy đen dường như bị xét đánh qua đồng dạng còn để lại mấy cái lớn chừng n g ọ n cái cửa hang thật sự là đáng tiếc đây đây chính là hoang cổ một trong thập đại thần khí đông hoàng trung a nhạc m ặ c một trận lắc đầu dậm chân cảm thấy vạn phần đáng tiếc đông hoàng trung không chỉ có uy lực cực lớn còn có khai thiên tích địa chi năng phàm giới ba tiểu thế giới bên trong có mấy cái thế giới đó là dùng đây đông hoàng trung mở ra như vậy một kiện thần khí lại bị hủy thành dạng này cơ hồ biến thành s ắ t vụn thật là khiến người ta đã tiếp h ậ n lại thổn thức vô hạn cái kia đông hoàng thái nhất là hoàng c ổ chính thần lại có bậc này thần khí nơi tay theo lý mà nói là tam giới vô địch mới đúng cho dù hạo kiếp tiền đến lại có thể nào tổn thương được hắn mảy may chuyện thế gian này xem ra thật sự là huyễn hoặc khó hiểu để cho người ta khó mà nắm lấy đem đông hoàng trung s ắ t vụn thu hồi đến về sau tần phong hỏi nhạc mặc sư huynh nếu là tạm thời không chỗ đặt chân không ngại theo tiểu đệ trở về bích dù cũng đi chúng ta sư huynh đệ cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực nhất định có thể khai sáng một phen đại sự nhạc mặc nghe tần phong mời về sau nhất thời rơi vào trầ Qua rất l â chương tám trăm m mười hai thiên nhân ngũ suy thời gian trôi mau trói mắt giữa tiên giới lại là hơn ba trăm cái nóng lạnh đi qua thu phong xinh mát hoàng hôn quả về tổ điệp y vỉa hồng cầm đám người lúc này đang tại hoàng long điện bên trong lắng nghe chuyển công trưởng lao âu vân tiên t ụ đạo đột nhiên giữa thiên địa linh khí một trận cuốn cuộn không c h u n g xích hà lưu động thậm chí còn có tiên điệu cùng vang lên tranh nhau tấu nhạc cũng không biết kêu to thanh â m là từ chỗ nào mà đến vân tiêu tiên nương lúc này lập tức từ bế quan tri địa bay ra nghiêm tiếng nói cựu sư đệ chỗ sung yếu nhốt trong môn đệ tử nghe ta hiệu lệnh lập tức đến cung bên trong các nơi để phòng hộ pháp không được để ngoại ma tập kích quay dối đến bích du cung vâng mọi người nhất thời nửa mừng nửa lo cùng nhau lên tiếng nghe theo vân tiêu tiên nương chỉ lệnh. giữ vững tinh thần đến vì tấn phong hộ p h á p đi bọn họ cũng đều biết tấn phong lúc này là kim tiên tu vi nếu là xông quan thành công chính là đại la kim tiên phải biết đại la kim tiên tại trong thiên giới tuyệt đối được xương tụng t ầ n g cao nhất chiến lược tồn tại đến phi thăng thành tiên về sau liền xem như kém cỏi nhất tá tiên cũng có thể trường sinh thế gian phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng nhưng nhiều khi muốn tiến thêm một bước cần thường thường là cơ duyên mà không phải thời gian không ít người cuối cùng cả đời đều tại thiên tiên tri cảnh đạo quanh vô luận như thế nào khắc khổ tu luyện đều không được tiến thêm có thể tấn thăng kim tiên đã là đầy trời may mắn lại càng không cần phải nói đại la kim tiên về phần lại sau này huấn nguyên đại la kim tiên đạo tổ thánh nhân tri lưu thì càng làm u ố n đều không cần suy nghĩ nhiều cơ duyên chưa tới liền tính ăn lại nhiều t i ề n ăn cũng đừng hỏng có chỗ đột phá tần phong phi thăng đến nay giống như không đến ngàn năm liền bắt đầu chủng kích đại la kim tiên c h i cảnh có thể nói con đường thản nhiên lan truyền ra ngoài không thông báo hâm mộ chết bao nhiêu người nhưng nói đi thì nói lại phi thăng ngàn năm liền chủng kích đại la kim tiên mặc dù được xưng tụng là thần tốc cũng tuyệt đối không tính là có n g ư ờ tiên ví dụ như năm đó cái tiêu bắt tiên bên trong thuần dương chân nhân lữ lộc tân sau khi phi thăng chỉ dùng chỉ là hai trăm n ă m thời gian liền thành công từ một giới thiên tiên trở thành đại la kim tiên loại kia nhân vật mới được x ư n g tụng là chân chính kinh thế hai t ụ n tần phong so sánh cùng nhau đơn giản không đáng mỉm cười một cái lúc này lăng hư đ i ệ n bên trong đang tại trùng kích huyền quan tần phong đông nhiên toàn thân thi khí dâng lên một mặt cho tản phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình người diệt đồng dạng phải biết sau khi thành tiên thử khí thi khí loại này ô huế tạ khí liền triệt để tại tần phong trên thân biến mất lúc này như thế nào lần nữa tái hiện nếu là đổi người bên cạnh lúc này c h ỉ sợ sớm đã là hoàng tay chân không biết nên như thế nào cho phải bất quá tần phong sư huynh sư tỷ bên trong ngay cả hôn nguyên đại la kim tiên đều có đã sớm hướng bọn hắn hỏi qua sống quan lúc lại gặp phải đủ loại tình huống cho nên lúc này tâm t ĩ n h như nước một điểm đều không hoảng hốt từ thiên tiên trùng kích kim tiên toàn bộ hành trình cũng không dùng độ thiên k i ế p cũng không cần cân nhắc khác hung hiểm nhất một bước là cần phòng bị tại thời khắc mấu chốt sẽ có ngàn vạn ngoại ma nhân cơ hội được kích mà lúc đó thông tin giáo chủ vẫn còn có hắn tự mình trong bóng tối vì t ầ n phong hộ pháp trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem những cái kia ngoại ma chu diện căn bản không cần hắn nhọc lòng cái gì bất quá từ kim tiên trùng kích đại lạ kim tiên lại cần trải qua một cái t ử sinh trở lại chết do tử phản sinh quá trình cũng chính là tục xương thiên nhân ngũ suy một t r o n g cực kỳ hữu hiểm một cái sơ sẩy chính là x ô n g quan thất bại t ẩ u hỏa nhập ma mà chết hạ tràng Khác lại không lại luận, trong lúc này tần phong đem cực dễ dàng để ngoại ma quáy dày tâm thần mà tới được hôn nguyên kim tiên trùng kích thánh nhân chi c ả n h thì thiên nhân không có suy vi lực càng là lợi hại không ngừng gấp trăm lần đây cũng chính là đa bảo đạo nhân bị cái k i a có thể câu thông ngũ minh linh thiếu cung đăng một cái tập kích quáy rối liền vô ý bỏ mình duyên cớ lúc này tần phong trên thân huyết nhục đã toàn bộ tan giã không thấy cả người đều hóa thành một bộ bách cốt nhìn đến cực kỳ k h i ế p người chỉ có đỏ tươi trái tim còn tại nhảy lên hơi thở giữa cũng có một đạo hắc bạch chi khí tại câu thông thiên địa này linh hơi thở không phải nói nhìn đến thật sự là cùng người chết không khác dạng này một mực kéo dài trọn vẹn 9980 m m ư t ngày vừa rồi rốt cuộc cựu cựu q u ý dương tái sinh máu thịt trong lúc này không ngừng có ngoại ma đánh tới đều bị tại bên ngoài hộ pháp vân tiêu tiên nương đám người chặn lại bất quá vẫn là có một loại ma âm không nhìn đủ loại pháp bảo t h u ẫ n quang hộ vệ xuất hiện ở lăng hư đ i ệ n bên trong chỉ là cuối cùng bị tần phong c h ấ n yêu bảo tháp phát ra vạn trượng hà o quang vững vàng chặn lại xuống tới cho nên nói lúc này thường thường liền nổi bật xuất sư môn đồng đạo hộ thân pháp bảo tầm quan trọng đến như tần phong là một người cô đơn lúc này khẳng định sẽ chật vật đến cực điểm chắc chắn sẽ không như vậy an tâm thông rong mà theo vân tiêu tiên n ư ơ n g bọn người nói mấy người các nàng đột phá đại la kim tiên thời điểm toàn bộ hành trình có sư phụ thông t i ê n giáo chủ hộ pháp đó mới gọi một cái hài lòng như ý đâu chỉ chốc lát tần phong lần nữa khôi phục được thân lại ra thịt vô cùng mịn màng phảng phất tân sinh đến lúc này tần phong đã vượt qua thiên nhân ngũ suy bên trong thân thể suy thiên nhân ngũ suy tổng cộng chia làm thân thể suy khiếu suy tiên suy thần suy đạo suy trong đó tần phong vừa rồi chỗ kinh lịch thân thể suy mặc dù nhìn đến liền đủ để cho người sợ hãi thực tế là thiên nhân ngũ suy bên trong tương đối tương đối tốt vượt qua một kiếp bởi vì trước đó vây phần còn lại bốn suy cũng có chút làm cho người nghe mà biến sắc đặc biệt là cái tia lợi hại nhất đạo suy vượt qua sau đó mới có thể trở thành đạo tổ cấp một vô thượng trần tiên lại thường thường để cho người ta trù bước may mà thần tiên dù sao c ũ n g phàm tục khác biệt ngày này người ngũ suy lợi hại hơn nữa chỉ cần tiên nhân không đi xung quanh lại không có bản thân bị trọng thương nói đồng dạng liền sẽ không chủ động hàng lông bởi vậy tại tam giới hạo kiếp đến trước đó rất nhiều tiên nhân đồng dạng tu luyện đến kim tiên sau đó liền sẽ không lại tiếp tục tu luyện đi xuống mừng rỡ như vậy tiêu g i a o trường sinh ngay cả đây thân thể suy đều không muốn mạo hiểm kinh lịch bình thường mà nói từ kim tiên trùng kích đại la kim tiên thiên nhân ngũ suy chỉ có thể đến thân thể suy một kiếp m à t h ô i chỉ có đại la kim tiên đột phá hôn nguyên đại la kim tiên thì mới có thể ba bốn suy đều tới trong đó hung hiểm có thể nghĩ cho nên lăng hư điện bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch nhiều ngày vân tiêu tiên lương lúc này rốt cuộc thở dài một hơi đối với một bên mít tiêu q u n h tiêu cười nói thiên nhân ngũ suy đã qua cựu sư đệ chủng kích đại la kim tiên đã là thành công hơn phân nửa quỳnh tiêu cũng có chút mừng rỡ nhẹ gật đầu là được rồi liền nhìn có thể thành công hay không để nguyên thần tiến vào đại la tiên h cảm ngộ thiên đạo nhớ năm đó ta xông q u a n thì mặc dù qua thiên nhân n g ũ suy lại vô luận như thế nào đều không tiến vào được đại la tiên h mắt thấy thiên địa huyền hữu cơ từng đạo tiêu tán liền muốn thất bại vẫn là sư tôn kịp thời xuất thủ t ư ơ n g trợ dùng thông thiên huyền châu gắng gượng phá vỡ một tia thiên cơ mới khiến cho ta thành công tấn thăng đại la kim tiên bích tiêu nói nếu là sư tôn vẫn còn thì tốt biết bao vẫn tiêu quỳnh tiêu nghe xong đều thật lâu không nói gì ánh mắt t h a m thẳm hình như có thiên ngôn v à n g ữ nhưng cuối cùng đều hóa thành k h ẽ than thở một tiếng chương 813, đại la thiên đại la thiên là thế gian cao nhất phổ biến nhất thần bí nhất ngày l à tam thanh ngày gọi chung cái gọi là vô thượng ba ngày đều là chứng quả cực địa nói chính là nơi này có cực kỳ nồng đậm hỗn độn thiên đạo bất quá đại la thiên hoặc là nói tam thanh ngày thư vô mờ mịt lại không phải một cái thường nhân có thể tùy ý ra vào địa phương chỉ có tấn thăng đến đại la kim tiên tri cảnh mới có thể để nguyên thần tiến vào bên trong tại một mảnh hỗn độn bên trong cảm lộ thiên đạo cho nên nói đại la kim tiên vì sao sẽ như vậy lợi hại nguyên nhân chính là chỗ này bình thường tu sĩ thiên tiên kim tiên đều chỉ có thể ở giữa thiên địa cảm ngộ đạo pháp quá trình huyễn hoặc khó hiểu cực kỳ gian nan mà đại la kim tiên lại có thể thông qua để nguyên thần tiến vào đại la tiên trực diện tiên đạo thực lực tất nhiên là có thể có một cái tính thực chất bay vọt lúc này khoảng cách tần phong vượt qua thiên nhân ngũ suy đã qua mười mấy ngày tại lăng hư điện bên ngoài hộ pháp quỳnh tiêu cảm thấy rất là nôn nóng không ngừng tại cái kia đi tới đi lui khi thì hỏi vẫn tiêu tiên nói sư tỷ cựu sư đệ lâu như vậy còn không có hiểu thấu đáo đại la tiên sẽ không cần thất bại trong gang t ấ p đi thế gian duyên vận tự có định số không cưỡng cầu được vân tiêu tùy ý nói lấy lại đại mi hơi nhịu nhìn qua l a n g hư điện h i ệ n nhiên cũng có chút lo lắng từ kim tiên trùng kích đại la kim tiên vốn là có hai đại chỗ khó hắn một là độ ngày đó người ngũ suy thứ hai nhưng là h i ể u thấu đáo h u y ề n cơ để nguyên thần tiến vào đại la tiên mà có đôi khi không có bất kỳ cái gì hung hiểm người sau thường thường so cái trước càng thêm khó khăn từ xưa đến nay thật vất vả vượt qua thiên nhân ngũ suy nhưng thủy trung không cách nào làm cho nguyên thần tiến vào đại la tiên có thể nói có khối người tựa như nàng ngụi từ quân tiêu vân g chính là loại tiêu o n n chỉ bất quỳnh tiêu đáng người thấy đây đều vui mừng qua đỗi lập tức hạ lệnh trong môn đệ tử có thể đi trở về nghỉ ngơi không cần lại không biết ngày đêm ở nơi đó dừng xứng, xứng hộ pháp ba ngày sau lăng hư điện một gian tĩnh thất bên trong tần phong chậm rãi mở mắt ra ánh mắt thâm thúy như vực sâu toàn thân khí thế tăng vọt không chỉ gấp mười lần trên mặt khó nén ý cười đại la kim tiên tri cảnh nay cảnh là thần tiên tri lưu một cái thực lực có tiêu là người đều hiểu đại la kim tiên không thể coi thường liền ngay cả tại p h ầ m gian cũng thường có đủ loại từ địa phương nói liền xem như đại la kim tiên đến làm như thế nào như thế nào từ tam giới hạo kiếp đến nay tần phong vô n h ậ t không lấy đột phá đại la kim tiên làm mục tiêu trải qua thiên tân vạn khổ về sau cuối cùng là một buổi vừa lòng để ý lúc này lại như thế nào có thể không mừng rỡ như liên bất quá nói đi thì nói lại cuối cùng hiểu thấu đáo huy cơ để nguyên thần tiến vào đại la thiên quá trình thật đúng là đủ mạo hiểm nếu không phải thời khắc mấu chốt bị tần phong coi là sắt vụ n đông hoàng trung đột nhiên phát ra một đạo kỳ quang đem đại la thiên giải khai một tia vết nước hắn thật đúng là không nhất định có thể thành công tấn thăng này cảnh giới mà đông hoàng trung giải khai vết nước về sau từ đại la thiên bên trong thôn vệ một đoàn hỗn độn chi khí hiện tại đã một lần nữa tỏa ra từng trận huyền quang nhìn đến cực kỳ kỳ dị mặc dù hay là không thể đương tác pháp bảo sử dụng nhưng rõ ràng có thể cảm giác được chung này liền như là khô một phùng xuân đồng dạng xuất hiện lần nữa sinh cơ có lẽ tiếp qua nhiều một ít thời đại cái này hoang cổ thần khí liền có thể hoàn toàn tự lành cũng không nhất định nếu thật là như thế nói tần phong thật đúng là nhặt được bảo ngẫm lại đều làm người chờ mong lại qua một hồi tần phong bình phục hào tâm tình về sau đi ra lăng hư điện vân tiêu quỳnh tiêu điệp y y và một đám đồng môn đệ tử lập tức phun lên đến đây sư đệ ngươi thành công tấn thăng đại la kim tiên tại mọi người tha thiết ánh mắt bên trong tần phong đối với quỳnh tiêu cười, cười đa tạ sư tỷ quan tâm xem như may mắn công thành mặc dù trước đây đã có suy đoán nhưng lúc này nghe được tần phong chính miệng trả lời chắc chắn về sau đám người cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô Gì cũng xoa tay vừa dứt lời chợt nghe đến oanh đến một tiếng vang thật lớn t h u y ể n đến tựa hồ là có người tại quanh bọn hắn hộ điện đại trận tần phong đ ứ n g mày lấy ra trận kỳ đến đưa tay hướng phía bầu trời vung một cái lập tức hiện ra ngoài trận cái bóng cảnh tượng đến chỉ thấy hộ i điện đại trận bên ngoài xuất hiện hơn trăm người mà trong đó dẫn đầu người chính là lữ nhạc tần hoàn hỏa linh thánh mẫu mấy cái này đồng môn rõ ràng là kẻ đến không thiện kỳ thực tại đây hai ba trăm thời kỳ phát sinh rất nhiều sự t ì n h triệt giáo bên này mặc dù cũng có tại pháp vân tự đồng tâm hiệp lực cuối cùng thành công bức bách xiển giáo xâm chiếm hành động vĩ đại nhưng cùng với môn l giữa cũng khập khiễm không ít đặc biệt là đối với tần phong nhập chủ bích du cùng tự xưng trưởng giáo một chuyện không phục có khối người lữ nhạc hỏa linh thánh mẫu đều từng tới đây đại náo qua một trận không nghĩ tới hôm nay lại là liên thủ đều tới gặp tình hình này về sau tần phong còn chưa nói cái gì v ớ t t i ê u tiên nương cũng đã g i ậ n tím mặt bay ra trận đi lớn tiếng khiển trách các ngươi làm cái gì vậy như thế công nhiên gây hấn là muốn lãnh giáo một chút ta hôn nguyên kim đấu không thành nói lấy đưa tay hướng về phía trước một điểm hôn nguyên kim đấu c h ố n g rỗng xuất hiện tại đám người đỉnh đầu trong nháy mắt kim quang bắn ra một phía đem rất nhiều đệ tử trên tay pháp bảo đều thu đi rồi sư muội không được vô lễ lúc này một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên hôn nguyên kim đấu lại hơi không khống chế được hướng phía chân trời một cái hướng khác bay đi vân tiêu biến sắc liền thi pháp quyết về sau mới miễn cưỡng đem mình cái này trọng bảo cho cất vào đến sau đó chỉ thấy chân trời trong mây mù có người cưới hắt h ổ bay tới không phải triệu công minh còn có ai vân tiêu tiên lương t a o mày nói nguyên lai là có huynh trưởng ở sau l ư n g chỗ dựa ta nói bọn hắn làm sao có dám can đảm đến như thế gây hấn triệu công minh nói đây không phải chỗ dựa không chỗ dựa sự t ì n h tần sư đệ xác thực không t h í c hợp h nhập chủ bích du cung huynh n ộ i bọn họ hai cái trước kia có thể nói tương giao tâm đầu ý hợp mười phần tân dày nhưng những năm gần đây vì tần phong nhập chủ bích du cùng một chuyện đã khắc khẩu nhiều lần vân tiêu tiên nương nhất miệng h ừ một tiếng cựu sư đệ kế nhiệm trưởng giáo là sư tôn lâm trung di ngôn sư m i n h giám ngẫu nghịch d ý của sư tôn triệu công minh ngay xong do dự một hồi ta ngược lại thật ra vô ý vi phạm ý của sư tôn chỉ là tần sư đệ bất quá chỉ là kim tiên lại tự xưng trưởng giáo lan truyền ra về sau nhiều lần trêu đến ngoại nhân chế nhạo nói ta triệt giáo không người cái này thật sự là có chút không ổn Trưng 814, Bồ Thanh Tâm Chú. Người trưởng Người minh Bồ Đề Chú k lữ tiếng nhìn đến triệu công minh chất、vấn. Triệu công minh trần trờ một chút, ít tiên tiên thế ta triệt minh minh phải đại kim mới đại kim phải giáo giáo. Kim linh thánh mẫu, hồ lôi đẳng người đến nếu nhìn công vấn. công cũng Chính ngay không như nào chúng trường thánh đẳng cũng nhao nhao đứng lên. chỉ hồ phụ hỏa được. đều được mẫu, có cả làm la là, la là, l nhạc tắc lệnh dọn cười nói liền sợ thế gian này tam thi khó chạm thiên nhân ngũ suy khổ sở đại la thiên càng là không phải có người có vận may lớn vô pháp hiểu thấu đáo tần sư huynh muốn đột phá đại la kim tiên trí cảnh cũng không biết lại muốn qua hơn mấy ngàn năm mới có như vậy một tia cơ hội tần h i phong nhẹ m ộ nhàng một câu nói xong đám người nghe xong tất cả đều sững sờ một cái qua rất lâu lữ nhạc mới một mặt khó có thể tin nhìn đến tần phong khoác lác ai không biết năm đó ta từ thiền tiên tu luyện to lớn la kim tiên thế nhưng là trọn vẹn dùng hai vạn năm thời gian mới may mắn công thành tấn a k h phong nói lấy lập tức bay người lên trước đi tới khoảng cách lữ nhạc trăm bức có hơn địa phương đứng vững song phương lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên điệp y vì gặp tình hình này về sau nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói trước đó còn giáo hấn ta nói muốn lấy ly phục người đâu hiện tại còn không phải phải xem ai n ắ m đấm càng lớn lá d ụ n g điệu hiệu hàn phong bên trong lữ nhạc nhìn về phía trước tần phong trong lòng cười lạnh một tiếng đã ngươi đến tìm cái chết còn mạnh hơn muốn làm đây t r ư ở n g giáo coi như không oán ta được hắn cảm thấy tần phong s ợ dĩ dám ra đây ứng chiến đơn giản là ỷ vào sư phụ thông thiên giáo chủ năm đó ban cho hắn phòng thân chí bảo lục dương thanh linh đích m à khải thôi món trí bảo này rất khác lữ nhạc pháp bảo đạo thuật để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết bất quá nếu là phát động hung h ạ đến ỷ vào mình đại la kim tiên thực lực đối phó tần phong một cái tiểu tiểu kim tiên lữ nhạc vẫn là có đầy đủ tự tin có thể tại trong vòng ba chiêu đem hắn giải quyết sư huynh cẩn thận ta đây chiêu thứ nhất khiến cho xuất thần ôn trưởng tới đối phó ngươi lấy ta đây mấy vạn nằm công lực sử dụng r a này trưởng đến đủ để hủy thiên diệt địa không biết ngươi có thể hay không chịu được lữ nhạc nói lấy cũng không dung tần phong trả lời liền n i ệ m âm thanh pháp quyết hướng phía tần phong đánh ra một trưởng chỉ một thoáng tần phong bốn phía gió nổi mây phun trên không trời ưu ám hiện ra một cái lục u âm chầm to lớn bàn tay đến mang theo vô thượng u y áp hướng phía tần phong vào đầu đánh tới nay trường chính là lữ nhạc vừa rồi trong miệng nói tới ôn thần trưởng là từ thế gian âm độc nhất lợi hại ôn khí ngưng luyện mà thành. theo phát theo đến chỉ cần bị đầy ôn thần trưởng bằng chúng cũng không cần đánh tới nhục thân liền tính tần phong có lục dương thanh linh l í c h ma khải hộ thể cũng biết trong khoảnh khắc liền nhục thân mục nát mà chết nhưng lúc này chỉ thấy tần phong bấm một cái kiếm quyết đưa tay hướng lên một c h ỉ chỉ nghe xoẹt một tiếng liền có một đạo thất tinh kiếm mang nhanh như t h i ể m điện bay lên v ầ n g sáng chói mắt lãnh khí bước người hướng phía trên không ôn thần trưởng phách trả mà đi Vầy anh! Một tiếng chấn thiên động Một liền đem ôn thần trưởng cho triệt để xoắn nát lữ nhạc thấy đây lập tức quá sợ hãi ngươi Ngươi quả thật tấn thăng đại la kim tiên cao thủ vừa ra tay liền biết có hữu dụng hay không tấn phong chưa xuất thủ trước khí tức nội liễm trên thân lại có pháp bảo nín hơi ngoại nhân không dễ dàng phát giác hắn đến cùng là tu vi gì hiện tại chỉ vừa ra tay trong khoảnh khắc liền phá lữ nhạc dựa vào thành danh tiên thuật ôn thần trưởng trừ phi là đại la kim tiên nếu không lại như thế nào có thể làm được đến tấn phong từ chối cho ý kiến cười nói còn có hai chiều sư đệ muốn tiếp tục chỉ giáo sao lữ nhạc s á t mặt lập tức trở nên có chút âm trầm nghĩ thầm không nghĩ tới kẻ này không ngờ tấn thăng đại la kim tiên trước đó nói đã nói ra nếu không nhân cơ hội đem chém giết về sau coi như lại không lý do đổi hắn ra bích du cung hắn thế là không nói một lời lấy ra một kiện tương tự ấn tỷ pháp bảo đến lại há mồm phun một cái phun ra một hạt mang huyết viên đang dược liền thi pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm bốn phía lập tức âm phong gào thét vẫn tiêu thấy đây có chút lo lắng truyền âm nói sư đệ cẩn thận đây là lữ nhạc trên thân cực kỳ lợi hại pháp bảo liệt ôn ấn lại xưng hình thiên ấn phối hợp với ôn thần đan sử dụng về sau có thể khiến người ta chống dâu chư chú khó lòng p h ò n g bị sư tỷ cứ yên tâm hắn ôn thần chú hiện tại đã đối với ta vô dụng tần phong nói lấy ngay cả lục dương thanh linh l í h ma khải đều cất vào đến cứ như vậy không để phòng tại cái kia ngồi xếp bằng thản nhiên không sợ nhìn qua lữ nhạc hừ muốn chết lữ nhạc thấy hắn bất c ẩ n như thế phản phất cảm nhận được vũ n ụ c đồng dạng lập tức giận không kèm được lớn tiếng nói tần phong người hôm nay muốn hồn về cựu tuyển còn không mau mau lên đường ẩm thanh rơi xuống chỗ liên ôn ấn quan mang đại thịnh có một cô giữa thiên địa dơ bẩn nhất ô khí vô hình vô chất theo âm thanh hướng phía tần phong phiêu đãng mà đến với lại lữ nhạc vừa rồi nói tới câu nói kia còn không ngừng tại bốn phía như không c ố c tiếng vọng đồng dạng thật lâu không dứt dựa theo lữ nhạc suy nghĩ không có chút nào phòng bị tân phong sau một khắc khẳng định hội thần hồn phiêu đãng mà ra toàn thân chịu rủa nhiễm dịch mà chết nhưng mà đã thấy ngồi xếp bằng tân phong lúc này hai mắt nhắm n g h i ề n trong miệng nói l ầ m bẩm sau lưng lại từ từ trống giống hiện ra một gốc xanh biếc vô cùng giống như hư còn h u y ễ n bồ đệ thụ đem hắn che đậy tại cây bên dưới liệu ôn ấn ôn thần đan phát ra ôn khí chú pháp vô luận là từ chỗ nào đánh tới đều đều bị đầy gốc hư vô bồ đệ thụ ngăn cản xu tần phong lông tóc không hư hại lữ nhạc ngược lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhất thời đã khiếp sợ lại ghen ghét nhìn qua tần phong đây đây là bồ để thanh tâm chú năm đó ta đau khổ cầu khẩn nhiều lần để sư tôn truyền dạy này tiên thuật cho ta hắn đều thủy c h u n g không chịu không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy truyền cho ngươi đây dựa vào cái gì sư tôn sao mà bất công lữ sư đệ nói cẩn thận sư tôn là không có bất kỳ bất công chỉ là chính ngươi cơ duyên chưa tới mà thôi thấy lữ nhạc lại mặt đầy oán hận chỉ trích thông thiên giáo chủ về sau triệu công minh v â tiêu đều lập tức mở miệng khiển trách hắn một tiếng chương á c ngươi đều đ là đích chuyển, đ tám trăm mười lăm đồng lai một m ạ c h tiên tấn phong tấn thăng đại la kim tiên về sau lại qua mấy năm một ngày này tấn phong đang tại dưới cây bồ đề cho ký danh đệ tử hồng cầm truyền dạy đạo pháp bỗng nhiên ra ngoài làm việc nhiều ngày điệp ý h ứ n g thú bừng bừng một đường hót chờ đi qua mặt may hớn hở nói sư phụ ngươi nhìn ta mang theo ai trở về t ầ n phong ngầm hướng nàng lưng quen thân ảnh, lập tức mừng lớn nói, hoàn nhi. Người nhanh lên động nói ra, đệ tử Tăng Hoàn, kiến、sư、tôn. Những trong năm này,、sư、tôn có thể trải qua mạnh Tần Phong gặp đầu xem một được đi đi đại đệ sau thuộc quỷ qua phía chút phía kích thể khỏe. bước trước, sư sư lập lập kia ra, lệ lễ, xét, tức tức tử trải Tốt tốt tốt. cái có cái có bái vô cùng cao hứng đem t ă n g hoàn đỡ d ậ y thần đến h ỏ i điệp y liền nói ngươi là ở đ â u gặp ngươi thất sư h i n h điệp y di hủ ở tay múa chân nói ngay tại từ ngũ long sơn trở về trên đường lúc ấy xa xa nhìn thấy thất sư huynh có một cái cái gùi ở trong núi hai thuốc cảm thấy rất là nhìn quen mắt đến gần xem xét quả nhiên chính là hắn thật sự là đúng dịp điệp y di lần này đi ngũ long sơn là thay tần phong cho kim linh thánh mẫu đưa tin khả năng trên dưới trăm năm đều sẽ không đi ngang qua nơi đó một lần có thể cùng tăng hoàn gặp lại đúng là trùng hợp đến cực điểm sau đó tần phong lại cực kỳ lo lắng hỏi tăng hoàn ngươi phi thăng t ì sư nương có mạnh khỏe tăng hoàn điểm một cái sư nương đã đang ta trước khi phi thăng tám nghìn năm khoảng phi thăng tiến giới Thần Phong n lần lần, đã đã sau đó ế đi qua tăng hoàn giảng thuật tần phong cũng biết ưu minh tiên h tông tại hắn trước khi phi thăng đã là thiên thần giới lớn nhất tông môn trong môn khoảng chừng năm vị trở lên độ kiếp tu sĩ tòa trấn đồng thời tại ưu minh tiên tông lo liệu dưới n h â n tộc c ũ n g t ừ từ quét ngang thế gian bách tộc cơ hồ đầy đủ chiếm đông thắng thần châu nam bộ đam châu các vùng bắt đầu hướng phía cực tây tây như hạ châu tiến quân mười phần cường thịnh về phần tăng hoàn bản thân bởi vì thiên tư xuất chúng lại không có giữa thiên địa vô hình trói buộc về sau ngược lại là thuận bồn xuôi gió xuôi dòng độ kiếp phi thắng đến tiên giới về sau hắn bởi vì am hiểu l ư y ệ đan liền một mực trốn ở ngũ long sơn phụ cận t u luyện thường xuyên h á i thuốc l u y ệ đan cầm lấy đi tam tiên đạo phường thị bày s ạ bán ra thời gian cũng là trải qua coi như chịu đự tăng hoàn lúc này cao hứng đối với tần phong nói triết giáo, mới trưởng giáo đệ tử sớm đã có nghe thấy thực không nghĩ tới lại chính là sư tôn tần phong nghe xong nghĩ t h ầ m xem ra dùng đạo hiệu hành t ẩ u tiên giới cũng hơi có chút chỗ xấu khiến cái này đệ tử thân bằng không quá dễ dàng tìm được ta một ngày này tần phong rời đi bích du cùng cưới một cái tất phương thần điều hướng phía ngũ long sơn phương hướng bay đi cái này tất phương thần điều kỳ thực chính là cái kia thiên tầm biến thiên tầm ngũ biến hóa giao lục biến v ì tất phương thiên tầm ngay từ đầu thời điểm thường thường mấy năm biến đổi thẳng đến tứ biến sau đó mới bắt đầu càng ngày càng chậm chạp cuối cùng càng là tại đệ ngũ biến dừng lại hơn mấy trăm năm thẳng đến trước một hồi tại t ầ n phong tấn thăng đại la kim tiên không lâu sau nó mới thành công l ộ t biến biến thành cái này tất phương thần điệu nói lên tất phương thần điệu trước kia tần phong ở nhân gian giới thì đã từng nuôi hai cái lớn lên có chút tương tự chỉ là về sau phi thăng tiên thần giới về sau vẫn không biết tung tích cũng không biết sống hay chết bất quá là năm đó cái kia hai cái chỉ có thể nói là rất giống tất phương điệu mà thôi nhưng không có nửa điểm này điệu thần thông đến cùng là thật là giả còn còn chờ thương thảo mà trước mắt cái này thiên tầm biến thành tất phương thần điệu lại có thể lấy lựa làm thức ăn có thể bay đến liệt dương bên trong nghỉ lại có thể p h u n thiên hạ văn hòa gặp qua trưởng giáo sư thúc khi tần phong lại một lần nữa đi vào ngũ long sơn tử kim trước động thì lập tức có một cái mặt như màu xanh thân hình khôi ngô uy phong lấm lấm người tiến lên đón đến mặc dù là một bộ hung thần áp sát bộ dáng lại cầm lễ rất cùng cho người ta một loại rất có giáo dưỡng cảm giác người này không phải người khác chính là tần phong sư tỷ kim linh thánh mẫu khai sơn đại đệ tử đồng lai một mạch tiên dư nguyên dư nguyên đi t h e nói m giữa n Thánh h Mẫu chưa đi văn thủ viện cùng văn thủ bồ tát luật thiền có lẽ muốn muộn một chút mới có thể trở về sư thúc mời động phủ bên trong ngồi tạm tần phong điểm m ộ t cái đang muốn theo dư nguyên tiến vào tử kim động bên trong lại trận thấy bầu trời tung bay mấy đoá tường vân rơi xuống chất động hiện ra kim linh thánh mẫu văn thủ n g h i ễ m pháp thiên tôn cùng mấy vị tuổi trẻ hậu bối thân ảnh đến ngoài ra văn thủ n g h i ễ m pháp thiên tôn lúc này còn ngồi một đầu uy phong bắt diện thanh sư t ầ n phong nhìn thoáng qua lại có loại có chút nhìn quen mắt cảm giác vị này không phải bây giờ triệt giáo trở giáo bồ đề đạo nhân sao thánh mẫu đã cải t à quy chính vì sao còn cùng bậc này triệt giáo dư nghiệt quân q u y ế t không rõ lúc này người nói chuyện là văn thủ nghiêm pháp thiên tôn đệ tử na cha chi huynh kim cha kim linh thánh mẫu cười nói không biết bồ đề đạo nhân đến ta động phủ này cần làm chuyện gì tần phong biết văn thủ đợi người tới nơi này khẳng định là kim linh thánh mẫu ngoài dự liệu sự t ì n h vì để tránh cho để nàng khó xử tần phong đành phải hờ hưng nói gần đây tại phụ cận hái thuốc đi ngang qua ngũ long sơn biết được sư tỷ ở chỗ này tu hành chuyên đ ế n tiếp không còn việc khác Hừ, nghiệt, người người có thể chiêu. phẫn thủ nghiễm pháp thiên tôn chấn động chi Thung, hướng phía、tần、Phong đánh Thung, th triệt tru diệt, tra quát to một tiếng, tức tế tôn đột Tần tới. đột tên ra giáo người người Kim Cái lại động Long Long bảo dư nộ văn này có xem lập chiêu này một khi sử dụng ra lập tức vui vẻ khắp nơi mây mù mê không tiếp theo kim tra đem này bảo hướng dưới mặt đất quăng ra lập tức dài ra theo gió biến thành dài khoảng ba t r ư ợ n g biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc tần phong liền cảm giác bốn phía không gian phản phất bị giam cầm ở đồng dạng để hắn nửa bước khó đi đúng lúc này tần phong bên cạnh dư nguyên h ừ lạnh một tiếng tự kim c h ấ c động sao có thể tha cho ngươi làm cản dứt lời lấy ra hắn pháp bảo kim quang m à i đến bay lượn mà lên trong nháy mắt kim quang sắn rực tại hư không bên trong một cái liền đem đội lòng tung soi đi ra trực tiếp đục tới một tiếng vang thật lớn qua đi hai kiện pháp bảo n h a u n h a u bay ngược mà quay về rơi vào riêng phần mình chủ nhân trên tay chương tám trăm m ư ơ i sáu phương bình tiên sơn dư đạo h i ế u n g ư ơ i đây là ý gì chẳng lẽ muốn v ì cái này triệt giáo dư nghiệt dương mắt không thành kim cha nắm đội long thung một mặt bất thiện nhìn đến bồng lai một mạch tiên dư nguyên dư nguyên nội chừng đây kim cha ngạo nghe nói một còn hôi sữa đây tử kim động là ngươi có thể động thủ địa phương sao pham là người đến đều là ta nhóm khác nhân ngươi vô luận là muốn đánh vẫn làm u ố n giết đều cần chờ hắn rời đi nơi này lại nói như còn dám ngông cùng động thủ đừng trách thủ hạ ta vô tình nói tới nói lui lại là tuyệt không khắc ký thậm chí mơ hồ còn mang theo một tiếng miệt thị người kim cha giận dữ đang muốn đ ộ n g thủ sư phụ hắn văn thủ n g h i ệ m pháp thiên tôn lại cười nói t ố t chớ có vô lễ kim cha nghe xong lúc này mới tức giận bất bình lùi xuống tần phong đối với kim linh thánh mộ ông cười nói sư tỷ nơi này k h á c h nhân đã như vậy không chào đ ó n ta tiểu đ ệ vẫn là ngày khác trở lại tiếp a dứt lời lập tức tế ra thất tinh long nguyên k i ể m đến n ự kiếm mà lên phá không mà đi nhìn qua tần phong rời đi bóng lưng văn thủ n i ễ m pháp thiên tôn đối với kim linh thánh mộ nói ngươi vị sư lệ này tu vi tiến triển có thể nói thần tốc không ngờ là đại la kim tiên kim linh thánh mẫu lắc đầu đừng nói là đại la kim tiên liền tính hắn là h u n nguyên đại la kim tiên lại có thể thế nào thật còn có thể trọng chấn triệt giáo không thành thiên đạo vô thường càng không nắm chắc thiên thiên thần quẹ là sai không được triệt giáo tuyệt không nửa điểm lại hưng ơ khả năng tất cả đều chẳng qua phi công tôi h chỉ có cải tà quy chính mới là t r í lý văn thủ n g h i ĩ m pháp thiên tôn tán thắn nói nếu là người người cũng giống như thánh mẫu như vậy nhìn thấu triệt thế gian này liền không có nhiều như vậy chuyện tần phong bay khỏi ngũ long sơn về sau cũng không lâu lắm liền bị dư nguyên đuổi theo cười khổ nói chuyện hôm nay đúng là ngoài ý、mướn. sư thúc không cần lo lắng tiếp lấy lại hít một tiếng sư tôn mặc dù chịu nhục nhiều năm cũng làm rất nhiều chuyện trăm phương ngàn kế muốn thủ tín x ỉ n giáo nhưng theo ta t h ấ y đến chỉ sợ x ỉ n giáo từ đầu đến cuối đều không có tin vào nàng nửa điểm tần phong lắc đầu cũng vô ý nói thêm cái gì chỉ là hỏi không biết ta nhị sư tỷ lần này gọi ta đến ngũ long sơn cần làm chuyện gì dương nguyên nói sư tôn vì chấn hưng triệt giáo thường thường dùng tiên thiên thần thuật thôi diễn h u y ề n cơ có thể nói dốc hết tâm huyết gần đây nàng tính được phương bình tiên sơn phụ cận có cái thượng cổ thần tôn chuyển thế em bé sắp giáng sinh nếu là đem hắn thu nhập t r o môn đối với triệt giáo c h i hưng rất có ích lợi bởi vậy muốn cho sư thúc tự mình tiến đến chạy đi đâu bên trên một lần t ầ n phong điểm một cái biểu thị biết trao mày nói đây tiên tiên thần thuật liền tính năm đó ta sư phụ chỉ có mượn nhờ thông tiên huyền châu mới dám hơi sử dụng một cái sư tỷ như vậy thường xuyên thôi diễn liền không sợ bị t i ê n đạo phản vệ Dư nguyên lắc đầu cười khổ một tiếng sư thúc không có phát hiện ta sư tôn hai tóc mai đã nhiều hơn rất nhiều tờ bạc sao với lại nàng trên thân ngẫu nhiên còn sẽ có mùi mồ hôi bẩn chuyền ra tựa hồ là thiên nhân ngũ suy chi kiếp sắp tới dấu hiệu đáng tiếc ta là vô luận như thế nào cũng không khuyên nổi nàng mong rằng sư thúc về sau nếu là có cơ hội nói khuyên nhiều nàng v à i câu không để cho nàng lại muốn tùy tiện sử dụng cái kia tiên thiên thần thuật hai người lại nói một hồi nói về sau t ầ n phong đang muốn từ biệt dư nguyên c h ậ t liền nghĩ tới một chuyện đúng vừa rồi nhìn thấy văn thủ thành sư tọa k ỵ thì ta chẳng biết tại sao sẽ có một loại có chút quen thuộc cảm giác sư chất có biết trong đó duyên cớ dư nguyên lắc đầu thở dài một tiếng có chút bi phẫn nói lấy nguyên lai sư thúc không biết cái kia đầu thanh sư kỳ thực không phải người khác chính là năm đó bích du cựu tiên bên trong cầu thủ tiên sư thúc cái gì tần phong nghe xong lập tức vừa sợ vừa giận đường đường triệt giáo đăng tiên giáo tổ đệ tử như thế nào có thể cam làm người khác thoạ kỵ dương nguyên nói cầu thủ tiên sư thúc làm mấy năm trước trong động tu lợi thì bị văn thủ bồ tát đánh tới cửa bắt sống cũng hẳn là bị buộc bất đắc dĩ tần phong nghe xong trầm mặc rất lâu cuối cùng oán hận nói ra cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng muốn bắt sống mấy cái xiển giáo đệ tử đến để bọn hắn biến thành thoạ kỵ nếm thử đây khuất đ ụ c phun ra sau đó tần phong lại hỏi dương nguyên một chút liên quan tới phương bình tiên sơn sự tình lúc này mới ngự lấy thất tinh long nguyên kiếm phá không mà đi Phương Bình trước i lại ê n Sơn xưng phương t ợ n Sơn, g l n đồng lai, doanh lai, nổi châu danh Mặc Tiên tên, lấy làm nhưng kia bắt tiên bên trong hà tiên cô đó là quanh năm ở tại phương bình tiên sơn thần phong năm đó từng theo lữ động tấn qua hắn trong phụ tiếp cho nên cũng đi qua phương này bình tiên sơn mấy lần không đến mức còn muốn tìm người hỏi đường cái này động tiên phúc địa cửa vào ngay tại tại một chỗ rẽ núi bên trong bốn phía tất cả đều là che trời lão lâm ngược lại nổi từng t o à ngọn núi ở giữa nhưng là một cái tương tự tiên bình cửa hang trước kia tiên bình cửa hang hai bên còn quanh năm có trên dưới một trăm cái kim giáp thiên thần tại trần l n g i ữ không phải ở tại bên trong người còn không có cách nào tùy tiện tiến vào bất quá lúc này cửa hang hai bên lại không có một hay lộ ra có chút tịch liêu hoang vu đi vào bên trong chỉ cảm thấy linh khí cực kỳ bình thường cũng không tính mỏng manh cũng không cứ gọi được nồng đậm cùng năm đó tần phong lần đầu lúc đến so sánh có thể nói ngày đêm khác biệt nơi này chính là tam giới bên trong nổi danh nhất một chỗ động thiên phúc địa linh khí lại so bên ngoài rất nhiều nơi cũng k h ô n g bằng thật sự là có chút làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng ngay tại tần phong gian khổ khi lập nghiệp tiến lên thì hậu phương đột nhiên bay tới mấy đạo đội quang nguyên bản tựa hồ là vô ý dừng lại nhưng từ tần phong phụ cận lúc bay qua trong đó một đạo nương theo lấy rất nhiều liên hoa cánh hoa đội quang bên trong lại phát ra một tiếng kinh nghi phía trước vị này thế nhưng là trước tiêu bản đảo đại tiên liên hoa phân phi ở giữa hiện ra một cái người mặc một bộ bạch lý ỉa dung mạo tuyệt mỹ đạo cô đến chính là bắt tiên bên trong hà tiên cô nguyên lai là vì sao tiên h i ế u tần phong lập tức bay đi chắp tay thi lễ một cái sau đó thuận miệng hỏi một câu nhiều năm tương lai phương này bình tiên sơn hảo hảo một nơi đ ộ n g tiên phúc địa linh khí vì sao sẽ trở nên như thế qua quýt bình bình hà tiên cô hít một tiếng tam giới hạo kiếp về sau tiên giới linh mạch phát sinh biến động phương bình tiên sơn đại chịu ảnh hưởng đạo tiêu ma trướng liền thành bộ dáng như vậy tần phong cũng đi theo hít một tiếng cũng không biết trường hạo kiếp này còn bao lâu nữa mới có thể biến mất hắn bất quá thuận miệm nói mà thôi Ai n g chương à t ờ i lại có tám trăm mười bảy tiến gia bảo tần phong đem ánh mắt nhìn về phía lúc này người nói chuyện không biết vị tiên tử này là hà tiên cô cười cười đạo hữu ngay cả quảng hàn tiên tử cũng không nhận ra tần phong nghe xong lúc này mới một trận giật mình quảng hàn tiên tử chi danh hắn đương nhiên là sớm có nghe thấy bất quá trước đó tần phong một mực nhiều nhất chỉ là xa xa nhìn như vậy mấy lần còn không có gần như vậy gặp qua c h a o lẫn nhau khách sáo qua đi quảng hà n tiên tử đem mắt liếc qua tần phong không biết đạo hữu này đến vương bình tiên sơn cần làm chuyện gì nghe lời này ý tứ tựa hồ là nàng đã không tại quảng hà n cung ở lại mà thành vương bình tiên sơn địa chủ hà tiên cô cũng có chút nhiệt tình đối với tần phong nói như đạo hữu t h ô n g thả nói có thể trở về chúng ta động phủ bên trong một lần tần phong vội vàng lắc đầu ta đến vương bình tiên sơn còn có một việc gấp muốn làm xong xuôi sau đó lại đến nhà bãi phòng a hà tiên c u ngược lại không gì không thể khé vất cảm không lại qua mấy ngày tần phong rốt cuộc đi tới một cái tên là yến thạch bảo địa phương nơi đây nằm ở một chỗ thâm cốc bên trong bốn phía tất cả đều là dốc đứng dốc đá trên vách đá mọc ra rất nhiều kỳ hoa cây tủng già tại đây cuối xuân thời tiết lộ ra đến đỏ tím mùi thơm xanh ngắt m u ố i lưu đang có chút lưu luyến cảnh đẹp cơ hồ quên chính sự thì bên hai đột nhiên nghe thấy có mảnh thu hơi thở h ồ n h ệ n âm thanh vang lên n g n g đầu nhìn một cái chỉ thấy phía trên vách đá leo nằm lấy một cái thể trạng dị thường đại lão hổ toàn thân hoàng tê ơ màu s ắ c lộng lẫy một đôi t r ậ n mắt kim quang bắn ra b ố n phía đang gắt gao chừng mắt tần phong nếu là đổi đồng dạng người chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng bất quá đây hổ yêu mặc dù nhìn đến có chút không tầm thường đối với tần thấy tần phong tựa hồ không có h ù ngã về sau hổ yêu lập tức giận dữ há mồm phát ra một tiếng gầm điền cuồng chỉ một thoáng bốn phía sơn minh cốc d í ế t đạo gió tanh đại tác phụ cận không có hơn người bên hông phong thảo cũng lập tức như gợn sóng đồng dạng cùng với bay múa đầy trời cắt đá gỗ khô cuồn cuộn chập trùng không chừng sau đó lại có trên dưới một trăm chỉ hổ yêu từ trong vách núi chạy gấp mà xuống hướng phía tần phong bổ nhào mà đến a hổ chớ có đả thương người ngay tại tần phong dự định ngự kiếm đem những n à y không biết tốt xấu hổ yêu toàn bộ chém giết thời điểm trên vách núi lại đột nhiên chuyển đến một đạo nhân âm thanh thần kỳ là đây trên trăm con hổ yêu nghe nhân n u ô n về sau lại đầy đủ đều cùng nhau ngừng lại trở lại chạy lên sườn núi đi quay chung quanh tại một cái thợ săn cách ă n mặc trung niên hán tử bên người tần phong lúc này ngự lên thất tinh long nguyên kiếm bay đi lơ lửng ở giữa không t r u n g hỏi cái này thợ săn nói ngươi thế nhưng là phía trước cái kia hiến ra bảo người thợ săn nhìn qua tần phong dưới chân tiên kiếm sửng sốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại nằm dạp trên mặt đất bài nói hiến ra bảo người miền núi hiến tường lễ gặp qua thợ tiên tần phong điểm một cái để hắn sau khi đứng dậy lại hỏi các người h ế n ra bảo bên trong có thể có gần đây sắp lâm một người bản tiên diễn toán thiên cơ. Đến t ớ i n phong vừa đi theo hiến làm ta tường lễ sau lưng chậm rãi mà đi một bên rất là tò mò hỏi một câu ta quan ngươi bất quá một giới phản tục mà thôi là như thế nào có thể làm cho những cái kia hổ yêu nghe lệnh làm việc hiến tường lễ nói người miền núi từ nhỏ liền có thể cùng hồ c â u thông tiến g i a bảo bốn phía lao hồ cũng pha thêm người miền núi vì thiện về phần đến cùng là nguyên nhân nào cũng không phải là rất rõ ràng khi hai người đi vào tiến g i a bảo không lâu liền thấy một cái lao bà t ử khí thở hổn hển chạy tới lao ra ngươi xem như trở về phu nhân muốn sinh cái gì tiến tường lễ ngay xong lập tức đem trên tay cung tiễn trường thương đều ném ra vội vàng chạy trở về trong nhà đi tiến tường lễ r a cảnh vẫn có chút giàu có trong nhà là cái ba ra vào đại viện rơi xuống gạch đá ngói xanh có bảy tám cái nô bột phục thị cũng không phải là đồng dạng tiểu môn tiểu hộ t ầ từ từ, như p thế tình hình đừng nói là tần phong cái này thần tiên liền xem như bình thường người miền núi ngu phụ đều tại lẫn nhau nghị luận ở mỹ nói thiên hữu dị tượng xem ra hiến đại lang cái này sắp đạn sinh hài nhi khẳng định khác hẳn với thường nhân không phải thiên thần hạ phàm đó là yêu nghiệt hàng thế cũng có người buồn tâm lo lắng nói nếu là thiên thần hạ phảm c ó tốt nếu là yêu nhiệt g hàng thế chúng ta ha không tính mệnh đáng lo sau đó lại có người quyết tâm l i ề u mạng đề nghị không bằng thừa dịp hắn còn chưa xuất thế hướng đem đi vào đem người giết có thể bảo vệ vạn sự vô ưu d ư ơ n g thiên nước độc ra yêu dân tại dạng này một cái không có vương pháp địa phương nhân tâm chi h i ể m ác thường thường là khó mà phỏng đoán Tiến t ư ờ n g lễ hải tử sắp xuất thế lại thiên hữu dị tượng tiến ra bảo thôn dân trong lòng sinh ra sợ hãi muốn đem t a i họa ngầm tiêu trừ tại chưa xảy ra lại đầy đủ đều cầm trong tay binh khi tụ lại tại ngoài cửa la lớn chạm yêu trừ ma quét dọn yêu nhiệt chạm yêu trừ ma quét dọn yêu nghiệt Yến tưởng lễ mới đầu còn muốn đi cùng những n à y đồng tộc người dựa vào lý lẽ biện luận ai ngờ lại bị người hô nhau mà lên đạp đổ trên mặt đất mắt thấy những n à y loạn dân liền muốn xông vào yến tưởng lễ gia đình giết người thời điểm đột nhiên một đạo cực kỳ trói mắt thất tinh kiếm ánh sáng chống rông lao v ù n vụt mà qua trong nháy mắt liền là đầu hai người tại chỗ chém giết thi thể tách rời ngã xuống vũng máu bên trong sau đó đám người chỉ thấy cái kia thất tinh kiếm ánh sáng bay ngược trở về một đạo nhân trên tay lạnh dọ quát ai dám lên trước một bước chạm nói xong lần nữa kiếm quan đại tác hàn mang lấp lóe do a đến còn lại người đầy đủ đều giải tán lập tức trốn được xa xa Tiến tưởng lễ từ dưới đất b ò lên đứng lên tại tân phong trước mặt dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu nói lời cảm tạ dương dương nói vừa rồi trong đám người có mấy cái vẫn là ta đồng tộc trí thân vì sao lại đều phải tới giết ta đây chưa xuất thế h ả i nhi đâu tân phong lạnh nhạt nói loại sự tình này vần đạo thấy cũng nhiều thế gian nhân tâm chi hiệp ác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Tiến tưởng lễ còn định nói thêm thứ gì lại ngẩm đầu thấy đến đầy trời vân tiêu đột nhiên thu hết sau đó phong ốc bên trong liền truyền đến từng trận vang d i em bé tiếng khóc Yến tưởng lễ ôm lấy mình hải nhi tại hắn phu nhân trước giường không ngừng rục dịch trên mặt nụ cười một mực đều không có biến mất qua sau một hồi hiến thị cười nói phu quân có thể có vì hải nhi nghị kỹ danh tự hiến tường lễ suy nghĩ một chút ta nhi giang sinh thì có đ ầ y trời xích hà giữa trời có chút kỳ dị liền cứ gọi là y ế n xích hà a y ế n xích hà cái tên này êm hay hiến thị lập tức rất là hài lòng trên mặt đồng dạng khó né n ý cười phu thê hai người lại nói một hồi thì thầm về sau hiến thị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi hiến tường lễ nói nghe vương mẹ nói buổi trưa hôm nay liền bởi vì ta nhi hàng thế thì ngày khác t ư ờ n g tiếng vang liền có rất nhiều người nhớ s u n g phong tiền đến rất là do a người n có phải là thật hay không Tiến tưởng lễ điểm một cái cũng là một trận hoảng sợ nếu không phải có bồ đề đạo trưởng tại quả quyết dùng tiền kiếm giết dẫn đầu hai người hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi Tiến tưởng lễ tiếp lấy ngồi xuống bên giường c h ầ n chờ một chút cuối cùng vẫn cản hắn răng đối với yến thị nói phu nhân vị này bồ đề đạo trưởng có thể cưỡi mây g ặ p gió ngự kiếm giết người bưng là thần tiên chi lưu h ắ n hắn muốn nhận chúng ta đây hải nhi làm đồ đệ ý tưởng lễ lời còn chưa nói hết yến thị liền đem trứng mắt một tay lấy mình hải nhi đọt lại chăm chú ôm vào thằng n đến năm ngoái mới thật không dễ dàng cảm động thật thường thành công mang thai sinh ra như vậy một cái con trai độc nhất trong lòng tất nhiên là đủ tiểu yêu thương cái nào bỏ được đưa ra ngoài cùng người học đạo ý tưởng lễ nhất thời rất là khó xử hắn mặc dù cũng rất không nỡ hải nhi cách mình mà đi nhưng cùng lúc tiến tưởng lễ lại đang bên ngoài vào nam ra bắc qua ánh mắt rất không bình thường biết đây là một vị tiên nhân yêu ma mới có thể hoành hành thế giới bản thân hải nhi khó được có tiên nhân nhìn chúng nguyện ý thu làm đệ tử cơ duyên cực kỳ khó được nếu là ép ở lại bản thân hải nhi ở bên người đến già cũng bất quá là một giới người miền núi mà thôi lại có thể có cái gì tiền đồ tương phản theo cái kia bồ đề đạo trưởng khả năng nói không chừng đã nghe đạo t r ư ở n g sinh hôm sau tiến tưởng lễ lo được lo mất tìm được tân phong ấp a ấp nói đạo trưởng phu nhân ta trung niên có con có chút không muốn để hải nhi rời đi bên người tần phong nghe xong trầm ngâm một hồi cười nói như vậy cũng tốt làm ta có thể tại yến ra bảo bên ngoài xảy ra khác một cái đạo quan là ở chỗ này truyền đạo như vậy ngươi đ â y hải nhi liền có thể học đạo vào hiếu hai không lầm dạng này vẹn cả đôi đường sự tình yến tường lễ tất nhiên là một lời đáp ứng còn vô cùng cao h ứ n g nói xây dựng đạo quan tiền tài bao t ả i ta t r ê n thân bất quá tần phong lại nói việc này dễ thay liền không làm phiền người phí tâm nói lấy cất bước đi ra bên ngoài đi cũng không lâu lắm khi yến tường lễ mang theo một đám người g một ngày này tần phong đang tại đạo quan bên trong ngồi xuống đột nhiên đã nhận ra cái gì mở mắt xem xét chỉ thấy một cái chân trần nha tiểu hải đang len lén sờ sờ đem hắn treo ở định viện trên những cây hồ lô rượu lấy xuống ngửa đầu nếm thử một miếng ngươi đây lật đổ lại đến trộm ta uống rượu theo tần phong hét lớn một tiếng đứa bé kia lập tức đem rượu hồ lô ném nhanh chân liền chạy bộ dáng tuy nhỏ chạy đứng lên lại cùng một đạo phong giống như trước mắt liền đã bên dưới đến sườn núi bất quá tần phong bung lên ống tay áo trong nháy mắt phát ra ngàn trượng áng vàng đem mắt thấy liền muốn đào thoát tiểu hải khỏa trở về đạo còn đến đứa trẻ này kỳ thực đó là tần phong mới thu ký danh đệ tử yến xích hà bất quá kẻ này mặc dù đúng là thiên phú dị bẩm nhưng cũng có chút n ă n g bướng t u ổ i con nhỏ liền tận không học tốt trộn uống rượu ngon cả ngày đánh nhau nhìn lén quả phụ tắm rửa quả thực là việc gác bất tận để tần phong cảm thấy đau đầu nếu là đổi người thứ hai tần phong đã sớm mặc kệ rời đi làm sao quản hắn nhiều như vậy thay vào đó tiểu tử l sư, đại đại sư phụ người lê i hảo t h n quang ép tới gấp lại tùng bên trên một chút tốt xấu để đệ tử thợ một vụn g khi tần phong đem hảo quang thu hồi về sau tiểu yến xích hà lập tức từ dưới đất đứng lên thân đến vớt vớt quang đau bà vai nói ra sư phụ hôm nay trong hồ lô rượu cùng hôm qua so sánh có thể kém một chút ý tứ quá mức nồng đậm thất chi thuần hương ta đây để cha ta cho ngài lão nhân ra vào hiến tốt hơn đi nói lấy vung lên bàn chân liền muốn rời đi khi hắn đi ra cửa có thì tần phong âm thanh chuyển đến ngươi còn muốn tu tập tiên đạo tiểu yến xích hàng nghe xong lập tức hai mắt sáng lên lại hấp tấp chạy trở về ngoan ngoán dập đầu hành lễ ta ba tuổi thì liền bắt đầu cầu sư phụ truyền ta thiên đạo như thế nào không muốn sư phụ nếu là chịu truyền ta đạo pháp ta ta về sau cam đoan không còn uống trộn ngươi rượu tần phong nói người tại sáu tuổi trước đó linh khiếu không được đầy đủ quá sớm tu luyện ngược lại sẽ rụt tốc bất đạt bất quá nơi g ư có chút thiên phú dị bẩm tuy chỉ có năm tuổi từ giờ trở đi tu vi cũng chưa hẳn không thể cần đặc biệt nói rõ một điểm là tiên giới phạm nhân dù sao cũng là cùng nơi khác có chỗ khác biệt tiên giới một năm là phạm giới ba trăm sáu mươi lăm năm theo lý mà nói lấy phạm nhân tuổi thọ đến nói khả năng có rất ít người gặp được đêm tối liền thọ tận mà chết nhưng trên thực tế lại không phải như thế tiên giới phạm nhân lại đồng d ạ n g có thể sống mấy chục trên trăm năm tiểu hai từ tâm trí n h ụ thân cũng là cần mấy năm mới có thể phát dụng lớn lên cùng hạ giới không khác nhau chút nào lúc này khi tần phong tương đạo pháp truyền thụ cho tiểu hiến xích hà về sau hạng yên lặng tìm hiểu một hồi có chút hoài nghi ngửa đầu nhìn đến tần phong sư phụ ngươi lây bổ để t h à n h tâm chú giống như chỉ có thể để cho người ta tu sinh dưỡng t ứ c mà không thể tu đạo trường sinh a tần phong hừ một tiếng tiểu tử ngươi biết cái gì năm đó ta tại bích du cung học đạo thì cũng là t r ư ớ c đem đây bổ để t h à n h tâm chú luyện tới có một chút thành tựu mới nghe đại đạo cho ngươi thời gian nửa năm nếu là không thể đem bổ để thanh tâm chú luyện tới tầng thứ năm đừng muốn lại thể truyền dạy tiên đạo một chuyện tần phong năm đó đem bổ để thanh tâm chú luyện tới tầng thứ ba dùng ba tháng thời gian nhưng luyện tới tầng thứ năm. lại chương n tám trăm mười chín xích hà thượng tần phong tâm lý xem chừng tiểu yến xích hà muốn đem bồ đề thanh tâm chú luyện tới tầng thứ năm làm sao nói cũng cần mấy năm c h i công mới được với lại hắn trời sinh lệ khí rất nặng cùng bồ đề thanh tâm chú tự nhiên xung đột lẫn nhau muốn tu luyện pháp quyết này càng là khó càng thêm khó hao phí cái hơn mười năm cũng không l ạ kỳ ai ngờ chỉ qua nhiều năm một ngày này tần phong đang tại quan trung ngồi xuống tu luyện tiểu yến xích hà lại hứng thú bừng bừng chạy vào vừa chạy vừa hô to sư phụ sư phụ ta thành tần phong lập tức n g ứ mày khiển trách làm việc như vậy vô cùng lo lắng bao lâu mới có thể tu luyện có thành tựu tiểu yến xích hà hì hì cười nói sư phụ ta đem bồ đề t h a n h tâm chú luyện tới tầng thứ năm cái gì chớ có nói b ậ y tại tần phong một mặt trong kinh nghi tiểu yến xích hà ngồi xếp bằng trong miệng không ngừng nhậm chú phía sau ẩn ẩn hiện ra một g ố c bồ đề thủ đến tần phong thấy đây lập tức ngơ ngác một chút cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi phải biết bồ đề thanh tâm chú mấy tầng trước ngoại trừ thanh tâm chấn thần bên ngoài cơ hồ không có cái gì khác tác dụng chỉ có luyện tới tầng thứ năm về sau mới có thể phát hiện ra bồ đề bạo t h ụ đến ngăn cản yêu tà chú pháp ngày đó tần phong cùng lữ nhạc tại bích du cung bên ngoài luận bàn thì chính là dùng cái này phá hắn liệt ôn ấn ôn thần đan không nghĩ tới chỉ dùng nhiều năm chi công thật đúng là nhanh như vậy liền để tiểu tử này đem bồ đề thanh tâm chú luyện tới tầng thứ năm trong lúc nhất thời tần phong trong lòng không khỏi một trận nói t h ầ m xem ra tiểu tử này thật là có chút thiên phú dị bẩm có lẽ có thể đại hương ta nói tiểu yến xích hà ngựa đầu nhìn đến tần phong sư phụ trước ngươi nói qua chỉ cần ta đem pháp này luyện tới tầng thứ năm liền truyền thụ cho ta t i ê n đạo sẽ không muốn chơi sâu á tần phong hừ một tiếng quân tử nhất ngôn tứ mãn nam truy sư phụ ngươi ta trước kia ở nhân gian hành t ẩ u thì người đưa ngoại hiệu quân tử kiếm có tiếng nói lời giữ lời như thế nào cùng ngươi tiểu hoa nhi này chơi xấu lại đưa lỗ thai tới truyền thụ cho ngươi một phần t i ê n ma sách tiểu yến xích hà hưng phấn vùi tay đi ra phía trước lập tức lại hỏi sư phụ ngươi đ â y t i ê n ma sách có thể đắc trường sinh không t â n phong nói nếu là không thể cần cụ tu luyện liền tính tiên pháp cho dù tốt trường sinh cuối cùng sẽ như ảo ảnh trong mơ tùy thời p h ạ thoái yến xích hà nghe xong suy tư một hồi nghiêm túc nhẹ gật đầu vậy ta về sau buổi sáng thời điểm liền không cùng tiểu bàn bọn hắn chơi ít nhất cũng phải tu luyện tới giữa trưa mới đi chơi đùa trong trước mắt đã là mười hai cái năm tháng đi qua bạch vân như mang hướng lượn sườn núi vạn dằm tình tiêu bên trong trận có hai ba con cự chim kết thành n g ư n g trận vượt qua bích không bay minh m à qua lúc này chói mắt kiếm quang đột nhiên lao vùn vụt m à qua trong n g á y mắt đem bên trong một cái phi cầm chém xuống đến bị một cái thân hình khôi nô g mặt đầy râu d ậ m nam thử d ừ n g cười nói mẫu thân gần đây thân thể không quá lưu loát cái này cầm điệu vừa vặn có thể cầm đi cho nàng bồi bổ thân thể dứt lời ngự lên kiếm đội hướng phía hiến n a m từ này kỳ thực đó là tần phong ký danh đệ từ yến xích hà hắn hiện tại mặc dù chỉ có mười bảy mười tám tuổi niên kỷ nhưng bởi vì trên mặt râu r i a quá nhiều bằng thêm mấy phần lao tướng nhìn qua ngược lại là có hai mươi mấy đồng dạng tự đ á c tần phong truyền dạy đạo pháp đến nay yến xích hà tu vi tiến triển có thể nói đột nhiên tăng mạnh chỉ dùng mười hai năm công phu đã là hợp phách hậu kỳ để tần phong rất là ngạc nhiên khi yến xích hà trở lại yến gia bảo phụ cật thì đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến sư phụ hắn âm thanh xích hà tới yến xích hà đành phải dẫn theo cầm điệu trước đi trên vách núi đạo quan mà đi gặp được đang đứng tại bên bờ vực quan sát biển m sư phụ đệ tử đã hoàn thành sư mệnh chém giết ngàn dặm bên ngoài cái kia hành hung làm ác sân khôi tần phong điểm một cái rất tốt vi sư có việc muốn về bích du cùng một chuyến hắn lời còn chưa nói hết yến xích hà liền hai mắt sáng lên đem vỗ ngực bang bang tiếng vang sư phụ yên tâm ngài sau khi đi đệ tử nhất định sẽ cực kỳ tu luyện chẳng yêu chứ m à canh gác tốt đạo quan tần phong đối với hắn quản giáo rất nghiêm cái này không thể làm cái kia cũng không thể làm yến xích hà tất nhiên là ước gì hắn trở về bích du cùng đi để cho hắn tự tại một đoạn thời gian tần phong cũng không nhiều lời cái gì chỉ là chỉ chỉ đạo quan v i sư đem thiên tầm lưu tại q u a n t r u n g nếu như gặp phải chuyện gì có thể cầu nó hỗ trợ biết biết sư phụ thật sự là dài dòng tần phong nhìn vẻ mặt không kiên nhận y ế n xích hà lắc đầu chân đạp thất tinh long nguyên kiếm phá không mà lên rất nhanh liền biến mất ở đám mây bên trong mắt thấy tần phong thân ảnh biến mất không thấy về sau y ế n xích hà lập tức như chút được gánh nặng phát ra một tiếng reo họ thoát khỏi nặng nghề vướng bận đảm bảo nhảy vào trong đầm nước du ngoạn chơi đùa đứng lên t ầ n phong chuyến đi này chính là mấy năm chưa về rừng thông thâm cốc bên trong có trên dưới một trăm đạo kiếm ảnh trên giới tung bay cuối cùng đem hơn một mươi cái kim giáp cương thi đầu lâu ẩm một mảnh vang nga xuống, nâng lên cái Kiếm này h bay ngược m về, đưa về một cái dâu quay nón đầy mặt đại hán chính là yến xích hà hắn lúc này ngồi tại trên tảng đá tạm nghỉ uống vào mấy mụn say rượu trong lòng lạnh mướn sư phụ cũng không biết bị chuyện gì chậm trễ vì cái gì còn không thấy trở về tần phong tại thì hà nước gì tần phong đi được xa xa nhưng tần phong mấy năm không về về sau y ế n s í c h hà lại bắt đầu tưởng niệm lên hắn t ố t đến ngay tại hắn có chút suy nghĩ xuất thần thời điểm chợt nghe đến một tràng tiếng xe gió truyền đến nhìn kỹ thấy hai người mặc đạo b à o người tại phấn đấu quên mình đổi u g i ế t một cái toàn thân trắng lếu g ầ y như quét tuổi tứ chi hình như ô u trào quái v ậ t loại quái v ậ t này y ế n s í c h hà đã từng gặp qua chuyên môn hút não người rất là hung t à n hắn suy nghĩ một chút lập tức ngự kiếm mà lên phát ra phụ triện hơi ngăn cản một cái trợ lực cái k i a hai cái đạo nhân đem quái vợt chèm giết hai cái đạo nhân rất là cao hứng đối với yến xích hà nói chúng ta là thành phong sơn từ dương động hoàng thiên hóa triệu ninh truy sát đây n g h i ệ t trướng đã chọn có nửa tháng nếu không phải tiểu h ư u xuất thủ tướng trợ còn không biết bao lâu mới có thể đem hắn t r u sát tiến xích hà cười nói chẳng yêu chứ ma chính là chúng ta chức trách hai vị không cần đá lễ hoàng thiên hóa hỏi tiếp không biết đạo h ư u kế thừa người nào lại ở nơi nào tiên sơn tu luyện tiến xích hà nghe xong do dự phúc chốc mặc dù sư phụ trước đây từng đặc biệt dặn dò qua hắn nhân tâm hiểm ác bên ngoài không cần tùy ý tự báo sư môn miễn cho chọc phiền phức bất quá trước mắt hai người kia một thân chính khí lại vì chu sát yêu nghiệt phấn đấu quên mình truy lùng nửa tháng lâu hiên ngang lẫm liệt chắc chắn sẽ không là cái gì người xấu hắn thế là chắp tay nói tại hạ họ yến tên s í c h hà kế thừa triệt giáo trưởng giáo b ổ đề đạo nhân Trưng hết, trận từng tầm mắt thấy một mặt thiên triệu tức sát, trời hết triệt nghiệt, chết. tiên rồi chưa được như dư hướng Yến còn nói liền nhận cơn ớn lạnh, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn như gió xuân ôn hiền lành hoàng thiên hóa. Triệu đinh, lúc này đã là tức giận biến sát, lửa giận ngập trời cùng nhau hết lớn, khá lắm triệt giáo dư nghiệt, muốn、chết. Nói xong, xong xong khiển tiên kiếm, phía Yến gió giáo Sích Sích Sích cảm chỉ lúc chạm Hà, Hạ. Hà hòa hóa, khá phía Hà phi là lại, kiếm, lời lửa lắm điều vừa đã hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm hoàng thiên hóa triệu ninh hai người vì sao lại đột nhiên trở mặt còn cứ gọi hắn là triệt giáo d ư n g h i ệ t hoàng thiên hóa triệu ninh hai người một cái là kim tiên một cái là thiên tiên mà yến xích hà hiện tại bất quá là chỉ là tử phủ tu sĩ mà thôi làm sao là bọn hắn địch bất quá yến xích hà thiên phú dị bẩm kiếm tốc độ bay độ kinh người hoàng thiên hóa triệu ninh mặc dù một mực theo đ u ổ i không bỏ nhưng thủy trung vô pháp tới rút ngắn khoảng cách bất quá hoàng thiên hóa lại tuyệt không nắm đội ừ cái này triệt giáo d ư n h i ệ t tu vi nông cạn như thế đồn hành tất không thể bền bỉ nhìn hắn có thể kiên trì đến khi nào. Triệu ninh ngay xong, hơi có chút c h ầ n trở sư h u n h kẻ này tu vi thấp chúng ta lấy thiên t i ề n kim tiên c h i tư đem hắn chém giết như lan truyền ra ngoài sẽ có hay không có mất mặt mũi hoàng thiên hóa hở hưng nói trưởng giáo sớm có xác lệnh triệt giáo dương nhiệt người người có thể chu diện đâu thèm hắn là tu vi thế nào sư đệ nếu là ngại ô h ơ tay có thể tự mình trở về từ dương động triệu ninh nghe xong đành phải giữ im lặng tiếp tục mau chóng đuổi yến xích hà không bỏ chỉ chốc lát hai người liền thấy yến xích hà trốn vào một cái bên vách núi bên trên đạo con y đạo quan b u n phía có một bộ có chút huyền bí pháp trận phòng hộ hoàng thiên hóa triệu ninh đều không tự ý cấm chế trận phương chi đạo nhất thời lại có chút thúc thủ vô sách đứng lên suy tư sau khi hoàng thiên hóa nhìn qua cách đó không xa hiến gia bảo quyết tâm liều mạng đối với triệu ninh nói triệu sư đ ệ người đi thôn kia thả một mồi lửa đem đây triệt giáo d ư n g h i ệ t bước đi ra triệu ninh nghe xong có chút không quá tình nguyện chúng ta phụng trưởng giáo s á c lệnh chu sát triệt giáo d ư n g h i ệ t thì cũng thôi đi như thế nào có thể thương tới vô tội phạm nhân hoàng thiên hóa lớn tiếng trách mắng những người p h ạ m t h u kia rõ ràng là cùng triệt giáo d ư n h i ệ t một đám đầy đủ đều chết không có gì đáng tiếc h u ố hồ thượng thiên có đức hiếu sinh lại không có bảo ngươi ngăn chặn bọn hắn s i n h lộ thả b ú t cháy đến về sau để những người kia tùy ý chạy trốn cũng được triệu ninh bất đắc dĩ đành phải ngự cất c á n h kiếm đi yến ra bảo phương hướng bay đi chỉ chốc lát trốn ở trong đạo quan yến xích hà liền thấy yến ra bảo phương hướng có hừng hực h ỏ a quang liệt diễm phóng lên tận trời lập tức quá sợ hãi hắn vội vàng cưới lên tất phương thần đ i ể u bay ra trở ậ đến la lớn có cái gì ân oán hướng ta đến chính là làm gì thường tới vô tội nói lấy hướng phía hoàng thiên hóa thả ra phi kiếm nhất trạm lại ngồi tất phương thần điều hướng phía nơi xa bay đi tiến xích hà biết đây tất phương thần đ i ể u đối mặt cái kia triệu ninh còn có sức đánh một trận nhưng đối mặt hoàng thiên hóa khẳng định là không có phần thắng chút nào chỉ có thể đem bọn hắn dẫn tàu ví thượng trốn chỗ nào hoàng thiên hóa triệu ninh hét lớn một tiếng lập tức che đậy sau mau chóng đuổi mà đi bất quá tất phương thần đ i ể u tốc độ bay s o y ế n xích hà kiếm đội còn nhanh hơn không ít hai người lúc này lại là truy đều không đội u kịp Qua hai ngày, rốt cuộc đem Hoàng Thiên Hóa,、triệu、Ninh tho ngày, vùng rốt Triệu triệt cuộc đem hoàng tiên h hóa triệu đ i n h chúng ta về sau chờ xem bất quá hắn ra tại y ế n gia bảo biên giới hẳn là thiêu đến không nghiêm trọng nhưng mà khi y ế n xích hà vội vã về đến nhà thì lại phát hiện cổng đã phủ lên một sợi cờ trắng bên trong cũng chuyển tới từng trận âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc phi nước đại vào lập tức vừa v ặ n bắt gặp phụ thân hắn y ế n tường lễ vội hỏi đã xảy ra chuyện gì y ế n tường lễ mặt s á m như cho nói hai ngày trước y ế n gia bảo đột nhiên rơi xuống thiên hỏa mậu thân ngươi thân thể những năm này vốn cũng không tốt chịu này kinh hãi tại chỗ bất tỉnh nhân sự buổi sáng hôm nay đã đi cái cái gì yến xích hà lập tức như bị xét đánh cả người sưng sờ ngay tại chỗ qua rất lâu mới hơi lấy lại tinh thần ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói xiển giáo y ế n mô cùng các ngươi thế bất lưỡng lợi lại qua hai năm sau khi yến xích hà ngồi tất phương thần điệu đi vào bích du cung thì phát hiện nơi này đang tại xây dựng rầm rộ có hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi l ư c sĩ tại bốn phía bận rộn xây dựng lên một tòa lại một tòa cùng các cung điện lộ ra rất là náo nhiệt này người nào tại đây thăm dò đông nhiên một cái toàn thân mọc ra tóc xanh nữ tử cầm kiếm mà ra trứng mắt nhìn yến xích hà t i ế nữ sích chỉ hà không lại lo nói, ngồi đáp từ này kỳ thực chính là vân tiêu tiên nương năm đó ở cựu c u n g sơn thu đệ tử đích chuyển lưu thập tứ nương trước đó một mực tại trấn thủ tam tiêu đạo cũng là gần nhất mới chuyển đến bích du cung nàng vẫn muốn vì môn phái kiến công chỉ là một mực không có cơ hội gì hiện tại thấy quái nhân này đụng vào cửa một câu đều không nói nhìn đến giống như là đến gây chuyện vừa vặn để nàng kiến công thế là lại chất vấn hai câu vẫn thấy quái nhân này giữ im lặng về sau lưu thập tứ nương lúc này bấm một cái kiếm quyết thả ra phi kiếm đến trên không trung hóa thành từng đạo kiếm ảnh hướng phía yến xích hà chém bay đi mắt thấy kiếm đã sắp đến người yến xích hà mới thả xuống hồ lô rượu vẩn đục trong mắt tinh mang bắn ra ngoài rút kiếm ra hộp hướng về phía trước liên tục bổ vài kiếm chỉ một thoáng một đạo kiếm khí màu trắng chống r ô n g bay lên chỗ đến kiếm ảnh đầy trời đầy đủ đều tất cả đều tiêu vong hầu như không còn lưu thập tứ nương phi kiếm cũng hiện ra hình đến bay ngược mà quay về đã đưa vào trong vỏ kiếm tốt thuần t ú y thật là lợi hại kiếm khí lưu thập tứ nương nhất thời ngây người tại nơi đó có chút khó tin nhìn đến yến xích hà nàng bản thân là cái bị sư phụ vân tiêu tiên nương rất là tán g dương thiên phú tuyệt hảo k i ế p tu nhưng có vẻ như cùng trước mắt quái nhân này so sánh lập tức có chút thua trị kém em đứng lên a đây không phải sư tôn tọa kỵ tất phương thần điệu sao ngay tại lưu thập tứ nương có chút tiến thối lưỡng nan thời khắc sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến điệp y hệ âm thanh lưu thập tứ nương thở dài một hơi đối với điệp y hệ nói sư tỷ quái nhân này một mực tại bích dù c u n g bên ngoài thăm dò hỏi hắn lại không đáp lời cũng không biết có phải hay không x i n giáo phái tới quấy dối điệp y hệ nghe xong lớn tiếng hỏi ta là triệt giá vì sao sẽ ngồi ở nhà sư tọa kỵ phía trên yến s í c h hà lúc này mới nhảy xuống hướng phía điệp y ôm quyền hành lễ nói gặp qua bát sư tỷ ta là sư phụ mười chín năm trước tại phương bình tiên sơn thu ký danh đ ệ tử thì ra là thế đi đi đi vào bích dù cung nói chuyện đi điệp y rìa lập tức vui mừng quá đ ỗ i vội vàng đi ra phía trước n h i ệ tình t lôi kéo yến s í c h hà tiến vào bích dù cung đi chương tám trăm hai mươi mốt võ lăng sơn yến s í c h hà theo điệp y tiến vào bích dù cung về sau nhìn quanh bốn phía một vòng hỏi sư tỷ không biết sư tôn có thể tại trong môn điệp y rìa lắc đầu sư tôn gần đây không phải bế quan đó là bên ngoài bận rộn hiện tại đi la phủ sơn không tại bích du cung la phủ sơn la phủ sơn là triệu công minh sư bá đạo tràng chỗ hắn trước kia vẫn muốn khi triệt giáo trưởng giáo nhưng gần nhất lại đăng la phủ sơn chính thức khai tông lập phái sáng lập một cái thông thiên thần giáo sẽ không tiếp tục cùng chúng ta sư tôn tranh vị tiến s í c h hà cao mày nói cái này thông thiên giáo lại lấy sư tổ danh hiệu làm tên hoàn toàn không nói tị húy cảm giác có chút không ổn điệp y thì chẳng hề để ý nói mặc kệ nó chỉ cần triệu công minh sư bá không đến bích du cung tranh đoạt triệt giáo vị trí trưởng giáo liên tốt ngay tại điệp y k i hiến xích hà hai người tại bích du cung lúc nói chuyện tần phong lúc này đã ngự đi tới đến la phụ sơn đưa ra thiệp mời về sau hắn bị người dẫn tới một chỗ thiền điện ngồi xuống lại không người đến đây chào hỏi chỉ nâng bên trên một chén trà nóng xong việc chờ trà nóng đều thả lạnh ngay gần hoàng hôn thời điểm mới rốt cục có người tới đem hắn mang đến chính điện nhìn thấy còn lại đ ồ n g môn thần sư h i n h ngươi làm sao m ớ i đến toàn thân một mảnh đỏ thâm diễm bên trong tiên la tuyên lúc này hướng phía tần phong vây vây tay từ lần trước tần phong phái điệp y hồng cầm đám người tại pháp vân tự rực rỡ hào quang về sau la tuyên liền đối với tần phong thay đổi rất nhiều thường xuyên tiến về bích d ù cung b á i phòng mà tần phong bởi vì la tuyên thực lực không tầm thường cố ý lôi kéo thường thường tới nói chuyện với nhau thật vui qua nhiều năm như thế song phương quan hệ tại đồng môn bên trong được xưng tụng là tương đương không tệ tần phong đi tới cùng la tuyên cùng bàn màng ồ i nhịn không được trắng trận nhổ nước bọn nói ta kỳ thực đã sớm đến chỉ là bị người dẫn tới thiền điện cố ý lạnh nhạt rất lâu la tuyên nghe xong h ư lạnh một tiếng triệu sư huynh trước kia là bao nhiêu tự nhiên hào phóng một người nhưng liền bởi vì không phục ngươi kế nhiệm trưởng giáo cũng không biết làm ra bao nhiêu bất quá hắn tiếp lấy còn nói may mắn hắn hiện tại tự chế đầy thông tin ê thần giáo xem như không còn tham muốn bích du cùng chi vị tin tưởng về so đối với tần sư minh thái độ sẽ rất có đổi mới chỉ hy vọng như thế đi ta người này không tốt nội đấu một lòng chỉ nhớ chấn hương trần giáo không phụ sư tôn trọng thác thực không muốn cùng những này đồng môn tranh quyền đoạt lợi tần phong nửa thật nửa giả nói lấy chợt thấy hăng hái triệu công minh tại mọi người bao vây dưới đi vào địa đến tần phong đảo mắt bốn phía một vòng phát hiện được mời đến đây xem lễ người thật đúng là không ít khác không nói riêng là năm đó thông tin giáo chủ ba mươi sáu vị ký danh đ ạ tử liền vừa đưa ra hai dạng này nhân vọng cùng lực hiệu triệu thần phong dù sao là mặc cảm nếu không có năm đó sư phụ thông tiên giáo chủ tại giường bệnh trước ngay trước một đám đệ tử mặt chỉ ra để tần phong kế đại sư minh đa bảo đạo nhân sau đó kế nhiệm đạo t h ô n g nói bách du cung bảo tọa chỉ sợ sớm đã là triệu công minh vật trong túi đi qua một phen trọng thể mà long trọng điện lễ qua đi một cái tên là thông tiên thần giáo tiên môn rốt cục tại đây l à phủ sơn trung thành lập trong lúc này triệu công minh rất là đối với tần phong nói chút nói nhảm để hắn trong lòng một trận không vui bởi vậy tại kết thúc buổi lễ sau đó tần phong một khắc cũng không muốn chờ lâu xuống dưới miễn cho tự chốt nhục nhã cao tử chui ra kh sư m i n h trầm đã lúc này diễm bên trong tiên la t u y ê n dẫn cái hậu bối tử đệ vội vàng đuổi đi theo đối với tần phong nói suýt n ữ a quên mất diêu tân sư đệ độ phụ lúc này đang bị xiển giáo vây công hôm qua phái hắn đổ đệ liêu tông tiềm đến đây la p h ụ sơn cầu cứu triệu công sư minh sư huynh để ta đi một chuyến sư huynh cần phải cùng đi tần phong cảm thấy có chút kỳ quái đã là hôm qua liền thu vào cầu viện vì sao hiện tại mới xuất phát diêu tân đệ tử liêu tông tiềm mặt có sầu khổ nói triệu sư bán ó i năm đó xiển giáo quy mô vây công kim lao đảo sư phụ với tư cách kim lao đảo thập thiên quân một trong lại lâm trận bỏ chạy cần cho hắn một bài học cho nên để la sư ba không cần vội vã xuất phát tần phong nghe xong lúc này mới một trận giật mình diêu tân cái này người hắn tiếp xúc đến vẫn tương đối nhiều triệt giáo chưa diệt trước đó liền thường thường cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ về sau thậm chí còn đã cứu hắn một mạng chém giết một cái xiển giáo cái gì c ả n g u y ê n đạo nhân cho phép d ọ n t r í bất quá về sau tần phong mời hắn trợ mình một chút sức lực chấn hưng triệt giáo thì lại bị diêu tân một tiếng tự tuyển sau đó xiển giáo quy mô tiến đánh kim nao đạo hắn cái này kim nao đạo thập thiên quân một thành viên càng là trực tiếp chạy trốn không biết chạy tới địa phương nào đi đối với loại này người, tần phong đánh giá chỉ có bốn chữ không có thuốc chữa bởi vậy tần phong cũng lời đi quản diêu tân sống hay chết hờ hưng nói người cứu người hàng tự cứu chi diêu sư đệ đã tôn sùng t h thế không còn để ý triệt giáo sự tình liền nên có hôm nay chi giác ngộ sao có thể không có việc gì thì tự lo tiêu g i a o xảy ra chuyện lại vô cùng lo lắng phái người đi cầu viện binh la t u y ê nói n nói thì nói như thế dù sao đồng môn một trận cũng không thể thấy chết mà không cứu sao một phái liêu tông tiềm cũng vội và nói sư phụ đã c o hối hận sư bán ế u là chịu ra tay cứu rút hắn chắc chắn hối cải đi đến bích du cùng trợ sư bá trấn hưng triệt giáo tần phong nghe xong lúc này mới hơi cải biến một cái tâm ý diêu tân dù nói thế nào cũng là thập thiên quân một trong đồng dạng đối với c ấ m chế luyện đan c h i đạo có chút tinh thông với lại những năm gần đây hắn còn bởi vậy trước thiên tiên tấn thăng làm kim tiên thực lực cũng không tinh kém nếu có thể thu hoạch được đến hắn trợ lực tần phong tất nhiên là cầu còn không được thế là tần phong không nói gì thêm nữa theo la tuyên liếu tông tiềm cùng một chỗ hướng phía nơi xa đ ộ n hành mà đi dự định đem người cứu lại nói nếu là đến lúc đó diêu tân dám lận lọng hoặc là lá mặt lá trái vậy coi như đừng trách tần phong không khắc khí diêu tân những năm này tị thế đậu tại một cái tên là võ lăng sơn địa phương đến nơi đó về sau chỉ thấy bốn phía thế núi cực kỳ h i ể m ác càng có tùng mãng mùi gai khắp núi che giã đủ loại rắn độc m á n h thú thành đàn ẩn hiện hơn nữa còn có rất nhiều khói độc xương độc chạy x ế t tại nước bùn đầm lầy hang sâu sơn cốc giữa nhìn về nơi xa tựa như từng đống phun hà tại tà dương bên trong h u y ễ n ánh ra từng tầng từng tầng lệ mẫu rất là trói lọi lẽ mắt nhưng những ngày vô luận như thế nào hung mánh ra thú chỉ cần hơi tới gần nơi này chút lộng lây phun hà đều lập tức ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu mà chết không gì hơn cái này lợi hại khói độc xương độc bên trong, lại chiếm cứ vô số độc cơ h liêu tông tiềm nói những năm này ở giữa tiên giới linh mạch phát sinh biến hóa võ lăng sơn mạch nơi này cũng đại chịu ảnh hưởng trở thành một chỗ hưng địa bất quá sư tôn lựa chọn độc phủ linh khí coi như dồi dào lại bởi vì hiếm người đến ngược lại là một cái không tệ tị thế chi điện đáng tiếc vẫn là bị xiển giáo đánh tới cửa t r ư ơ n g tám trăm hai mươi hai liên hòa đại sư đây võ lăng sơn những cái tia khói độc x ư ơ n g độc độc trùng quai x ả mặc dù hiểm ác vô cùng bất quá tất nhiên là ngăn không được tần phong một đ o à n người đặc biệt là liêu tông tiềm cái này quanh năm tại đây sơn ở lại tu hành càng là có khác diệu chiêu chỉ thấy hắn xông vào trước n h ấ t đầu vung chiêu cờ khói trướng tử tán vung lấy vôi cự mãng n h a o nhau tránh chi e sợ trò không bằng chỉ chốc lát trước mắt cảnh sắc từ, từ từ trước ừ t đó dừng thiêng nước độc trở nên tú lệ không ít thường có thanh t u y ể n l e n keng ở bên thai văng lên bất quá lúc này liêu tông tiềm lại thu l u t pháp dừng bước lại tiếp tục đi lên phía trước đó là hắn cùng sư phụ diêu tân động phụ chỗ nhưng phóng tầm mắt hướng về phía trước nhìn ra x a mà đi chỉ thấy được phía trước không chung một mảnh đỏ thấm ánh lửa ngốc trời tần phong la tuyên đã biết phía trước đây là bị người bố trí xuống một cái huyền thiên liệt hoạt t r ư ợ muốn đem bên trong diêu tân ngay cả người mang theo toàn bộ động phủ cùng một c h ỗ luyện hóa bởi vì diêu tân mặc dù thực lực thường thường lại tinh thông t r ậ n pháp khi xảy ra chuyện thời điểm diêu tân l i ê u tông tiềm sư đổ hai người đang tại võ lăng sơn bên trong hai thuốc mắt thấy địch nhân theo đuổi không bỏ diêu tân liền lưu lại đoàn hậu để liều tông tiềm nhận cơ hội rời đi võ lăng sơn đi la phủ sơn tì hắn hơi chống cự một hồi mới vội vàng trở về động phủ tại ngoài động phủ bố trí một bộ thập tuyệt s á t trận bên trong hàn băng luyện ngục trận mới đau khổ chống đỡ lâu như vậy bởi vậy xiển giáo người dứt khoát đến cái lấy trận phá trận tại bốn phía bày ra đây huyền thiên liệt hòa trận muốn đem cả tòa núi đều hóa thành cho tàn đến lúc đó diêu tân tự nhiên cũng không cách nào mạng sống la tuyên h ừ một tiếng nhìn ta như thế nào phá hắn đây liệt hòa trận dứt lời lấy ra bên hông vạn quạ bình đến hướng về phía trước ra lập tức bay ra ngàn vạn hòa nhà g à vân tế nhật xông vào cái tiêu huyền thiên liệt hòa trận đi n h o nhao há miệm thôn phệ lên với lại cái kia vạn q u ạ bình bản thân không chỉ có riêng là trang hỏa nha pháp bảo đơn giản như vậy lúc này chỉ thấy vạn q u ạ bình trên không t r u n g trên dưới tung bay hút đi giữa thiên địa hỏa linh chi k h í phối hợp với đầy trời hỏa nha rất nhanh liền để một mảnh đỏ thấm võ lăng sân mạch khôi phục trời đất sáng sủa xiền giáo làm việc là ai tại đây quay dối một tiếng lửa giận ngập trời hét lớn chuyển đến về sau mấy đạo đội quang lúc trước bên cạnh bay tới hiện ra ba bóng người đến đều là tấn phong không chút gặp q người cầm đầu người đến đều là tấn phong không chút gặp qua người, người casa, trượng, thường méo nục méo địch tướng mạo nhất thời hung ác vô cùng nhất thời lại dáng vẻ trang nghi một bộ đắc đạo cao sâm bộ dáng bất quá la tuyên lại biết bọn hắn nhìn đến người cầm đầu nói ta tưởng là ai nguyên lai là ta nhiều năm trước bại tướng dưới tay liệt hòa đại sư a nói lấy đối với một bên tần phong cười nói người này là nguyên thủy thiên tôn ký danh đệ tử đại la kim tiên thực lực cũng am hiểu đủ loại hòa đạo chỉ là kém xa ta từng nhiều lần thua trong tay của ta dưới lại nhiều lần đến đây gây hấn trước kia nếu không phải xem ở hai phái hòa thuận phân thượng ta luôn luôn hạ thủ lưu tỉnh hắn đã sớm nên mệnh tang hoàng tuyển họ la chớ có nói khoác không biết ngượng trước kia bất quá là xem ở hai phái hòa thuận phân thượng không tiện sử dụng ra sát chiều đến mới nhiều lần để ngươi tiểu thắng một bậc mặt thôi ngươi thật coi ta không làm gì được ngươi cái kia liệt hỏa đại sư nói lấy lấy ra một mặt vẽ lấy rất nhiều phong lôi vân hỏa p h ụ lục màu đỏ thám cờ xì đến la tuyên thấy đây sắc mặt một trận ngưng trọng đối với tần phong nói đây là đều thiên liệt hỏa thần cờ không thể coi t h ư ờ n g sư minh lại mang theo liếu sư điện đi xem một chút riêu sư đệ có mạnh khỏe hay không để nào đó đến chiếu cố đây con lựa trọng tần phong điểm một cái không nói thêm gì lúc này thi triển đột pháp mang theo liếu tông tìm hướng phía nơi xa bay đi vừa dứt đến đỉnh núi bên trên liền nghe được phía sau đột nhi tiếng vang chấn động sân cốc trở lại nhìn lại nhưng thấy cái k i a đều thiên liệt hỏa t h ầ n bên trong liệt diễm bay lên hỏa tinh quần quận tại liệt hỏa đại sư không ngừng dương ra dưới phát ra cái này đến cái khác hỏa cầu nương theo lấy đẩy trời lôi hỏa từ bốn phương tám hướng hướng phía la tuyên đánh tới mà la tuyên lại hồn nhiên không sợ toàn thân sương ngủ quần quận không lùi mà tiến tới từ xích diễm lôi hỏa bên trong giống như hướng phong phá sóng đồng dạng không ngừng lao v ù n vụn thẳng đến liệt hỏa đại sư tần phong thấy đây lúc này mới yên lòng lại cùng liệu tông tiềm rơi xuống đỉnh núi đi sư phụ ta cùng tần sư bà đến liệu tông tiềm hô to một tiếng qua đi. phía trước hàn g băng luyện ngục trận lập tức tách ra một cái thông đạo đến để tân phong liêu tông tiềm đến lấy đ ộ n hành mà vào tiến vào một tòa động phủ bên trong chỉ chốc lát hai người liền gặp được ngồi tại một chỗ xe t r ư ợ tuyết t bên trên một mặt thảm bại hơi thở mong manh diêu thân sư phụ liêu tông tiềm kinh hô một tiếng chạy gấp tiến lên kiểm tra một hồi cung quýt lấy ra đan d ư ợ c đến cho hắn ăn ăn vào lại một trận thi pháp cứu chữa mới khiến cho hắn ung dung mở mắt ra thế nhưng là ta triệu công minh sư huynh đến xem ra cái kia huyền thiên liệt hỏa đại trận cũng thật sự là lợi hại thẳng luyện đến riêu tân thần hồn đung đưa lúc này cả người vẫn có chút hồn bất phụ thể cảm giác. liêu tông tìm nói triệu sư ba không có tới la sư bá tần sư ba đ ế n d i ê u tân nghe xong ngơ ngác một chút lại chậm một hồi lâu hai mắt mới dần dần có thể thấy rõ độ vật mà khi thấy cách đó không xa tần phong về sau vội vàng đứng dậy hướng phía tần phong hành lễ nói đa đa t ạ sư huynh xuất thủ lần nữa cứu ta tại nước lửa bên trong tần phong điểm một cái cũng lời cùng hắn quanh coi lòng vòng nói thẳng hỏi nghe liêu sư để nói ngươi muốn nhập bích du cung thế nhưng là thật diệu tân nhìn liêu tông tìm một chút trần chờ phúc chốc cuối cùng mới dứt khoát làm ra quyết định ta nguyên bản một lòng chỉ nghĩ đến tị thế không ra ai nếu g ờ đ t r như đến đây vắng sờn là ó h o á sư huynh không, không, không chê ta nguyện mang theo đệ tử liễu tông tiềm cùng nhau gia nhập bích du cung t ầ n phong nghe xong lập tức vô cùng vui sướng tạm thời quên đi trước đó không thoải mái cười nói t ố t t ố t có thể được sư đệ tương trợ triệt giáo lo gì không thể ẩm ẩm lúc này ngoài động phủ lại là một trận kinh tiên lôi chấn chuyển đến tấn phong đứng lên nói sư đệ ngồi tạm ta đi chợ la sư để đem xiển giáo người cưỡng chế di rời lại đến nhà nói nói lấy chân đạp thất tinh long nguyên kiếm bay ra động phủ đi liêu tông t i ề m vội vàng nhận cơ hội hỏi sư phụ thật quyết định muốn đi bích du cung lúc ấy đệ tử đi la phủ sơn cầu viện về sau vô luận là triệu sư bá vẫn là lữ sư bá tần sư bá đều không muốn xuất thủ duy chỉ có la sư bá đang nghe là l i ệ t hỏa đại sư tại võ lăng sơn về sau mới hơi có chút ý động nhưng vẫn là nhớ hỏi thăm một cái tần sư bá ý kiến đệ tử dưới tình thế cấp bách mới tự ý cho rằng nói sư phụ muốn gia nhập bích du cung riêu tân thở dài một tiếng nếu không gia nhập bích du cung thiên hạ lớn, nơi nào mới là chúng ta sư đ ổ nơi a n thân ý ta đã quyết từ đó về sau không còn khi cái kia r ù a đen rút đầu liêu tông tiềm ngơ ngác một chút không nghĩ tới luôn luôn tôn sùng lợn thế không tranh với người bản thân sư phụ trải qua chuyện này sau đó lại sẽ hoàn toàn thay đổi sự sự nguyên tắc chương tám trăm ba mươi mốt chữa trị đông hoàng trung đạo hữu xin dừng bước tần phong r a đông hoàng b i ệ t phủ bỏ rơi khương tuyết quân đám người truy tung về sau mới vừa cùng sư m ộ i hạng chi tiên phân biệt không lâu liền nghe được sau l ư n g chuyển đến một trận la lên quay người nhìn lại phát hiện là tại tiên phủ hố trời trước từng có gặp mặt một lần cái kia thần toán tử người này chỉ là kim tiên m à thôi hoàn toàn uy hiếp không được tần phong không cần phải lo lắng hắn sẽ nửa đường cướp tiền thế là tần phong n ừ n g lại không mất cảnh giác nhìn đến người này đạo h ư u gọi ở tần mỗ cần làm chuyện gì thần toán tử nhẹ lay động quạt giấy nói đạo h ư u là từ hố trời toàn thân trở ra hẳn là nhìn thấy bên trong cái kia đầu yêu vật đi thần phong điểm một cái không nói gì thần toán tử tiếp tục nói yêu vật kia tên là phệ nhật t i ể m từ khi ra đời sau liền quanh năm ở h u ám bên trong chỉ có vạn năm đạo hạnh về sau mới phá đất mà lên mới tính trưởng thành có thể thôn phệ thế gian một chút ánh sáng bất quá chuyện thế gian tân lần lần này tới lần khác đó là như vậy kỳ diệu. Như thế diệu, khác kỳ như như đó vậy trí m trí ta vật, thể yêu ộ nội i lại là chi dương, chi thuần Linh châu, chính là hiếm, có tiên gia dị bảo. diệu luyện là là thuần Châu, thành đan, dương chính dụng vô cùng. Tân trí trí dị có bảo, vô phong biết đây thần toán tử khẳng định là muốn ngư đồ viên kia linh châu bất quá hắn lại hoàn toàn không hề bị lay động ta không phải cái kia phệ nhật thiềm đối thủ h u ố n hồ hiện tại đông hoàng biệt phủ đã đóng nói cái gì cũng đã chậm thần toán tử đem quạt giấy thu hồi cười nói theo ta thần toán phệ nhật thiềm mở ra tại trăm năm về sau sẽ độ một cái đại kiếp vượt qua kiếp này sau đó liền có thể hóa thành nhân hình t r i để tiêu chử trên thân thu tính lệ khí tiên tịch vĩnh trú nhưng kiếp này không thể coi thường trốn ở trong biệt phủ là đơn giản độ kiếp phệ nhật thiềm đến lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ cách ra đến thâm viên đến đến lúc đó liền có ngàn năm một thở cơ hội cướp đoạt linh châu tần phong nghe xong trầm ngâm một hồi cái kia linh châu chỉ có một k h o a m à thôi hai người chúng ta chỉ sợ không tốt phân a cũng không phải cũng không phải thần toán tử nói theo ta thần toán phệ nhật thiềm thể nội có một lớn một nhỏ hai viên linh châu vừa vặn đủ hai người chúng ta chia đ ề u tần phong đến lúc này lại không nghĩ hoặc cũng đúng là muốn đạt được linh châu tế luyện nguyên thần thứ hai thế là hẳn đối với thần toán tử nói đã là như thế trăm năm về sau đạo hưu có thể đến bích du cung tìm ta dứt lời tần phong cũng không dừng lại ngự lấy thất tinh long n g u y ê n kiếm đ ộ n hành mã lên bay lên đám mây đi trở lại bích du cung về sau tần phong lập tức đi tới phòng luyện khí bên trong cũng gọi tới t ă n g hoàn hồng cầm hai cái đệ tử hiệp trợ chuẩn bị dùng cựu thiên thần thiết chữa trị đông hoàng trung đầu tiên muốn làm là dùng phòng luyện khí bên trong lục dương lĩnh hỏa đem thần thiết đúng k h ô u trọn vẹn ba mươi sáu ngày mới đốt đi cái k i a cứng rắn vô cùng tháo đem thần thiết biến thành ngũ quang thập sắc nước thép tiếp đó tần phong sư đổ ba người lại đem nước thép dẫn vào bên trong chiếp đỉnh lân đi không ng đối với xem lựa loại chuyện bặt vách này tất nhiên là giao cho tăng hoàn hồng cầm hai cái đệ tử tới làm liền có thể tần h phong tắt c u a y trở về lăng hư điện lấy ra một chuỗi vàng bật lệ ăn mấy khoản giải khát sau đó ngồi xuống điều tức đứng lên Qua tân r ọ n vẹn hơn 3 tháng t sau, phong không nói thêm gì xác nhận thân thể hai người cũng không lo ngại về sau lúc này mới yên lòng lại đi vào phòng luyện khí phế tích bên trong đi đi tới đan đỉnh đại khái vị trí tang hoàn hồng cầm hai người lập tức đậu thủ dọn dẹp một phen đem gạch ngói đỉnh nát đầy ra đột nhiên một tia sáng từ phế tích bên trong bay đằng mà lên như là cỗ sao trổi vội vã hướng phía bầu trời bay đi t ầ n phong lúc này ngự kiếm bay lên tốc độ bay so lôi điện còn nhanh hơn trước mắt đã đuổi kịp đ y đạo ánh sáng phất tay cách không đống nhiên một chảo trong nháy mắt đem ánh sáng bắt được trên tay ánh sáng từ, từ thu liễm tán đi từ đó hiện ra một cái đ i u đầy đủ loại vận chuyện dị thú đồ án thanh đồng cổ chúng đến chính là đông hoàng trung lúc này đông hoàng trung không chỉ có linh quang lấp lóe còn mơ hồ tản mát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c cùng so với trước kia đơn giản không thể so sánh nổi thành công thấy món trí bảo này không chỉ có không có hủy đi tựa hồ còn thành công chữa trị tần phong lập tức vô cùng kinh hỷ hắn cẩn thận chu đáo một hồi bay ra bích du cung bên ngoài đến một chỗ dây núi bên trong thi triển p h á p quyết hướng phía đông hoàng trung rót vào chân nguyên về sau hướng phía nơi xa một tòa núi nhỏ xa xa một chỉ chỉ một thoáng một đạo thăm thẳm dày đặc vầng sáng lao vùn vụt mà ra t r ớ c mắt hóa ra dài trăm ngàn trượng như sương mù dày đặc đồng dạng từ nhỏ sơn chỗ giữa sườn núi vờn quanh mà qua nhất thời ngược lại là nhìn không ra lợ nhưng sau một khắc theo ầm ầm một tiếng rung mạnh vang lên cường quang trói mắt thiên địa tựa hồ cũng vì đó lắc lư một cái đinh hai nhức có quanh minh trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn thật lâu không dứt. c h ờ cường quang từ từ tản ra về sau t ầ n phong phóng tầm mắt nhìn về phía trước không khỏi ngơ ngác một chút chỉ thấy vừa rồi ngọn núi nhỏ kia đã hư không tiêu thất không thấy bốn phía cũng lâm một hủy hết một mảnh hỗn độn mà tại chỗ thay vào đó nhưng là một cái to lớn vô cùng h ố sâu trong hầm rung nham khắp nơi trên đất lôi điện lấp lõe tấn phong lập tức có chút trận mắt hốc mộm phải biết tiên giới nơi này dù sao cùng nơi khác khác khác biệt trước kia tại thiên thần giới thì, hắn thiên diệp thần lôi hướng mặc dù cũng có thể v á n h diệt hơn phân nửa ngọn núi nhưng đến tiên giới sau đó lấy thiên diệp thần lôi hướng nguy lực ngay cả một cái đỉnh núi đều gọi không đi tại tần phong tấn thăng đại la kim tiên về sau kiện pháp bảo kia đã cơ hồ không có tác dụng gì bởi vậy đông hoàng trung lúc này phát ra thần uy tuyệt đối được xưng tụng là kinh thế dọa người rồi trong lúc nhất thời tần phong nhìn đến trên tay món trí bảo này tâm tình rất là kích động hắn lần này chỉ là dùng cựu thiên t h ầ n thiết hơi chữa trị một cái đông hoàng trung mà thôi còn xa không có đưa nó phục hồi như cũ đến hoàn mỹ không một t ì vết trạng thái đã là lợi hại như vậy Nếu hướng là có một ngày này tần đem ô n phong sau khi xuất quân trong lúc rảnh rỗi lật nhìn một hồi cựu chuyển huyền công quyền hạ dự định tu luyện một môn tiên thuật diệu pháp đến bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào tần phong phàm nghĩ mình cùng người đối địch tựa hồ luôn luôn quá mức n ỉ lại tại pháp bảo mà đối với tiên thuật đạo pháp có chô khinh thị mà rất rõ ràng là cứ thế mại xuống dưới thế tất sẽ sinh ra không nhỏ thai hoàng ẩm bởi vì vô luận là phật môn vẫn là x i ề n giáo tựa hồ đều có một loại chuyên môn thu lấy người khác pháp bảo bảo vật trần giáo thử nghĩ nếu là bị người lấy đi hắn thất tinh long nguyên kiếm hạo thiên bảo giám đông hoàng trung hạ không chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i bởi vậy tu luyện mấy môn tiên thuật đạo pháp bên người vẫn rất có tất yếu bất quá bình thường đạo pháp tần phong cũng chứng mắt tu luyện đến quả thực là lãng phí thời gian cho nên hắn ý nghĩ là những này tiên thuật đạo pháp hoặc là không luyện luyện thành tu luyện cái kia mấy mấy m có thể nhất trợ hắn chạy trốn vừa vặn cựu t r u y ề n huyền công quyền hạ bộ phận sau liền ghi chép mấy môn lợi hại tiên pháp trước đây một mực không dư thừa thời gian hiện tại vừa vặn có thể chọn một môn tới tu luyện chọn tới chọn đi rất lâu tần phong ánh mắt cuối cùng rơi vào cuối cùng vài trang phía trên nơi này ghi chép đều là chút thần lôi tiên thiên ngũ hỏa thần lôi hôn nguyên nhất khí từ lôi đại tiểu chư thiên bí ma âm lôi chờ chút uy lực không hoàn toàn giống nhau đều có r ư ợ i x ỉ n tiệt hai giáo đều có người tu luyện mười phần lợi hại chỉ là muốn luyện đến tinh thâm lại cực kỳ khó khăn cần tu luyện người đối với ngũ hành đạo pháp nghiên cứu cực sâu mới được mà tần phong vừa vặn luôn luôn am hiểu đạo này tu luyện lên đây tiên t i ê n nhất khí thái ớt thần lôi nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả ngoài ra kỳ thực mặt khác một môn ngũ hành thần lôi cũng là cần nghiên cứu ngũ hành c h i đạo mới có thể tu luyện bất quá cùng thái ớt thần lôi so sánh ngũ hành thần lôi mặc dù đối với tần phong mà nói muốn lại càng dễ tu luyện một chút nhưng uy lực nhưng lại kém thật lớn một đoạn cho nên tần phong càng nghĩ mới cuối cùng chọn chúng cái trước. Vài tần phong bay đến một chỗ tên là vong ưu biển địa phương vong ưu biển tại tiên giới không thế nào nổi danh bất quá biển này có một tòa rêu giao sơn là tiên giới danh sơn bên trong nghe nói có tiên dược dị thú vô số bất quá tần phong lúc này xuất hiện ở đây lại không phải đến thăm viếng danh sơn bảo t ự vong ưu biển ngoại trừ một tòa lơ lửng không cố định rêu g i a o ngoài núi phương viên mấy vạn dặm bên trong gần như không thấy bất kỳ hòn đảo tại đây một vùng biển trên không quanh năm trời ưu ám sấm xét văng r ộ i đang thích hợp tần phong tới tu luyện thái ất thần ôi chỉ là chỉ thấy nơi xa biển trời chỗ giao hội thiên địa đen kịt một màu trăm ngàn đạo điện p h ả n phất có thể phá hủy thiên địa đồng dạng nhìn đến rất là do a người nếu là người bình thường thấy khẳng định sẽ đường vòng mà đi tránh đến xa xa bất quá tần phong lúc này lại mặt lộ vẻ vui mừng hóa thành trói mắt đ ộ t quang vạch phá màn đêm xông vào lôi bạo trung tâm đi mới xuất hiện ở bên trong trong n g á y mắt liền có từng đạo so màu vàng lôi điện từ bốn phương tám hướng hướng hắn mánh liệt bổ mà tới tần phong tại một bàn thải vân bên trong ngồi xếp bằng n i ệ m động tu luyện thái ớt thần lôi khẩu quyết lệnh những này lôi điện bổ vào trên người hắn sau đó đầy đủ để bầm vàng từ tán lưu lại từng tia cực kỳ tình t ú lôi điện trí lực bị hắn chậ tấn phong toàn thân tản mát ra từng trận kim quang giáng mênh m à u nhìn từ xa tựa như thiên thần không biết qua bao lâu bốn phía xa gần cái kia ngàn vạn như là phạm sướng ma âm đồng dạng oanh lôi âm thanh đột nhiên ngừng lại hơi thở lúc này tấn phong cũng rốt cuộc tại đan điện khí hải bên trong ngưng luyện ra một đạo cực kỳ thuần túy lôi điện c h i tức tiếp đó còn cần thổ n ạ p ngũ hành linh hơi thở hóa ra tiên thiên nhất khỉ đến cùng đây đạo lôi điện c h i tức kết hợp lại ngày đêm cần luyện không ngừng liền có thể từ từ tùy tâm mà động tạo ra thái ất thần lôi thiên thần thiên thần mời thu ta làm đồ đệ a đúng lúc này tần phong bên thai đột nhiên nghe được từng trận tiếng gọi ở mỹ mở mắt xem xét chỉ thấy khói trên sông mênh mông trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền đơn độc tại cồn phong sậu vũ trung không ngừng chập chủng tựa hồ lúc nào cũng có thể lỡ ú t m à thuyền cô độc bên trong có một người dáng dấp có chút văn n h ư ợ c thư sinh đang quỷ gối tàu thuyền bên trên hướng phía tần phong bên này không ngừng dập đầu tham viếng tựa như là c u a n g h i ệ t phật tử nhìn thấy phật tổ hiện linh đồng dạng kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc gặp tình hình này về sau tần phong lập tức rất là kinh ngạc phải biết đây vong ư biển mấy vạn dặm bên trong cơ hồ không gặp được cái gì phàm phu tục tử làm sao có thể có thể tới nơi này tần phong lập tức cảm thấy yếu kỳ thế là tại một mảnh hào quang bên trong đằng vân bay thấp mà xuống hỏi ngươi là ai là như thế nào xuất hiện ở đây thư sinh yếu đối kinh hỉ vô cùng cuống quýt dập đầu hồi thiên thần tiểu sinh tên là lý mộ bạch thở nhỏ ưa thích tìm t i ê n hỏi đáng tiếc một mực đều không có t i ê n d u y ê n về sau tiểu sinh nghe nói tại đây vô ưu biển bên trong có một tòa tên là rêu giao sơn tiên sơn liền dẫn ngược lên túi một thân một mình điều khiển thuyền con ra biển muốn tìm tiên sơn đến nay đã có tháng ba có thửa tiểu sinh lương thực sớm đã ăn sạch lại không trở về được bên bờ nói bụng liền ăn sống hải ngư. l i ê n uống nước mưa cho nên thủy t r u n g có thể treo một đầu mạng nhỏ chưa chết rốt cuộc cảm thấy tự thương nhìn thấy thiên thần mời thiên thần thu ta làm đồ đệ nói như vậy cái này thư sinh yếu đối cầu đạo c h i tâm thật đúng là đủ kiên định đến tần phong hiện tại tầm thứ một cái p h à m nhân tư chất như thế nào căn bản không cần dùng cái gì pháp khí đến nghiệm chứng một chút liền có thể nhìn ra được mà cái này lý mộ bạch tư chất không tính là tốt bao nhiêu cũng chính là tam linh căn mà thôi cùng nếm qua tiến quả cải thiện linh căn sau tần phong không sai biệt lắm nhưng tu chân tri đạo tiên căn tư chất ư huyết không bao giờ là đi được lâu dài mấu chốt người này lại đạo tâm kiên định như vậy có lẽ có thể đền bù hắn tư chất bên trên không đủ thế là tại cái này lý mộ bạch liên tục khẩn cầu dưới tấn phong nhẹ gật đầu đáp ứng xuống đem hắn thu làm ký danh đệ tử cũng dặn dò ngươi tư chất không phải rất tốt nhưng cũng so năm đó ta nhập đạo thời điểm mạnh không ít mong rằng ngươi có thể nhớ kỹ bản tâm vào ta triệt giáo sau đó có thể cần củ khổ tu mới có một tia cơ hội chứng được thiên tiên vị nghiệp nếu không nói sớm muộn đều phải biến thành một đống thổ màn thầu lý mộ bạch nghe xong thần sắc nghiêm nghị lớn tiếng đáp vâng đệ tử nhất định sẽ vĩnh nhớ sư phụ dạy bảo sau đó tần phong n gọi ra tất phương thần điệu đến mang theo lý mộ bạch trở về bích du cung đi nhìn phía dưới mình cuối cùng hơn ba tháng đều không có đi đến một nửa mênh mông vòng hữu biển chỉ qua chừng nửa canh giờ đã bỏ lại đằng sau lý mộ bạch nắm chặt nằm đấm phản phất giống như giống như nằm mơ chương tám trăm ba mươi ba ngọc kinh khai phủ thiên điệu giả vạn vật tri lữ quán thời gian giả Đời chi nhưng thoi đưa, ơ mà năm đi q u lúc này bích du cung cũng đã hoàn toàn chung kiến tại từng trận hào quang trong sương mù dậy đặc lúc gần lúc hiện tiên khí bầm bể thường có người ngự đi ra vào trong lúc đó mặc dù cùng năm đó nơi đây rầm rộ so sánh vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm nhưng cũng coi là khôi phục rất nhiều nhân khí lệnh thần toán tử cảm thấy giật mình người nào tại đây thăm dò lúc này hét lớn một tiếng chuyển đến thần toán tử liền thấy một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nữ hải dẫn một nhóm lớn triệt giáo hậu bối tử đệ sắt khí ngập trời bừng lên cảnh giác mười phần nhìn qua hắn thần toán tử vội vàng c h ắ p tay tại hạ là thiên cơ lão nhân đồng môn thần toán tử cùng quý giáo trưởng giáo bồ đề đạo nhân là mười phần muốn tốt hảo hữu trí giao hôm nay tới chơi là đã hẹn muốn cùng hắn cùng đi trừ ma vệ đạo làm phiền thông báo m ư hai a đã là sư phụ ta hảo hữu đó chính là sư thúc Thỉnh thần tính tử sư thúc theo ta sư đi vào tạm ngồi, gia sư còn đang gia sư bích ế biết quan quan. tu luyện, không biết bao lâu mới có thể xuất quan. Điệp nói lấy, cung cung bao không nói thể lấy, y Điệp k mới có n kính, kính đem thần toán tử dẫn h hộ đem tử vào u n trận bên trong. g đại Đi b vào í c du cung đi không bao lâu liền thấy một chỗ trắng nhai bên thác nước bên trên có một nam một nữ hai người đang ở nơi đó đấu kiếm l u ậ n b ả n xung quanh còn đứng mấy người khi thì mở miệng chỉ điểm khi thì lớn tiếng k hay e n h không khí rất là hòa hợp thần toán tử liếc mấy lần thấy cái kia mặt mọc đầy dâu kiếm tu chỗ dùng tự hồ là thiên đồn kiếm quyết nhất thời rất là kinh ngạc theo h ã n biết đây tự hồ là xiển giáo bên kia trấn giáo kiếm quyết triệt giáo bao lâu cũng học được bất quá suy nghĩ một chút xiển tiệt hai giáo vốn là đồng nguyên cùng mạch tựa hồ cũng không có gì lạ thường h ư ớ n g hồ thiên đội kiếm quyết giống như cũng không phải nguyên thủy thiên tôn sáng tạo chỉ là bị bọn hắn sửa chữa sau uy lực càng hơn di vãng sau đó phát dương quan đại mà thôi thần toán tử trong điện ngồi uống một chén t r à thần phong liền từ lăng hư điện bên trong đi ra cùng hắn gặp nhau hỏi đạo hưu tới đây thế nhưng là cướp đoạt linh châu thời cơ đã đến chính là thần toán cái kia p ệ nhật thiểm đại kiếp đem tại giữa thắng chuyện này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền lên đường đi thần phong nói lấy lập tức đứng dậy đi ra ngoài thần toán tử ngược lại là sừng sốt một chút một hồi trước hắn thuyết phục tần phong như đồ linh châu thế nhưng là phí hết không ít nước bọn mới rốt cục để hắn gật đầu đáp ứng lần này tới bích du cung thần toán tử cũng làm đủ phí sức khổ khuyên chuẩn bị không nghĩ tới tần phong càng trở nên dễ nói chuyện như vậy hắn nào biết được t ầ n phong t ừ trước đến nay là trước đó do do dự dự cân nhắc lợi hại rất lâu mà một khi làm ra quyết định chính là cái cực kỳ quả quyết rất ít dây dưa dài dòng người trước đó đã nói xong sẽ đi kính đ ỉ n h sơn như đồ linh châu dù cho qua hơn trăm năm cũng sẽ không có chỗ hối cải trên đường ngồi tại thần điệu trên lưng tần phong có chút nhàm chán hỏi thần toán tử. đạo hưu đã biết thiên hạ thì có thể cáo chi gần đây tiên giới đều có cái gì đại sự phát sinh không thân toán tử nói muốn nói gần nhất trăm năm ở giữa tiên giới phải tính đến đại sự thuộc về xiển giáo ngọc kinh tiên phủ khai phủ sắp đến mời rất nhiều tam giới đồng đạo tiên vệ rầm rộ phi thường đáng tiếc ta chưa thu được thiết mời mặt mũi lại không đủ dày nếu không nhất định phải đi đi tới một lần nhất định có thể phóng đại kiến thức ngọc kinh tiên phủ bộ đề đạo hưu không biết sao ngọc hư côn lôn tổng cộng có thập nhị tiên phủ mỗi một chỗ đều là khó được động tiên phúc địa chỉ là trước tia đại đô đứng tại phong tồn trạng thái m ạ thôi mà bây giờ xiển giáo liền dự định đem bên trong một chỗ ngọc kinh tiên phủ mở ra lấy cung cấp ba bốn đại đệ tử ở lại tu luyện để bọn hắn tỉ thí với nhau học tập ngoài ra nghe nói nhóm đầu tiên vào ở ngọc kinh tiên phủ đều là xiển giáo đệ tử lây truyền khoảng chừng hơn trăm người nhiều mỗi một cái đều là thiên tư chắc về thế hệ xiển giáo quy mô xử lý khai phụ sự t ì n h đoán chừng cũng là đang hướng ra bên ngoài giới biểu diễn bọn hắn nội t ì n h thần phong nghe xong tâm tình lập tức có chút không xong hắn bích du cung đi qua những năm này phát triển cũng liền thu hai ba trăm cửa đồ mà thôi trong đó còn có không ít là ký danh đệ tử ngoại môn đệ tử lúc đầu coi là đây đã là tương đối khá không nghĩ tới xiển giáo một cái khai phủ chính là trọn vẹn hơn trăm vị thiên tư xuất chúng đích truyền cả hai đơn giản không có cách nào đánh đ ộ n g bất quá nói đi thì nói lại từ khi thông thiên giáo c h ủ bỏ mình sau đó xiển giáo liền đã là tiên giới số một danh môn đại phái căn bản không cần bọn hắn ra ngoài mời chào mỗi ngày liền có vô số người đi ngọc hư cô lôn cầu bái nhập môn trái lại bích du cung cơ hồ là tần phong t ừ không tới có một tay trùng kiến đứng lên với lại tại xiển giáo cùng với hữu hảo thế lực không ngừng bôi đen bịa đặt dưới triệt giáo thanh danh càng ngày càng không tốt cơ hồ cùng ma giáo cùng cấp chiêu thu đệ tử độ khó、lớn. cũng không phải giáo có không siển giáo phải thần ể so sánh. Bởi vậy, t phong có bích c thể đem du nhìn g k i n d o h như đến thần ế s động, chiều toán tử một chút như thế tình huống đạo hữu không trước đó tính tới thần toán tử xấu hổ cười một tiếng thần toán chi thuật không thể dùng linh tinh việc nhỏ không đáng kể đi đâu có thể tính được rõ ràng huống hồ thế gian này núi cao còn có núi cao hơn có khác người khác tại mưu đồ linh châu cũng đúng là bình thường tần phong nhìn quanh một cái gặp được hỏa long đạo nhân thúy hư tử trần nam hai cái người quen về phần mặt khác ba bốn người liền tương đối xa lạ hỏa long đạo nhân lúc này cũng phát hiện tần phong hướng hắn xa xa gật đầu ra hiệu một cái nhưng không có bất kỳ muốn nói chuyện với nhau rất lâu ý tứ không nhúc ních h xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn dù sao lúc này xuất hiện ở đây đơn giản là tại mưu đồ linh châu đều là cạnh tranh quan hệ đợi lát nữa nếu là độc thủ khả năng còn sẽ sử dụng bạo lực hiện tại hiển nhiên không phải khách sáo thời điểm song song thần toán tử hai tháng liên tục có hôn nguyên đại la kim tiên hỏa long đạo nhân tại chúng ta đâu còn có cơ hội giành linh châu hắn chỉ là kim tiên thực lực mà thôi vốn là muốn dựa vào tần phong cái này đại la kim tiên thừa dịp phệ nhật thiềm lịch kiếp suy yếu thời điểm có cơ hội lớn đoạt được linh châu bây giờ lại vạn không nờ g tới sẽ đến nhiều người như vậy trong đó còn có một cái hôn nguyên đại la kim tiên chật cảm thấy có chút hy vọng xa vời cho nên lộ ra rất là chán nản chương tám trăm ba mươi b ố cướp đoạt linh châu Ai, chúng sau đó hiện ra bốn năm đạo nhân ảnh đến dẫn đầu ba người tần phong đều biết theo thứ tự là cụ lưu tôn dương tiễn cùng thổ hành tôn dương tiễn ánh mắt quét qua lập tức phát hiện tần phong thế là đem hắn pháp bảo ba nhọn hai nhận kích lấy ra ngoài chỉ vào tần phong ngạo nghĩa nói Cái kêu tần i giới bảo nguyên ly hòa châu, không phải ngươi có thể mưu đổ, cho ngươi mười hơi thời gian, ngươi nơi ê nguyên n cản không nhanh chóng cúc ngay, nếu không định dạy ngươi hôm nay mệnh tăng nơi này. trí trâu, thể t bảo cho có cúc mưu ly dạy hòa hôm đổ, phong nghe xong nắm chặt một cái nằm đ ấ m tức giận nói cút thì cút cú dứt lời c u n g thần toán tử đội hành mà lên rất nhanh liền biến mất ở giữa núi rừng thổ hành tôn nhìn đến hắn rời đi bóng lưng mặt đầy cười nhạo nói ra thật sự là nhát gan trộm cướp còn triệt giáo trưởng giáo đâu ném chết cá nhân bất quá hắn không biết là chỉ qua một lát về sau tần phong lại cầm trong tay linh diệp ẩn thân liếp tức lặng lẽ đi mà quay lại núp ở một khối mây m ù lượn lờ vách núi nguy sâu đá mặt âm thầm quan sát tùy thời mà động chuẩn bị đối bọn hắn đến cái chính nghĩa lạnh lén lúc này nhận xiển giáo tên tuổi bức bách thâm v i ê n bốn phía người đã đi không ít bất quá hỏa long đạo nhân thúy hư tử sư minh đệ hai người vẫn còn ở nơi đó không có rời đi cái này cũng bình thường bọn hắn hai cái sư phụ trần đoàn lao tổ thế nhưng là c h u ẩ n thánh cấp bậc nhân vật hỏa long đạo nhân bản thân cũng là h u n nguyên đại la k i tiên là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại x i n giáo tên tuổi lại cái nào để ép được hai người bọn họ đến ngày gần giữa trưa thời điểm trong h phía đặc, lại từ từ nhuộm thành thả điên, nhìn â m mù viên lại yên, bốn sương đến lộng dày lây, đặc, từ từ ấ t Tiếp t là kỳ dị. h e đ ô bắc có trước phương hướng đông nhiên có mây đen xuất hiện, đông đen mây một xuất khi ắ c còn chân xa ở t r ờ sau một l á thoáng liền đã sóng đã c i ề u cần đến, b a phủ tại kính đỉnh sơn trên không. Chỉ h tại trên một t sơn o mặt trời rực rỡ nặng ảnh bốn phương tám hướng mây m ù nhanh như tuấn mã tụ hướng ngày bên trong tụ lại minh yên t ứ hợp tựa như đêm tối không thấy nửa điểm ánh sáng Đ đột t i nhiên g g bầu trời u tiếp vân bên trong phút chốc điện quang lập lòe tiếng sấm đại tác trong nháy mắt hướng phía phệ nhật thiểm bổ xuống trên dưới một trăm linh đạo ngân long giống như thiểm điện phệ nhật thiềm liền vội vàng đem tứ chi kìm sát hướng phía phía trên chặt lại mặc cho lợi hại hơn nữa lôi k i ế p bổ tới cũng không gây thương tổn nó mảy may trong lúc nhất thời tiếng s ấ m một cái tiếp theo một cái đánh xuống ầm ầm ù ù đình thai n h ứ c bóc lộ ra không có hồi âm thật giống như chấn động đến núi đá bay loạn gió bão nổi lên m ộ n phía thanh thế cực kỳ do a người tuy nói như thế đám người lại ước gì lôi k i ế p tới mãnh liệt hơn một chút nếu là có thể đem phệ nhật thiềm trọng thương k i a liền càng là không thể tốt hơn như thế qua đại khái một lúc lâu sau bầu trời lôi điện đã thành mỏ vàng kim mỗi、so、m ộ trong đ lúc nhất thời tất cả mọi người đều hô hấp xích chặt đem ánh mắt gắt gao nhìn t h ằ m chằm về phía cái kia hai đạo hương quang hai viên càn nguyên ly hỏa châu một lớn một nhỏ nên đón lôi kiếp bay thẳng tới ẩm ẩm một tiếng nổ vang rung trời qua đi kim quang phân tán b ố n phía lại trực tiếp đem lợi hại như thế lôi điện trò tách ra trong lúc nhất thời liền ngay cả tự nhận là kiến thức rộng rãi tân phong cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc t h ự c không nghĩ tới đây cả nguyên ly hỏa châu lại còn có lấy như thế diệu dụng tiếp đó mặc cho bầu trời bổ xuống lại nhiều lôi kiếp đều bị đây cả nguyên lý hỏa châu ngăn cản được mà đây vệ n h ậ t thiểm trên thân khí thế cũng bắt đầu không ngừng tăng cường như thế lại qua không biết bao lâu bầu trời bên trong búc lên một đoàn khói vàng tiếp lấy tiếng sấm đột nhiên dừng lại t ả n mát mưa thu cốm phong yên tĩnh g i á n g chiều bao phủ đỉnh núi đúng như một cái màu trồng chất cầm trướng chiếu đến yếu đất chiều tả lộ ra rất là kỳ lệ mà tại bao quanh thải hà bên trong lúc này đang lơ lửng lấy hai viên màu đỏ thám linh châu tại cái kia không được nhấp đô giống như đang hấp thu giữa thiên địa còn sót lại lôi k i ế p chi lực động thủ trước đó lôi k i ế p phía dưới bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện xâm nhập miễn cho bị thiên k i ế p khóa chặt hay bay vạ gió mà bây giờ lôi k i ế p đã tán cả nguyên ly hỏa châu lại chưa bị phệ nhận tiềm thu nhập trong bụng lúc này còn chưa động thủ chờ đến khi nào trong lúc nhất thời vân sáng trói mắt có hơn mười đạo đội quang cùng nhau bay lên trong đó hỏa long đạo nhân c ố lưu tôn đám người đều là hướng phía lớn nhất một chút viên kia linh châu mau chóng đuổi theo mà dương tiễn thủ hành tôn thúy hư tử chờ nhưng là muốn cướp đoạt hơi nhỏ hơn một cái viên kia linh châu ai cản ta thì phải chết dương tiễn hét lớn một tiếng ba nhọn hai nhận kích lúc này hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía phía trước thúy hư tử bộ tới thúy hư tử bất đắc dĩ đành phải trở lại tay nắm linh phủ hóa ra một đạo mai rùa giống như quan tuấn đến đem ba nhọn hai nhận kích trả lại thừa này cơ hội tốt thủ hành tôn cơ hội tốt mặt lộ vẻ vui mừng cười ha ha một tiếng từ thúy hư từ đỉnh đầu nhảy vào qua thẳng hướng linh châu b nhưng vào lúc này thủ hành tôn chỉ cảm thấy bên thai vang lên một trận bao giống như tiếng vang hơi chút thất thần ở giữa liền thấy một trận kiếm đội đã đem hắn vượt qua trong c h ố p mắt liền đem cách hắn chỉ có hơn mười bước linh châu cho bắt được trên tay định thần xem xét chỉ thấy cái kia ngự sử kiếm đội cướp đi linh châu người không phải là tần phong còn có ai dừng tay cho ta thủ hành tôn gầm thét một tiếng đưa tay dâng lên khẩu tiên thường lập tức trên dưới tung bay hướng phía tần phong chạy c u ầ n c u ộ n mà đến cùng một hồi trước tần phong tại trong hố trời gặp phải tình hình đồng dạng linh châu sau khi tới tay lập tức cảm thấy nặng như núi cao cơ hồ đem hắn túm thất bại bên trong. Bất quá lần này, Tần chương tám trăm ba mươi bảy là không trận phát vân tự bên trong điệp y như tiếng nói mới vừa rơi xuống về sau tăng hoàn l i ê n có chút do dự nói thế nhưng là đến pháp vân tự trước đó sư tôn thế nhưng là dặn dò qua chúng ta lấy cố thủ làm chủ không được tùy ý xuất kích điệp y h ỉ nhất miệng sư phụ tại phía xa bích du cùng nào biết được pháp vân tự nơi này cụ thể tình hình chiến đấu hắn để cho chúng ta cố thủ tự bên trong là vì bảo vệ chúng ta nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến hát s á t thần giáo lại bên ngoài bố trí như vậy một bộ hát s á t lạc hồn đại trận sư huynh lúc này như còn kiên trì sư mệnh cũng quá mức cổ hủ giáo điều không thể không nói điệp y h ỉ vừa rồi c h i ngôn vẫn là có nhất định đạo lý cho nên trong lúc nhất thời ta hoàn lập tức rơi vào trong trầm tư nghiêm túc cân nhắc lên lợi và hạ i đến hắn kỳ thực cũng muốn chủ động xuất kích hóa giải lúc này bất lợi cục diện làm sao hát sát thần giáo bên kia khoảng chừng năm vị đại la kim tiên mà pháp vân tự nơi này cũng chỉ có la tuyên long cắt công chúa hai người mà thôi đứng tại tuyệt đối thế yếu thế là tăng hoàn cuối cùng thở dài một tiếng nếu là có thể lại đến một hai cái đại la kim tiên liền tốt pháp giới n g h e xong lắc đầu cười khổ một tiếng hắn kết bạn đại la kim tiên mặc dù là đến không ít nhưng bất đắc dĩ là pháp vân tự thường xuyên lâm n g uy mà nhân tình luôn có hao hết thời điểm rất thật tốt hữu đến cái một hai lần hỗ trợ về sau cũng không nguyện ý lại đến trợ t r ậ giống diễm trung tiên la tuyên dặng này luôn luôn hô hô li lại không cần bất kỳ trả thù lao người cũng không thấy nhiều mọi người ở đây một trận trầm m ặ t thời điểm đ ỗ n g nhiên có người nói ta có thể đi đem cái kia lo liệu đại trận người giết có lẽ cũng có thể để đây hát s á t lạc hồn trận tự sụp đổ đám người theo tiếng nhìn lại thấy người nói chuyện một mặt dâu q u a i nón thần sắc tăng thương con ở sau lưng cái kiếm hạc đang tại cái kia không ngừng uống rượu chính là tần phong ký danh đệ từ yến xích hà tăng hoàn vội và nói sư đệ không được nói đùa cái kia cầm trận người bị trùng điệp hộ vệ lấy ngươi như thế nào có thể giết được hắn sư h u n h lại nhìn tay ta đoạn chính là yến xích hà cũng không có tranh luận đem rượu hồ lô tại bên hông treo、tốt. sau đó từ kiếm hạp bên trong lấy ra phi kiếm đến lúc này hóa thành một đạo kim ế quang trước mắt liền đã bay ra pháp vân tự đi sư đệ không được lỗ mãng tăng hoàn g thấy đây lập tức lấy làm kinh hãi vội vàng đổi tới đại điện bên trong hỏa linh thánh m g ẫ u mặc dù không có đến nàng đ ồ đệ hồ lôi lại đang trong điện hồ lôi nhìn đến y ế n xích hà tăng hoàn g rời đi b ó n g lưng lắc đầu một mặt nghĩa mai c ư ờ i nói cái này y ế n xích hà ngay cả thiên tiên đều không phải là dạng này xông ra t ự bên ngoài đi không phải chịu chết sao xem ra bích du cung tần trường giáo thật sự là biết người không rõ càng đem loại này không biết nặng nhẹ người thu làm đệ tử hiện nay trước kia tranh đoạt qua triệt giáo vị trí trưởng giáo lữ nhạc triệu công minh đều đã riêng phần mình khai tông lập phái nói rõ không còn giành vị trí trưởng giáo nhưng duy chỉ có h ỏ a linh thánh mẫu bởi vì là đa bảo đạo nhân đại đệ tử tự xưng là hẳn là kế nhiệm trưởng giáo chấp n i ệ m rất sâu cho nên vẫn không chịu từ bỏ thậm chí lần này pháp giới truyền thư hướng nàng cầu viện h ỏ a linh thánh mẫu càng là nói thẳng trừ phi pháp giới có thể phụng nàng vì giáo chủ nếu không về sau cũng sẽ không tiếp tục bước vào pháp vân tự một bước tại dạng này tình hữu giới với tư cách họa linh thánh mẫu đệ tử hồ lôi tất nhiên là vừa có cơ hội liền đối với bích du Cung người cực điểm dễ cận, p h á p vân tự bên ngoài tăng hoàn một mặt sốt ruột b u i theo yến xích hà hắn vốn cho rằng sư m ộ i điệp ý ỉa đã là rất lớn mật bây giờ không có, có người so với nàng còn muốn càng thêm to gan lớn mật bất quá chỉ đổi một hồi tăng hoàn liền phát hiện sư đệ yến xích hà lại bỗng dưng hư không tiêu thất không thấy mặc cho hắn một đôi tuệ mắt như thế nào tìm tìm cũng không nhìn ra một tia tung tích đến điệp ý ỉa lúc này phi b ộ tới một mặt hưng phấn vô tay t ê u lên khiến sư đệ thiên đội kiếm là càng lô hỏa thuần thanh tăng hoàn cao mày nói sư tôn truyền lại thiên đội kiếm quyết ta cũng tu lệ qua vì sao còn không có hắn lợi hại điệp y t ể cười nói hiến sư đệ tu luyện thiên đ ộ n kiếm quyết là đi qua hắn tự sáng tạo cải tiến qua chỗ huyền diệu càng hơn nguyên bản đáng tiếc cái kia thích hợp hắn một người tu luyện ta đã từng mượn tới trông n g h è o vẽ hổ tu luyện qua hiệu quả lại không như ý mớn tăng hoàng nghe xong không khỏi ngây ngốc một chút phải biết tự sáng tạo công pháp cũng không phải cái gì đơn giản sự t ì n h hắn tu tiên đến nay cũng chỉ là gò bó theo khuôn phép chiếu vào tiền nhân lưu lại đạo pháp bí kíp tu luyện mà thôi không nghĩ tới y ế n xích hà cái sư đệ này ngay cả thiên tiên đều không phải là đã có thể tự sáng tạo công pháp tuy nói như thế nhưng tan g hoàn vẫn còn có chút không quá yên tâm cùng điệp y cùng một chỗ chui ra khỏi tự bên ngoài muốn tiếp ứng một cái sư đệ yến xích hà miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n yến xích hà ra đến pháp vân tự bên ngoài về sau sử dụng ra thiên đ ộ n kiếm quyết đến lập tức cẩn thân không thấy sau đó hắn mà ngay cả hát sát lạc hồn trận đều không có xúc động từ vô số hung hồn lệ phách bên trong ghé qua mà qua đi tới một cái cao khoảng chín trượng tế đàn phụ cận bên trên tế đàn đứng đấy một cái tóc hai bù s ù đạo nhân một tay trường kiếm một tay hất p i ê n trong miệm thỉnh thoảng đọc lấy đủ loại cỗ quái mà chấm thấp chú ngữ mà tại tế đàn bốn phía đứng rất nhiều hát sát thần giáo đệ tử hộ vệ cực kỳ sâm nghiêm ngay cả con ruồi đều khó mà bay lên tế đàn t i ế n xích h à lại quan sát một hồi còn phát hiện trên tế đài đạo nhân tại thi pháp thì còn dùng trường kiếm hướng phía bàn bên trên chậu gỗ một điểm sau đó lại lấy ra một k h o a máu tươi chạy đầm địa trái tim v â n h một tiếng vang trầm qua đi trái tim kia bạo thắng ra hóa thành một đoàn huyết vụ thăng vào bầu trời đi chỉ một thoáng pháp vân tự bốn phía thiết địa lại càng u ám mấy phần sau đó cái kia tóc hai bụ sù đạo nhân đem trường kiếm h á phiên giao cho người bên cạnh chậm rãi đi xuống cười nói Như trong h thi h ế lại p á lúc nhất thời người này đã liệt lên yến xích hà tất giết danh sách phía trước dẫn đường đi ta muốn đi tìm lý giáo chủ lại thương nghị một chút luyện này đại trận tà lễ lúc này cái tiêu đạo nhân đã từ cao khoảng chín t r ư ợ n g tế đàn đi xuống đồng thời xuyên qua trùng điệp hộ vệ hướng phía ngoài trận đi đến đã nhẫn mại rất lâu yến xích hà tới đây lúc này không chút do dự lấy thân ngự kiếm bay về phía trước c h ạ m mà đi nay g đ ộ t kiếm còn gọi là vô ảnh kiếm ngự sử đứng lên vô hình vô chất để cho người ta mặc dù có phát giác cũng rất là khó mà p h ò n g bị năm đó thông tin ê giáo chủ đó là tại cựu cung sơn thì bị nhiên đăng đạo nhân t ì n h lình chạm một kích tiên h đ ộ t kiếm mới người bị thương nặng mà lúc này khi yến xích hà thiên đội kiếm đều đã phi trạm đến p ụ cận cái tiêu tóc thai bù xù đạo sĩ mới có phát giác cũng đã căn bản không kịp thi pháp ngăn cản đành phải quá sợ hãi vận khởi chân khí hộ thể chương tám trăm ba mươi tám lý cầm sinh a kiếm khí điện múa bay tứ tung ở giữa một tiếng hét thảm vang lên đạo sĩ kêu hộ thể chân khí không chỉ có trong nháy mắt bị phá ra cả người cũng lập tức thi tay tách rời máu tươi văng khắp nơi ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy đi ra liền chết oan chết tuồng đã xảy ra chuyện gì còn lại hát sát thần giáo đệ tử đầy đủ đều thần sắc hoảng sợ chạy vội mà đến mới rốt cục phát hiện hiện hình đi ra yến xích hà yến xích hà lập tức tay lấy ra phụ triện đến hai chỉ kẹp lấy lăng không bắn ra phụ tri phát ra ngàn trượng lối họa hướng về phía trước bộ tới trong nháy mắt xét đánh thanh âm mật như nội trống đánh bại vô số địch nhân đây là thái ất thần lôi phủ là sư phụ hãn luyện chế tặng cho tọa hạ đệ tử hộ thân dùng lúc này xuất ra về sau quả nhiên là huy hiệu nổi bật tiến xích hà cũng không h a m chiến nhưng cơ hội này lần nữa sử dụng ra thiên đội kiếm đến hướng phía nơi xa bay đi trước mắt liền không thấy tung tích lưu lại một chúng hát s ắ t thần giáo đệ tử tại cái kia hai mặt nhìn nhau tiến xích hà đội hành không lâu liền gặp được tăng hoàn điệp y h a i người ở trong trận đỉnh lấy cuồng nổ âm phong sắc khí gian nan đi về phía trước đặc như đi trễ t i ế n sư đệ có cái không hay xảy ra ta coi như không mặt mũi nào gặp lại sư tôn tiến xích hà nghe xong trong lòng lập tức ấm áp bởi vì tần phong quanh năm bế quan hắn cùng hồng cẩm lý mộ bạch đám người bại thợ rất nhiều đều là tăng hoàn thay t h ờ i dạy bảo tăng hoàn bình thường mặc dù đối bọn hắn mấy cái cực kỳ nghiêm khắc nhưng sư huynh đệ giữa quan hệ vẫn là mười phần muốn tốt bất quá đ i ệ p y kể lại muốn lộ ra chấn định rất nhiều sư huynh ngươi liền an tâm đi t i ế n sư đệ tu vi mặc dù yếu đi một chút lại kiến quyết vô xong lợi hại đâu h ú hồ trên người hắn còn có thái ớt thần lôi phù hộ thể Vì để tránh cái bọn hắn hai cái lo lắng, cho hai lo yến xích hà đành phải vội vàng thu thiên phong vàng nộn vội kiếm quyết, từ âm mù sư đệ quả nhiên là bình yên vô sự tăng hoàn g thầm thở p h à o nhẹ nhõm không có việc gì liền tốt chúng ta trở về pháp vân tự lại nói đây hát sát lạc hồn trận tự a hồ lại lợi hại một chút với lại cũng không biết như thế nào trong nội tâm của ta một mực rất là bất an tăng hoàn vừa dứt lời bốn phía liền một trận cuốn phong gào thét tự hồ có thể đem người huyết n ụ c gọc đi điệp y d h sắc mặt một nghiêm n g n g đầu nhìn về phía bầu trời q u á t to một tiếng là ai lén lén lút lút trốn ở nơi đó ầm ầm một mảnh đen kịt trong bầu trời đêm đột nhiên hiện ra một tấm to lớn vô cùng m ặ t quỷ khi thì vô cùng dữ tợn khi thì ai thán hữu sầu biến ảo không ngừng điệp y dì hồn nhiên không sợ hử nói lấy ở đâu s i mị vắng lượng mơ tưởng ở chỗ này đóng vai quỷ hù do người dứt lời cũng cùng trước đó hiến xích hà đồng dạng lấy ra thái ất thần lôi phủ đến phát ra trăm ngàn đạo tia lôi dẫn tiền điện do tắp mưa rào đồng dạng hướng phía cái tia mặt quỷ bổ tới nhưng mà khi những n à y thần lôi bổ chúng cái lại như đá ném vào b i ể n rộng đồng dạng không chỉ có không có đưa nó đánh tan thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên điệp y rỉa thấy đây lập tức cảm thấy kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì nói q u á i thai liền xem như lợi hại hơn nữa lệ quỷ bị thần lôi bổ chúng cũng đã chết đây rốt cuộc là cái gì yêu vật t ă n g hoàn liền vội vàng đem điệp y rỉa tiến xích hà ngăn n g tại sau lưng sư đệ sư muội mau trở lại pháp vân tự đi đây là hát sắt thần giáo giáo chủ lý cầm sinh đến mấy người các ngươi đều phải chết một đạo oi bức trầm xa cơm âm thanh văng lên mặt quỷ trong nháy mắt tăng vọt cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại sau đó dương thâm viên giống như miệng lớn hướng phía ba người nuốt đi qua có thể nghĩ nếu là bị đây mặt quỷ ngụm lớn nuốt đi khẳng định là c h ế t không có chỗ trôn hạ tràng ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên bầu trời bên trong truyền đến một tiếng yêu kiểu lấy ở đâu vô danh tiểu tốt lại lấy đại ước hiếp ta triệt giáo không người sao tiếp theo tăng hoàn đám người chỉ thấy có một đạo kim quang phá vỡ đen như mực bầu trời đồng thời từ đó hiện ra một cái mấy chục trượng phương viên kinh thiên cự thủ t hướng phía cái kia mặt quỷ hoành b ắ t tới chỉ một thoáng mặt quỷ bị kim quang cự thủ bắt lấy trung điệp một nắm thả yên vẩy ra ở giữa một tiếng hét thảm vang lên một đạo khói bùi từ khe hở bên trong chạy tới đội đi chân trời biến mất không thấy chỉ chốc lát bầu trời bên trong mù s ư ơ n g quỷ khí cũng từ từ tảng ra hiện ra đã lâu đẩy trời tình quang đến với lại quỷ khóc sói gào âm thanh cũng đã đột nhiên lộ ra một mảnh i mắng chỉ nghe gió đêm thổi tới phụ cận vài quọng cây huệ lớn trên những cây thỉnh thoảng vang xào sạt sau đó chỉ thấy trong mây mù kim quang lẻ, chậm đi ra một cái thân trang mỹ mạo dị thường nữ từ đến điệp y lìa lập tức kinh h ỉ vô cùng chạy vội tiến lên quỳnh tiêu sư cô ngày sao lại tới đây ngươi lai、like, vừa rồi đem hát sát thần giáo giáo chủ mặt ma tử lý cầm sinh cưỡng chế di rời cứu điệp y lìa ba người bọn hắn chính là quỳnh tiêu tiên lương quỳnh tiêu tiên lương cười nói ta chịu trưởng giáo sư đệ chi lệnh đến trong bóng tôi chăm sóc các n g ư ờ i đã sớm đến pháp vân tự nơi này chỉ là một mực trốn ở một chỗ đầm nước phụ cận không hề lộ diện mà thôi cái kia trong đầm nước có rất nhiều màu trắng con cá rất là thú vị chờ chuyện chỗ này ta liền dẫn ngươi đi nhìn một cái đợi quỳnh tiêu tiên lương có một câu không có một câu nói xong đợi đều đối với nàng luôn miệng nói tạng đồng thời bọn hắn cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái nếu không có sư phụ không tiếng động yêu mến bọn hắn hôm nay chỉ sợ làm gì cũng phải bản thân bị trọng thương khi một đoàn người trở về pháp vân tự về sau đột nhiên truyền đến từng trận tiếng hoan hô rất nhiều tăng nhân tại vô cùng cao hứng hô to hát sát thần giáo người đầy đủ đều rút đi pháp giới la tuyên hồng cầm đ ắ n g người lập tức từ tự bên trong đón một mặt ngạc nhiên nhìn đến đ i ệ p y l ỉ a đ n g người các ngươi thật thành công phá hát sát l ạ h ồ n trận tang h o à n nói hát sát l ạ hồn trận không có phá chỉ là bảy trận người bị ta hiến sư đệ giết mà mặt ma tử lý cầm sinh lại bị quỳnh tiêu sư cô gây thương tích chắc là không nhìn thấy chiến thắng hy vọng lúc này mới không được chủ động rút đi đám người nghe xong đại đô một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là có chút không nghĩ tới vây khốn pháp vân tự rất lâu hát sắt thần giáo lại thật rút lui v ề phân hỏa linh thánh mẫu đệ tử hộ lôi nhưng là nhìn qua từ từ hiện lộ đầy trời tinh thần bầu trời đêm một mặt khó có thể tin điệp y dày một đường hót trở đến hồ lôi trước mặt cười nói trước đó ai nói qua nếu như ta h ế n sư đệ có thể kiến công mà biết hắn liền đem hồ tự viết n ư ợ c lại cũng căm nguyện làm ta nô bột ba năm n g u y ê lai、like, trước đó h ế n xích hà t a hoàn sau khi rời đi Điệp y g chương bởi vì k tám trăm ba mươi chín long giao ba năm sau tần phong đã xem càn nguyên ly hỏa châu luyện thành nguyên thần thứ hai thế là cùng thần toán tử ra cửa đi vong lưu biển mà đi trên đường tần phong hỏi thần toán tử lại không biết viên kia lớn chút linh châu cuối cùng là bị ai được đi thần toán tử cười nói viên kia linh châu lúc ấy hỏa long đạo nhân cố lưu tôn chở thật nhiều người tranh chấp không dưới cuối cùng ngược lại là bị v ệ nhật thiếm nuốt vào trong bụng mà đi sau đó tránh về đông hoàng b i ệ t phủ để bọn hắn lấy giỏ c h ú c mà múc nước công gia tràng thần phong nghe xong trong lòng lập tức một trận may mắn lúc ấy hắn nguyên bản cũng là nghĩ tranh đoạt viên kia đại linh châu nhưng đang âm thầm quan sát sau một hồi phát hiện hỏa long đạo nhân cố lưu tôn đám người đều đem ánh mắt rơi vào viên g kia linh châu phía trên thật sự là không tốt tranh đoạt rơi vào đường cùng đành phải quả quyết lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác cùng d ư ơ n g tiễn thủ hành tôn trở tranh đoạn tiểu viên kia nếu không có như thế chỉ sợ hắn ngày đó cũng phải tay không mà về sao có thể đến này trí bảo một lần nữa luyện thành nguyên thần thứ hai khi tần phong thần toán tử đi vào vong hữu b i ể n về sau đã là hoàng hôn thời gian đại hải trên không có một vòng sáng trong minh n g u y ệ t mới vừa t u ô n ra đợt tâm mà tại góc tây bắc phương hướng treo ra một mảnh vải mẫu kích cỡ mây đen dưới ánh trăng chiếu xuống xung quanh huyền thành rất nhiều tầng màu phiền đến nhìn đến có chút kỳ dị mà trừ cái kia một đoàn mây đen bên ngoài quanh năm trời u ám sấm xét vang r ộ i không ngừng vòng ưu biển lúc này lại là biển bích thiên tình trên dưới thanh quang có thể nói là cực kỳ khó được thần toán tử kinh ngạc nói ra đây cũng là đúng dịp bảo tàng hải nhãn vị trí giống như ngay tại cái kia một mảnh mây đen đang phía dưới tần phong nghe xong trầm ngâm một hồi đây có lẽ không phải t r ù n g hợp chúng ta vào biển về sau cần b ạ n phần cẩn thận một chút chớ để cho người an t o á n hắn nói lấy há mồn phun ra càn nguyên ly hỏa châu đến tách ra nước biển để thần toán tử x u phong dẫn đầu tiến nhập trong nước mình thì tại đằng sau áp trận đi chầm rãi thời khắc cảnh giác b u n phía lặn xuống hơn nghìn trượng về sau Vẫn thần biển biển, g có, có toán h ạ i tử r chỉ chỉ phía dưới đạo hữu cẩn thận những cái kia đều là cực kỳ dính chặt nước bùn hai chân chốc lát bị hút lại liền sẽ hạ ở muốn rút ra liền khó khăn thần phong điểm một cái lại không biết hải nhãn ở nơi nào vạn sự chi nói hải nhãn vị trí là lại không ngừng cải biến bất quá chỉ mới qua chỉ làm ấ y năm mà thôi biến hóa hẳn là sẽ không quá lớn chúng ta ở p h ụ cận đây tìm một chút đi ngay tại tần phong cảm thấy có chút v ô ngư thì vạn sự chi vừa chỉ chỉ bốn phía vòng nước xoáy vòng xoáy càng nhiều địa phương liền càng có khả năng tới gần hải nhãn chỉ chốc lát hai người liền lần theo những cái kia vòng nước xoáy đi tới một chỗ mọc đầy tươi non rong biển địa phương thần toán tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng những này tựa như là thiên thánh tạo bên ngoài đã cực kỳ hiếm thấy có thể dùng cho luyện chế rất nhiều thánh dược chữa thương không nghĩ tới nơi này lại sẽ xuất hiện như vậy nhiều nói lấy lập tức đ ộ t hành tới liền muốn ngắt lấy những ngày kia thanh tạo nhưng vào lúc này vẫn giữ ở phía xa cảnh giác đánh giá bốn phía tân phong đột nhiên phát hiện thiên thanh tạo t h ú y ảnh phất phơ bên trong tựa hồ nằm lấy một cái mang sừng có vậy quái vật thế là vội vàng hô lớn một tiếng đạo hữu cẩn thận vừa dứt lời liền thấy bên trong nhảy lên đi ra một cái hình dòng quái vật d ư ơ n g anh múa vớt hướng phía thần toán tử nào cắn mà đi thần toán tử lập tức dọa đến vội vàng lui lại lấy ra một cái tương tự tính toán pháp bảo đến bấm n i ệ m pháp quyết khệ tính châu phát ra từng đạo đồng tệ đồng dạng quán khó khăn lắm đem quái vật ngăn cản một cái định thân xem xét chỉ thấy quái vật kia mọc ra hổ mặt long thân toàn thân có vẻ chi chít trên đầu độc giác nhìn đến uy phong lấm lấm thân toán tử một bên hướng phía tần phong bên kia lưu lại một bên ngạc nhiên nói ra quái vật này tựa như là trên sách nói long dao trời sinh sừng có thể tích trình độ đợt lực lớn vô cùng có rời sông lấp b i ể n tri năng chỉ là trên sách nói đây long dao tính thích ăn chay tính nhất thông linh cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn mà trước mắt đầu này vì sao tràn đầy lệ khí như vậy hung ác đang khi nói chuyện long dao lại phát ra một tiếng long ngâm kêu to miệ lớn mở ra duệ giang xâm liệt hướng phía thần toán tử bay nào mà đến tần phong vốn muốn cho thần toán tử một người đem đây long dao mình tác nhân cơ hội đi tìm hải nhãn vơ vét đi bảo vật bất quá lúc này hắn lại đột nhiên cảm nhận được bên hông t h ú trong túi chuyển đến một trận d ị động tần phong thế là vỗ một cái thu túi một đầu lấy ngân yến cánh cá chép liền từ bên trong bay đi ra vật này chính là tần phong trước đó tại đông hoàng trong biệt phủ thu phục dị thú loả ngư lúc ấy đây dị thú loả ngư chỉ có dài hơn thước ngắn hiện tại đi qua trăm năm loả ngư ngược lại là trưởng thành không ít chừng dài ba bốn thước nhưng cùng truyền thuyết bên trong hoàng cổ dị thú vẫn tranh lệch rất xa đặc biệt là lúc này cùng trước mắt đây long dao so sánh đơn giản đó là cá mập đối đầu con tôm hoàn toàn không thể đánh đồng nhưng mà tiểu tiểu một cái loà ngư lúc này lại hướng phía long dao vào tới hướng phía nó phát ra một tiếng gầm thét t r ư ơ n g dài mười mấy t r ư ợ n g long dao nghe xong lập tức mặt lộ v ẻ vẻ hoảng sợ tiếp lấy lại cuốn quýt trở lại cũng không quay đầu lại đi vào thiên thanh tạo tùng bên trong đi nhanh như chấp liền biến mất không thấy loà ngư còn muốn phấn khởi mau chóng đuổi lại bị tần phong đưa tay một chiêu thu hồi thú trong túi đi việc cấp bách là tìm kiếm bảo vật cũng không thể tại những n à y việc vặt bên trên lãng phí thời gian thần toán tử lúc này ngơ ngác nhìn một chút tần phong bên hông thu túi đạo hưu vừa rồi thả ra là cái gì dị thú lại để lợi hại như thế l o n g dao tựa như là chuột gặp phải mèo đ ồ n g dạng hốt hoảng mà chạy bất quá là một cái không đủ ca ngợi con cá mà thôi tần phong không muốn nói chuyện nhiều nửa câu dùng càng nguyên ly hỏa trâu tách ra phía trước dòng biển hướng phía đông đảo vòng nước xoáy toát ra địa phương bỏ chạy lại t ì một m lát hai người rốt cuộc tại một chỗ bạch xa như tuyết địa phương tìm được cái kia thâm hải hải nhãn, Chỉ thấy cái kia hải nhãn có hơn một triệu phương viên phụ cận tán lạc rất nhiều màu sắc đen kị tắm đá bốn phía nước biển không ngừng hướng phía b nhắc lên từng trận xôi trào mánh liệt sóng cả phi tuyết đồng d ạ n g đi khắp nơi tảng ra kích động ra tần phong thần toán tử hai người mặc dù đứng ở đằng xa bị những này dị thường mánh liệt sóng cả xông lên cơ hồ không có cách nào lơ lửng ở thần toán tử chỉ chỉ phía trước đạo h ư u lại nhìn những tảng đá kia tất cả đều là vạn năm hàn thiết mà những cái kia bạch xa nhưng là ngàn năm thần xa đều là cực kỳ hiếm có vật liệu l u y ệ i khí đây thâm h ả i hải nhãn phụ cận thật đúng là khắp nơi đều là b ả bội a tần phong cũng không quan tâm cái gì hàn thiết thần xa chỉ quan tâm hải nhãn bên trong đế tuấn trọng bảo thế là không hề bị lay động phóng tầm mắt chung quanh cẩn thận quan sát đứng lên. t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi bạch quốc sư đ ệ tần phong tinh tế quan sát rất lâu thấy hải nhãn buôn phía đủ loại hải yêu tinh quái cũng không ít chỉ là cũng không thể đối bọn hắn hai cái tạo thành cái uy hiếp gì trừ cái đó ra liền không có thấy cái gì h u n g h i ệ m vật tần phong thế là bấm một cái phát quyết liền muốn để nguyên thần thứ hai thôi động cản nguyên ly hòa châu tách h ra s ó n g cả đi hải nhãn bên trong đập bảo nhưng mà đúng lúc này chợt thấy nơi xa mãnh liệt hải đảo bên trong hiện ra một đám yên vân tinh phi điện múa mà đến sau đó tần phong thần toán tử liền thấy yên vân bên trong bọc lấy một cái toàn thân màu xanh sống quái vật nghiêm nghị t ê u gạo trước mắt liền cách ra s ó n g biết đào nước bay đến phụ cận chỉ thấy người này mọc ra một tấm hẹp dài mặt đầy phương mắt b í c h đ ồ n g toàn thân tản mát ra một c ô băng hàn u lanh khí tức loại khí tức này tần phong cũng coi là thấy cũng nhiều rõ ràng đó là thi yêu một loại yêu tả đây đế tuấn trọng bảo là chúng ta chăm sóc đã lâu các người hai cái nhanh chóng rời đi đừng muốn lầm tính mạng thi yêu âm thanh khàn khàn nói lấy thân thể bốn phía có một cây câu liên pháp bảo trên dưới bay lượn tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về phía trước đánh tới tần phong vô ngữ liếc thần toán tử một chút thần xác không nói cũng hiểu trước đó thần toán tử còn tin thể mỗi ngày nói với hắn nơi này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người biết chỉ cần đem linh châu tế ra bảo vật nhất định có thể như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm thu hoạch nhưng mà từ vào thâm h ả i đến nay đầu tiên là bắt gặp một con rồng dao hiện tại lại toát ra như vậy một cái t h i yêu đến căn bản cũng không giống hắn nói như vậy nhẹ nhõm tần phong đang tại trong lòng cân nhắc thực lực địch ta thì chợt thấy nơi xa ưu ám bên trong lại phút chốc có xanh lục b ắ t ngát hỏa quang hiện lên rất nhanh lại hiện ra một cái yêu nhân đến chỉ thấy người này đồng dạng là ngày thường vừa gầy vừa dài đạo trang chân trần cầm trong tay trường kiếm toàn thân đều ẩn vào xanh lục bát ngát trong sương khói để cho người ta nhìn không rõ lắm hắn dung mạo mới vừa xuất hiện đây yêu đạo liền phát ra một tiếng giống to sau đó không nói một lời cầm trong tay trường kiếm vung về phía trước một cái lập tức bay ra một tràng bóng r â m âm tà h ỏ a yêu quang chiếu lên toàn bộ đ á y biển đều thành màu xanh biếc chỗ này hải nhãn phụ cận vốn là dị thường ra rét bây giờ bị những n à y bích lục yêu quang vừa chiếu càng lộ ra lệnh leo t h ấ u xương lệnh thực lực hơi yếu một chút thần toán tử nhịn không được run l y bầy toàn thân run dậy đứng lên cái kia yêu đạo tiếp lấy lại lấy thân ngự kiếm hóa thành một đạo tối tăng mở mịt kiếm khí hướng về phía trước phách trạm mà đến kiếm khí bột phía còn có thật nhiều hư hào đầu lâu người hung thú bạch tựa hồ mang theo một c ố cực kỳ ô huế khí tức nếu là dùng phi kiếm cùng hắn đội bính cực dễ dàng bị hắn cho đem phi kiếm hoặc khắc pháp bảo cho dơ bẩn mà tần phong trên tay khỏa này linh châu vừa lúc chính là trong tiên giới phẩm chất tuyệt hảo thuần dương trí bảo hẳn là có thể khắc địch chế thắng thế là tần phong miệng tụng chân môn trong nháy mắt có một đạo hồng quang từ linh châu bên trong bừng bừng dâng lên chiếu khắp đáy biển thậm chí trực tiếp xuyên thấu toàn bộ vong hữu biển bên trên đến cựu trùng mà đi hồng quang chỗ đến yêu đạo kiếm khí bốn phía khô lâu bạch cốt đầy đầy đủ đ ề n trước đó một mực bao phủ ở trên người hắn sương ngủ cũng đầy đủ đều đầy đủ đều tắn đi rốt cuộc lộ ra dung mạo đến a hai tiếng kinh nghi t h à n h n ầ m gần như đồng thời vang lên một tiếng là cái kia thi yêu phát ra đang ngạc nhiên nghi ngờ qua đi chừng lớn hai mắt nhìn đến tần phong trên tay linh châu đây đây chẳng lẽ là cả nguyên ly h o a châu mà đổi thành một tiếng nhưng là tần phong phát ra tần phong một mặt giật mình nhìn đến trong x ư ơ n g khói yêu nhân t r â u mày nói ngươi là bạch quất sư đệ ngươi lai、like, trước mắt cái này mà không có chút máu yêu đạo không phải người khác chính là tần phong năm đó đồng môn sư đệ bạch quất thần quân nhưng vấn đề là tần phong nhớ ký bạch cốt thần quân tại hắn tấn thăng độ k i ế p kỳ thời điểm liền đã thọ tận mà chết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lúc này cái kêu bạch cốt thần quân lại thần sắc lạnh lùng nhìn đến tần phong ngươi là ai vì sao sẽ nhận ra ta tần phong thấy bạch cốt thần quân đã xem mình đối xử với nhau như người qua đường hoàn toàn không nhận ra biết hắn hoặc là bị người đoạt xá hoặc là nhưng là đồng dạng trở thành thi yêu loại hình tạ vợt lại hoặc là luyện công xảy ra điều gì đừng rẽ thần h ồ n đã đổi mặc dù dung mạo không thay đổi nhưng thực tế lại không là năm đó cố nhân bất quá nói thật đồng cùng b ạ thời tần phong còn đưa tay dâng lên phát ra tiên h tiên h nhất khí thái ớt thần ôi đánh phía thực lực kia rõ ràng muốn khá mạnh một chút thi yêu đánh tới chỉ một thoáng đây vô ưu biển đáy biển một trận sấm sét sấm sét liên thanh hồng quang chiếu khắp thiên địa thanh thế cực kỳ kinh người dọa đến những cái kia tinh quái hải yêu rất là khủng hoảng nao nhao chạy từ phía biết gặp phải cường địch rút lui trước đó còn phách lối vô cùng thi yêu lúc này rốt cuộc có chút không chống chịu được hô lớn một tiếng về sau hóa thành một đám biên vân vội vã bỏ chạy trước mắt liền biến mất không thấy kỳ thực cái này thi yêu so tần phong trước đó tại đông hoàng trong biệt phủ gặp phải thi hoàng tự nhiên tựa hồ còn muốn lợi hại hơn một chút nếu là thay cái khác đại la kim tiên khẳng định tại dưới tay hắn không chiếm được lợi ích làm sao tần phong lại là thái ớt thần l ôi lại là càn nguyên ly hoa châu đều làm ư ờ i phần có biết thi yêu cái này t à vật đạo thuật pháp bảo để hắn một thân bản sự không chỗ thi triển đành phải s á m xịt chạy chối chết về phần cái kêu bạch cốt thần quân càng là tại thi yêu bỏ chạy trước đó đã bị linh châu hỏa quang chiếu ra thị tăng g i dã lộ ra bạch cốt âm u đã sớm thần sắc hoảng sợ bỏ chạy bên trong đáy biển lần nữa khôi phục nên có bình tĩnh thần sắc hoảng sợ một mặt cực kỳ hâm mộ nói quả nhiên không hổ là tiên gia trí bảo thiên địa linh châu a tần phong không để ý đến hắn vì đêm dài lắm rộng lúc này để nguyên thần thứ hai thúc giục càn nguyên ly hỏa châu hóa thành một vết lửa phá vỡ hải nhãn bốn phía tầng tầng t r ọ g thủy lao vùn vụt mà vào sau đó thông qua nguyên thần thứ hai tần phong một cái liền cảm giác được trong hải nhãn quả thật có dấu mấy món bảo vật có một chiếc đèn đồng một cái hộp ngọc một cái vô kiếm kiếm hạng cùng một cái kim quang long lánh trậu vàng vật cũng không phải rất nhiều bất quá nhìn đến lại đều cực kỳ không tầm thường liền ngay cả cái kia nhìn đến vô dụng nhất không kiếm h ộ đều đang tản ra từng trận cực kỳ sắc bén kiếm khí tần phong lập tức vui mừng quá đỗi l t r ư ớ chương đem tám trăm bốn mươi mốt đại tu di như ý trấn kinh ngay tại tần phong dùng linh châu tại hải nhãn bên trong lấy được kiện thứ nhất bảo vật chuẩn bị đi lấy cái tiếp theo thì bốn phía đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh sau đó chỉ thấy trong hải nhãn bay ra ngoài một đạo kim quang như là cỗ sao trổi tại một mảnh đèn kịt trong nước biển lướt qua trước mắt đã bay tới nơi xa đây là đế tuấn tụ báo kim b u ồ n thần toán tử quá sợ hãi vội vàng đuổi theo lại chỗ nào còn đuổi được tần phong cũng không biết vì sao sẽ phát sinh bậc này biến cố vội vàng dùng cản nguyên l ý hỏa châu hai vào hải nhãn phát hiện bên trong không chỉ có chậu vàng không thấy cái kia một chiếc đèn đồng đồng dạng không thấy tung tích chỉ có cái kia vô kiếm kiếm hạp vẫn giữ ở phía xa không động tần phong đành phải đem kiếm hạp lấy ra ngoài vừa muốn hỏi thần toán tử cái gì lại là một tiếng kinh thiên cự trấn văng lên tiếp theo chỉ thấy cái k i a hải nhãn rung động kịch liệt đứng lên bốn phía tạo nên cái này đến cái khác vòng xoáy vòi rồng có nước hướng phía tần phong vạn sự chi hai người bên này va chạm mà đến tần phong vạn sự chi hai người vội vàng chui đến nơi xa hơi tránh né mũi nhọn một cái mà khi trước mắt dị biến rốt cuộc hồi phục bình tĩnh thời điểm lại định thần xem xét phát hiện cái k i a hải nhãn đã hư không tiêu thất không thấy tần phong sửng sốt một chút hỏi thần toán tử đây đã xảy ra chuyện gì thần toán tử cũng có chút choáng váng nhìn chung quanh ta ta không biết ta tiếp theo có chút xa suốt tinh thần thở dài một cái cái tia tụ bảo kim trong chậu có vô số tiên giới trí bảo đáng tiếc cứ như vậy trơ mắt nhìn đến nó bay mất về sau cho dù qua ngàn vạn năm hồi tưởng lại việc này đến khẳng định đều sẽ hối tiếc không kịp thần phong vội vàng nói đừng nói những ngày nói nhảm nhanh dùng ngươi thần toán c h i thuật tính một chút cái k i a t trậu vàng bay hướng đi nơi nào đấy thần toán tử l ắ t đầu ta thần toán c h i thuật là không thể tùy thời tùy chỗ sử dụng cần trong động phủ tắm rửa thay quần áo đốt hương cầu nguyện bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể thi triển nếu không cứ như vậy vội vàng xuất ra khẳng định không có chính xác t ầ n phong nghe xong lập tức v ẫ ngữ đến cực điểm Hắn hiện tại đồng ã cơ bản xác định, cái chi chỉ cùng bản bảo, định, này thần toán tử đối với tiên tiên thần toán hẳn nửa hắn ngoài không đáng tin đối đi đ thuật, thôi, thật với vợi là là mà là tử tìm ra sự thời tần phong cũng tại nghĩ lại có lẽ là bởi vì cái này thần toán tử khi chất bên trên cùng hắn năm đó ở phạm giới thì trí hữu vạn sự chi có chút tương tự cho tới vừa mới gặp mặt tần phong đều có chút hoài nghi người này có phải hay không vạn sự chi chuyển thế bởi vậy đối với hắn rất có hào cảm nhưng hiện tại xem ra loại ý nghĩ này quả thực là muốn không được đây thần toán tử cùng vạn sự chi so với đến nếu không đáng tin cậy nhiều hai người hoàn toàn không thể đánh đồng từ thâm hại bên trong đi ra tần phong lấy ra thất tinh long nguyên kiếm đến hướng phía cái hộp ngọc kia nhẹ nhàng một gọn liền phá vỡ một đường vết rách bên trong lập tức hiện lên một đạo hào quan g dị sát sau đó tần phong từ trong hộp ngọc lấy ra ba bình đăng ấ dược một tấm lưới loại pháp bảo một bộ đạo thư cùng một mặt bảo kính đến đồ vật cũng không tính lại tính t cả cái kia kiếm hạp tổng cộng là bảy kiện bảo vật bất quá cùng lúc trước hai người mong muốn so sánh vẫn là tranh lệch rất xa dựa theo trước đó nói xong đoạt được chi vật chia ba bảy tần phong bảy thần toán từ ba lại tần phong có thể ưu tiên chọn lựa thế là tần phong cầm đi đạo thư lưới ánh sáng kiếm h ạ cùng hai thần toán tử tắc được một mặt bảo kính cùng một bình đan dược thần toán tử nhìn một chút trên tay bảo kính cùng đan dược tựa hồ mười phần hài lòng đối với tần phong cười nói đạo hưu ta còn biết đây vô ưu biện phụ cận có một chỗ không người biết được tiên phủ bí cảnh hắn lời còn chưa nói hết tần phong liền ngay cả mang tương tay b ã i xuống đạo hưu vẫn là tìm người khác đi đi cáo tử nói xong lúc này ngự lên thất tinh long nguyên kiếm hóa thành một đạo tinh mang kiếm đ ộ t trước mắt liền biến mất ở b i ể n trời một màu giữa trở lại bếch du cung về sau tần phong đầu tiên là đem cái kia kiếm hạp lấy ra ngoài lại đem thất tinh long nguyên kiếm để vào kiếm hạp bên trong lại phát hiện không phải rất d á n vào thân kiếm lớn khoảng ba tấc tớ. cho tới nay tần phong đều muốn cho mình thanh này thất tinh long nguyên kiếm tìm vỏ kiếm kiếm hạp đều không tìm được phù hợp trước đó thấy t ử hải nhãn ở bên trong lấy được cái này nhìn đến cực kỳ không tầm thường liền có ý lấy ra làm thất tinh long nguyên kiếm kiếm hạp không nghĩ tới lại vẫn là kém chút kích thước hào kiếm không có hộp tốt hộp v ô kiếm thật sự là tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng lại lấy ra cái kia bộ đạo t ư đến xem nhìn lật ra về sau mới phát hiện đó cũng không phải cái gì đạo t ư mà là một bộ phật môn công pháp thư phong bên trên viết đại tu di như ý chân kinh bảy cái chữ lớn phật môn công pháp trước k i a tại thiên thần giới thì tần phong cũng tu luyện qua không ít bất quá đến tiên giới về sau trên việc tu luyện ra nhiều lần vấn đề nếu không phải sư phụ thông thiên giáo chủ hiệp trợ chỉ sợ đời này đã là dừng bước tại thiên tiên tri cảnh cho nên từ đó về sau tần phong đối với phật ma đạo ba tu một mực rất là cảnh giác không còn dám tùy ý tu luyện phật môn công pháp lúc này hắn l ậ t nhìn một hồi phát hiện bộ này đại tu di như ý chân kinh tựa hồ có chút h u y liền diệu không khỏi lại có chút tâm động dựa theo công pháp trên điện tịch ghi đi chép đem đây đại tu di như ý chân kinh luyện đến chỗ tinh thâm thì có thể phát ra một loại vô tướng thần quang có thể phá trừ trong thiên hạ các loại tạp h á p ngoài ra bộ công pháp kia đằng sau còn ghi lại một bộ đại tu di chính phản c ử u cung tiến trận là hết sức lợi hại phật môn đại trận bất quá cũng là cần đem đại tu di như ý chân kinh luyện tới đại thành mới có thể bổ trí tần phong càng xem càng là tâm hỷ cuối cùng quyết định muốn luyện công pháp này chỉ là hắn tâm lý còn có một cái không nhỏ nghĩ hoặc cái kia đế tuấn là cái đạo môn tiên đế vì sao không có đem hắn đạo thư lưu lại để cho người ta hắn chuyển tiếp đạo thống mà đặc biệt đem đây phật môn chân kinh để lại xuống tới đã đoán không ra tần phong cũng không đi xoắn suýt tại lăng hư điện trong t i n h thất phẩm đ ộ c nghiên cứu lên đại tu di như ý chân kinh đến tu di g i ấ u giới tử giới tử nạp tu di phương tây như lai phật tổ thân ở tri điệu tức là tu di sơn có thể chứa ba nghìn tiểu thế giới rộng rãi vô cùng mà giới tử nhưng là cực kỳ nhỏ bé bụi t r ầ n tu di sơn không thường có giới tử lại tùy ý có thể thấy được cho nên đây đại tu di như ý kinh, chân kinh trân ý chính là tu gia có thể chứa được đại tu di giới tử đến tùy ý biến nào vô pháp vô tướng quan đại tự tại phổ độ chúng sinh đây tuyệt không phải cái gì chuyện dễ nếu không thể p h ạ m trần chúng sinh bên trong rửa sạch tâm trần sao có thể lĩnh ngộ nhận không gian chi c h â n lý bất quá thần phong đúng lúc là loại kia chốc lát tu hành không thuận liền thường xuyên tại trong thế tục dạo chơi người với lại hắn vẫn là từ một giới p h ả m tục từ nhân gian giới một đường phi thăng đến tiên liên giới cho nên đây đại tu di như ý chân kinh bên trên ghi chép các loại thiên cơ pháp quyết thần phong thường thường đều có thể rất nhanh liền lĩnh hội thông thấu tu luyện đứng lên mặc dù không gọi được có bao nhanh nhưng cũng coi là có chút thông thuận như thế chỉ dùng m ộ ư ơ i năm chi công đây đại tu di như ý chân kinh tần phong liền đã là hơi có tiểu thành luyện ra cái kia diệu dụng nhiều hơn đại tu di vô tướng thần q u a n đến chương tám trăm bốn mươi hai thiên địa khí vận thời gian thấm thoát thời gian cực nhanh tựa hồ chỉ là thoáng chấp mắt ở giữa lại là hơn hai trăm n ă m đi qua tại bích du cung lăng hư đ i ệ n trước có hai quả đại thụ che trời trong đó một gốc là bồ đề thụ lá cây xanh đúng tươi tốt có thật nhiều tiền cầm nghỉ lại tại đầu cành bên trên lựu i dịu d é o lên không ngừng mặt khác một gốc cũng là bồ đề thụ nhưng tại đây giữa hè thời tiết gió nhẹ quét qua về sau liền lá rụng bay tán loạn cũng không lâu lắm một h h à n cái h này, thư ầ n n sinh cách gan mặt người từ bên ngoài vội vàng đi tới đến nguyệt nhang ngoài cửa nhìn thấy tần phong còn tại ngồi xuống về sau hắn lập tức dừng bước không mình hành lễ đồng thời bảo trì cùng kính vô cùng tư thế không nút đ í t tuyết càng rơi xuống càng lớn rất nhanh liền đem cung điện gạch ngói đều nhuộm thành một mảnh mê n h m ô n g màu trắng không biết qua bao lâu thật dày tuyết động đã treo đầy thư sinh tóc gần như sắp muốn không có qua hắn đầu gối mộ bạch tới lúc này t ầ n phong rốt cuộc mở mắt ra run lên trên thân c ả n h lá tuyết động chậm rãi nói một tiếng cái này tại ngoài cửa viện đứng thẳng rất lâu người chính là hắn năm đó ở vô ư u hải tu luyện thái ất thần lôi thì nhận lấy cái kia ký danh đệ tử lý mộ bạch lý mộ bạch bước nhanh tới từ trong ngực lấy ra một cuốn sách đến sư phụ đệ tử gần mời sư phụ cho đệ tử giải thích nghi hoặc tần phong điểm một cái từ trên tay hắn tiếp nhận diệt ma b ả o lục dần dần đem hắn không hiểu địa phương giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ đứng lên lý mộ bạch tư chất mặc dù kém một chút nhưng làm người cực kỳ cần cụ lại tay không thả quyển siêng năng đề cầu hơn nữa còn tự có một phen kỳ ngộ cho nên tu vi tăng tiến rất nhanh hiện tại đã là luyện hư tu sĩ cái gọi là cần có thể bổ kém cỏi nói hẳn là hắn dạng này người đến hoàng hôn thời gian tuyết lớn sơ ngừng bầu trời nổi lên một vòng g á n g chiều chiếu vào tuyết trắng mênh mang bên trên đem toàn bộ bích du cùng đều lộ ra l ộ n lẫy lúc này lý mộ bạch đã bị tần phong giải khai tất cả tu luyện diệt ma bảo lục gặp phải nghi nan trong lòng không khỏi đại hỷ lại đứng dậy hướng phía tần phong cung cung kính kính làm một đại lễ đông nhiên chỉ thấy t ă n g hoàn cầm trong tay một phong thư từ bên ngoài đi vào sư phụ ly sơn lão mẫu đến phái đệ tử trung ly vô diêm đưa tới một phong thư tam sư tỷ tần phong lập tức cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn vị này tam sư tỷ vô đương thánh mẫu từ khi đổi tên là ly sơn lão mẫu cũng tuyên bố không còn hỏi đến triệt giáo sự tình về sau nhiều năm như vậy ở giữa hai người liền không còn có liên lạc qua lại không biết tại đã cách nhiều năm về sau nàng lần này bỗng nhiên phái đệ tử đưa tin tới cần làm chuyện gì tần phong liền vội vàng đem thư tiếp nhận mở ra liếc mấy cái lập tức nhũ mày rơi vào trong trầm t ư ly sơn lão n g ẫ u thư bên trên cũng không có cái gì phiến tình ôn chuyện hoặc khách sáo chỉ là giảng một sự kiện nói là xỉển giáo phật giáo gần nhất chuẩn bị liên thủ tiến đánh một chỗ tuyết sơn ma cung chốc lát bị bọn hắn đắc thủ tại cái kia mở ra biệt phủ từ đó về sau liền không thiếu vạn nam tuyết liên huyền âm chân thủy trợ tuyệt hào tu tiên tài bảo với lại quan trọng hơn là trên thư nói chốc lát chỗ kia tuyết sơn ma cung bị x ỉ ể giáo phật giáo chiếm cứ bọn hắn liền có thể đem phân bố tại c á giáo, giáo là là dù sao lệ ly sơn lão ngẫu tâm tư tần phong cũng đồng dạng đoán không ra vạn nhất đây là nàng thay mặt xiển giáo thiết hạ cái bẫy chuyên môn dẫn tần phong tiến vào trong vũ hạ không muốn hỏng việc Nhớ rất lâu, Tân Phong mới đúng Tăng Hoàn, nói, ngươi Bạch mới rất lâu, Lý Mộ bạch nói, đi đưa vâng tiêu Cổ, Vân Tiên、sư、thúc Âu sư sư cô, Vân n đám ư ờ i gọi tàng ớ i nơi n y hoàn ị sự. Vâng. Tăng h lý mộ bạch hai người lập tức lên tiếng vội vàng ra viện môn đi cũng không lâu lắm tam tiêu nương nương Âu v â n tiên dương sâm diêu thân lục thừa phong đám người liền tuần tự chạy tới trưởng giáo sư minh không biết tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì tần phong không nói gì đem ly sơn lão mẫu gửi thư đưa tới để bọn hắn riêng phần mình truyền độc đám người nhìn qua thư về sau đầy đủ đều cao mày cùng trước đó tần phong đồng dạng thật lâu không nói gì rơi vào trong chấm tư Lục lại thư phong hỏi, hỏi h k Ô n g biết vân tiên sư tắc nói g là những trong năm này tam sư tỷ cùng t r i ể n giáo nam hải quan thế âm phổ biến bồ tát quỹ phật môn người k như ế trong lúc nhất thời đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói đến riêng phần mình cái nhìn hoặc thư hoặc không tin ai đều nói phục không được hay nguyên bản tần phong đệ bọn hắn tới là muốn cho bọn hắn tham tưởng một cái lấy thả trong lòng chi nghi ngờ ai ngờ một vòng nói xong ngược lại làm cho hắn càng mơ hồ không biết nên như thế nào cho phải đúng lúc này t ă n g hoàn lại đi tới thông báo nói sư phụ đồng lai một mạch tiên dư nguyên sư h u y n h đến a mau mau cho mời chỉ chốc lát hung thần ác sát dư nguyên liền b ồ n g bình mà vào cung cung kính kính hành lễ nói b á i kiến trưởng giáo sư t h u ố c gia sư để tiểu chất đến đây đưa tin tần phong v ộ i vàng tiếp nhận thư triển khai xem xét sau đó lập tức quả quyết nói với mọi người ý ta đã quyết ngay hôm đó lên đường đi đến tuyết sơn mà cung v â n tiêu t ử trên tay hắn tiếp nhận kim linh thánh mẫu thư xem xét thấy phía trên thật vừa đúng lúc vậy mà cũng là đang nói không thể để cho để x ỉ n giáo phật môn được tuyết sơn m à cung đối với ly sơn lão mẫu thư lòng có do dự người không ít nhưng kim linh thánh mẫu là người đang ngồi người đều là lại tín nhiệm bất quá tất nhiên là sẽ không còn có bất kỳ lo nghĩ chương tám trăm bốn mươi ba m à cung lại xuất hiện ly sơn lão mẫu kim linh thánh mẫu theo như trong thư đại tuyết sơn tên là ngọc long tuyết sơn nằm ở vòng yêu b i ể n phía bắc mấy ngàn dặm bên ngoài khu vực cơ bản xem như toàn bộ tiền giới nội danh nhất tuyết sơn lúc này tần phong vẫn tiêu tiên lương đáng người đã đi tới một chỗ sơn hải giữa địa phương phía sau là minh ông sóng cả mãnh liệt vong l ưu biển phía trước nhưng là cao vút trong mây quanh năm tuyết t r ắ n g m ê n h mang đại tuyết sơn cảnh sát cực kỳ đặc biệt lần này vì ngăn cản xiển giáo g i à n h tuyết sơn m à cùng tần phong đám người có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng chỉ còn sót lại ô vân tiên một người mang theo chút tu vi thấp đệ t ử đóng giữ bích du cùng đám người còn lại đầy đủ đều theo tần phong đến nơi này nói cái gì cũng không thể để bọn hắn đạt được ngoài ra tần phong còn truyền thư cho diễm trung tiên la tuyên mời hắn cùng nhau tới đây hiện tại sở dĩ một mực đợi tại đây sơn hải giữa chính là vì chờ la tuyên la tuyên với tư cách thông thiên giáo chủ ba mươi sáu ký danh đệ tử bên trong thực lực gần thứ lữ nhạc tồn tại chiến lược vẫn là rất mạnh huống hồ làm người nhiệt huyết như lửa chắc chắn sẽ không có chỗ chối tử đợi nửa ngày về sau bầu trời bên trong rốt cuộc bay tới một đoá đám người có chút nhìn quen mắt dáng đỏ dáng đỏ rơi xuống về sau từ đó hiện ra la tuyên thân ảnh đến la tuyên vừa mới hiện thân liền nói ra trưởng giáo sư m i n h vân tiêu sư tỷ ta tìm người thăm dò được xiển giáo bên kia lần này xuất động ngọc hư thập nhị tiên bên trong sáu cái lấy hoàng lòng chân nhân dẫn đầu mà phật môn cũng tới cái tiểu tu di sơn linh cắt bồ tát có thể nói cao thủ đ Tần đi đi âm, âm tố đường bích tiêu khó g tiên hít một g lương à hỏi t người này không phải trước kia ly sơn thất tiên một trong sao bao lâu vào đây ma cung dương sâm nói ly sơn hiện tại đã là la thiên giáo địa bàn trước kia ly sơn thất tiên tại đưa qua đến không thoải mái thế là đều tuần tự rời đi lúc ấy đúng lúc gặp một cái tự xưng tẩu nguyên lão tổ người tại ngọc long tuyết sơn nơi này sáng lập khai tông lập phái trắng trận mời chào nhân thủ âm tố đường cùng ly sơn thất tiên bên trong ba người khác liền vào lúc đó đầu nhập vào tẩu nguyên lão tổ môn hạng phải cái này cái gọi là tuyết sơn ma cung kỳ thực có một cái tần phong có chút quen thai danh hào gọi là tẩu nguyên ma cung năm đó sớm tại phạm gian giới thì tẩu nguyên ma cung liền từng có chút h ư n g thịnh một lần chiếm cứ thập đại ma môn đứng đầu bảng vị trí đánh cho thanh l i ê n kiếm tông chỉ có thể cố thủ sân môn tại vô trần quan t r ở đạo môn trợ giúp giới mới có thể miễn cưỡng duy trì đạo thống nhưng chính là ứng câu nói kia hắn hưng cũng đột nhiên chỗ này hắn vong cũng chợt chỗ này lúc ấy t ẩ u nguyên ma cung hưng khởi đến cực kỳ cấp tốc thế không thể đỡ nhưng bại vong đến cũng cực kỳ cấp tốc đột nhiên liền một buổi v ủ diệt từ đó tiêu vong không thấy t ầ n phong đến thiên thần giới nhiều năm như vậy đều không nghe nói tới nữa t ẩ u nguyên ma cung bất cứ tin tức gì không nghĩ tới tại đây tiên giới tàu nguyên ma cung vậy mà đột nhiên xuất hiện với lại cái kia cái gọi là tàu nguyên lao tổ tựa hồ chính là tại phàm giang gi trước hết nhất sáng lập ma cung sau đó phi thăng mà đi người kia tuyền thạch tán nhân lục thừa phong lúc này nói ra đã ma cung cùng, cùng xiển giáo người đã đánh đứng lên có lẽ chúng ta trước tiên cũng có thể không lộ diện để cho bọn họ tới cái trai cỏ đánh nhau lại nói như thế tốt lắm chỉ là cần nhìn chằm chằm nơi đó động tĩnh cũng đừng làm cho hạc đem con trai ăn bay đi làm ngư dân mới khoan thai tới trưởng vậy nhưng nói cái gì đều xong t â n phong nói lấy lại phân phái một cái nhiệm vụ đám người lúc này mới tụ hướng ngọc lòng tuyết sơn bay đi cái kia t ẩ u nguyên ma cung chỗ tuyết sơn một chỗ âm trong cốc từng sàn lầu các cung điện quay chung quanh đây một ngụm suối nước nóng đầm sâu xây、lên. nay lâm nước c h ấ t một mảnh đèn kịt nghe nói là hoang cổ thời điểm có một đầu hắc long chết bởi trong đầm đem nước suối nhụn đen cho nên cứ gọi tên hắc long đàm đây hắc long đàm nguyên là ngọc long tuyết sơn nổi danh nhất tiên cảnh một trong bây giờ bị t ẩ u nguyên ma cung chiếm đi về sau khắp nơi hiện đầy pháp trận cầm chế người bình thường đã không thể tùy ý t i ế n vào lúc này t ẩ u nguyên ma cung bên ngoài têu giết từng trận vầng sáng bay đầy trời bán máu tươi như nước mưa đồng dạng từ không trung nhỏ dọt xuống hồng cầm long các công chúa phu thê hai người lại thụ mệnh lạc yên tiềm nhập tàu nguyên trong ma cung ý đồ nghe ngóng ma cung nội tình để long cắt công chúa kiện pháp bảo kê sương mù lộ càn cô lưới không chỉ có là trong thiên hạ tất cả hỏa hệ pháp bảo khắc tinh đồng thời còn có ẩn thân sông trận chi huyền diệu hướng hồ lúc này tàu nguyên ma cung người cơ hồ đều bị bên ngoài x ỉ n giáo người hấp dẫn ánh mắt đối với hộ cung đại trận phòng hộ có chỗ thư giãn bởi vậy ủy vào cái này sương mù lộ càn cô lưới hai người dễ dàng liền vào được tàu nguyên trong ma cung cầm ca ngươi nhìn nơi đó long cắt công chúa lúc này tựa hồ phát hiện cái gì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đưa tay hướng phía phía trên chỉ chỉ h ồ n cầm ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy cầm cốt xâm xâm cự long đang cưới mây đạ với lại cốt long phần lưng còn mơ hồ ngồi một đạo nhân tại cái kia nhắm mắt đ i ề u thức khi thế cực kỳ kinh người hồng cầm lập tức thấy một trận lữ l ơ i truyền thuyết bên trong hắc long đàm bên trong có hoang cổ chân long táng thân ở đây chẳng lẽ truyền ngôn không chỉ có là thật chân long hải cốt còn bị người mò đi ra tế luyện thành tạ vợt long cắt công chúa điểm một cái chỉ sợ s á t thực như thế xem ra đây tẩu nguyên ma cung thực lực thật đúng là không thể khinh thường a hồng cầm nói vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận tìm hiểu rõ ràng đây ma cung lai lịch tốt nhất là có thể làm cho bọn hắn cùng x i n giáo liều cái lưỡng bại câu thường để cho chúng ta triệt giáo đến chiếm nơi này, tích hai người vừa cẩn thận thương lượng một hồi mới tiếp tục dùng xương mủ lộ càn k h ô n lưới đem toàn thân bao lại hướng về phía trước đi chậm rãi chỉ chốc lát hồng cẩm cũng đưa tay chỉ chỉ một gốc đình viện bên trong đại thụ che trời truyền ông nói long bội người nhìn long cắt công chúa ngẩng đầu xa xa nhìn lại vậy mà nhìn thấy trên cây cất giấu một cái người mặc đạo bảo lại tạo độ cũng không biết là cùng hay còn là đạo sĩ người người này người bên cạnh có lẽ sẽ không nhận ra bất quá long cắt công chúa lại cùng xiển giáo ba bốn đại đệ tử rất quen một chút liền nhận ra được đối với hồng cẩm nói đây là nhiên đăng đạo nhân đệ tử đích truyền cười nói người nhiên đăng đạo nhân đi tây tiên đưa về phật môn về sau hắn cũng tạo độ cũng xưng cười hòa thượng tiếu di lập một tay thiên đ ộ n kiế quyết luyện đến xuất thần nhập hóa hết sức lợi hại nguyên lai、like、là hắn đối với đây cười nói người chi danh hồng cầm hiển nhiên cũng là nghe nói qua biết người này cực kỳ địa thấp bất quá lại là xiển giáo trong tam đại đệ tử gần với dương tiễn tồn tại sau đó ẩn trốn mà đi c h ư ớ c mắt liền không thấy tung tích long c ắ t công chúa đại mi hơi n h ị nói hắn là như thế nào khám phá ta đây sương mù lộ càn khô lưới hồng cầm nói cũng không nhất định là nhìn ra là chúng ta ở chỗ này khả năng chỉ là bị người nhìn chằm chằm về sau sinh lòng cảm ứng mà thôi ta chưa theo sư tôn học đạo vẫn là phạm nhân một cái thời điểm liền thường thường có thể giống hắn dạng này phía sau xinh mắt hồng cầm nói cũng có nhất định đạo lý long c ắ t công chúa liền sợ mình đây sương mù lộ càn khô lưới xuất hiện cái gì thiếu sót cười nói người có thể phát hiện ma cung bên trong những người khác cũng có thể phát hiện vậy thì có chút phiền t h á i vợ chồng bọn họ hai cái tiếp tục một đường tiềm hành lại xuyên qua mấy tầng cung điện về sau trong bất chi bất giác đã đi tới hắc long đàm bên cạnh chỉ thấy trong đầm nước gương có một cái xoáy nước lớn đem phụ cận gỗ nổi c ả n h lá đầy đủ đ ề u quấn vào thậm chí liền ngay cả một chút cá bơi cũng không thể may mắn thoát khỏi bị quấn vào trong đó về sau trong khoảnh khắc huyết n ụ c văng tung tóe bất quá mặc dù máu tươi văng khắp nơi đầm nước cũng chính là mặc n h i ệ m giống như một mảnh đen k ị t cũng không hiện ra một tiêu màu đỏ màu đến có trước đây liền giết ta ma c u n g rất nhiều đồng môn thái ớt chân nhân tại hắc long đàm bên cạnh một loạt dương liễu cây dưới có hai cái đạo sĩ đang nói nói một cái là trung nhân nhân một cái khắc tắc tóc mặt trắng một mặt nếp g h i nhăn mà trước đó thấy qua cái kia xương đầu hài chân lòng đang phụ phục ở trong đó một cái đạo sĩ bên chân nhắm mắt mà ngủ lỗ mũi trong lúc hô hấp bốn phía c ỏ cây đầy đủ đều phát hoàng khô héo hồng cẩm long c á t công chúa thấy đây lại nhìn một chút cái kia đầy trời tóc trắng lão đạo trong lòng đều đang nghĩ người này có thể hay không chính là trong truyền thuyết kia tàu nguyên lao tổ vừa nghĩ như vậy liền nghe được cái kia trung niên đạo nhân lo l trước đó còn có đệ tử phát hiện năm đó cựu long đảo trong tứ thánh dương sâm người này nghe nói đã gia nhập bích du cung có thể hay không xiển giáo cũng quy mô mà đến rồi chúng ta ma cung sức một mình như thế nào kháng được bọn hắn ba nhà hồng cẩm long cắt công chúa nghe xong tâm lý đều thịt một cái không tốt dương sư thúc vậy mà bại lộ hành tung không biết xiển giáo bên kia phải chăng cũng đã biết bọn hắn nguyên bản đánh chủ ý là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng nếu là hành tung đã bại lộ ngư ông khẳng định là làm không được đồng thời chỉ nghe cái kia trung niên đạo nhân xưng hô hai người cơ hồ đã có thể xác định trước mắt lao giả này tất nhiên chính là nơi đây c h i chủ tàu nguyên lão tổ không thể nghi ngờ tàu nguyên lão tổ cười ha ha một tiếng đều tới mới tốt bản tôn còn n g ạ i người tới không đủ đâu nói lấy hắn đột nhiên mướn mày hướng phía h n g cầm long cắt công chúa nhìn bên này đi qua hét to một tiếng là ai đi ra dứt lời đưa tay xa xa một chỉ trong nháy mắt có một đạo hư không vết rách từ chỗ của hắn một mực hướng phía h n g cầm long cắt công chúa bên này kéo dài mà đến hư không vết rách trổ đến núi đá lâm mục tất cả đều bị quân vào ép vì vỡ nát không tốt long cắt công chúa lấy làm kinh hãi tưởng rằng mình bại lộ liền muốn ngự kiếm rời đi lại bị hồng cẩm kéo tay khe lắc đầu sau một lát thư không vết rách tại cách xa nhau hồng cẩm long cắt công chúa hai người hai mươi bước địa phương đột nhiên n g o ặ t một cái hướng phía phủ cận trên nhánh cây quét sạch mà đi chỉ thấy đầu cành bên trên kiếm ánh sáng trận lóe cười nói người thân ảnh hiện hiện ra kém chút bị c u ố n tiến vào vết nước bên trong đi ỉ vào một kiện đèn đồng pháp bảo hộ thể mới quá sợ hai hướng phía nơi xa bày trốn đi hồng cẩm long cắt công chúa hai người mặc dù tạm thời không có bại lộ nhưng bọn hắn đều cảm thấy đây tàu nguyên láo tổ thật sự là có chút lợi hại, không dám ở tại chỗ tiếp tục thăm cũng vội vàng dùng xương mủ lộ càn khôn lưới bao lại cách xa hát long đàm vài ngày sau ngọc long tuyết sơn m ộ n phía đã tụ họp càng ngày càng nhiều tu sĩ vô luận là xỉn giáo phật môn hoặc là triệt giáo người thêm đứng lên cũng chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ mà thôi bởi vì từ vài ngày trước lên liền đ ỗ n g nhiên có chuyển n ồ n chạy ra nói hát long đàm bên trong sắp có mấy món trí bảo hiển thế mà trong đó một kiện trí bảo vẫn là truyền thuyết bên trong thập đại hoang cổ trong thần khí cựu lê bình cựu lê bình lại xưng luyện yêu bình là hoang cổ thời điểm cựu lê vu tộc thủ lĩnh si vưu thần khí nghe nói có tạo nên thế gian tất cả sinh linh kỳ hiệu trong thiên hạ không thể tưởng tượng nổi pháp bảo ngàn ngàn vạn nhưng có thể sáng tạo sinh linh thần khí tựa hồ cũng liền cựu lê bình vốn có mà thôi bất quá theo si vu bò mình tại tam giới cường thịnh nhất thời cựu lê vũ tộc cũng theo gió tiêu vong về sau từ đó liền không thấy bóng dáng có thể nghĩ khi bỗng nhiên có truyền ngôn nói hắc long đàm bên trong sẽ có cựu lê bình bậc này thần khí hiện thế trong nháy mắt sẽ khiến như thế nào manh động cơ hồ toàn bộ tiên giới nghe nói tin tức này người đều ngày tiếp nối đêm hướng phía ngọc lóng tuyết sơn nơi này chạy đến để nơi này một cái trở nên náo nhiệt vô cùng tần phong vẫn yêu tiên lương đ á n người đối với loại tình huống này tất nhiên là cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá bọn hắn kết hợp h n g cầm long các công chúa chuyển về tình báo phân tích qua đi đều cảm thấy cựu lê bình sự t ì n h rất có thể đơn thuần là giả dối không có thật đây cũng là t ẩ u nguyên lão tổ cố ý phái người thả ra tin tức giả lấy nhiễu loạn nghe nhìn từ đó liền đảo loạn thế cục để cho bọn hắn từ đó kiếm lời dù sao như vậy ngọc long tuyết sơn bên này thế cục là càng rắc rối phức tạp trước đó bọn hắn chỉ cần cân nhắc nên như thế nào tại ma cung xiển giáo phật môn trong tranh đấu ngồi thu n g ông thủ lợi là được hiện tại vừa đưa ra nhiều như vậy người xiển giáo phật môn đều bị ép hành quân lặng l triệt giáo bên này tất nhiên là không tốt hành động thiếu suy nghĩ thằng đến một ngày này buổi chiều nguyên bản âm vũ ngọc long tuyết sơn chất có một đạo thất thải bảo quang từ ma cung bên trong trực trùng vân tiêu mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất thanh thế lại cực kỳ kinh người chỉ cần không phải mắt mụ liền tính tại ngàn dặm bên ngoài địa phương đều có thể nhìn thấy chỉ một thoáng vô số tu sĩ một mặt hưng p h ấ n hướng phía ma cung bay đi nhao nhao gào lên đây nhất định là cựu lê bình xuất thế chỉ cần đến này thật khí trong tâm giới nhất định có thể ta là tối cao nguyên bản tin tưởng đây tuyệt đối là tin tức giả tân phong vân tiêu tiên nương đáng người nhất thời bị làm đến có chút mơ hồ chẳng lẽ chúng ta đoán sai thần khí cựu lê bình sự tỉnh lại là thật nếu thật là dạng này nói có lẽ xiển giáo phật môn sở dĩ muốn tiến đánh tàu nguyên ma c u n g chỉ sợ chính là vì món trí bảo này mà nếu để cho xiển giáo được cựu lê bình loại kia nắm giữ sáng tạo sinh linh thần khí không phải là ly sơn lóng mẫu kim linh thánh mẫu nói tới từ đó đại hương chi thế không thể nghịch chuyển nghĩ tới đây tần phong vẫn ê u tiên nương đám người thế là không trần trở nữa nhao nhao từ chỗ ẩn thân đi ra đ ộ t hành mà lên hướng phía ma cùng phương hướng bay đi vân tiêu tiên nương đám người đột hành đến tuyết sơn ấm cốc bên trong t ẩ u nguyên ma cung phụ cận thì phát hiện nơi này hộ cung đại trợn không ngờ toàn bộ mở ra không khỏi cảm thấy kinh ngạc loại này c n rắn cắn gà nhà sự tình thật đúng là hiếm thấy bất quá tần phong bọn hắn cũng không kịp nghĩ lại vội vàng theo dòng người một đường vọt tới ma c u n g chỗ sâu hắc long đàm phụ cận phóng tầm mắt chung quanh chỉ thấy hắc long đàm phụ cận đã là đen nghịt bu đầy người chỉ là trong đầm b ả o quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa đầm nước nhẹ nhàng như gương không thấy nửa điểm động tĩnh có người kìm nén không được lúc này xông vào hắc long đàm Qua lâu, rất r t o như g、so、đám n thế i i ê n phát một t ra n vừa chấm lâm rất lâu bầu trời một mảnh nhầm c r ầ m tựa hồ báo tuyết sắp tới ngay tại hắc long đàm bốn phía không khí càng ngày càng cảm giác kiềm chế thời điểm trong đầm nước tương đ sau một lúc lâu chỉ ngay bằng một tiếng vang thật lớn bảo quang bắn ra bốn phía ở giữa tựa hồ có đồ vật gì từ trong đầm nước phóng lên tận trời chỉ một thoáng vô số tu sĩ nhao nhao độn hành bay lên tranh nhau chen lấn hướng phía cái kia bảo vật trộm tới diêu tân lục thừa phong đám người cũng muốn tiến đến tranh đoạt bảo vật đã thấy tần phong cau mày đưa tay mãi xuống đem bọn hắn ngăn cản an tâm chớ vội giống như có chút không đúng nói lấy liền để một đám đồng môn theo hắn yên lặng lui về sau mấy chục bước a vừa cách xa h ắ c long đàm liền t r ợ t nghe được không trung truyền đến từng tiếng kêu thảm n g ẩ n đầu nhìn lại chỉ thấy thất thải bảo quang bên trong mơ hồ hiện ra một cái bình loại pháp bảo thần quang dị xác xem xét liền cực kỳ không tầm thường nhưng chính là như vậy một kiện tự a hồ chính là cựu lê bình thần khí lúc này hồ khẩu bên trong lại n ô ra đến trăm ngàn căn bích lục tham t h ẳ m cánh tay những cái kia bay qua ý đồ đoạt bảo người bị những cánh tay này bắt lấy về sau đầy đủ để khoảng cách mất mạng huyết nhục ngưng tụ thành dọt gióiết trâu bị hồ khẩu đây không phải thần khí thế nhưng là ma khí mau trốn a chỉ như vậy một lát l i ề n c h í ít có bốn mươi năm mươi cái thiên tiên trở lên tu vi người m ệ n h tàng tại chỗ còn lại người thấy đây đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh nhao nhao phân tán bốn phía bỏ chạy nhưng vào lúc này lại có người âm thanh hung dữ c ư ờ i nói ha ha ha trốn nơi nào các ngươi những người này tất cả đều phải chết sau đó chỉ thấy một đầu bạch cốt chân long từ trong đầm nước bay ra bắt đầu đại sát tư phương d ư ơ n g n anh múa vớt ở giữa lại là hơn m ộ ư ơ i cái thiên tiên bị mất mạng tại chỗ huyết nhục đồng dạng bị ngưng tụ thành từng cái huyết trâu bay vào hồ khẩu bên trong đi vân tiêu tiên nương hừ lạnh một tiếng cái kia thần khí cựu lê bình đã là nửa hủy tẩu nguyên lão tổ cho nên làm như vậy nhiều huyền hư đơn giản là muốn dùng vô số tiên nhân chi huyết chữa trị đây cựu lê bình thôi thật đúng là đủ g ắ t độc tà ma ngoại đạo an g i á m ở chuyến này hung lúc này chân trời bay tới một đạo hoàng long giống như l ộ t quang sau đó kiếm quang như thủy triều đi cái kia bạch cốt chân long chém bay đi lại là ngọc hư thập nhị tiên bên trong hoàng lòng chân nhân rốt cuộc xuất thủ về phần xích tinh tử thái ất chân nhân dương tiễn đám người cũng n g o nhao, nhao hiện thân cùng tẩu nguyên ma cung người chém giết đứng lên trong lúc nhất thời hắc long đàm bốn ph trở nên càng h ỗ n loạn trường giáo sư h i n h vân tiêu sư tỷ chúng ta hiện tại nên làm cái gì dương sâm diêu tân có chút nóng n ả y hỏi tần phong n g n g đầu quan sát trên không nhìn có hay không cơ hội đem cái kia cựu lê bình chiếm hoặc là triệt để hủy đi cũng được mặc dù cựu lê bình là nửa hủy nhưng cũng tuyệt không thể rơi vào xiển giáo phật môn tri thủ với lại lúc này tẩu nguyên lão tổ cùng ma c u n g bên trong cái khác hảo thủ lúc này đều bị xiển giáo cho c n lấy chẳng phải là động thủ đ o ạ t bảo cơ hội tốt đó là món bảo vật này bên trong cũng không biết cất giấu cái gì tà ma người trăm、e、này g chính là tần h phong tại kính đình sơn thị từng có hai mặt duyên phận hỏa long đạo nhân vị này ban thánh trần đoàn lao tổ thủ đô có hôn nguyên đại la kim tiên tu vi thực lực quả thực không tầm thưởng chỉ thấy cái kia cựu lê bình bên trong đếm mãi không hết tham thảm cựu thủ hướng phía h ỏ a long đạo nhân quét ngang mà đi về sau chỉ hơi dính vào trên người hắn hỏa quan g hộ thuẫn cho dù là hư vô c h i v ậ n cũng lập tức nao nhau dấy lên nung thành từng sợi khói bụi trong lúc nhất thời cựu lê trong bầu chuyến đến từng trận hung thú thê lương tê thảm loạn tâm thần người mà đang cùng hoàng long chân nhân chiến đến bất phân thắng bại tẩu nguyên lão tổ gặp tình hình này về sau luôn luôn bình tĩnh trên mặt rốt cục quá sợ hãi lộ ra có chút tâm thần không yên đứng lên giống mắt thấy họa long đạo nhân tại đốt đi rất nhiều tham thảm cự thủ cách xa nhau cựu lê bình chỉ có chỉ cách một chút thời điểm bình bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng cực trói khó nghe lệ ngay sau đó một đạo nhân thân b ó n g châu lục nhàn bốn mắt to lớn hư ảnh từ cựu lê bình bên trong bay đi ra hướng phía gần trong gang tức hỏa long đạo nhân tim gan trô đấm ra một q u y ề n hỏa long đạo nhân trong nháy mắt như gãy mất dây chơi rượu đồng dạng rơi xuống trên mặt đất trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi một mặt giật mình nhìn qua cái bóng m ở kia đây đây chẳng lẽ là hoang cổ thời điểm cựu lê tủ đầu si mưu không chỉ có là hỏa long đạo nhân liền ngay cả hoàng long chân nhân thái ất chân nhân xích tinh tử đám người cùng bí mật quan sát rất lâu tần phòng vân tiêu tiên lương thấy một màn này về sau đầy đ ầ đủ đ cảm thấy kinh ngạc Đặc b i ệ trước, thì, trước tự, là tần t phong, k mắt đạo hư ảnh này cùng tần phong năm đó thấy si hoàng thi thể không biết uy vui gấp bao nhiêu lần với lại một quyển liền đem hỏa long đạo nhân trọng thương thực lực bưng kinh người quỳnh tiêu tiên lương ngơ ngác nói ra chẳng lẽ tàu nguyên lão tổ như thế nhọc lòng chân chính mục đích không phải là vì chữa trị cựu lê bình mà là phục sinh đây cựu lê tù đầu si vui nếu là si vu đều có thể bị tẩu nguyên lao tổ vậy nhưng thật là người tiên tần phong trầm ngâm sau một lát lập tức tại mọi người giật mình ánh mắt bên trong phóng lên tận trời hướng phía cái kia cựu lê bình bay đi chương tám trăm bốn mươi sáu thập nhị tiên đều tới nhìn thấy tần phong tại kế hỏa long chân nhân sau đó lần nữa hướng phía cựu lê bình bay nào mà đi có người kinh ngạc không thôi càng nhiều nhưng là một mặt cười n ạ o cảm thấy hắn thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình trong đám người thủ hành tôn hướng phía hai bên trái phải xiển giáo đồng môn cười cười ngay cả hỏa long đạo nhân cái này hôn nguyên đại la kim tiên đều bị si vu hư ảnh cho một quyền trọng tướng họ tần này tu vi kém xa hỏa long đạo nhân lại không muốn mệnh đi đoạt cửu lê bình thật sự là thấy lợi tối mắt tự tìm đ ư ờ n g chết hắn vừa dứt lời đ ô n g nhiên tần phong lấy ra một khỏa toàn thân đỏ thấm linh trầu đến trong nháy mắt hồng quang chiếu khắp thiên địa trói mắt khó trợn a đám người bị hồng quang đâm vào không có cách nào mở mắt bên hai chỉ nghe có từng đợt thê lương tiếng têu thảm thiết liên tiếp sau đó lại nghe được t ẩ u nguyên l á o tổ l ử a giận khó nhịn hô lớn một tiếng thằng mãi danh ngươi dám khi trói mắt đẩy trời hồng quang hơi tán đi một cái đám người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện si vư ảnh cựu lê bình đều không thấy b m ặ trong đầy đuổi đến, tần lửa phía dẫn hướng phía tần phong đuổi sát t mà đến, trong miệng còn tại còn cựu to, hô lúc ê Bình bị thẳng ngãi danh hắn cản chiếm, đã đầy đưa Trong lại. mau l nhất thời vô số người đều có chút chấn kinh cảm trên mặt viết đầy n g h i hoặc hỏa long đạo nhân còn bị si vư u hư ảnh một quyền đ anh thành trọng thương mà tần phong cái này đại la kim tiên là như thế nào trong khoảnh khắc liền diệt si vư u hư ảnh đồng thời thành công cướp đi cựu lê bình Đậu đưa tiêu thủ, tiên hô to một tiếng, đưa tay một hô vân nương mà tần phong tác nhân cơ hội này nhanh như chấp ngự lấy thất tinh long nguyên kiếm biến mất tại mênh ngông trong núi tuyết qua một chút này g v â n tiêu tiên h l ư ơ n g d i ê u tân lục thừa phong đám người lần lượt quay trở về bích du cung về phần tần phong cũng đã sớm trong cung chờ đã lâu d i ê u tân một mặt hưng phấn nói ra sư m i n h ngươi là như thế nào đoạt được cựu lê bình tần phong nói cái k i a si vưu hư ảnh nhìn đến cực kỳ d o a người n thực tế bất quá là miệng có gân t h ỏ nhiều lắm là chỉ có một kích chi lực mà thôi về phần cựu lê bình bên trong yêu tà tri vật ta đây c à n nguyên lý hỏa châu chính là khắc tinh cho nên có thể trong nháy mắt đất h ủ đám người nghe hắn nói đến xảo thủ, thực tế nào có đơn giản như vậy nói ví dụ cái kia si vưu h ư ảnh nói là miệng cọc cân thỏ nhưng lúc đó ngoại trừ tần phong bên ngoài còn lại người đều thực bị hắn hụ dọa chỉ muốn chạy trốn nào còn dám xuất thủ lúc này những đồng môn khác đại đô lộ ra có chút hưng phấn tự đ á c một bộ cùng có vinh yên bộ dáng nhưng tần phong lại cau mày nói ra ta tại trước mắt bao người đem cựu lê bình c ư p đi chỉ sợ đã thành rất nhiều người cái đinh trong mắt từ hôm nay trở đi cần cẩn thủ sơn môn mới được miễn cho làm người thừa lúc vâng cần tuân trưởng giáo sắt lệ đám người vừa cùng nhau lên tiếng liền thấy lý mộ bạch từ bên ngoài ngự kiếm bay t i ề đến sư phụ bên ngoài đ ố n g nhiên đến rất nhiều tu vi không đợi người tại chúng ta bích du cung bốn phía thăm dò không đi đây thật là lo lắng cái gì đến cái gì trong lòng mọi người không khỏi thịt một cái dương sâm có chút trần trờ đối với tần phong nói sư huynh nếu không chúng ta đem cái k i a cựu lê bình hủy đi xong hết mọi chuyện miễn cho tự giấc lấy họa tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng ta so với các ngươi về sớm bích du cung ba ngày trong ba ngày này đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều không cách nào đối với cựu lê bình tạo thành nửa điểm tổn thương căn bản hủy không được vẫn tiêu tiên nương nói cựu lê bình chính là hoang cổ một trong thập đại thần khí cho dù đã là nửa hủy Ngoại trừ thiên trừ đông ạ o ngoài, bên bình thường biện pháp là căn bản thường căn là pháp h k gây thương tổn Đồng dạng nói t ầ n phong trước kia cũng nghe thúy hư tử nói qua hiện tại tự mình thử một phen vô luận là dùng thất tinh long nguyên kiếm trạm vẫn là dùng c à n nguyên ly hỏa châu đ ư n g khô đều chỉ có thể trừ bỏ phía trên hậu thiên dính vào tà khí mà đối với cựu lê bình bản thân không tạo được một chút xíu tổn thương đến lúc này đối với chỉ có thiên đạo có thể phá hủy thần khí mà nói mới xem như tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đã không thể đem cựu lê bình hủy đi lại không thể giao ra miễn cho rơi xuống xiển giáo phật môn trên tay cũng chỉ có thể tiếp tục đem kiện thần khí này lưu tại bích du cung đi theo đám người cùng một chỗ đến la tuyên lập tức đứng dậy nghiêm tiếng nói đã là như thế bách du cung khẳng định sẽ trở thành chúng thị chi ta ta hiện tại liền đi la p h ụ thiên sơn đem triệu công minh sư huynh tìm đến hiệp phòng tần phong điểm một cái sư đệ lại đi nhanh v ề nhanh cùng triệu sư huynh so sánh nơi này càng cần hơn người hiệp trợ la tuyên không nói thêm gì lời nói hùng hồn lúc này hóa thành một đạo gián đỏ rất nhanh liền biến mất ở chân trời trước mắt qua mấy ngày bách du cung bên ngoài tụ lại mà đến người càng ngày càng nhiều mặc dù bị điệp y h ỉ dẫn người rét tàn một nhóm nhưng luôn có người nối liền không dứt hướng về bên này chạy đến một mực lưu lại không đi dù sao cựu lê bình loại này thần khí sức hấp dẫn thật sự là quá lớn nếu để cho bọn hắn biết kỳ thực tần phong trên thân ngoại trừ cựu lê bình bên ngoài còn có hoang cổ trong thập đại thần khí đông hoàng trung sẽ trở nên bao nhiêu điên cuồng n g à y hôm đó giữa trưa lý mộ bạch làm sĩ t ử cách c ắ n mặc đang trà trộn bên ngoài mặt trong đám người nghe ngóng tình báo nhớ loạn nghe nhìn đông nhiên trong đám người vang lên một tràng thốt lên âm thanh lý mộ bạch theo tiếng nhìn lại không khỏi ngây ngốc một chút n g ô lai chỉ thấy phương hướng tây bắc lại bay tới một đầu to lớn vô cùng côn bằng điệu trên lưng chở đi mấy tầng cung điện xuyên vân thổ vụ mà đến còn tại nơi xa lực áp bách liền đã chuyển tới bên này thẳng làm cho nhiều người đi đứng mềm lũn ngồi liệt trên mặt đất là là xiển giáo người đến tại đây tiên giới cũng liền xiển giáo đương nhiệm trưởng giáo quảng t h à n h tử phía trước chút năm hàng phục một đầu thần thú cốt bằng nhìn trận thế này xiển giáo sợ không phải dốc toàn bộ lực lượng h ắ c lần này ta xem trọng không dễ dàng mới hơi có chút phục hưng chi thế bích du cung lại được hủy d i ệ n ai bảo bọn hắn không biết tự lượng sức mình cướp đi thần khí cựu lê bình nghe được bốn phía đám người cười trên nôi đau của người khác nghị luận lý mộ bạch tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc bọn hắn trong bích du cung dù sao ngay cả một cái chân chính hôn nguyên đại la kim tiên đều không có vẫn t i ê u tiên nương cũng là ỷ và hôn nguyên k i h đấu mới có thể đối mặt hôn nguyên đại la kim tiên thì miễn cưỡng bất bại mà thôi nếu là ngọc hư thập nhị tiên đều tới như thế nào có thể ngăn cản được lý mộ bạch hít sâu m ộ t hơi vội vàng trốn vào hộ cung đại trận bên trong tìm sư phụ bẩm b ạ o đi sau đó không lâu đang tự mình lo liệu hộ cung đại trận tần phong đột nhiên nghe được một tiếng rung mạnh vang lên toàn bộ bích du cung đều tựa hồ chấn động một cái Bấm một chương á i p á p q u y tám trăm bốn mươi bảy công minh tại hoàng long c h â n nhân hô xong nói về sau trong bích du cùng cũng không cái gì đáp lại hoàng long trân nhân thế là hư lệnh một tiếng bay trở về côn bằng trên lưng cung điện lầu cát gặp được trưởng giáo quảng thành tự đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bích du c u n g người vẫn chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách chúng ta đại khai xa giới quảng thanh tử điểm một cái cựu lê hồ quan hệ trọng đại tuyệt không cho phép người khác đứng chạm sau ngày hôm nay triệt giáo có thể triệt để tại tam giới xóa tên quảng thanh tử không chỉ một lần cùng người nói qua triệt giáo chưa trừ diện hắn trong lòng bất an những năm gần đây t r i ệ t giáo đi qua không ngừng phát triển lớn mạnh đã có hoàn toàn đem triệt giáo diện trừ quét sạch năng lực đúng lúc gặp tần phong lại to gan lớn mật đem cựu lê bình cướp đi cho hắn một cái tuyệt hảo lấy cớ lúc này mới làm đến nơi lên trốn đã vì cướp đoạt cựu lê bình cũng vì đem trước mắt tòa này bích du cung ép vì ph theo quản g t h à n h tử vị này xiển giáo trưởng giáo ra lệnh một tiếng lập tức có vô số đạo ánh sáng đột từ côn bằng trong cung điện lao vùn vụt mà ra chiến x ế p trượn đ à n g đằng sát khí nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên bay tới mấy trăm đạo cực kỳ trói mắt đột quang khi đ ộ t quang tại bích du cung chức rơi xuống về sau đám người ngẩng đầu nhìn lại gặp được triệu công minh quy linh thánh mẫu la tuyên ba người thân ảnh hộ cung đại trận bên trong rất nhiều đệ tử thấy la tuyên kịp thời chuyển được cứu binh trở về đầy đủ đều cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng nguyên bản trước đó đại đ ị đến la tuyên lại vội vàng rời đi thì không ít người trong lòng đều tại nói thầm ho hiện tại xem ra lại là bọn hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử la tuyên người này đừng nhìn cùng đồng lai một mạch tiên dư nguyên đồng dạng đều lớn lên hung thần á c sát thực tế là cái cực kỳ coi trọng nghĩa khí người khiêm tốn lúc này triệu công minh cưới hắt hổ đứng ra lạnh giọng cười nói ngọc hư thập nhị tiên đều tới vâng là thật lớn chiến trận a ước hiếp ta triệt giáo không người sao hoàng long trân nhân nói triệu công minh ngươi đã tự sáng tạo thông thiên thần giáo cũng không tiếp tục là triệt giáo người làm gì đến lần vũng nước đ ư c này chớ có ở chỗ này châu chấu đa xe vẫn là nhanh chóng rời đi a triệu công minh lập tức lớn tiếng nói Ta mặc dù tự mặc môn dù lập hoàng ộ lại vẫn là triệt i vẫn g á tứ đại hộ pháp một trong, ta triệt đại ai nói ta không phải triệt giáo người. hộ pháp không h long Láo Nhi, ta chân ũ n g k ô n cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, có dám cùng ta quyết nhất từ chiến. Hoàng Long g có lời quyết dám ta từ t r nhân n g h e xong lập tức mặt có vẻ giận liền muốn phi thân mà ra nhưng lúc này cố lưu tôn đã g i ậ n tím mặt đảng vân mà lên triệu công minh chớ có càng hắn rỡ để ta đến cân nhắc một chút ngươi có bao nhiêu c â n lượng triệu công minh mặt đầy xem thường bật cười một tiếng cố lưu tôn ngươi bất quá là ngọc hư thập nhị tiên bên trong góp đủ số mười cái ngươi cũng không phải ta đối thủ vẫn là nhanh lui xuống đi đi miễn cho tự g i ấ lấy l ụ cụ lưu tôn n g h e xong lập tức tức giận đến sợi dâu thổi lên gầm t h é t một tiếng về sau đem khổn tiên thường tế ra hướng phía triệu công minh bay cuộn mà đi triệu công minh cười lạnh một tiếng đưa tay dâng lên thất tiết thần tiên lập tức thần quang lập lòe đốt như điện bắn ra thoáng c h ố p mắt ở giữa cụ lưu tôn kêu lên một tiếng đau đớn bị thần tiên đánh trúng từ trong mây rớt xuống xuống dưới may m à có hoàng long chân nhân kịp thời bỏ chạy đem hắn tiếp được vội vàng ngăn xuống tiên l ư ợ c chỉ sợ kim tiên tam hoa cũng phải bị đây một roi đánh tới những cái kia tại phụ cận đứng ngoài quan sát người qua đường gặp tình hình này về sau đầy đủ đều rất là giật mình mặc dù rất nhiều người đều biết triệu công minh thực lực cực kỳ kinh người am hiểu cùng người c h é m giết đừng nhìn chỉ là tại thông thiên giáo chủ cựu đại đích truyền bên trong đứng hàng thứ năm thực tế phía trước quy linh thánh m â u đám người đều không nhất định là hắn đối thủ nhưng bây giờ không có nghĩ đến cụ lưu tôn cái này ngọc hư thập nhị tiên bên trong hào thủ chỉ là một cái đối mặt liền bị hắn làm trọng thương xem ra trước đó triệu công minh nói tới mười cái cụ lưu tôn đều không phải là hắn đối thủ cũng không phải là cái gì của ngôn a cụ lưu tôn bị người khiêng trở về côn bằng cung điện về sau triệu công minh tiếp tục tại cái tiệ cầm roi v ư t hổ lớn tiếng nói Ta lúc này tần phong vẫn tiêu tiên nương đáng người cũng ngao ngao từ trong bích dù cung bay ra mặc dù tần phong cùng triệu công minh luôn luôn không gọi được có bao nhiêu hòa thuận lúc này vẫn còn cung tính xuất phát từ nội tâm thi lễ một cái đa tạ sư huynh đến, đến rút triệu công minh nhẹ liếc mắt nhìn hắn ngươi chết sống ta một điểm đều không quan tâm chỉ là la tuyên sư để nói hay lắm ta tuyệt không cho phép xiển giáo người lại trà đạp một lần bích du cùng thậm chí tiến vào lang hư điện vũ n ụ c sư tôn chân dung tần phong điểm một cái không nói thêm gì mặc kệ triệu công minh bản ý là cái gì hắn đã cứu viện bích du cùng phần ân tình này tần phong vĩnh viễn đều sẽ ghi ở trong lòng xiển giáo bên kia thái ớt chân nhân chủ trương gắng sức thực hiện để hắn cùng hoàng l o n g chân nhân đi ra chiến hợp lực chu sát triệu công minh hắn tự biết nếu là vẹn vẹn lấy mình chi lực đối mặt triệu công minh chỉ có thể miễn cưỡng dư cho không bị bại mà thôi chỉ có hai ba cái đồng môn cùng tiến lên mới có khả năng đem triệu công minh trọng thương bất quá quảng thành tử lại khe khẽ lắc đầu trước mắt bao người không tốt lấy cỡ nào ước hiếp thiếu thái ớt chân nhân nghe xong trong lòng lập tức một trận dính nhau bất đắc dĩ mình đại sư huynh này từ khi năm đó hô bằng gọi h ư u thiết kế trọng thương thông thiên giáo chủ sau đó liền luôn luôn đem đạo nghĩa treo ở ngoài miệng không chịu lại cho người lưu lại miệng lưới trước tiêu thái ớt chân nhân còn sẽ tranh luận vài câu hiện tại tự biết không thuyết phục được hắn đã là lười nhác lãng phí nước miếng quảng thành tử lúc này đối với xích tinh tử nói sư lệ người đi chiếu cố triệu công minh không cầu thủ thắng đem hắ vâng xích tinh tử lúc này lĩnh mệnh mà đi rất nhanh liền cùng triệu công minh tại trong mây mủ chém giết làm một đoàn đừng nhìn xích tinh tử bình thường không h i ể n sơn không lộ thủy thực tế là ngọc hư thập nhị tiên bên trong thực lực đứng hàng ba vị trí đầu nhân vật trên người có một kiện âm dương k í n h chính là nguyên thủy thiên tôn tự mình ban thưởng trí bảo vô cùng lợi hại tuyệt không phải hạng người bình thường cho nên hai người chém giết sau khi đứng lên nhất thời cũng là khó phân thắng bại quảng t h a n h tử thấy đây lúc này đưa tay vung lên dẫn còn lại đám người đằng đằng sát khí hướng phía tân phong la tuyên đám người bên này bay nào mà đến muốn lấy cỡ nào đánh thiếu triệu công minh bị xích tinh tử một người ngăn chặn đám người còn lại nhưng là tại lấy chúng được chúng mặc dù chiếm một số người đến bên trên ưu thế tin tưởng người bên cạnh cũng sẽ không dám chỉ trích cái gì tần phong thấy đây cũng không nguyện ăn đây thiệt t h i lớn c h à o hỏi chúng đồng môn một tiếng dự định trở về đại trận bên trong bằng trận c h ú đóng ở lại bàn bạc kỹ hơn không m u ộ n đúng lúc này nơi xa bay tới một đoàn hào quan bắn ra bốn phía đám mây đám mây bên trong chuyển đến một trận tiếng ca tiên hà chỗ sâu thăm huyền trân ngồi hướng xa đầu tẩy huyền trận trước có hồng quân sau có ngày lục á p đạo nhân còn tại trước sau đó đám mây thu hết từ đó hiện ra lục á p đạo nhân thân ảnh đến xiển tiệt hai giáo người nghe hắn vừa rồi ca tử trong lòng đều rất là khó chịu chương tám trăm bốn mươi tám trạm tiên phi đao hai giáo đừng nhìn hiện tại đả sinh đả tử hoàn toàn như nước với lửa nhưng đều là phụng hồng quân vì sư tổ mà cái này lục á p đạo nhân hết lần này tới lần khác lại nói cái gì trước có hồng quân sau có ngày lục á p đạo nhân còn tại trước c h ố n g rông ở trước mặt mọi người đem hắn thân phận dơ lên hai bối phận xiển tiệt hai giáo người nghe trong lòng có thể hoan hỉ mới là l ạ chứ quảng thành từ một mặt không vui nhìn đến lục á p đạo nhân ngươi tới nơi này lại muốn làm r ấ lục á p đạo nhân cười nói ta cùng các ngươi sư tổ chính là cùng thế hệ lắm người mà xiển tiệt hai giáo bản ra đồng nguyên các ngươi xiển giáo lại vẫn cứ nhiều lần lấy mạnh hiện yếu một lòng muốn diệt trừ triệt giáo ta liền không quen nhìn các ngươi dạng này không phải giúp hồng quân sư huynh đến chủ trì một cái công đạo quảng thanh tử hư l ệ n h một tiếng sư phụ ta còn tại thời điểm ngươi đến ngọc hư cung bái phỏng cũng chỉ có thể cầm con cháu chi lễ hiện tại bao lâu thành sư tổ t a bối huống hồ triệt giáo sớm đã bại vong hiện tại trộm ở tại bích du cung bất quá là chỉ là mấy cái ma môn tặc tử mà thôi ta x i n giáo tới đây càn quét ma môn chính là thay trời hành đạo nghĩa sự lục áp đạo hữ không được hung hăng c à n quái vô ích tổn thương tính、mạng. lục áp con đường nghe xong lúc này cười ha ha một hồi bây giờ bích du cung c h i chủ chính là thông thiên giáo chủ đích t r u y ề n quan môn đệ tử bồ đề đạo nhân tại thông thiên giáo chủ bỏ mình này chỉ ra muốn đây bồ đề đạo nhân t r u y ề n tiếp đạo thống hắn bây giờ ở tại bích du cung quả thật thiên kinh địa nghĩa cái gì gọi là trộm ở các người x u y n giáo lần này quy mô xâm phạm ngoại trừ muốn hủy diệt triệt giáo bên ngoài chủ yếu hơn một nguyên nhân đơn giản làm mưu đồ cái tiêu cựu lê bình thôi lại nói đến như vậy đường đường chính chính khi tam giới chúng tiên đều làm ù loa sao thái ất chân nhân lúc này dẫn tí mặt lục áp lao nhi an giám nhục ta x u n giáo đang khi nói chuyện đã tế ra hắn cửu long thần hỏa che đợi đến đại phát cửu long thiên hỏa trong nháy mắt xí diễm ngập trời hướng phía lục á p đạo nhân che lên đi qua c h ú t tài mà thôi t lục á p đạo nhân nuốt râu cười dài một tiếng từ bên hông lấy xuống một cái hồ lô đến để lộ hồ lô đóng về sau trong nháy mắt một đạo bạch quang như dây lên trên không trung hiện ra một thanh bảy tấp năm điểm phi đào đến nằm ngang ở bạch quang t r ê n đ ỉ n h hắn đây phi đào cùng người khác rất là khác biệt có mắt có cánh lúc này, lúc này mắt bắn ngàn trượng bạch quang chỗ đến lợi hại như vậy cửu long thần hỏa tất cả đều ra thái ớt chân nhân t h ấ y đây lập tức sắc mặt đại biến vội vàng lại từ trong tay h à o lấy ra một kiện thái ớt bảo mãi đến dự định tiếp tục cùng đây lục gáp đạo nhân liều mạng nhưng lúc này hoàng long chân nhân lại hô to sư đệ k h o a n đã đây lục gáp đã luyện thành hắn c h ả m tiên phi đ a o thực lực đại trướng vẫn là để vi huynh tới đối phó hắn a c h ả m tiên phi đ a o thái ớt chân nhân nhìn đến lục gáp đạo nhân trên tay hồ lô sắc mặt lập tức một trận âm tình bất định hắn kỳ thực rất sớm đã từng nghe người nói l ê y qua lục gáp một mực đang tế luyện một kiện hết sức lợi hại phi nào pháp bảo luyện sợ có mấy vạn năm lâu chỉ là một mực thiếu hụt mấy loại c đây trạm tiên phi đao thật đúng là để hắn cho luyện thành khó trách lần này lục gáp đạo nhân lần nữa hiện thế về sau k h ẩ u khí sẽ đột nhiên trở nên nhiều như vậy lớn cả gan nói cái gì trước có hồng quân sau có ngày lục gáp đạo nhân còn tại trước đến thái ớt chân nhân suy đoán đây lục gáp đạo nhân đến bích du cung nơi này trợ trận bản ý chỉ sợ không quan hệ xiển thiệt hai giáo ai đúng ai sai chỉ là muốn mượn cơ hội dương danh thôi mà trên thực tế hắn mục đích kỳ thực đã đạt thành bốn phía rất nhiều người thấy lục gáp đạo nhân vừa ra tay liền lệnh thái ớt chân nhân ăn thua t h i n g ầ m lập tức mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc nghị luận ở mỹ ra trước đây chỉ hơi nghe phong phanh đây lục nhưng thủy trung chưa nghe nói qua hắn có cái gì đem ra được chiến tích hiện tại xem ra người này quả thực là thần thông kinh người a lục á p đạo nhân đã lợi hại như vậy vì sao vẫn là một người cô đơn như hắn chịu khai tông l ậ phái p ta khẳng định cái thứ nhất đầu nhập lúc này hoàng long trân nhân đã thay thế đến thái ớt trân nhân cùng lục á p đạo nhân giao thủ bất quá hoàng long trân nhân mặc dù có một khỏa trí bảo hoàng long châu có thể gọi ra trăm ngàn đầu vô cùng lợi hại màu vàng cự long đến cùng lục á p giao phong nhưng tại trạm tiên phi đao thần uy phía dưới những n à y hoàng long vẫn là nhao nhao bị c h ẳ n diện căn bản khó mà ngăn cản đúng lúc này bầu trời bên trong bay đến một đạo hình khuyên thải vân trong nháy mắt đem cái kia đại sát tứ phương nhất thời không ai cản nổi trạm tiên phi đao thu lại l ụ c áp đạo nhân lập tức quá sợ hãi liên kết pháp quyết thậm chí phun ra một miệng lớn tinh huyết thi triển ra độc môn bí pháp đến mới khó khăn lắm đem trạm tiên phi đao thu về lúc này hắn mới có hơi chưa t ỉ n h hồn hướng phía xiển giáo bên kia nhìn lại nhìn thấy vừa rồi kém chút đem hắn cái này khổ tâm tế luyện mấy vài năm mới rốt cục luyện thành c h í bảo lấy đi n g ư i là cái mỹ mạo dị thường đạo cô cái này đẹp đạo cô trên tay có một cái thấp hơn c á cỡ thanh màu trong suất vòng nhi vừa rồi chính là vật này đang đại phát thần uy. nếu không có lục gáp đạo nhân trảm tiên phi đ a o đã luyện đến tâm thần hợp nhất lại quả quyết thi triển để hắn tổn thương bản nguyên bí thuật hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi n g ư ơ i n g ư ơ i là người nào lục gáp đạo nhân nhất thời nghi ngờ không thôi không dám đem phi đao thu nhập trong hồ lô không còn dám tùy tiện thả ra đẹp đạo cô cười cười lục đạo hưu thật là quý nhân nhiều chuyện quên ta chính là nhị tiên sơn ma cô là cũng chúng ta trước kia đã gặp mặt vài lần nguyên lai、like、lại là nàng nghe nói ma cô chi danh về sau không chỉ có là lục á p đạo nhân liền ngay cả rất nhiều vây xem tu sĩ cũng đều một trận giật mình một bộ như sấm bên thai thần thái bởi vì ma cô người này s ắ c thực thanh danh không nhỏ nàng lại xưng thọ tiên tiên n ư ơ n g hư tịch hướng ứng chân nhân cũng là một cái từ phạm gian giới một đường phi thăng đến tiên giới nhân vật tại phạm giới bên trong rất nhiều nơi đều là lấy ma cô sơn ma cô động mệnh danh lục á p đạo nhân nổi giận đùng đùng chất vấn ta cùng đạo h ư u gần đây không đoán ngày xưa không thủ đạo h ư u vì sao phải cùng ta đối đầu ma cô c ư ờ i yếu ớt một tiếng ta cùng xiển giáo rất nhiều đạo h ư u đều giao tình t h ậ t g dày lục đạo h ư u đã có thể trợ trận trận giáo ta vì sao không thể giúp trận xiển giáo nàng vừa nói một bên không ngừng nuốt vớt trên tay cái kia khéo léo léo đẹo đẹp đẹt than lục đạo h ư u nhưng còn có cái gì còn có chiêu số cứ việc phóng ngựa tới chính là lục áp đạo nhân nhìn đến vật này ánh mắt bên trong tràn đầy k i ê n kỵ chi ý hắn biết đây là ma cô chí bảo nạp giới vòng cực kỳ chứ danh tiên giới dị bảo đây nạp giới vòng đã có thể thả ra thu lấy địch nhân phi kiếm phi đao các loại bảo vật cũng có thể phát ra thải vân đem người bảo hộ ở trong đó mặc cho lợi hại hơn nữa pháp bảo cũng công nó không phá có thể nói cả công lẫn thủ cực kỳ huyền diệu chỉ ít có món bảo vật này phía trước lục áp đạo nhân không chỉ có trảm tiền phi đao không dám sử dụng ra cái khác thủ đoạn đáng sợ cũng giảm bớt đi nhiều lục á p đạo nhân tới đây chỉ vì dương danh mà thôi thực sự không muốn lại tổn thương bản thân nguyên khí thế là hắn tại sắc mặt liên tiếp mấy lần sau đó cười ha ha nói b ầ n đạo lần này tới đến vội vàng còn có mấy món trọng bảo chưa mang đến chúng ta ngày khác tái chiến dứt lời hóa thành một đạo ánh sáng đ ộ n vội vàng rời đi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín hồng quân bích du cung trước phong quyển tam vân hàn phong từng trận rất nhiều người khả năng đều không có ngờ tới đây lục á p đạo nhân tới không hiểu thấu rời đi đến cũng như vậy đột nhiên mà đối với triệt giáo bên này người mà nói mặc dù đối với lục áp còn vọng có chút không thích nhưng dù sao hắn là đứng tại phe mình bên này khi lục áp đạo nhân trước đó ỉ vào trạm tiên phi đ a o trước trọng tòa thái ất chân nhân lại ép tới hoảng lòng chân nhân không hề có lực h o à n thủ đại sát tứ phương thời điểm triệt giáo đám người đều cảm thấy lần này cửa hại khó hẳn là có thể an nhiên vượt qua ai ngờ đột nhiên giết ra một cái ma c ô đến chỉ vừa ra tay liền để không ai bị nổi lục áp đạo nhân ăn đại s ẹ p lại cứ như vậy s á m xịt bỏ chạy nhìn qua hắn rời đi phương hướng triệt giáo trong lòng mọi người đều đang nghĩ xem ra vừa rồi vì cưỡng ép đem trạm tiên phi đào thu hồi đi đây lục áp đạo nhân đúng là thụ thương bất kể như thế nào hiện tại lục gáp đạo nhân vừa đi trang diện bên trên tình thế lại một lần nữa biến được đối triệt giáo cực kỳ bất lợi đứng lên mặc dù thừa dịp vừa rồi lục gáp đạo nhân đại triển thần uy thời khắc tần phong đã dẫn đám người t i ê n lặng lui vào hộ cung đại trận bên trong bất quá xiển giáo lần này tựa hồ chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ khí thế hung hung đây h ộ c u n g nội tâm kỳ thực cũng không có mười phần nắm chắc vê anh lúc này một tiếng kinh tiên cự trần văng lên lại là cái kia xiển giáo tọa kỵ côn bằng dị thú dẫn đầu há mồn phun ra từng đạo báo dân tố đánh vào bích du cung hộ cung trên đại trợn thẳng đánh cho toàn bộ bích du cung cũng vì đó rung động đứng lên sau đó chỉ thấy quảng thành t ử phi thân m à ra từ bảo nang bên trong lấy ra mấy cái màu sắc khác nhau bảo châu đến chỉ thấy hắn đưa tay vung lên ở giữa những cái tiêu bảo châu lúc này hóa thành mấy đạo đội quang từ khác nhau phương vị đánh vào bích du cung hộ cung trên đại trợn chỉ một thoáng hộ cung đại trận lần nữa chuyển đến từng trận kinh thiên c ự chấn lập tức hộ trận thoát quang hiện ra từng tia i a nước n ở giữa không chung như là mạng nhện đồng dạng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩm vàng pha thoái quy linh thánh mẫu thấy đây sắc mặt lập tức đại biến đây đây tựa như là năm đó sư tôn chỗ chấp trưởng thông thiên huyền hoàng nam châu tần phong nghe xong trong lòng lập tức c h ầ m xuống thông thiên huyền hoàng nam châu là năm đó sư phụ hắn thông thiên giáo chủ chấp trưởng c h i vật là một loại cực kỳ đặc thù trí bảo đây mấy món trí bảo cũng không thể ngăn địch giết người lại có thôi diễn huyền cơ diệu dụng với lại tựa hồ còn có thể câu thông thiên đạo quan hệ trọng đại tự thông thiên giáo chủ bỏ mình sau đó thông thiên huyền hoàng nam châu liền chẳng biết đi đâu không nghĩ tới lại là rơi xuống quản thành tử trên tay với lại quản thành tử lại ủy vào bậc này trí bảo dùng để phá trận hiệu quả tựa hồ còn g a kỳ tốt trong lúc nhất thời lần h này g t nếu có thể trốn được tìm đường sống tấn phong dự định từ đó liền tại lạng kha động bên trong bế quan tiềm tu cũng không tiếp tục để ý tới bất kỳ vệt vặt đó là không biết trốn đến nát bét kha động bên trong xiển giáo có thể hay không như vậy đem hắn bung tha tiếp theo t ầ n phong trong lòng lại đang nghĩ mình bây giờ loại tâm lý này lại cùng năm đó diêu tân có gì khác biệt nếu không dứt khoát oanh oanh liệt liệt cùng bọn hắn l i ề u mạng ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn thời khắc chỉ thấy quảng thành tử lại đem thông t i n huyền hoàng nam châu thu về nghiệm động chân ngôn về sau lần nữa ngự sử dùng đến bọn chúng hướng phía bích du cung hộ cung đại trận đánh tới mà lần này bích du cung hộ cung đại trận chỉ sợ rốt cuộc ngăn cản không nổi vê anh lại là một tiếng kinh thiên cự trấn qua đi bao quát tần phong ở bên trong đám người đều coi là khi trói mắt cường quang từ từ tàn đi hộ cung đại trận khẳng định đã là ẩm vang pha thoái nhưng mà khi mọi người định thần nhìn một cái lại đ ỗ n g nhiên phát hiện hộ cung đại trận vậy mà vẫn như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu vững vàng hộ vệ lấy bích du cung đây đây là có chuyện gì đừng nói tần phong cảm thấy kinh ngạc liền ngay cả quảng thành t ử lúc này cũng là một mặt kinh ngạc cảm thấy có chút không hiểu đấu trước mắt hộ cung đại trận rõ ràng đã là vô cùng m ị mạng vì sao lại vẫn khiêng vừa rồi kinh thiên nhất kích sau đó hắn bấm một cái phát quyết muốn đem thông thiên huyền hoàng nam châu thu hồi đi nhưng lúc này thông thiên huyền hoàng nam châu không chỉ có chưa có trở về ngược lại thoát ly quảng thành từ không chế bay vào bích du cung đi đến lúc này quảng thành tử lúc này mới rốt cuộc quá sợ hãi một mặt mờ mịt luôn cuống hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn một lát sau chỉ thấy bích du cung lăng hư trên địa không bay tới một đoàn vân hà trước đó thoát ly quảng thành tử không chế bỏ chạy không thấy thông thiên huyền hoàng nam châu v ờ n quanh tại đây đoàn mây hà xung quanh trên dưới tung bay sau một lúc lâu chỉ thấy đây đoàn mây hà bay đến xiển thiệt hai giáo đám người ở giữa từ đó lại hiện ra lăng hư trên điện hồng quân lão tổ chân dung đến đây. đây là sư tổ hiền linh trong lúc nhất thời vô số xiển t i ệ t hai giáo đệ tử nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất lớn tiếng la lên đệ tử bài kiến sư tổ Vân、Hà、bên trong chuyến Hà đã ế n một đ ạ vài vạn năm không có hiện thân qua quảng thành tử lại lắc đầu thái a là cùng sư p ụ t s ớt ổ t chân nhân nghe xong ánh mắt bên trong tràn đầy không tam lỏng mắt thấy bích du cung rốt cuộc sắp hủy diệt lại đột nhiên tự nhiên đâm ngang thượng tiên sao mà bất công quảng thanh tử cũng hít một tiếng trong lòng cũng rất là không vui nhưng hồng quân pháp chỉ hắn là không dám có chút ngẫu nghịch đành phải chấn an nói ba nghìn năm thời gian nói nắng cũng không ngắn nói dài cũng không lâu lắm chẳng mấy chốc sẽ quá khứ đến lúc đó cựu cung sơn bạch hạc đ ộ n g đấu trước kiếm này chính là triệt giáo triệt để hủy diệt thời điểm nói lấy đưa tay bay xuống h o a n xiển giáo đám người trở lại côn bằng cung điện cánh dương ra ở giữa từ từ cách xa bích du cung khi to lớn vô cùng côn bằng thân ảnh biến mất tại chân trời trong mây t r ắ n g thì trong bích du cung bên ngoài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô sự t ì n h đã vậy còn quá phong hồi lộ c h u y ệ n biến nguy thành an thật sự là lớn xuất xứ có người ngoài ý liệu ô vân tiên vội vàng xuyên qua sôi trào khắp trốn đám người đi vào tần phong trước người hiếu kỳ dò hỏi sư huynh cái kêu cựu lê bình chương mặc dù vị sư tổ này tấn phong từ đầu đến cuối đều chỉ nghe hắn âm thanh mà không thấy người nhưng giờ phút này thật là đối với hắn tràn đầy xuất phát từ nội tâm cảm kích nếu không có hắn kịp thời hiền linh tần phong khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới khôi phục một chút nguyên khí bích du cung hiện tại khẳng định đã là biến thành một vùng phế tích lại nói đây cựu lê bình nhìn đến giống như là thanh đồng tính chất có ba cái chân vạc bình thân rộng lớn nửa p h ầ n dưới tổng thể càng giống đỉnh nhiều m ộ t ít không trải qua nửa bộ phân lại là thon cao bình cái cổ hai bên có hình rắn điêu k h ắ c bình hay khắp nơi vẽ đầy đủ loại dị thú vân triện đồ án nắp ấm bên trên mở chín cái hình vương tiểu khổng xuyên thấu qua những n à y tiểu khổng hướng bên trong nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoàng vân mờ mịt như vách núi bên cạnh biển mây đồng dạng tại kịch liệt phun tr tần phong đã sớm nghe người ta nói qua cựu lê bình một bình một thế giới mảnh này mở mịt hoàng vân phía dưới khẳng định là một cái khác tiểu thế giới bất quá tần phong lo lắng đây bình bên trong thế giới sẽ có dấu si vưu hư ảnh hoặc là cái gì cựu lê tạ quân bởi vậy tạm thời không quá nguyện ý tùy tiện tiến vào bên trong qua đường này tần phong lúc này mới đem cựu lê bình thu hồi lại điều tức thổ n ạ p một phen lúc này mới đi ra lăng hư điện gọi tới vân tiêu tiên nương ô vân tiên đám người thương nghị sự tình đám người đều đến đông đủ về sau tần phong tao mày nói mặc dù dựa vào hồng quân sư tổ trợ giút chúng ta tạm thời vượt qua một lần hung hiểm c Bất quá năm sau cựu u năm n c dương đấu k sâm nết miệng nói sư tỷ không khỏi quá mức lạc quan chúng ta bích du cũng có ba năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức ngọc hư côn lôn bên kia cũng không phải như vậy chỉ trệ không tiến bọn hắn ba nghìn năm thời gian còn không biết sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn hiện lên đâu cựu cung sơn bạch hạc động đấu kiếm tuyệt đối là một trận đắc chiến bích tiêu tiên lương lơ đễnh nói ra vậy cũng đơn giản chúng ta nhân cơ hội nhiều tuyển nhận một chút đệ tử nhập môn dốc sức dạy bảo cũng được dương sâm lắc đầu nhưng trong năm này lương tài mỹ ngọc vào hết ngọc hư cô lôn muốn chiều đến tư chất xuất chúng hậu bối tử đệ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Âu vân tiên cũng thở dài một tiếng nếu là dễ dàng như vậy đưa tới lương tài mỹ ngọc lục áp đạo nhân há lại sẽ tốn sức tâm tư nhớ dẫm lên chúng ta xiển tiệt hai giáo tên i tuổi đến dương danh tâm giới đám người sau đó lại thương nghị rất lâu đều cảm thấy việc cấp bách là muốn tận khả năng tuyển nhận nhiều một ít tư chất xuất chúng đệ t ừ đến để ứng phó ba nghìn năm sau cựu cung sơn đấu kiếm nhưng vấn đề chính như dương sầm ô vân tiên nói tới như thế hiện tại trong tiên giới s i ể giáo thanh danh hơn xa trở giáo nhân tài vào hết ngọc hư cô lôn triệt giáo muốn cùng siển g i độ khó tương đương không nhỏ tần phong thế là đem cựu lê bình lấy ra ngoài trịnh trọng việc nói với mọi người nói ba nghìn năm sau cựu cung sơn đấu kiếm có thể hay không quét qua xu hướng suy tàn liền nhìn kiện thần khí này tần phong vốn nghĩ đi qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị sau đó liền vào vào cựu lê bình bình bên trong thế giới vơ vét tư chất xuất chúng đệ t ử cùng đủ loại thiên địa tài b ả o nhưng mà kế hoạch cực kỳ h o à n mỹ bước đầu tiên liền bị trọng tỏa vô luận là tần phong vẫn là vân tiêu tiên lương diêu tân lục thừa phong đầy đủ đều căn bản vào không được đầy bình bên trong thế giới trang diện trong nháy mắt liền giới ở một lát sau vân tiêu tiên nương mới cao mày nói trước kia nghe người ta nói qua đây b ì n h bên trong thế giới tựa hồ chỉ có thân mang cựu lê huyết mạch hay là trong lòng không có chút nào g ụ c n i ệ m n g ư ờ i mới tiến vào được diều tân gãi gãi đầu cựu lê huyết mạch đã sớm diệt tuyệt mà trong lòng không có chút nào g ụ c n i ệ m n g ư ờ i chỉ sợ cũng không tồn tại ở thế gian ở giữa đây có thể nên làm thế nào cho phải t ầ n phong hít một tiếng đem cửa bên trong đệ tử đều gọi nơi này để bọn hắn đều thử một chút ta tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy bất quá cho dù là tấn phong mình chỉ sợ trong lòng cũng không có bao lớn hy vọng khi bích du cung hơn bốn trăm cái ba đời đệ tử đi vào lăng hư điện trước biết được trưởng giáo đ ổ i bọn hắn ý đồ đến về sau điệp y lìa lập tức cái thứ nhất súng phong nhận việc đi ra phía trước ai ngờ thử một phen về sau lại không hề có động tinh gì không có cách nào tiến vào bình bên trong thế giới điệp y lìa đưa tay gõ gõ thần khí cựu lê bình không có khả năng a ta nhiều vô dụng vô cầu a nhất định là nơi nào sẽ ra vấn đề nàng còn muốn lại nếm thử mấy lần lại bị tần phong cho chết đi tiếp theo cái này đến cái khác đệ tử thay nhau tiến lên thử mấy lần lại đều cùng điệp y lìa đồng dạng vô pháp đến vào trong đó trong t r ớ c mắt ba bốn trăm đệ tử đã vượt qua một nửa tuyên cáo thất bại ngay tại tần phong hít một tiếng lười nhắc lại nhìn thời điểm chỉ thấy hắn ký danh đệ t ử yến xích hà say chuênh y choáng chưa tỉnh lắc lư lắc lư đi ra phía trước sau đó trói mắt bạch quang trợt lóe lên yến xích hà đã hư không tiêu thất không thấy a đây là cuối cùng thành công một cái trong lúc nhất thời đám người đầy đủ đều tinh thần đại trấn trên mặt đã kinh ngạc vừa vui nghị luận ầm ĩ đứng lên yến sư m i n h làm người thăm rượu thấy xiển giáo người còn dễ dàng nổi giận nào giống là vô dụng vô cầu người chẳng lẽ hắn lại thân mang cựu lê huyết mạch có lẽ là uống hắn trong hồ lô cái gì rượu liền có thể đi vào hồ trùng giới tấn phong đối bên người điệp y thì cười khổ nói người y ế n sư đệ vừa rồi say h ư ớ c hẳn phải biết đi và o hồ trung giới sau đó sư môn trách nhiệm a điệp y thì lập tức nghiêm túc điểm một cái sư phụ ngươi cứ yên tâm đi y ế n sư đệ người say mê không say ngươi chớ nhìn hắn bình thường mặc dù trải qua mơ mơ hồ hồ thực tế luôn luôn đem sư môn nhiệm vụ đem so với mình tính mạng còn nặng hẳn là sẽ không làm quên a điệp y thì phía trước còn nói đúng lý thẳng khí tráng nhưng càng nói đến đằng sau ngựa khí liền càng là giảm bớt mấy phần tốt nhất cũng không khỏi ở trong lòng nói thầm không có sư môn nhiệm vụ thì t i ế n sư đệ luôn luôn đem mình uống đến say như chết lúc ấy vẫn là ta cùng lý sư đệ cưỡng ép đem từ trên giường kéo xuống đến mặc dù trên đường đi cùng hắn giải thích rất nhiều nhưng hắn giống như không có nghe thấy bộ dáng sẽ không thật đến hồ trung giới cũng không biết mình là ở nơi nào nên làm cái gì a chương tám trăm năm mươi mốt chi thu thượng rừng cây mật mãng tế n h ậ t che trời t i ế n xích hạ ở rượu ung dung vừa tỉnh lại khi hắn nhìn thấy mình vậy mà say nằm tại một chỗ che kín b ụ i gai trong b ụ i cọ thì ánh mắt một mảnh mê mang ta là ai ta đây là ở nơi nào ngồi dậy suy tư một lúc lâu sau hắn rốt cuộc nhớ lại một chút ta là yến xích hà bản tại trong bích du cung ngủ say nhưng điệp y ở sư thị lý mộ bạch sư đệ trợt đem ta q u ă n g lên đến tựa hồ nói cái gì muốn đi hồ chung giới vị sư môn tuyển nhận môn đồ yến xích hà có khi cho dù say đến bất tỉnh nhân sự cũng có thể đem ngoại nhân nói đến ngay vào ghi ở trong lòng sau khi tỉnh dậy sẽ chậm chậm hồi ước đi ra cho nên từng ấy năm tới nay như vậy hắn cũng không có bao nhiêu lần bởi vì say rượu lầm đại sự bất quá hắn lúc này lại không biết trước mắt chỉ có bao nhiêu lần bởi vì say rượu lầm đại sự tuyển nhận môn đồ sự tỉnh thực sự quá rừng già không bằng chức tìm được điệp y sư tỉ bọn hắn ở một bên đánh cái ra tay tự tại một chút lúc này đã là ngày gần sắp tối giữa rừng núi thường có từng trận vượn gầm hộ khiếu tại giữa sơn q u ố c không ngừng tiếng vọng lại thêm trong rừng hoàng hôn nặng nề hàng nha ồn ào tăng thêm mấy phần âm trầm chi k h í nếu là đổi đồng dạng người lúc này khẳng định đã sớm dọa đến tệ gia q u ầ n bất quá i ế n xích hà chính là đường đường kiếm tiền, yêu ma chư cũng không biết giết bao nhiêu tất nhiên là không có nửa điểm e ngại yến x í h à ngự kiếm mà lên tại sơn lâm bên trong ghé qua một lát rốt cuộc tại phía trước gặp được một chút cung điện, đổi tới nơi đó. lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tiến xích hà mới vừa say rượu mạ tỉnh thể xác tinh thần cảm thấy mọi mệt thế là hắn quyết định tạm thời tại đây hoang sơn phá tự bên trong điều tức một đêm sau khi trời sáng lại rời đi đi đến nơi khác tìm sư tỷ điệp ý hiể sư đệ lý mộ bạch đám người đây chùa cổ đại môn tấm biển đã không thấy vất quá bên cạnh lại có tấm bia đá phía trên có khắp ba cái chữ triện lan ngược tự đêm đó ngoại trừ mấy cái đuôi mù nứ quỷ đến đây câu dẫn yến s í c h hà bị hắn tiện tay vanh diệt bên ngoài cũng không có gì đặc biệt sự tính phát sinh hưng đông sau đó yến s í c h hà tiếp tục ngự kiếm mà lên dự định rời đi cái nhìn này không thấy cuối cùng rừng sâu núi thảm lại nói lúc này hắn phát hiện tại khoảng cách lan nhược tự không xa địa phương có yêu khí phóng lên tận trời phụ cận cha xét về sau phát hiện có một gốc thụ yêu thành tinh còn thu rất nhiều nữ quỷ lấy ra dưới thanh thế rất là không nhỏ yến s í c h hà nóng lòng s o n g này sư mệnh lại tạm thời không thấy thụ yêu làm ác cho nên cũng lời nhiều hơn để ý tới ngự lấy phi kiếm xông lên vân tiêu đi núi cao nguy nga thác nước chạy trôi ba cái hiệp khách cách đan mặt người trải qua thiên tân vác khổ rốt cuộc leo lên một chỗ sườn núi trong đó một cái bạch di thi thiếu niên thở hồng hộc lao trên c h á n mồ hôi nhổ một ngụm trọc khí nếu là chúng ta có thể cùng bình thư thảo luận kiếm t i ê n đồng dạng ngự kiếm phi hành nói thì tốt biết bao cũng không cần phí lớn như vậy kình mới leo lên đây nham võ sơn một cái khác tuổi khá lớn một chút hiệp khách tắt một mặt cười nhạo nói ra kiếm t i ê n mà nói bất quá là bình luận sách tiên sinh theo dẹt vô cơ tôi ta thở thiếu thời từng c ư i ngửa cầm kiếm đi khắp chân trời bản thân nhìn thấy lợi hại nhất một người cũng chỉ có thể phát ra kiếm khí thẳng đến ngoài trăm bước mà thôi. Về phần giết người một cái đều không nhìn thấy có thể thấy được đơn thuần là lời nói vô căn cứ trên đ ờ i làm sao có cái gì kiếm tiên hắn vừa dứt lời liền đột nhiên nhìn thấy phía trước sơn lâm biển mấy giữa có đạo nhân ảnh chân đạp bảo kiếm tại trước mặt bọn hắn t r ợ t l ó a lên trước mắt đã bay đến chân trời đi đám người thấy đây đầy đủ đều hai mặt nhìn nhau một cái vừa rồi còn tin thể mỗi ngày nói thế gian không có kiếm tiên nam tử một mặt mộng bức nói ra nếu như ta không thấy mắt mở nói vừa rồi giống như có cái mặt mọc đầy dâu người ngự kiếm bay đi chi thu đại hiệp ngươi không nhìn lầm đúng là có người n g kiếm bay qua cái kia cái c kia ò nhưng ngốc đứng c ở ỗ này làm cái gì? Nói lấy, lúc này một bên chạy vội xuống núi, một bên lớn tiếng gào thét, kiếm tiên. Kiếm tiên n làm gào lấy, chạy lúc một một kiếm Kiếm cái chờ vội Hai gì? g thét, đã. ờ i vội khác thấy đây, v à đi đứng theo không ngừng la lên đứng lên. Nhưng ngừng lên lên. la mà cái kia đạo kiếm ảnh vầng sáng trước mắt liền đã biến mất không thấy b ạ c h i thiếu niên đi được quá mau sơ ý một chút dẫm lên tảng đá rơi xuống làm hắn té ngã trên đất đập đến đầu rơi máu chạy còn lại hai người vội vàng đi đem hắn đỡ dậy sau đó đều thở dài một cái cái k i ế kiếm tiên đã đi xa rõ ràng tiên duyên đang ở trước mắt lại trắng như vậy trắng bỏ qua thật sự là p h i lòng bạch t i thiếu niên đau đến hít vào mấy ngụm hơi lạnh lập tức cười nói chi thu lại ca lần này ngươi cuối cùng biết thế giới này có kiếm t i ê n đi tên là chi thu hiệp khách điểm một cái luyện kiếm hai mươi năm đánh khắp tây bắc hoang vực vô địch thủ hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nếu có thể tìm được tiên d u y ê n luyện thành ngự khí sắp xếp vân tùy ý xuất nhập thanh minh bản sự đợi này chết cũng đáng đây ba cái hiệp khách một cái tên là diệp chi thu m ặ t khác hai cái gọi là diệp hàn giang bạch thắng này đều là đây tây bắc hoang vực nổi danh giang hồ kiếm khách trong đó diệm chi thu diệp hàn giang là đồng tộc con cháu quan hệ mà bạch lý thiếu niên bạch thắng này g nhưng là diệp chi thu biểu h u y n h đệ ba người đã là t h â n thích lại tính tình gần thường xuyên tại đây vân trung quận một vùng sông sáo hành hiệp trưởng nghĩa cho nên bị người cùng một chỗ xưng là trong mây tam hiệp Trong tam mây hạ i ệ p h sơn về sau một đường chạy về đặt chân tiểu chấn vừa tới tiểu chấn đầu c h ấ n phụ c ậ n thì chợt thấy có cái đại hán đang không coi ai ra gì nằm tại ven đường dùng mũ v ả n h c h e kín mặt nằm ngáy ho ho lấy bên cạnh tắt bảy cái thường thường không có gì lạ làm bằng gỗ kiếm hạp mặc dù thấy không rõ hắn mặt nhưng diệp chi thu cực kỳ đôi mắt vẫn nhận ra người này tựa hồ đó là trước đó ở trên núi thấy qua cái kia kiếm tiên diệp chi thu lúc này vui mừng quá đỗi vội vàng chạy lên tiến đến quỳ xuống đất dập đầu nói tiên nhân tiên nhân mời nhận lấy đệ t ử a diệp hàn giang bạch thắng ngày thấy cũng vội vàng tiến lên lệ bái ồn ào ta không phải cái gì tiên nhân không được nhíu người thanh n ộ ậ u tiến xích hà rất là không vui đứng dậy đeo lên mũ v ả n h trên lưng kiếm hạp hướng phía nơi xa đi đến diệp chi thu ba người đâu chịu để cho mình lần nữa bỏ lỡ tiên d u ê n vội vàng ở phía sau đồi tới nhưng mà thế là ba người cứ như vậy một đường chạy hết tốc lực trọn vẹn ba ngày ba đêm bay qua không biết bao nhiêu cái đỉnh núi vượt qua bao nhiêu nhanh sông làm cho sức cùng l ư ợ c kiệt quần áo rách dưới mới rốt cục tại một chỗ bên vách núi bên trên đem yến xích hà đội kịp vách núi treo leo bên trên yến xích hà nhắm mắt ngồi rất lâu thẳng đến ngày gần giữa trưa mặt trời trói trang thời điểm mới chậm rãi mở mắt ra nhìn trước mắt quỳ xuống đất không dậy nổi quần áo tà tơi tựa như khất cái đồng dạng diệp chi thu ba người quắp ba người các người một mực q u o á y dày b ẩ n đạo làm gì diệp chi thu nói bẩm kiếm tiên đệ tử thành tâm hướng đạo mặc dù tự biết đ ầ n đội khó liệt mô tưởng nhưng xin mời kiếm tiên n g h ệ tình ba người chúng ta một cái từng quyền hướng đạo chi tâm phân thượng túi ban thường thu vào cảm ơn không hết diệp hàn giang bạch thắng tiên tính về sau đồng dạng dập đầu không ngừng khẩn cầu yến xích hà thu vào tiến xích hà trầm ngâm sau khi đưa tay vung lên phát ra một trận thanh phong đem ba người từ dưới đất giúp đỡ đứng lên nam nhi dưới đầu gối là vàng các ngươi nếu là vào ta trở giáo về sau nhớ lấy không thể lại dễ dàng quỳ xuống đất dập đầu diệp chi thu ba người n g h e xong đầy đủ đều vui mừng q u á đỗi đa tạ sư phụ chịu thu chúng ta làm đệ tử tiến xích hà lắc đầu ta lần này chỉ là thế sư thủ môn các ngươi thu nhập tông môn mà thôi không nhất định biết làm các ngươi sư phụ xưng hô này trước thong thả nói hắn tiếp lấy lấy ra miếng ngọc huyền tìm đến đo một cái ba người lình căn tư chất phát hiện diệp chi thu là lựa thiên linh căn diệp hàng giang bạch thắng trời mặc dù hơi kém một chút nhưng cũng là song linh c ă n tốt tiến căn trong lúc nhất thời yến xích hà trong lòng không khỏi rất là hoan hỉ hắn kỳ thực sớm tại hoang sơn biển mây bên trong bay quá h ạ đã phát hiện d i ệ p chi thu ba người một chút liền nhìn ra ba người bọn hắn tư chất không tầm thường sau đó trải qua mấy ngày nữa khảo nghiệm phát hiện bọn hắn còn tâm tính thuần lương ý chí kiên định có thể ăn được khổ lúc này mới quyết định thu bọn hắn nhập môn không nghĩ tới một phen khảo nghiệm qua về sau quả nhiên là không có nhìn h ầ m tư chất vậy mà đều là xuất chúng như vậy thế là yến xích hà ngay sau đó liền từ tay h á o trong túi lấy ra hôn nguyên kinh một quy đem nhập môn thổ nạp cưng pháp chuyển thụ cho diệp chi thu ba người chỉ dùng chỉ là một canh giờ không đến ba người liền tại đây vách núi treo leo bên trên vận chuyển mấy c h ú t i ê n sơ bộ tiến nhập luyện khí kỳ cảm nhận được thể nội biến hóa sau đó ba người đều một trận hoan hỉ một lát sau bạch thắng tiên bình phục một cái tâm tình hỏi tiên sư không biết chúng ta tô n g môn tên i cứ gọi là gì giống như ngươi có thể ngự kiếm phi hành trong môn có thể vượt qua mười người diệp chi thu diệp hàn giang cũng ánh mắt sáng ngời nhìn đến yến xích hà hiển nhiên đồng dạng vô cùng hiếu kỳ yến xích hà uống một m ụ n rượu cười ha, ha một tiếng chúng ta tô môn chính là triệt giáo chính tông là trong tam giới thuần chính nhất đạo môn đại phái mà giống ta dạng này trong giáo nhiều không kể x i ế t thực sự không đáng mỉm cười một cái diệp chi thu ba người nghe lập tức vui mừng n ư ớ g mày tiếp lấy lại hỏi cái k i a ta đây triệt giáo chính tông như một mực tu luyện có thể hay không chứng được trường sinh đại đạo tiến sĩ hà ngạo n g nghe nói ta mấy cái sư thúc kém cỏi nhất cũng là kim tiên sư phụ cùng mấy cái sư cô càng là đường đường đại la kim tiên đã sớm đến chú trường sinh triện không ở trong ngũ hành diệp chi thu ba người lập tức chừng lớn hai mắt có chút miệng đắng lời khô cảm giác lại như rơi vào trong n g ộ đồng bệ như rất không chân thực ba năm h ắ sau diệp gia kiếm lư đây diệp gia kiếm lư là tây bắc hoang vực giang hồ bên trên nổi danh kiếm tu mưa phái kiếm lư chi chủ diệp chi thu càng là niên thiếu thành danh dựa vào một thanh tam xích thanh phong kiếm đánh bại vô số lợi hại tiền bối bất quá với cây to đón gió diệp gia kiếm lư những năm này thanh danh mặc dù càng vang dội nhưng cũng trong lúc vô hình kết không ít thù hận một ngày này đóng cửa đóng cửa tu hành ba năm lâu diệp chi thu đông nhiên bị lão quản gia b m báo kiếm kiếm chủ đại việc lớn không tốt diệp chi thu mở mắt ra nhún mày chuyện gì hốt hoảng như vậy lão quản gia không biết giải thích như thế nào vội vàng lôi kéo hắn đi tới kiếm lư bên ngoài đại môn diệp chi thu xem xét chỉ thấy trên cửa chính thình lình nhiều chín cái màu đỏ xâm huyết thủ ấn ngoài ra cạnh cửa bên trên còn có bao nhiêu một chút màu bạc phi tiêu hiện lên thất tinh bắt đầu xếp đặt vốn phiên ngay huyết thủ thất tinh đoạt mệ tiêu là huyết thủ sơn trang cùng thất tinh trại người đến phải lão quản gia lo lắng nói huyết thủ sơn trang cùng thất tinh trại đều là giang hồ bên trên hung danh h i ể n hách thế lực một nhà liền đủ phiền thoái hiện tại hai nhà đều tới có thể nên làm thế nào cho phải diệp chi thu cười cười để cho bọn họ tới cũng được nói lấy lại không chút phật lòng trở về phủ chạy đi lão quản gia cảm thấy kỳ quái trong lòng sầu lo lập tức nặng hơn mấy phần song kiếm chủ đã sợ không phải có chút sợ choáng huyết thủ sơn trang cùng thất tinh trại cao thủ đông đạo liền tính diệp chi thu có thể một đối một hoàn toàn không cần bọn hắn trang chủ trại chủ nhưng song quyền nan địch tứ thủ như thế nào có thể như vậy khinh thị h á n vội vàng đổi tới khuyên c a nói n kiếm chủ ít nhất cũng phải đem hàn giang thiếu gia bạch công tử gọi trở về chợ quyền a diệp chi thu nói hàn giang thắng thiên đều tại khổ tu liền không cần q u ấ y g i à y bọn hắn địch tới đánh một mình ta một kiếm đủ để ứng phó xong xong kiếm chủ thật phạm bị điên lão quản gia lo lắng nghĩ đến tự lo xuống dưới liên tiếp viết mấy phong thư gọi tới hắn như tử dặn dò nhanh chóng phái người chuyển thư cho hàn giang thiếu gia bạch công tử chờ cùng chúng ta diệp ra kiếm lư trăm năm giao hào thế lực để bọn hắn đến đây cứu viện vâng đợi hắn nhi t ử vội vàng sau khi rời đi lão quản g i a nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc tự lẩm bẩm ai ta vì đây diệp ra thật đúng là thao nát tâm nếu là không có ta lão nhân kia đến nữa diệp ra lúc này thật sự là phải ngã nhưng mà qua vài ngày cũng không thấy huyết thủ sơn trang cùng thất tinh trại người tới xâm phạm vô luận là lao quang hẳn ra vẫn là hắn vận dụng nhân tình gọi tới những cái kia giúp đỡ cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi diệp chi thu diệp kiếm chủ có phải hay không tình báo có sai vì sao địch nhân còn chưa tới diệp chi thu ngay xong lấy ra một cái mặt nạ một cây thủy thủ đến ném tới trên mặt bàn l ệ n h nhạt nói ra vài ngày trước ta ra cửa một chuyến đem huyết thủ sơn trang trang chủ thất tinh trại trại chủ đều giết đám người nghe xong đại đô không tin bất quá n h ạ t lên mặt nạ đến xem xét lại đầy đủ đều chừng lớn hai mắt ngươi lai、like, bọn hắn đều nhận ra mặt nạ là huyết thủ sơn trang trang chủ quanh năm đeo chi vật i a o găm nhưng là thất tinh trại trại chủ thành danh binh khí đây cái này sao có thể nhiều năm kỷ tiểu con cháu càng là một mặt khâm phục nhìn đến diệp chi thu diệp thúc hai người này bên người thường xuyên có thật nhiều cao thủ hộ v ậ lấy ngươi là giết chết bọn hắn diệp chi thu cười cười không có trả lời trên thực tế nhắc tới cũng đơn giản Hắn một u ngày này tần phong ra vẻ giang hồ thuật sĩ bộ giáng tại một cái náo nhận tiểu chấn chậm rãi đi tới cho dù chỉ là một cái không nổi danh tiểu chấn lại linh khí r ồ i dào có thật nhiều tu sĩ vãng lai ở giữa bởi vì cái này tên là thanh lưu trấn tiểu chấn nằm ở đại danh đỉnh đỉnh bồng lai tiên cảnh bên trong tần phong gần đây tu hành lại gặp phải không nhỏ bình cảnh Muốn từ Đại lại a Kim Tiên đột nguyên đến hôn đ phá La Kim thêm i ê n quả t ự c là khó khăn thường trùng điệp, x u y n này không lớn không nhỏ bình cảnh, liền tính lại như thế nào bế quan khổ tu, cũng gặp pháp đột phá. được đột loại lại Lại khổ thế h vô bế tu, t ê mặc dù có yến xích hà không ngừng từ hồ trung giới bên trong mang đến rất nhiều tư chất không tầm thường đệ tử nhưng cân nhắc đến cựu cung sơn nấu kiếm tầm quan trọng tần phong còn cảm thấy không đủ bởi vậy tần phong liền ra bích du cung bốn phía du lịch đến một lần mở mang tầm mắt ma luyện tâm tính để cầu sớm ngày hiệu thấu đáo bình cảnh thứ hai cũng là vì có thể tìm một chút đệ tử để có thể tại cựu cung sơn nấu kiếm thì chiếm được ưu thế lại bởi vì x i n giáo tại rất nhiều nơi đều thu hết nhân tài bất quá tại mấy chỗ động tiên h phúc địa bên trong xiển giáo ảnh hưởng còn kém rất nhiều đặc biệt là cái này đ ồ n g lai t i ê n cảnh có tiếng anh tài xuất hiện lớp lớp thế là tần phong liền ra vẻ du phương thuật sĩ xuất hiện ở nơi này qua vài ngày nữa tần phong đã đi qua rất nhiều thông chấn đi tới một chỗ danh sơn đại điện phía trước vừa định đi vào lập tức có mấy cái tu sĩ đi ra đem hắn ngăn lại người nào cũng không n é m thiếp lại không tự báo danh hảo liền như vậy vô lễ nhớ s ô n g ta quy nguyên một mạch tông cái này quy nguyên một mạch tông chính là kim linh thánh mẫu đích truyền đại đệ tử bồng lai một mạch tiên dương nguyên sáng lập tân phong chắp tay cười một tiếng ta là các ngươi tông chủ sư t h u ố c bồ đề đạo nhân làm phiền thông báo m ư ờ hai lại là cái nghĩ đến hết ăn lại uống môn nhân mặt đầy xem thường thì thầm một tiếng chỉ chỉ bên trái thiền điện tháng này đến nay tính cả ngươi đã có năm người giả mạo tông chủ sư t h u ố c sư bá nghĩ đến l ừ a gạt chúng ta bất quá tông chủ t h i ề n tâm không nợ hại chi ngươi có thể đi thiền điện ngồi ăn xong một bữa rượu ngon món ngon liền rời đi à. ta thực là các ngươi tông chủ sư t h u ố c không có làm bộ tần phong nói lấy mới phát hiện trên tay mình còn cầm du phương thuật sĩ xem bói phấn giải nhìn đến xác thực giống như là phổ thông đoán mệnh tiên sinh m ạ thôi nào giống là đường đường đồng lai một mạch tiên sư thúc ngay tại tần phong không biết nên giải thích như thế nào mới có thể chứng minh thật mình không phải đến xin cơm thời điểm chợt thấy bầu trời bên trong bay đến mấy đạo đ ộ t bàng tại đại điện trước cửa rơi xuống a trưởng giáo sư thúc sao ngươi lại tới đây ngươi cầm đầu chính là nơi đây tri chủ dư nguyên tần phong thấy đây thầm thở phào nhẹ nhõm cười nói ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi du lịch đồng lai tiên cảnh nghe nói sư chất sơn môn ở đây liền đặc biệt tới bãi phòng một hai h o à n g n i n h đã đến dư nguyên nói lấy c h ừ n g mắt liếc mấy cái tia canh gác sơn môn đệ tử vì sao đem ta trưởng giáo sư thúc ngăn tại ngoài cửa không có sớm đón vào tông môn bên trong cực kỳ hầu hạ mấy cái này đệ tử thực sự chưa từng nghĩ đến trước mắt cái này nhìn đến tựa như là loại kia bất học vô thuật giả danh l ừ a bịp giang hồ thuật sĩ vậy mà thật đó là bản thân tông chủ sư thúc lúc này đầy đủ đều có chút trận tròn mắt đệ tử đệ tử chậm trễ sư thúc tổ thật là đáng chết nói lấy đều vội vàng quất mình mấy cái bạn thai mạnh tần phong cũng lời cùng những bọn tiểu bối này so đo cười k h o á t tay h á o theo dư nguyên đi vào trong điện sau khi ngồi xuống dư nguyên để cho người ta nâng bên trên rượu ngon cùng tần phong uống nói chuyện phiếm đứng lên qua ba lần rượu về sau dư nguyên lại gọi tới hắn mấy cái đệ tử đắc ý tiến vào điện bên trong bãi kiến tần phong cái này sư thúc tổ mấy cái này đệ tử có thể được dư nguyên coi trọng tư chất tất nhiên là không tầm thường đặc biệt là trong đó một cái tên là bảy thủ tướng quân dư hóa là dư nguyên t h ộ c nhân đạo pháp thông huyền đã là kim tiên tu vi cẳng có một đầu tọa kỵ h ỏ a nhãn kim tinh thú thực lực không thể khinh thường tần phong thấy trong lòng rất là hoan hỉ sau đó vừa dài thở dài một cái nói đáng tiếc các ngươi đã thuộc phái khác nếu không hai nghìn năm trăm năm sau cựu cung sơn nấu kiếm nếu là có thể đến hai vị tương trợ lo gì không thể đại thắng xiển hiền giáo dư nguyên dư hóa phân biệt xem như triệt giáo ba bốn đại đệ tử nếu như còn tại triệt giáo bên trong nói đúng là có thể tham gia cựu cung sơn đấu kiếm lấy hai người bọn họ thực lực như đi cựu cung sơn tuyệt đối có thể đại triển tần h uy bất quá bọn hắn lại thuộc về đây bồng lai tiên cảnh quy nguyên một mạch tông người cho nên để tần phong cảm thấy đáng tiếc Dư ữ nguyên nghe xong cười nhạt một tiếng chuyện nào có đáng gì tiểu chất hiện tại liền đem quy nguyên một mạch tông giải tán một lần nữa cũng trở về triệt giáo chẳng phải có thể tham gia cựu cung sơn đấu kiếm tần phong nghe xong lập tức chừng lớn hai mắt cảm thấy có chút khó có thể tin sư chất quả thật bỏ được giải thích quy nguyên một mạch tông dư nguyên trịnh trọng việc điểm một cái ta chịu sư mệnh đến đ ồ n g lai tiên đảo nơi này khai tông lập phái vốn là vì thay triệt giáo thu nạp nhân tài như thế nào lại không nỡ nhập vào triệt giáo tuy nói như thế nhưng làm đã quen một tông c h i chủ người muốn hắn tán đi tô n g môn nhập vào khắc m ô n h ạ h i ệ n nhiên không phải cái gì chuyện dễ mà dư nguyên lại nói từ bỏ liền từ bỏ quả thực là để tần phong đã kinh ngạc lại nhiều mấy phần kính nghệ mang theo kích động tâm tình tần phong lại cùng dư nguyên thương nghị sau khi trầm ngâm nói vì để tránh cho đả thảo kinh xả sư chất không ngại tiếp tục đánh lấy quy nguyên một mạch tông danh hào tiếp tục tại bồng lai tiên đảo mời chào đệ tử không sơn nấu k đến đều tới, tới nên chiêu thu đệ tử vào bích du cùng vẫn là mùa thu thế là tần phong dứt khoát hỏi tới dư nguyên cái này bản địa tri chủ lại không biết gần nhất có thể có hiển chất có thể có thu được cái gì lương tài mỹ ngọc dư nguyên nói gần đây trong môn cũng không có đáng nhắc tới ngọc thô nhập môn bất quá ta đổ i nhi dư hóa lại t h a m dò đến một tin tức hắn nói lấy n g n g đầu ra hiệu một cái dư hóa để hắn thay nói rõ dư hóa nói bẩm sư thúc tổ sự tình là như thế này ta từ một cái hảo hữu nơi đó t h a m dò được đồng lai tiên cảnh thanh lưu h ổ phụ cận một cái làng trài bên trong sẽ có một cái thượng cổ thần tiên cựu kiếp truyền thế loại này người trải qua cựu kiếp sau đó một thế này nhất định có thể rực rỡ hào quang thành cựu không thể đoán trước là tuyệt hảo đệ tử nhân tuyển bất quá bất quá cái gì tần phong lập tức hưng thú hãn vội vàng đệ tử yến xích hà không phải chương ũ n g là t tám h trăm năm mươi bốn thanh lưu hồ bất quá việc này biết người đã là không ít không chỉ có là bồng lai tiên đảo mấy đại tôn môn liền ngay cả xiển giáo đều đã phái người đi thanh lưu hồ làm trại dư hóa lắc đầu tiếp tục nói ta thoạt đầu cũng muốn đi lẫn vào một tay bất đắc gì đối thủ quá nhiều cuối cùng chỉ có thể biết khó mà lui quay trở về tô n g môn thần phong nghe xong cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết bất quá hắn suy nghĩ một chút dù sao trái phải vô sự đi thử một lần cũng không sao vạn nhất thành công đâu việc này không nên chậm trễ thế là tần h phong dư nguyên dư hóa ba người lập tức ra khỏi s â n môn hướng phía cái kia thanh lưu hồ bay trốn đi thanh lưu hồ là đồng lai tiên cảnh một chỗ đầm lầy mùa khô thì thủy vực không rộng và mùa mưa lại thường thường bố trạch mấy ngàn dặm hội tụ vô số thanh lưu dòng suối tẩm bổ ra vô số sinh linh t i ê n thảo bất quá khi tần phong ba người đổi tới nơi đó thì phát hiện cái gọi là thanh lưu hồ. không ngờ là khắp nơi đại địa giãn ư ớ c có cây khô héo căn bản nhìn không thấy bao nhiêu nước hổ tìm người thêm chút n h a n g ó n g mới biết được nơi đây đã có gần mười năm không có xuống một giờ mưa dương m i n nói như thế kỳ quặc quái g ợ trước kia ta tới đây vì hái một loại tiên dược t ừ n g ở ba năm mỗi một ngày tết mưa thời tiết nhiều đến cửu n g u y ệ t với lại mưa rơi mưa lớn phảng phất trời sập đồng dạng mà bây giờ nơi này lại sẽ thêm đạt mười năm không có vừa mới mưa tần phong trầm ngâm một hồi hỏi dư hoa nói có biết vị này sắp chuyển thế thần tôn đến cùng là lai lịch ra sao dư hoa nói tựa như là trước kia lôi bộ chúng thần một trong cụ thể là vị nào không đ lưu lưu có có xem ra dư nguyên tại đây trong t i ê n giới giao hữu không tặng a bất quá tần phong lại lắc đầu chờ đem đem thu nhập trong môn lại đến hỏi không mượn nếu là không có mời chào đắc thủ cũng không cần không duyên cớ lãng phí nhân tình thanh lưu hồ chiếm diện tích rất rộng vòng hồ làng t r ả i san sát nối tiếp nhau có trên trăm cái nhiều muốn chỉ bằng như vậy một tin tức liền muốn từ đó tìm được nơi nào mới là thiên thần cựu c h u y ể n c h i thân độ khó cũng không nhỏ mới đầu tấn phong dư ữ nguyên bọn hắn m u ố n là muốn làm theo ý t r à n g tìm được đồng lai t r ú n g tiên xiển giáo người tụ tập địa phương hẳn là liền có thể tìm được mục đích chỗ bất quá bọn hắn lúc này tới hơi chậm một chút những người kia đã n h a u n h a u thu thần l i ế m tức ẩn giấu đi tại phổ thông ngư dân bên trong không chút do dự đi qua một phen khổ tâm tịm mới rốt cục tìm được mấy cái nhân vật khả nghi nhưng không có cao hứng bao lâu giữ nguyên lại tao mày nói mấy người kia đều là thanh v phân biệt giải rác tại mấy cái làng trài bên trong ta hoài nghi bọn hắn là cố ý hiện lộ hành t u n g che giấu hai mắt người dư hóa nghe xong nhìn không được mắng to một tiếng những người này thật sự là rào hoạt đến cực điểm tiếp theo hắn vừa lo tâm lo lắng nói ra cựu chuyện thiên thần chỉ sợ cũng tại mấy ngày nay liền muốn hàng thế có thể dung không được chúng ta chậm rãi tìm phải làm sao mới ở đây dư nguyên thế là quả quyết đối với tần phong nói ta muốn dùng tiên thiên thần toán chi thuật thôi diễn tiên h cơ mời sư thúc t h ầ y ta hộ pháp thiên thiên thần toán chi thuật vẫn là không nên tùy tiện sử dụng dư nguyên sư phụ kim linh thánh mẫu Cũng là bởi vậy ì dùng quá nhiều tiên thiên thần quá u h t t thiên mới đưa đến gặp thiên nhân ngũ gặp s u tần r ra í khí kiếp, không đại đi đi lại. Bởi đến phủ mà dám nguyên thường, nay động tùy vậy, ý phong thực không muốn vì thôi diễn cái kia thiên thần chuyển thế vị trí cụ thể mà để dư ơ nguyên n g sử dụng ra như thế bí thuật đến bất quá hắn lời còn chưa nói hết dư ơ nguyên n g cũng đã ngồi xếp bằng từ bảo nang bên trong tay lấy ra hà lạc huyền quy đồ cắn nát ngón tay n h ọ một giọt tinh huyết vào đồ sau đó liên kết pháp quyết không quan tâm diễn toán lên thiên cờ đến chỉ một thoáng chỉ thấy bầu trời vân sầm cuột cuộn sấm rền từng trợ hình như có tiến độ khác biệt tiên tiên thần thuật tại thôi diễn thời điểm thường thường gặp được chút khác biệt tình huống giống dư nguyên hiện tại chỗ dùng bí thuật nhận tập từ kim linh thánh mẫu đ chuyển thi triển thì liền cực dễ dàng nhận thiên ma q u á y nhiễu cần phải có người ở một bên hộ pháp mới được bởi vậy tần phong thả ra trên người hắn thuần dương trí bảo càn nguyên ly hỏa châu đến hơi thôi động sau đó phát ra có chút hồng quang đem dư nguyên bao lại chư tả đều không đến xâm hại như thế qua gần một lúc lâu sau dư nguyên đã là mặt đầy l ạ i hãn khỏe miệm chạy ra một vệt máu sau đó dư nguyên mở mắt ra lau khỏe miệm vết máu nói ra phía tây nam vị ngoài năm mươi dặm người ở đông đúc trần tần phong dư hóa hai người phân biệt ra vẻ đạo trưởng đạo đồng tại nhai thành thị dạo bước mà đi về phần dư nguyên bởi vì ngày thường mặt như màu xanh tóc đỏ hở mục bề ngoài mười phần do người với lại thi triển tiên thiên thần thuật về sau tổn thương chút nguyên khí tạm thời tại phụ cận ngồi xuống điều trị không có vào làng trài đến trần gia làng trài ước chừng hơn ba trăm gia đình hơn nữa còn có mấy đầu dòng sông từ nơi này giao hội là cái giao thông yếu đ ị a cho nên xa so với nơi khác phồn thịnh dư hóa đối với tần phong truyền âm nói sư thúc tổ vừa rồi ta đã thăm dò được đây làng trải bên trong tổng cộng có ba gia đình có phụ nhân sắp lâm b u ồ n nên đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tần phong trầm n g â m một chút đối với dư nguyên nói đông môn n g a y nơi đó không ít người khả nghi chúng ta trước tiên đi nơi này mong nó khi hai người đi qua nơi đó thì có cái trên mặt đất ngủ say ăn mày t r ợ xây dịch thân thể ngăn cản bọn hắn đường đi lúc này trời mặc dù chưa có tuyết rơi lại chính vào rét đậm thời tiết có chút rét lạnh dư hóa thế là đẩy một cái đầy lao khiếu hóa trời đông giá rét lao nhân ra tỉnh lại nơi này không phải ngủ chỗ tại loại khí trời này bên trong không biết bao nhiêu người là trong giấc ngộng chết quóng dư hóa vốn là hảo ý nhắc nhở ai ngờ lao ăn mày lại mở mắt ra căm giận nói ra ta trong ngộng liền muốn ăn vào rượu ngon n g ư ơ i tiểu hoa này tốt lại đem ta đánh thức quấy giày ta tốt ngươi ngươi theo giúp ta rượu đến dứt lời một tay lấy dư hóa chân ô m lấy khóc lóc gom s ò m lăn lộn đứng lên dư hóa không nghĩ tới hảo tâm làm việc không thành phản c h ọ c một thân tao lập tức miễn co tức giận thế là t h ầ m vận chân nguyên hướng phía lao khất cái b ả vai nhẹ nhàng đ ẩ y lấy h ắ n kim tiên thực lực tuy chỉ là tận lực thu nhẹ nhàng đầy nhưng cũng có hơn mấy trăm cân l ư ợ đạo vốn cho rằng nhất định có thể đem hắn đẩy lên m ư ờ bước có hơn đi. Ai ngờ đẩy qua đi. lao khất cái không chỉ có không nhúc nhích tí nào dư hóa mình ngược lại cánh tay chấn động lập tức cảm thấy đau đớn dị thường túi đầu nhìn lại phát hiện toàn bộ bàn tay đều đã sưng đỏ dư hóa nhất thời quá sợ hãi ngươi ngươi đến cùng là người nào lao khất cái chưa trả lời lúc này lại có một cái lôi kéo nhị hồ mù lòa tấu lấy thăm thẳm thanh nhạc hướng về bên này đi tới tiếp lấy hồ dây cung bên trong hàn quang trật lóe có mười mấy đạo so kiếm khí còn sắc bén khí tức hướng phía tần phong mấy chỗ yếu chém bay đi chương tám trăm năm mươi lăm thanh hà tử t â nguyên lãng làng trài đông môn ngai khi hồ dây cung hàn quang phi chảm mà đến về sau, đành phải bên đường tế lên lục dương thanh linh lích ma khải trong nháy mắt có một cái tương tự áo tơi khải giáp bám ở trên người phát ra trận trận bích sắc ánh s á n g trảng tùy tâm ẩn hiện đem đánh tới hàn mang toàn bộ ngăn trở sau đó tần phong cao mày nói hai chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi cùng hai vị đạo hữu không cựu không đoán vì sao muốn đột nhiên động thủ kéo nhị hồ mù l ò a âm thanh lạnh lùng nói đồng lai thanh vân quan tại đây làm việc người rảnh rỗi đừng gần nếu không nhanh chóng rời đi chảm nói xong một bên lôi kéo thê mỹ nhị hồ một bên hướng phía nơi xa đi đến v ề phần cái kia trên mặt đất khóc lóc om sòm lao khất cái cũng hướng phía dư hóa đạo bào vớt một cái nước vui đi đến nơi xa nằm xuống n g ã đầu liền ngủ tân phong dư hóa thấy đây cũng không ở chỗ này làm quá nhiều lưu lại hướng phía nơi xa đi đến rất nhanh liền biến mất ở cuối con đường mà tại đông môn ngai phụ cận một chỗ trong phòng một người trung niên nam nhân xuyên tấu qua cửa sổ thấy được vừa rồi phát sinh một màn lập tức như có điều suy nghĩ đứng lên ba ngày sau sáng sớm trần ra làng trải trên không đột nhiên lôi vân dày đặc kim xà lập vũ chỉ là nhưng vẫn không có nước mưa rơi xuống thanh lưu hồ khô hạn m ư ơ i năm lâu không chút do dự nhìn thấy mây đen phù sau đó lại có rất nhiều người gõ cái kia hộ mới vừa ra đời em bé người ta đưa lên rất nhiều lễ vật bởi vì đám người đều cảm thấy là đứa trẻ này hàng thế cho thanh lưu hồ mang đến hảo vận để cái này đất hạn hán lâu ngày rốt cuộc tương ngậu cam lộ lúc này cái kia kéo nhị hồ mù lòa cũng không biết đi khi nào vào đối với trung niên ngư dân nói ta là đồng lai tiên môn thanh vân quan quan chủ thanh hà tử tâu nguyên lãng ngươi đây hải nhi chính là thượng cổ thiên thần truyền thế nên đi ta thanh vân quan tu trường sinh t r i đạo chứng thiên tiên trí quả trong lúc nhất thời bốn phía âu nào bắt đầu nghị luận có mặt đầy khiếp sợ có vô cùng hâm mộ cũng có nhìn đến đây thanh hà tử tâu nguyên lãng hoài nghi chất vấn ngươi nào có nửa điểm tiên môn quan chủ bộ dáng đừng không phải cái gạt người tên điên a thanh hà tử t â nguyên lãng cười lạnh một tiếng cũng không có trả lời chỉ là đem chân đi về phía trước một bước dẫm tại phía trước bàn đá xanh bến trên khi hắn đem chân thu hồi đi thì bàn đá xanh bên trên vậy mà hiện ra một cái thật sâu dấu chân đây đây thiên nhân a một đám ngư dân thôn phụ thấy vừa rồi một màn này về sau đầy đủ đều kinh động như gặp thiên nhân nhao n h a u quỳ xuống đất lễ bái đứng lên chỉ có nhà này chủ nhân một mặt đau lòng nhìn về phía trước khóc không ra nước mắt ta ta vừa dùng nhiều tiền chạy tốt phiến đá a lúc này bầu trời bên trong lại đột nhiên rơi xuống mấy đạo đ ộ t q u a n g từ đó hiện ra bảy tám cái c h ó i lọi nam nữ tiên nhân đến khi bên trong một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ chính là xiển giáo thái ớt chân nhân thái ớt chân nhân ngữ khí hiền lành đối với cái này phòng tri chủ cười nói trần gia lang n g ư ơ i l y hải nhi kiếp trước là ta bạn cũ ta tới đón đưa hắn trở về tiền sơn tu luyện thanh hà tử tâu nguyên lãng lập tức giận tí m ặ t thái ớt chân nhân các ngươi x u ể n giáo gần đây khắp nơi vơ vét nhân tài coi như xong nơi này chính là ta thanh vân quan địa bàn không cho phép ngươi làm cản thái ớt chân nhân nhẹ liếc mắt nhìn hắn thanh hà đạo huynh làm gì tức giận ta chỉ biết đây mấy ngàn dặm thanh lưu hồ khu vực chính là nơi vô chủ cũng không phải thanh vân quan địa bàn vận đạo tới đây tiếp dẫn cô nhân nhập môn chính là hợp tình hợp lý sự tỉnh chớ có hung hăng tặc váy bất quá lúc này theo thái ớt chân nhân cùng lúc xuất hiện người bên trong lại có cái đạo cô bật cười một tiếng năm đó giao chỉ hội bản đảo bên trên chân nhân cùng tất nguyên xoáy kém chút đánh đứng lên lẫn nhau chửi lầm lên sau đó nhiều năm cũng là như nước với lửa một bộ cả đời không qua lại với nhau chi thế bây giờ lại luôn miệng nói là cố nhân thật sự là làm cho người nghe ngóng m u ố n cười một cái khác đạo nhân vội vàng phụ hòa nói không tệ ta từng thống linh tiên h binh cùng tất nguyên xoáy cùng một chỗ hạ giới chu sắt qua yêu nghiệt muốn nói lẫn nhau giữa gia o tỉnh nhưng so sánh chân nhân thâm hậu hơn nhiều cái tia đạo cô bên h ô n treo một cái rất lớn từ kim túi t ầ n phong trước kia tại linh tiêu điện bên trên biết nàng tên là phong bà là trưởng quản phong bộ chúng tiên một trong hiện tại quy về đông hoa đế quân giới trướng về phần đằng sau nói chuyện cái kia đạo nhân nhưng là bảo lai thiên quân trường quân đến trần đoàn lao tổ nhị đệ tử thái ất chân nhân bị hai người âm dương q u á i khí vài câu về sau cũng không hiền lộ có chút vung lên phát trần tiếp tục đối với cái này phòng chủ nhân hiền lành nói ra ta xiển giáo là tiên giới đại phái đệ nhất mà lại là huyền môn chính tông nhà ngươi hải nhi không vào xiển giáo chẳng lẽ muốn đi cái khác cửa nhỏ tiểu hộ tu luyện lời vừa nói ra thanh hà tử t â nguyên lãng bảo lai thiên quân trường quân đến đám người đều nhao nhịn không được chửi ẩm lên đứng lên phòng lập bên trong t ứ chính một m ả n làm như lúc trước hắn nói xỉn giáo ưu thế cực kỳ rõ ràng thái ớt chân nhân có đầy đủ tự tin người trước mắt cuối cùng khẳng định sẽ cho người thu lây em bé làm đồ đệ t hắn t thanh t tới không không vân quan t vì đây cựu chuyển thiên thần bỏ ra cực lớn tâm huyết với lại hắn tông môn thế lực cũng tại vùng này tối tưởng hắn có thể để cho người khác dính vào bất đắc dĩ thái ớt chân nhân chương quân tới này một số người đều không phải là dễ chê ơ nếu là thật sự náo s ắ p nổi đến chỉ sợ thanh vân quan không chỉ có sẽ đem người đắc tội chết còn không chiếm được lợi ích thế là đi qua một phen suy đi nghĩ lại thanh hà tử tâu nguyên lãng cũng đành phải đáp ứng xuống muốn trách thì trách sư môn sự sự không mật đem việc này tiết lộ ra ngoài khi một đám thần tiên ánh mắt đều rơi vào trần gia lang như vậy một cái phàm phu tục tử trên thân thì hắn hít sâu một hơi đống nhiên ngoài dự liệu của mọi người chỉ chỉ ngoài cửa sổ ta ta muốn cho ta h ả i nhi bãi vị đạo trưởng này v i sư một mực vớt râu mà cười tràn đầy tự tin thái ất chân nhân lập tức một cái thất thủ đem mấy sợi dâu nhổ xuống khi hắn theo đám người đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ thì không khỏi giận tí mặt t r i ệ t giáo d ư n g h i ệ t bồ đề đạo nhân chương tám trăm năm mươi sáu vạn lý p h i hồng tân phong dư hóa từ đông môn nhai đạo đi đến không nhìn đám người hoặc phẫn nộ hoặc ghen ghét ánh mắt đối với cái kia trần gia lan cười nói nhận được coi trọng bần đạo nhất định sẽ đưa ngươi hải nhi dạy bảo thành thiên hạ ở giữa nhất đẳng nam nhi tốt t r i ệ t giáo d ư n g h i ệ t an giám ở này mê hoặc nhân tâm thái ớt chân nhân một mặt không cam lòng hét lớn một tiếng về sau đối với trần gia lan nói người này ma môn tạc tử không phải lương nhân các hạ chớ để cho hắn che đậy c ặ mắt trần gia lang niết miệng nói các vị tiên nhân ta tuy là phản t ụ lại không m ắ t mù, hiểu được phân biệt thị phi đúng sai vài ngày trước hai vị này từ đông môn ngai đi ngang qua thì đạo đông mở miệng nhắc nhở k h ấ t cái không cần ai trên đường có thể thấy được hắn thiện tâm thuần pháp mà vị đạo trưởng này thì tại vô cớ tao ngộ tập kích về sau thả ra một loại huyền quang đến hộ thân thần thông hết sức lợi hại sau đó trên mặt cũng không oán giận thản nhiên rời đi có thể thấy được hắn lòng dạ chi k h o á n g đạt ta không hiểu cái gì xiển giáo triệt giáo mà môn đạo môn chỉ biết là hài nhi nếu là giao cho vị đạo trưởng này có thể sẽ không có lỗi nói hay lắm dư h o a có chút tán thưởng hô lớn một tiếng lập tức một mặt r ễ u cợt nhìn đến thái ớt chân nhân trước đó là ai cái thứ nhất đề nghị nói muốn để trần gia lang chính mình làm chủ hiện tại kết quả không bằng mình ý liền lập tức trở mặt quả nhiên là xiển giáo đại phái phong p h ạ m a thái ớt chân nhân n g h e xong lập tức mắt buốc l ử a giận lập tức từ trong ngực lấy ra trí bảo cựu long thần h ỏ a che đ ợ i đến tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị ra tay đánh nhau dư h o a thấy đây không chỉ có không có sợ hãi ngược lại hướng về phía trước thẻ cổ một cái sư tổ pháp chỉ xỉa tiệt hai giáo đệ tử trong vòng ngàn năm không cần lẫn nhau tranh đấu ngươi nếu là có loại liền đ trong lúc nhất thời thái ớt chân nhân bị vừa tức vừa gấp nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được l ử a giận không có cách nào phát động hồng quân p h á p chỉ cũng không phải nói đùa hết mấy vạn năm trước kia cũng có một cái cũng khá nổi danh xiển giáo đệ tử ngày đó vi phạm với hồng quân p h á p chỉ mấy canh giờ sau đó liền không hiểu thấu bị thiên lôi cho đánh chết có trước đây xe chỉ dám thái ớt chân nhân cũng không dám cầm tính mạng mình mở ra trò đùa đúng lúc này trong hậu đường đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng phụ nhân thét lên trần gia lang vội vàng nhấc lên rèm vải chạy vội quá khứ thấy hắn thê tử lệ rơi đẩy mặt chỉ vào phía tây vết tường khóc lớn tiếng nói có cái ăn mày xuyên t đ e phong bà cười gì? Chân lạnh i chân một tiếng phương cổ đình cái tên điên này không phải luôn luôn đều là như thế sao hắn cho tới bây giờ đều là làm việc tùy tâm mới sẽ không cùng các ngươi nói cái gì quy củ đâu mắt thấy phương cổ đình đ ộ t quang đã bay ra trần ra l à n g trại liền muốn trốn vào trong mưa to một mảnh hơi nước mênh mông thanh lưu hồ thì trận thấy phía trước một đạo ánh sáng màu xanh từ trong rừng và vượt ra chặn lại phương cổ đình đường đi người này chính là bồng lai một mạch tiên dư nguyên trong mấy ngày này dư nguyên đều trốn ở làng trải bên ngoài cái này trong rừng cây đ i ề u tức vừa rồi hắn nghe được từng trận tiếng x é gió chuyển đến mở mắt xem xét liền thấy được cái lao khiếu hóa ôm lấy g ạ o khóc đòi ăn em bé từ trong thôn bay ra đằng sau lại có rất nhiều đạo đội quang theo đội không bỏ chỉ thêm chút suy tư dư nguyên liền đoán được ăn mảy trên tay ôm l k chút, chút đừng nói là hắn liền ngay cả đằng sau thái ớt chân nhân chương quân đến cũng là một bộ cảm thấy đau đầu bộ dáng đành phải lẫn nhau nói chia ra hành động a nói lấy diêm n phần mình hướng phía một đạo phi hồng quang ảnh theo đuổi không bỏ nguyên lai、like. đây là lao khiếu hóa phương cổ đình thành danh bí thuật vạn lý phi hồng có thể đang truy tung bỏ chạy thì phát ra mấy chục trên trăm đạo tương đồng đột quáng mê hoặc bọc đánh địch nhân cùng loại bí pháp kỳ thực thế gian có không ít nguyên bản cũng không lạ thường lạ thường là còn lại bí pháp người sáng suốt đồng dạng rất dễ dàng liền có thể nhìn t ấ u căn bản b ấ y nhiều không được bao lâu nhưng phương cổ đình đây vạn lý phi hồng tiến pháp lại thật thật giả giả để cho người ta căn bản phân biệt không rõ thậm chí còn có thể trốn tránh xế dịch rất là khó giải quyết sư thúc tổ nên làm cái gì nhìn lên bầu trời bên trong đi tứ tán phi hồng quang ảnh dư hóa một mặt sốt u ruột hỏi đến bất quá hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi tại dạng này tình hình dưới cũng không có trông cậy vào tần phong c ó thể có biện pháp gì tốt nhưng tần phong nghe xong lại phun ra một ngụm linh hơi thở đến sau đó lúc trước lão khiếu hóa tại dư hóa đạo bảo bên trên u ố t một cái nước mũi địa phương lượn quanh một hồi sau đó tần phong liên kết mấy đạo pháp quyết về sau đây đạo linh hơi thở lại hóa thành một con chim én hình dạng ánh sáng đột hướng phía đông bắc phương hướng bỏ chạy đi tần phong lập tức lấy thân ngự kiếm một ngựa đi đầu hướng phía phía đông bắc vị cái kia đạo phi hồng quang ảnh phấn khởi lên trong lúc đó, tần phong tranh thủ hỏi một cái dư nguyên nhưng biết cái này vạn lý phi hồng phương cổ đ ỉ n h đến cùng là lai lịch thế nào trên người có lợi hại gì pháp bảo động phủ lại là ở nơi nào tần phong đánh chủ ý là liền tính lúc này đem người mất dấu dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu còn có thể đi h ắ n động phủ c h ắ n người dù sao có trần gia lang chính miệng đáp ứng làm chuyện gì đều hợp tình hợp lý cái này đệ tử tần phong vẫn thật là thu định dư nguyên kiến thức khá rộng thật đúng là biết lao khiếu hóa phương cổ đình nội tỉnh người này là thành danh đã lâu thần tiên trước kia động phủ tại á thánh sơn là phượng lĩnh một vùng bất quá về sau người này nghe nói đã là bốn biển là nhà khắp nơi ra vẻ khất cái an xin du đãng thật lâu không có trở lại a thánh sơn lạc phượng lĩnh tần phong nghe xong trong lòng lập tức châm xuống xem ra lần này không thể đem người cản lại nói về sau còn muốn tìm được hắn coi như so với lên trời còn khó hơn cứ như vậy trầm mặc không nói một đường mau chóng đổi đ ư ờ này g n dư nguyên dư hóa hai người đã không tại biết khi nào bị tần phong vung ra sau lưng không thấy bóng dáng mà phía trước cái k i a đạo phi hồng quang ảnh còn tại tần phong trong tầm mắt nhưng thủy trung cũng không thể tới rút ngắn khoảng cách nhưng vào lúc này cái t i ê đạo phi hồng quang ảnh lại đột nhiên chính mình ngừng lại từ đó hiện ra phương cổ đỉnh thân ảnh đến chương ì n Tấn n h o là tám trăm năm mươi bảy bình an thượng người nói đúng ta còn thực sự cùng hắn có thủ lão khiếu hóa phương cổ đình nói lấy mặt đầy hoán giận nhìn đến trên tay em bé năm đó ta hứng thú bừng bừng nói với hắn ta nhìn chúng một cái chức nữ c u n g tiên nữ ai ngờ cũng không lâu lắm tên này liền đem cái k i a tiên nữ mặc chạy chúng ta từng là trí hữu có quá mệnh giao tình nhưng này ai nhiều năm trước tới nay thật giống như ta nhìn chúng qua hắn luôn luôn đầy đủ đều phải đoạt lấy đi phương b ổ đình nói lấy c ù n g tiếu một tiếng một thế này ta lại không cho hắn chuyển tiếp công thành ta sẽ đem hắn giao cho một cái thanh lâu nữ t ử nuôi dưỡng để hắn cho là mình xuất thân đến tiện để hắn khó gặp thiên đạo tại mọi loại trong thống khổ lại đoạn luân hồi tần phong nghe xong lập tức lâu mày cao chặt người này đã luân hồi cựu thế cùng ngươi trước đó có lại lớn thù hận cũng không nên tính tới hắn c h i n đầu hồ nghe ngươi tri ngôn hai người các ngươi giữa còn xa chưa nói tới cái gì sinh tử huyết cựu làm gì như thế tâm địa ác độc dây dưa không thả tấn phong cũng không có kỳ vọng chỉ dựa vào một lời nói ngữ liền có thể thuyết phục phương cổ đình đem người giao ra bởi vậy đang khi nói chuyện hắn đã là đem đông hoàng trung lấy trên tay chuẩn bị kéo tới dư nguyên dư hóa vừa đến liền xuất thủ cùng phương này cổ đình liều mạng một trận nói cái gì cũng muốn đem cái k i a em bé cướp đ o ạ t tới ai ngờ cái này vạn lý phi hồng phương cổ đình Cảm giác có c h ú tần đ i phong, phong lần này thật là nổi giận nhịn không được mắng to một tiếng tiếp lấy vội vàng sử dụng da huyết độ chi thuật đến thuấn di tiến lên cuối cùng là tại em bé sắp đụng vào sườn núi trước đó đem hắn một phát bắt được sau đó tần phong phóng tầm mắt chung quanh vạn lý phi hồng phương cổ đình đã là biến mất vô ảnh vô tung mà trên tay cái này hải nhi đi qua đây một phen d à y vỏ đã ngất đi hơi thở m o n g m anh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng tần phong lấy ra bồi nguyên bổ khí linh đan r ư ợ u d ự n đến nơi tay trưởng hóa thành sông đán đem em bé miệng đầy ra cho hắn ăn uống xong sau một lúc lâu sau đó khi dư nguyên dư hóa hai người từ đằng xa bay tới thời điểm đây em bé rốt cuộc lại một lần nữa mạnh mẽ đanh thép va v a khóc lớn đứng lên thanh lưu hồ không phải nơi ở lâu tần phong trở về làng trải đem trần gia lang phu t h ê mang cho về sau liền vội vàng rời đi quay trở về bích du cung tại trở về trên đường tần phong hỏi trần gia lang Có có c bình bình an an. mười năm sau khối thu bắt đầu vào mùa đông kim phong đập vào mặt lá cây tắn mất một cái đồng tử đang mặc hơi mỏng áo mỏng tại một chỗ hà cốc bên trong để đó lạc đà ăn cỏ đồng tử cũng không phải là phạm tục mà là tần phong ký danh đệ tử trần bình an tuy chỉ có mười tuổi cũng đã kim đ ă n kỳ tu vi về phần cái kia là đà nhìn đến cực kỳ phổ thông nhưng một đôi mắt lại là màu vàng r ờ i bước ở giữa hổ hổ sinh uy xem xét liền cực kỳ không tầm thường đây thật ra là dị thú ngũ lôi kim tinh quảng lúc trước lôi bộ chính thần tất nguyên x o á y tọa kỵ tại trần bình an sáu tuổi bắt đầu tu luyện về sau liền chủ động bay tới b í c h du cung trong bất chi bất giác một người đã còn đã dọc theo hà cốc cỏ xanh đi tới một chỗ bên thác nước bên trên trần bình an dòng nước thanh tịnh thời đấy trong lòng rất mừng cũng không để ý thời tiết đã có chút rét lạnh trực tiếp t h quần áo nhảy vào trong đầm nước ở trong nước vẫy vùng một lát hắn mới nhảy vọt mà lên tự lo tại đây b ngồi xuống tu luyện đứng lên. Mãi cho đến lặn ngã Trần Mãi trời thời điểm, tu mặt tây cho về bất ì n An lúc này mới ngồi lên đã ăn uống no đủ ngũ lôi kim tinh quỏng, chuẩn bị trở về bích du Cung. h Bích lúc lôi mới kim đã đủ Du trở bị b về quá đúng lúc này cách đó không xa t r ậ t có một đạo đội quang bay thấp xuống tới hiện ra một người dáng dấp hình thù kỳ quái hòa thượng đến đầu sinh hai cái t h ì t heo lựu i mũi vểnh lên trời mặt còn một bên lam một bên hoảng bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu hư ác hết lần này tới lần khác lại mặc vào một thân phật môn cả xa tiểu hải nhưng biết bích du cung ở đâu mặt mỏ vừa mở miệng lại là hướng trần bình an hỏi thăm bích du cung chỗ ngữ khí coi như bình thản cũng không có loại kia vênh vá hung hăng cảm giác trần bình an ngửa đầu nhìn đến hắn ngươi tìm bích du cung cần làm chuyện gì mặt mò nói vần tăng viên giác có cái cự nhân là trong mây tam hiệp bên trong chi thu nhất diệp diệp chi thu nhiều năm trước liền cùng hắn đã hẹn tại bích du cung trước quyết chiến sinh tử chỉ là tìm rất lâu cũng không có tìm được cái kêu bích du cung ở đâu lý bình an nghe xong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề không tốt lại là diệp sư điện cựu ra đã tìm tới cửa trần bình an dù sao niên thiếu định lực không đủ c ũ n g quýt nói ra ta ta không biết bích du cung ở đâu nói lấy liền muốn cưới còng rời đi viên giác lập tức cứ mày tiểu hài ta khuyên ngươi đ ư n g lộn、xộn. nhưng lúc này đã thấy cái kia đầu nhìn như thường thường không có gì lạ lạc đà lại đột nhiên bốn chân ở giữa xoáy khởi trận trận kim quang như mây nghe phiêu miệng mà lên trước mắt đã đến giữa không chúng thẳng đem viên giác thấy có chút trận tròn mắt chạy đi đâu viên giác lấy lại tinh thần về sau lúc này ngự kiếm mà lên hướng phía trần bình an mau chóng đổi tới tiếp lấy tay kết kiếm quyết lần nữa phát ra kim quang vẫn như cũng là hướng phía cái kia lạc đà liên tục phách c h ạ bởi vì viên rác đã nhìn ra phía trước cái kia đồng tử khẳng định cũng là bích du c u n g người chỉ bất qua thực lực thường thường hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chỉ cần đem hắn tọa k ỵ chế phụ c ở cũng chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i ngũ lôi kim tinh còn đột nhiên ngừng lại tựa hồ có chút tức giận xoay người lại xa xa hướng viên rác gầm thét vài tiếng chỉ một thoáng thiên địa phong lôi đều động lại có mấy đạo lôi điện từ tầng mây bên trong bổ xuống trong nháy mắt đem viên rác phi kiếm hủy thành sắt vụn còn nặng nghề đánh vào viên rác chiến thân viên g i á t trên người có một đạo linh phụ tự động tế lên đem hắn trên thân yếu hại bảo vệ nếu không lúc này đã là khí tuyệt mà chết đáng nhắc tới là toàn bộ quá trình bên trong trần bình an đều tại nhắm chặt hai mắt tựa hồ mười phần sợ hãi căn bản không dám nhìn nhiều、Phúc. viên g i á t phun ra một miệng lớn máu tươi một mặt khó có thể tin nhìn đến cái tia đồng tử ngồi lật đà vội vã biến mất tại đám mây bên trên không nghĩ tới b í c h du cung một cái bình thường đồng tử liền có lợi hại như vậy dị thú làm thú c ư ớ i ta ta báo đáp cái gì thù hắn cùng diệm chi thu kết thù về sau rất là dốc lòng khổ tu rất nhiều năm Tự g i á chương đã là tám tin đến Bích, bích n còn không có không trăm h thân ấ y đã bản n g thương, t năm mươi tám bình an hạ khi trần bình an trở lại bích du cung thì xa xa liền nhìn thấy có một người trong tay ôm lấy một thanh bảo kiếm tại cung môn trước đó không ngừng đi tới đi lui cưới ngũ lôi kim tinh còn bay đi mới phát hiện người này chính là diệp chi thu diệp chi thu cái này lớn tuổi trần bình an hơn năm trăm tuổi người thấy hắn về sau liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ nói trần sư thúc hắn cùng diệp hàn giang bạch thắng ngày ba người đều là bà yến xích hà vi sư mà trần bình an niên kỷ tuy nhỏ lại là tần phong ký danh đệ tử là yến xích hà sư đệ cho nên bối phận so diệp chi thu càng lớn hơn bối phận trần bình an nói sư chất là ở chỗ này chờ người nào sao diệp chi thu điểm một cái ta có cái kiểu ra gọi là ác đầu đà vinh ê giác trước đó nói xong muốn tại bích du cùng trước quyết đấu lại không biết vì sao còn không thấy bóng dáng trần bình an trùng điệp nổ một ngụm trọc khí chỉ chỉ đám mây phía dưới có chút nghĩ mà sợ nói ra vừa rồi ta tại chạy trôi phổ phủ cận ngồi xuống đ ô n g nhiên đến cái tự xưng là người cựu gia viên dắt người tại bích du c u n g ở đâu a hiện tại người này chính ở chỗ này sao diệp chi thu lập tức nắm chặt bảo kiếm chiến ý rất đậm trần bình an nói lúc ấy ta chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về đem việc này cáo chi ngươi liền không có cùng hắn nhiều lời để thần đà t r ở ta trở về trong lúc đó cái kia viên rác đầu đà tựa hồ còn dùng phi kiếm đến chẳng ta bất quá bị thần đà dùng lôi q u a n g chặn lại đằng sau hắn chẳng biết tại sao liền không có lại theo tới hiện tại khả năng còn tại chạy trôi thác nước phụ cận a diệp chi thu nghe xong nhẹ gật đầu vội vàng cùng trần bình ăn một giọng nói cáo tử vội vàng ngự kiếm hướng phía chạy trôi bộc lộ đi trần bình an cuốn quýt hô to cái đầu kia đà nhìn đến rất là hung ác d i ệ p sư điện sao có thể một người tiến về vẫn là đem yến sư h u n h cũng gọi bên trên mới ổn thỏa một chút diệp chi thu lại nói một người sự tỉnh một người sư thúc không cần lo lắng tiếng nói vừa ra thì người đã biến mất không thấy nhưng một lát sau khi diệp chi thu mang theo nồng đậm chiến ý đi vào chạy trôi thác nước phụ c ậ n thì lại tìm khắp cả bốn phía cũng không phát hiện ác đầu đảo viên giác thân ảnh chỉ tại một nơi phát hiện rất nhiều vỡ da cự thạch cùng một chỗ máu tươi diệp chi thu lập tức ánh mắt vô cùng mê mang đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại qua hai năm một ngày này điệp ý ỉa tăng hoàn hồng cẩm t i ế n xích hà lý mộ bạch trần bình an mấy cái này đệ tử tại dưới cây bổ để lắng nghe song sư phụ thụ đạo về sau bị hắn gọi lại chỉ thấy tần phong đưa tay vung lên trước mắt trong nháy mắt bảo quang bắn ra bột phía hiện ra mười mấy hơn hai mươi kiện phẩm chất không tầm thường pháp bảo đến đây đều là hắn tu chân những năm này thu thập mà đến bất quá đối với hắn đến nói đều đã hoàn toàn không cần mỗi người các ngươi đều chọn một kiện đến dùng phòng thân a điệp ý ỉa tăng hoàn khá tốt hồng cẩm yến xích hà cùng lý mộ bạch trần bình an đây bốn cái đệ tử trên thân gia giang pháp bảo đều không m ấ y món lộ ra có chút quá keo k i ệ t mà năm đó hồng quân pháp chỉ nói là trong vòng ngàn năm xiển giáo hai giáo không cần tranh đấu ba nghìn năm về sau mới là cựu cung sơn đấu kiếm tấn phong có chút bận tâm tiếp qua cái 500 năm trăm n ă m tranh đấu lệnh cấm vừa mất mà đấu kiếm kỳ hạn chưa đến xiển giáo sẽ thừa dịp cái kia đứng không đối với hắn bích dù cùng ba bốn đại đệ tử ra tay bởi vậy hiện tại cho bọn hắn không ai một kiện pháp bảo đúng là vì để p h ò n g vấn nhất bảo vệ tính mạng d ù n đây này làm sao có ý tốt điệp y thể nói lấy nhìn trước mắt đông đảo pháp bảo nước bọt đều nhanh chạy ra nàng cái này đại tỷ đầu lập tức việc nhân đức không nhường ai nhảy lên tìm đến chọn lựa một phen trở lại hỏi tần phong sư phụ n g ư ơ i trước kia không phải có một thanh hết sức lợi hại hóa huyết thần đao sao làm sao không ở nơi này t ầ n phong nói hóa huyết thần đao không tại tặng bảo liệt kê hóa huyết thần đao món pháp bảo này mặc dù là sớm tại nhân gian giới thì liền tự mình tế luyện m à thành bất quá món pháp bảo này lại đang thôn phệ rất nhiều máu tươi về sau có vô hạn trưởng thành năng lực đến nay vẫn đối với tần phong hữu dụng một mực hóa là một đạo tia chớp màu đỏm đỏ giấu ở hắn trên cổ tay chỉ là món pháp bảo này nhìn đến có chút tả tính mà những năm gần đây bên trong thần phong một mực đều đang cố gắng trước mặt người khác bảo chỉ chính phái nhân thiết cho nên rất ít đem hóa huyết thần đao xuất ra mà thôi điệp y h i n g h e xong lập tức chu mỏ một cái nàng đối với hóa huyết thần đao thế nhưng là nóng mắt đã lâu không có hóa huyết thần đao về sau cái khác bảo vật tốt thì tốt nhưng điệp y h i lại không quá ưa thích dùng thế là cuối cùng cầm đi một loại hát sắt lạc hồn thần xa đây là một loại dùng cho người âm pháp bảo khả năng đối nàng loại thực lực này mà nói đã không phải quá lợi hại bất quá nếu để cho trong địch nhân chiêu có lẽ có thể đưa đến chuyển bại thành thắng hiệu quả tiếp đó nhưng là t ă n g hoàn tiến lên chọn lựa cuối cùng lấy được tần phong năm đó một lần coi là át chủ bài trí bảo thiên diệp thần lôi hướng bất quá cho tới bây giờ thiên diệp thần lôi hướng phát ra thần l ôi uy lực kém xa tần phong mình tu luyện đến thái ất thần l ôi cho nên món trí bảo này đối với hắn mà nói đã là không dùng được về phần hồng cẩm cùng yến xích hà tắt phân biệt lấy kiện lý hợp ngũ vân khuê cùng nguyên dương bảo xích yến xích hà là kiếm tu ngoại trừ trên tay tiên kiếm bên ngoài nguyên bản không cần khác bảo vật bất quá trước một hồi hắn tại hồ trung giới bên trong phát hiện một chỗ bí cảnh Bên trong tựa hồ cất dấu không ít hồ không chỉ dấu bảo vợ, lúc à giá lạnh v nhất o n g thời ngoại trừ điệp y hè đi bên ngoài một đám đệ tử đều chiếm được mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật từng cái mặt mày hớn hở đứng ở nơi đó tần phong khoát tay áo để bọn hắn xuống dưới về sau độc lưu lại yến xích hà hỏi hắn nói ngươi thu những cái này đệ tử bây giờ đều là tu vi gì yến xích hà nói diệp chi thu thiên phú nhất là xuất chúng đã là t ử p h ụ tu vi về phần cái khác người từ kim đan đến hợp phách không đợi tần phong điểm một cái nói cho bọn hắn ai có thể trước hết nhất tấn thăng đến hợp thể kỳ liền có thể đến ta nơi này nhận lấy một kiện pháp bảo vâng yến xích hà nói đấy sau đó có chút do dự nói ra sư phụ đệ tử kỳ thực không quá am hiểu dạy bảo người hiện tại đã tổng cộng thu hai ba mươi cái đồ đệ thực sự có chút giao không đến tân phong cười nói giao không đến có thể cho diệp chi thu bọn hắn xuất sư nhà nhưng thực sự không kiên nhẫn giao cho ngươi tàng sư huynh bọn hắn cũng là có thể tiến xích hà muốn đó là hắn câu nói này cả người nhất thời b u ô n g lòng xuống vô cùng cao hứng cáo từ rời đi lúc này điệp y h i đột nhiên từ bộ đề thụ phía sau nhô ra cái cái đầu nhỏ đến lầm bầm một tiếng không có ý nghĩa ta còn tưởng rằng sư phụ muốn cùng yến sư đệ mở cái gì tiểu táo đâu nói lấy rồi giao sức sống mở lấy ca giao rời đi chương tám trăm năm mươi chín tiểu lục thượng thời gian đ ung dung vĩnh viễn không bao giờ trở về chuyện cũ chỉ có thể ở người trong đầu không ngừng dư vị trong trước mắt lại là chừng 500 năm trăm n ă m qua đi một ngày này thanh minh nước mưa nhao nhao mà rơi bầu trời bên trong có thật nhiều minh tệ theo gió phiêu tán cùng với hàn nha không ngừng tiếng tê bằng thêm mấy phần tịch liêu trần bình an ngồi n g ũ lôi kim tinh quảng xuất hiện ở hắn quê quán bổng lai tiên cảnh thanh lưu hồ trần gia làng trải phụ cận sau đó không lâu trần bình an tại một chỗ dãy núi vây quanh địa phương hạ xuống cuối cùng xuất hiện ở hai tòa phần mộ phía trước đây là hắn thân sinh phụ mẫu phân mộ hắn phụ mẫu tuổi già Kỳ những c bích đều du là tại t i năm, song song năm, năm này ở giữa mỗi đến thanh minh thời điểm trần bình an đều sẽ trở về vì cha mẹ phần mộ nổ cỏ tế bãi đến ngày gần giữa trưa thời điểm hai tòa phần mộ đã là rực rỡ hẳn lên trần bình an đốt đi chút tiền liền giấy lại hai mắt đỏ bừng hồi ư ớ t phụ mẫu một hồi mới ngồi ngũ lôi kim tình c ò n rời đi đợi hắn thân ảnh tại tầng mấy bên trong biến mất không thấy gì nữa về sau một cái năm sáu tuổi tiểu hài từ nơi không xa một cái thổ động bên trong chui r a chạy xuống núi chạy một hồi đối diện liền đi tới một nhóm lớn bốn phía gọi tên hắn người ngươi đây khờ hoa tử chết chạy đi đâu rồi cha mẹ ngươi đều gấp chết tiểu hài hứng thú bừng bừng chỉ chỉ bầu trời nói ra ta a ra nói qua hàng năm thanh minh nơi đó đều sẽ có thần tiên hàng l ô n g ta không quá tin tưởng tại cái tia thổ động bên trong lận dấu một đêm quả nhiên thấy được một vị tiên nhân nói bạ gì đó mau về nhà đi ta không có nói bậy tiên nhân nhìn đến chỉ có mười hai mười ba tuổi bộ dáng so ta cũng cao không được bao nhiêu nhưng cưới một đầu uy phong lấm lấm lạc đà bay lên không c h u n g đi ai đây khờ hoa nhi chỉ sợ là mất tâm điên hoặc là đó là chúng ta vẫn là để hắn phụ m â u đi mời người đến khiêu đại thần đổi trừ tạ a trần bình an lúc này còn tại thanh lưu trên hồ không ghé qua hiện tại thanh lưu hồ một mảnh khói trên sông mênh n ô n g tuyệt đối được xưng tụng là toàn bộ đồng lai tiên giới số một số hai hồ lớn nếu là có người nói tại mấy trăm năm trước nơi này đã từng một lần khô cạn đến cơ hồ thành cái tiểu thủy đường chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng khi trần bình an ngồi tại nâng q u y ề n mà độc trong bất chi bất giác sắp bay ra thanh lưu hồ thời điểm phía trước đột nhiên có người ngăn cản đường đi phương bình tiên sơn phủ vân quan tu sĩ không biết các vị có gì chỉ giáo vừa nói chuyện một bên dùng ánh mắt còn lại đánh giá bốn phía tình hình suy nghĩ nên từ chỗ nào phá vây bỏ chạy mới tốt nữ tử k ê u cười lạnh một tiếng mơ tưởng lừa dối qua quan lấy dị thú ngũ lôi kim tinh còn vì toa kỵ vẫn là mười một mười hai tuổi bộ dáng thế gian này ngoại trừ triệt giáo trần bình an bên ngoài sẽ không còn có cái thứ hai nàng nói lấy lúc này rút kiếm xuất vỏ sư phụ ba phen mới bận tán thưởng ngươi thiên tư xuất chúng trong n ô n ngự đối với không thể đem ngươi thu nhập t r o môn có chút hối hận ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có bao nhiều c h ấ lượng trần bình an liền vội vàng khoát tay nói thực lực của ta thấp không phải tiên tử đối thủ ta ta nhận thua nhận thua tốt ta trần bình an nói xong lập tức bắn lên ngũ lôi kim tinh quảng đạp trên ngũ thải vân yên hướng phía sau lưng bay đi đừng nhìn ngũ lôi kim tinh quảng hình thể có chút cổng kênh bộ dáng đội hành đứng lên tốc độ nếu như lôi điện cực kỳ linh xảo bất quá dù vậy nữ tử kia lại ngự kiếm mau chóng đổi mà đến biến thành ra kiếm độn giống như ngân long đồng dạng mười phần kinh người chỉ qua mấy hơi về sau người này không ngờ lại xuất hiện tại trần bình an trước mặt dỡ kiếm ngăn lại đường đi âm thanh lạnh lùng nói x ỉ n giáo càn nguyên sơn kim quang động ch xin chỉ giáo trần bình an bất đắc dĩ đành phải hít một tiếng ta chỉ đơn thuần là hợp phách kỳ mà thôi n g ư ơ i tu vi ta nhìn không thấu chí ít đã là t ử phủ thực lực trên l ệ c h như vậy lớn ta không phải ngươi đối thủ chu vân nhân hừ một tiếng ta tu đạo thời gian so ngươi trễ hơn lại trước một bước tấn thăng t ử phủ cái này có thể trách được hay lúc này một cái khác cùng trần bình an đồng dạng nhìn đến cũng là chỉ có mười hai mười ba tuổi bộ dáng thiếu niên tức giận nói sư tỷ cùng tên này nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì lại để chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn tù binh hồi tông môn giao nộp xong việc không được chu vân nhân nói ta không phải cùng hắn phân cái cao thấp mới được các vị sư đệ sư muội thay ta áp trận liền có thể có thể nhìn ra được vị này chu vân nhân làm người cực kỳ tự phụ với lại rất muốn cùng trần bình an ganh đua cao thấp phân cái thắng bại với lại nàng tuy là cái nữ tại đây một đám xiển giáo tuổi trẻ trong hậu bối hy vọng cũng rất cao cho nên thấy chu vân nhân khăng khăng như thế về sau những người khác cũng không nhiều lời cái gì chu vân nhân đối với trần bình an nói ngươi nếu là cảm thấy không công bằng ta liền đem tu vi thu liệm đến cùng ngươi ngang hàng đây dù sao cũng nên có thể à như còn mục tích ta ta liền để đoàn người đồng loạt ra tay đánh ngươi vậy được rồi Ở chu vân nhân đại hỷ lập tức tại nước này thiên tri ở giữa vận chuyển huyền công dội ra hai ngọn hướng về phía trước một điểm trong nháy mắt cương báo tố gào rít giận dữ tiếng quang sắc bén dị thường hướng phía trần bình an bay đi bất quá nàng kiếm quang này lại tự hồ như không phải chạy muốn lấy trần bình an tính mạng đi rất nhanh ngân long cũng giống như kiếm quang liền hóa ra trùng điệp kiếm ảnh tạo thành một cái lưới lớn tự hồ muốn đem trần bình an nhốt ở bên trong bắt sống thiên la địa vong kiếm quyết tiểu tử này xem ra chỉ có thể thúc thủ chịu chói vậy mà đang sư tỷ dưới tay một hiệp liền bị thua cái này những năm gần đây trần bình an sẽ không thật hay giả v â y xem xiển giáo chúng đệ tử thấy trần bình an đã nhốt ở bên trong đầy đủ đều một mặt khinh thường lắc đầu đầy đủ đều cảm thấy thắng bại đã định đúng lúc này chỉ thấy trùng điệp trong bóng kiếm trần bình an rốt cuộc đem hắn ngư long h u y ễ n quang cầu tế lên món bảo vật này tuột tay bay lên về sau chính là hai mươi b ố điểm ngần quang lấp lòe vầng sáng trên không trung trên dưới bay lượn u y ệ n giống như một đám to bằng cái bát l i u tinh nhìn đến cực kỳ lộng lẫy nhưng l o n g h u y ễ n quang cầu phát ra hai mươi b ố điểm ngân quang cho đến cùng chu vân nhân kiếm ảnh vừa mới đụng vào nhau lập tức biến ảo màu sắc nguyên bản to bằng miệng chén ngân quang phút chốc to như mũ v ảnh chiếu rọi giữa bầu trời chiếu lên thanh lưu hồ bên trong s ó n g cả đầy đủ đều một mảnh thải hà tua tua phủ quang diệu kim lưu mang bắn ra m ộ n phía những ngày vầng sáng quá mức m á h liệt liền xem như chu vân nhân sớm đã luyện liền một đôi tưới mắt cũng đồng dạng bị chiếu lên hai mắt đau nhức không thể nhìn thẳng mà quan trọng hơn là trần bình an không chỉ có pháp bảo lợi hại lúc này vừa ra tay hiện lộ ra thực lực còn để chu vân nhân có loại khó mà chống đỡ cảm giác trong nháy mắt liền bị hắn phá vỡ kiếm trận bay đi n g ư ơ i căn bản không phải hợp phách kỳ đây đây rõ ràng là luyện hư kỳ khi trói mắt vầng sáng hơi tán đi một cái về sau chu vân nhân nhìn qua trần bình an đi xa b ó n g lưng tức giận đến không được bây giờ không có nghĩ đến trần bình an người này lại là vô s ỉ như vậy rõ ràng đã là luyện hư tu sĩ so tử phủ hậu kỳ chu vân nhân còn mạnh hơn nhất trọng cảnh giới lại vẫn cứ không biết dùng bí pháp gì giả bộ như hợp phách kỳ tu vi vừa rồi mời hắn quyết đấu còn ra sức t ứ c tử thẳng đến chu vân nhân chủ động đem tu vi áp chế đến hợp p h é p kỳ mới miễn cưỡng đồng ý tiểu tặc chạy đi đâu chu vân nhân hơi cắn răng bạc đưa tay một chiều lập tức thân kiếm tương hợp hướng phía trần bình an thân ảnh mau chóng đổi tới nhưng mà đã xem ngũ lôi kim tinh quòng thu hồi toàn lực thi triển đ ộ n pháp trần bình an tốc độ bay cùng lúc trước so sánh nhanh hơn không chỉ một chút điểm mặc cho chu vân nhân tự xưng là kiếm đ ộ n tiên h bên dưới vô s o n g cũng căn bản truy hắn không lên cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn đến hắn chui vào m ê n n g ô n trong hơi nước biến mất không thấy các cái khác xiền giáo đầu môn đội kịp nàng thì đầy đ ầ đủ đ một tr một lát sau cái tiết trước đó đề nghị đoàn người cùng một chỗ vây công trần bình an thiếu niên hầm t h ự c nói kẻ này mới tu đạo năm trăm năm mà thôi làm sao lại đã là luyện hư kỳ đây đây cũng quá khoa trương điểm a h á n tên là chim sơn ca nhi là xiển giáo trưởng giáo quảng thành tử nhi tử đã chuyển thế nhiều lần cũng là tại năm trăm năm trước mới bị quảng thành tử thi triển bí pháp tiếp dẫn trở về ngọc hư cô lôn lại tu luyện từ đầu hiện tại chim sơn ca nhi tu vi cùng chu vân nhân đồng dạng cũng là tử phủ hậu kỳ khoảng nguyên bản đã là đủ kinh tài tuyển diễm ngày bình thường hai người không biết bị bao nhiêu người vì đó tán thưởng thổi phồng đều nói hai nghìn năm sau cựu cung sơn đấu kiếm bọn hắn nhất định có thể rực rỡ hào quang vì sư môn làm vẻ vang chim sơn ca nhi chu vân nhân hai người cũng bởi vậy có chút tự ngạo tự giác cùng thế hệ bên trong đã là không người có thể so sánh cũng chính vì vậy thái ớt chân nhân mới thường xuyên cầm triệt giáo trần bình an đến khuyên bảo hai người b ả n ý là muốn bọn hắn không cần mắt cao hơn hạng cần cước đạp thực địa cần củ khổ tu bất quá đây ngược lại là để chim sơn ca nhi chu vân nhân hai người rất là khư phục sau đó hai người lại thăm dò được trần bình an cơ hồ hàng năm tết thanh minh đều sẽ tới đây thanh lưu hồ làng trải tế điện phụ mẫu mà một năm này hồng quân pháp chỉ kỳ hạn đã đến hai giáo đệ tử lại có thể đánh nhau cho nên bọn họ hai người liền hẹn lên một đám đ ồ n g môn tới đây vòng vây trần bình an nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là cái này trần bình an lại là cái luyện hư tu sĩ chu vân nhân nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nói kẻ này tu vi mặc dù không tầm thường nhưng tựa hồ không sở trường cùng người chém giết cựu cung sơn đấu kiếm thời điểm các ngươi ai cũng không muốn cùng ta đoạt ta nhất định phải tại trước mắt bao người đánh bại hắn không thể chu vân nhân là những năm gần đây xiển giáo chỗ thu vào một cái kiếm tu tư chất cực kỳ xuất chúng thường thường có thể vượt cấp đánh bại được nhân đám người đều tin tưởng cho dù trần bình an tu vi so chu vân nhân cao nhất dài nhưng vừa rồi nếu là triển khai tư thể đến đơn đả độc đầu nói chiến thắng cũng khẳng định là chu vân nhân không thể nghi ngờ thấy rốt cuộc đem chu vân nhân đám người vùng thoát khỏi về sau trần bình an cuối cùng là thở dài một hơi hắn một lần nữa từ thú trong túi thả ra ngũ lôi kim tinh quảng ngồi tiến lên nhàn nhã đi bích du cùng phương hướng đột hành đồng thời trần bình an trong lòng còn đang suy nghĩ lấy xem ra sư phụ dạy bảo không sai về sau cỡ nào tu luyện mấy môn cao thâm độn pháp bí thuật mới được nếu không hôm nay nếu là bị tu vi cao hơn xiển giáo người ngăn chặn hà không tiêu rồi tiếp lấy lại mướn xem ra sư phụ giáo không sai đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải tận lực cẩn giấu thực lực làm việc khiêm tốn tận lực cho mình lưu nhiều một chút gác chủ bài vừa rồi nếu là không có đem luyện hư kỳ tu vi g i ấ u ở như thế nào có thể xuất kỳ bất ý từ lớp lớp vòng vây bên trong bỏ chạy đi ra cuối cùng trần bình an cảm thấy sư phụ này g bình thường dạy cho hắn khẳng định đều là hắn lao nhân gia tu đạo từng ấy năm tới nay như vậy không biết ngã bao nhiêu t h ế ngã mới một chút xíu tổng kết ra trí lý bởi vậy từ nay về sau đối với sư phụ dạy cẩn thận tỉ mỉ quán triệt chính là chắc chắn sẽ không có sai bất quá trần bình an lại có một chút cảm thấy có chút buồn từng ấy năm tới nay như vậy hắn vẫn luôn là mười hai mười ba tuổi thân cao bộ dáng tựa hồ vĩnh viễn đều dài hơn không lớn lại thêm hắn tọa kỵ ngũ lôi kim tinh quảng cũng cực kỳ đặc thù tựa hồ rất dễ dàng tựa như hôm nay dạng này bị người cho nhận ra m u ố n trang thành trần tiểu lục đều không được nghe nói ngọc long tuyết sơn bên trong có một loại màu máu tuyết liên nếu là có vạn năm trở lên ăn sau liền tính lại thấp người cũng có thể nặn thể thành ngọc cây lâm phong thế hệ chính là cái này t r u y ề n môn cũng không biết thật giả nếu có cơ hội nói nhất định phải đi trong núi tuyết đem loại kia huyết liên tìm được có người hào tâm sao xin thương xót máu cứu ta với tại trần bình an ngơ ngẩn xuất thần thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thê thảm tiếng tê ơ trần bình an đáp lấy mũ lôi kim tinh cỏng theo tiếng hạ xuống đi rất nhanh liền tại trong một chỗ núi rừng phát hiện có cái lao phụ nhân lại bị trói gô cột vào trên một cây đại thụ nương nương ngươi ngươi làm sao trần bình an mở to hai mắt một bộ thiên chân vô tả bộ dáng h i ế u kỳ vô cùng hỏi lao phụ nhân thống khổ kêu thảm thiết hai tiếng h i ế u khí vô lực nói ra ta cùng con dâu khắc khẩu vài câu liền bị con bất hiếu trói đến nơi này muốn đem ta đút cho xài lang hồ báo ngươi xin thương xót tới trói ta mở tròi a trần bình an nghe xong lập tức giận tí mặt thật sự là lẽ nào lại như vậy phụ mẫu tri ân trọng so cô lôn hã có thể làm ra loại này chuyện cầm thú đến trần bình an nói lấy liền muốn đi ra phía trước bất quá lúc này hắn trong đầu lại nhớ tới sư phụ tần phong lời nói chúng ta tu sĩ bên ngoài hành tàu gặp phải bất bình có thể rút kiếm tương trợ bất quá vạn sự cần cẩn thận cần lặp đi lặp lại xác nhận chớ bị người lợi dụng hảo tâm cứu người tiền đề là đừng cho mình bị liên lụy thụ thương thế là trần bình an đi về phía trước hai bước có lợi dụng hảo tâm cứu n ư ờ i tiền đề là đừng cho mình i ê n lụy thụ t h ư ơ n h ế là t r n b ì thế nhưng là ở tại thanh lưu hồ phụ cận ta ta đi đem hắn bắt đến cấp ngươi tạ tội lão phụ nhân nói xác thực liền ở tại thanh lưu hồ một cái làng trài nhỏ bên trong bất quá cũng không có mấy gia đình thêm nữa vị trí vắng vẻ ngươi tìm được đến lao thân chỉ sợ sớm đã biến thành dã thu trong bụng đỡ ăn vẫn là trước tới thay lao thân mở trói rồi nói sau chương tám trăm sáu mươi mốt huyền nguyên ngộ thật sơn lâm bên trong trần bình an nhìn một chút trước mắt bị trói gô lao phụ nhân chậm rãi đi ra phía trước lão phụ nhân thấy đây lập tức mặt lộ vẻ vui mừng trẻ ca nhi nhanh lên lao thân tay trần đã có chút tê trần bình an thế là tăng nhanh chút bước chân đi tới lão phụ nhân sau lưng nhưng không có tiến lên cởi ra dây thừng ngược lại yên lặng móc ra một tấm phủ chạy đến đ ố n g nhiên lại nói lương lương thanh lưu chu vi hồ bị trên trăm cái thôn xóm ta đều rất tin tưởng vì sao chưa từng gặp qua người một mặt lão phụ nhân ngơ ngác một chút ngươi tiểu hài này nói bậy bạ gì đó thanh lưu hồ như vậy nhiều làng trải ngươi làm sao có thể có thể mỗi người đều gặp huống hồ lao thân thâm cư không ra ngoài rất ít bên ngoài đi lại nàng còn chưa có nói xong trần bình an liền thúc giục trên tay phụ t r i trong nháy mắt đại phát thần lôi hướng phía lão phụ nhân kia bổ tới、Ấm、ẩm một tiếng nổ vang rung trời qua đi lão phụ nhân chỗ địa phương ngay cả người mang theo cây đại thụ kia đầy đủ đều một khối biến thành một mịn a từng tiếng thê lương tiếng kêu t h ẳ n g thiết từ t i u lôi dẫn bên trong truyền đến tiếp theo một đạo quỷ ảnh phiêu hốt mà ra khuôn mặt dữ tợn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trần bình an ngươi ngươi là như thế nào nhìn ra lão thân sơ hở đến trần bình an cười nói ta nói qua thanh lưu trên trăm cái thôn xóm cơ hồ mỗi một cái lão nhân ta đều gặp ngươi vừa mới phụ thân nhục thân sớm đã chết đi hơn mười năm là thạch kiệt trong thôn bảnh bán nướng chỉ có một cái nữ nhi cũng không có cái gì nhi tự trần bình an trước k i a đến tế bái phụ mẫu qua đi thường thường cũng không vội lấy trở về bích du cung sẽ ở thanh lưu hồ từng cái làng trài giữa ở lại cứ thế mãi xuống tới khác mặc kể nói lao nhân cơ hồ đầy đủ đều gạo bởi vậy rất nhanh liền nhận định trước mắt lao phụ nhân này là cái yêu t à quỷ vật như vậy trăm phương ngàn kế dẫn dụ hắn tiến lên khẳng định không có chuyện tốt hiện tại cái này quỷ vật ăn một cái thần lôi về sau không chỉ có chỗ phụ thân thể bị hủy thần hồn còn rất là bị thương đã là không đáng lo lắng lao quỷ lúc này quả nhiên không còn dám lưu đồ trần bình an phát ra một tiếng kêu to về sau trốn vào sơn lâm bên trong đi l Trần thầm, từng thận Bình An nghĩ thầm, sư phụ từng nói cẩn phụ khi qua gặp lầm sư đi vào, do i hiện tại ệ t tận cắt trừ tận cỏ ốc, cỏ cần ốc, l ạ i đuổi tình truy huống này, nên đuổi còn là không truy đâu. là dự o d phút chốc trần bình an cuối cùng vẫn cắn răng một cái ngồi ngũ lôi kim tinh quảng đuổi vào sơn lâm đi bích du cung lúc này tấn phong đang tại hoàng long điện bên trong mở lò luyện đan dự định luyện chế một loại huyền nguyên ngộ c h â n đan loại đan dược này có thể dùng cho độ kiếp phía dưới tu vi đệ tử c ả n ngộ đạo nguyên trần đế tại tu vi lâm vào bình cảnh thì sử dụng có thể giúp người đột phá bình cảnh cực kỳ trân quý hiện tại bích du cung trên dưới đều đang vì còn có 2.000 n ă m cựu cung sơn đấu kiếm tại làm chuẩn bị đây huyền nguyên ngộ chân đan luyện ra về sau nhất định có thể trợ giúp trong môn đệ tử thực lực nâng cao một bước đương nhiên luyện chế huyền nguyên ngộ chân đan cần thiết vật liệu cũng không dễ dàng tìm được đang dược luyện đến có hạn trong môn đệ tử muốn đạt được huyền nguyên ngộ chân đan tu vi ít nhất phải đến từ phủ kỳ sau đó mà còn thành nhất định tông môn nhiệm vụ mới có tư cách trao đổi mặt khác đáng nhắc tới là đây huyền nguyên ngộ chân đan đa phương vẫn là tần phong nhị sư tị kim linh thánh mâu phái người đưa tới nàng mặc dù một mực đợi tại ngũ long sơn nhưng đối với trấn hưng triệt giáo cống lại một điểm đều không thể so với người khác nhỏ chí ít tần phong trong lòng là có chút kính nghệ lúc này đệ tử hồng cẩm từ bên ngoài đi vào b ầ m báo nói sư phụ có cái tự xưng là người chí hữu thần toán tử đến nhà b á i phòng tần phong nghe xong liền vội vàng đem tay b á i xuống ta cùng người này bất quá là quen biết hời hợt mà thôi về sau hàn đến đuổi đi là được không cần lại tới nơi này hỏi đến vâng hồng c ẩ m nghe xong lập tức ứng thanh đi tần phong đều không cần hỏi nhiều liền biết cái kia thần toán tử khẳng định lại là tới tìm hắn tìm kiếm bí cảnh đậu phụ vấn đề là đi qua trước đó hai lần đồng hành cái này thần toán tử cho tần phong một loại rất không đáng tin cậy cảm giác luôn luôn ngoài ý muốn liên tục đoạt được bảo vật cũng rất không như ý m u ố n bởi vậy từ vong ưu b i ể n hải nhãn sau khi trở về tần phong liền rốt cuộc không chịu cùng đây thần toán tử pha trộn ở cùng một chỗ miễn cho lại bị hắn h ồ lấy lại qua một hồi hồng cầm lần nữa đi vào phòng luyện đàn đến sư phụ vị kia thần toán tử ra bích dù c ù n g về sau lại trở về thấy tần phong nhớ mày tựa hồ rất là bất mãn về sau hồng cầm vội và nói lần này cùng hắn cùng nhau đến đây còn có nhạc mặc nhạc sư thúc a bọn hắn hai cái là như thế nào q u biết tần phong cảm thấy ngạc nhiên để hồng cầm thay xem trọng đan hỏa sau đó đi ra ngoài bích du cung nên tiên đại điện bên trong thần toán tử có chút trần trờ đối với nhạc mặt nói nhạc đạo h u n h ta nhìn ngươi cũng đừng ngộng phí tâm tư tần trưởng giáo tựa hồ rất không thích tìm kiếm đậu phụ bí cảnh lại không thiếu tu tiên tài nguyên trăm ngàn năm qua hắn vẫn tại đây trong bích du cung cơ h ộ i chân không bước ra khỏi nhà ta đến mời mấy lần ngay cả hắn mặt đều không thấy được vẫn là đi lấy khác đạo hữu a nhạc mặc phẩm một ngụm trà nóng ta cái sư lệ này tinh thông cấm chế trận pháp tri đạo trên thân pháp bảo vô số gặp phải khó khăn luôn có thể giải quyết dễ dàng. hắn làm người còn có chút thành thật không bao giờ làm loại kia qua sông đoạn cầu giết người đoạt bảo sự t ì n h dạng này đáng tin cậy tầm bảo đồng bọn không dễ tìm thần toán tử đưa tay một đám nếu không có như thế ta cũng sẽ không ba phen mấy bận tới tìm hắn nhưng tần trưởng giáo không muốn xuất hành vì đó làm sao nhắc m ắ c cười cười đây là ngươi không có tìm đúng phương pháp không cần nói với hắn nhiều như vậy có không có chỉ cần theo chi lấy lợi liền có thể không đúng sao ta đã từng hướng hắn cho phép lấy đủ loại cực kỳ dụ hoặc chỗ ta bình thường bảo vật làm sao có thể đả động ta tần sư đệ ngươi còn cần biết đoạn thời gian gần nhất hắn quan tâm nhất là cái gì ví dụ như hiện tại tần sư đệ quan tâm nhất chính là hai nghìn năm sau cựu cung sơn đấu kiếm nếu có thể ở phương diện này hạ điểm công phu nhất định có thể để hắn khó m à cự tuyệt khi tần phong từ điện bên ngoài đi đến cùng bọn hắn hai cái phân biệt chào hỏi ngồi xuống sau đó tùy tiện nói chuyện phía một hồi sau đó tần phong thẳng vào chủ đề hỏi nhạc mặc không biết sư huynh tới đây thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng nhạc mặc điểm một cái sư đệ như n g biết lần trước ngươi cùng thần toán t ử đạo hưu tại vong hưu biện hải nhãn bên trong bản thân nhìn thấy cái kia trậu vàng cuối cùng bay đến đi đâu rồi không biết đi qua hai chúng ta chăm chỉ không ngừng truy tìm rốt cuộc thăm dò vật này hiện tại là tại một chỗ miệng núi lửa dưới đáy t r ậ u vang bên trong có thật nhiều có thể làm cho đại la kim tiên phía dưới cảnh giới người tu vi phóng đại tiên đan còn có rất nhiều phẩm chất phi phạm pháp bảo nếu là đem vật này lấy được tin tưởng bích du cung thực lực tổng hợp nhất định có thể nâng cao một bước thần phong nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng quả thật như thế nhạc mặc cười cười thử hỏi hai anh em chúng ta quen biết nhiều năm như vậy vi huynh bao lâu từng lửa gạt qua sư lệ trời sáng khí trong phong ngày tình đẹp tần phong lúc này đã cùng nhạc mặc thần toán tử ra bích du cúng tại trời xanh mây trắng ở giữa không ngừng lao vùng vụt hướng phía vong ưu biển phương hướng bay đi ban đầu cái k i a trậu vàng từ thâm hải hải nhãn bay đi sau đó cũng không bay ra vong ưu biển khu vực bất quá nhạc m ặ c thần toán tử sở dĩ tìm lâu như vậy mới thăm dò món bảo vật này hạ lạc là bởi vì trậu vàng lúc này ẩn thân địa phương không chỉ có là tại một chỗ miệng núi lửa bên trong còn ở vào tiền cảnh rêu giao sơn bên trong nhưng núi này tung tích không chừng nếu là không có đường đi muốn tìm được cũng không dễ dàng tiến vào vong ưu biển về sau chỉ thấy nhạc mặt lấy ra một cái la bàn đi ra không ngừng thi pháp hướng phía la b à n pháp khi đánh ra từng đạo pháp quyết thường thường muốn điều chỉnh một chút đ ộ n hành phương hướng như thế thất truyền b ắ t nhiễu ở trên b i ể n trọn vẹn đ ộ n hành bảy t á g ngày một ngày này nhạc mặc đ ỗ n g nhiên la lớn rêu giao tiên sơn nhanh đến hai vị đem kiếm đ ộ n nhận lấy đi trước đó nhạc mặc đã cùng tần phong nói qua muốn tiến vào rêu giao tiên sơn cực kỳ trọng yếu một điểm là đến cửa vào phụ cà thì không cần cưới toa kỵ không thể ngự kiếm ngự đ a o chỉ có thể lấy đảng v ậ n chi thuật trên không trung lao vùn nếu không nói liền xem như thần thông quảng đại người cũng sẽ bị ngăn tại tiên sơn bên ngoài có môn khó vào lúc này khi tần phong đem thất tinh long nguyên kiếm thu hồi đến về sau giá vân sương mù theo nhạc mặc thần toán tử lại bay về phía trước một hồi từ từ dưới chân bạch vân biến ảo thành thất thải tường vân từ từ bay qua chiếu đến bốn phía chiếu s ạ mà đến ánh nắng thì tránh á n h bạc nhìn đến cực kỳ kỳ dị như thế đại khái phi hành một nén nhắc khoảng trước mắt sương mù dày đặc dần dần tán nguyên bản phía dưới sóng cả mánh liệt nước biển lại đột nhiên biến đổi biến thành liên miên bích cây thương tùng phòng xá điện biên thần toán tử đối với tần phong cười nói hoan nên đạo hưu đi vào trong tiên giới thấp nhất điều hòa tiến cảnh rêu g a o tiên sơn tần phong nhịn không được nổ nước bọn nói chỗ này tiên cảnh danh tự cũng không biết là ai lấy tìm được nó thật đúng là muôn vàn khó khăn ta nhìn t u y ệ t không rêu r a o à. nhắc m ắ c cùng thần toán tử nghe xong đều trên mặt lễ phép thức mỉm cười không nói gì kỳ thực cái tiên cảnh này nổi danh nhất một chỗ tên là chim khách sơn mà chim khách sơn đứng đầu chính là rêu r a o sơn bởi vì rêu r a o sơn bên trên có rất nhiều linh thạch t i ê n thảo chim quý thú lạ linh khí lạ i nhất là dồi dào bởi vậy từ từ cái tiên cảnh này liền cũng lấy rêu dao sơn làm tên rêu dao vùng núi chỗ toàn bộ tiên giới đầu nam tần phong đám người bọn họ lại là một đường hướng bắc đồn hành dọc đường tần phong hỏi thần toán tử lần trước tại thâm hải bên trong đoạt bảo thì gặp hai cái yêu tả lần này sẽ không lại bị bọn hắn q u ấ y r ậ y à? hẳn là sẽ không a thần toán tử ngữ khí không phải rất kiên định nói một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía nhạc mặc nhạc mặc c ư ờ i nói bạch cốt sư đệ trốn ở bắc mãng sơn một vùng nhiều lắm là cũng liền thi hoàng tự nhiên một cái sẽ đến căn bản không đáng để lo tần phong nói cái kêu bạch cốt thần quân ta nhìn cũng là thi yêu chi thuộc sư minh làm gì còn đem hắn coi như đ ồ môn không phải nhạc mặc nói sư đệ có chỗ không biết bạch cốt thần quân tu luyện tên là bạch cốt luyện thần thuật là chúng ta năm đó hoàng tuyển phong nhất mạch cao thâm đạo pháp có thể khiến người ta sau khi chết lấy bạch cốt trọng sinh mặc dù cùng thi yêu cực kỳ giống nhau nhưng lớn nhất khác biệt là có thể thông qua tu luyện đem mình nguyên thần một lần nữa luyện hóa đi ra chỉ này một điểm liền cùng thi yêu có khác nhau một trời một vực có đúng không tần phong nói lấy trên mặt thần sắc bán tín bán nghi hiển nhiên không phải rất tin tưởng qua mấy ngày tần phong nhạc m ạ c thần toán tử ba người rốt cuộc đi tới tiên cảnh bắc bộ một chỗ ven biển p ụ cận nơi này khắp nơi trời đông giá rét bị thật g à y băng tuyết nơi bao bọc nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái khắp nơi đóng băng lạnh leo thế giới lại có một tòa nguy nga hiểm trở đại hòa sơn thỉnh thoảng p h u n ra mấy trăm trượng cao dung nham hòa diễm xa xa nhìn lại chỉ thấy trong ngọn lửa hiện ra từng đạo màu diễm biến ảo chập trởn đặc biệt là tại đây một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa bên trong càng lộ ra c h ó i lọi bưng là cảnh tượng kỳ lạ núi này tên là h ỏ a t h ầ n sơn truyền thuyết bên trong là coi là hoang cổ thời điểm chấp trưởng thế gian vạn hòa thần tôn sau khi chết biến thành cho nên gọi tên khi tần phong ba người bọn hắn đáp xuống miệm núi lửa phụ cận trên núi la thì phát hiện mặt mũi hiền lành lão nhân lão nhân một nam một nữ như là một đôi ân ái dị thường lao phu t h ề bọn hắn phát hiện tần phong một đoàn người về sau hơi gật đầu ra hiệu một cái xem như chào hỏi đã không có khu trục chi ý cũng không muốn tiến một bước trèo dao tần phong có chút vâu ngữ nhìn thần toán tử một chút quả nhiên chỉ cần là đi theo hắn đi ra ngoài tìm bảo cuối cùng sẽ tự nhiên đ â n g ngang từ vừa mới bắt đầu liền ngoài ý muốn liên tục thần toán tử xấu hổ cười một tiếng bay lên t i ế đến đánh cái chắp tay đạo hữu mời tại hạ là thiền cơ lão nhân môn nhân thần toán tử xin hỏi hai vị đạo nhân là ở nơi nào tiên sơn tu tiên lão giả trên giới quan sát một chút thần toán tử lắc đầu thiên cơ lão nhân ta quen biết hắn là một người cô đơn cũng không cái gì m ô n nhân ngươi đã muốn nghe được chúng ta lai lịch mình nhưng lại giấu đầu lộ đôi khó tránh khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i thần toán tử nghe xong lập tức mặt đỏ lên ngươi ngươi dựa vào cái gì vu hoa người n trong sạch dứt lời t h ở phi phi độn trở về tần phong nhạc m ặ c bên này hùng hùng hổ hổ nói lao nhi kia rất là đáng ghét chúng ta phải cẩn thận đ ề phòng hắn mới được thần phong nhạc m ặ c đều điểm một cái không nói thêm gì bởi vì còn cần chờ hỏa thần sơn tới một lần đại phun trào mới có thể tiến nhập bên trong cho nên ba người lúc này cũng chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình đứng tại đây nóng bỏng vô cùng miệng núi lửa phụ cận t i ê n lặng chờ một lát sau mắt thấy chân trời lại bay thấp mấy đạo đ ộ t quang nhìn thấy cái kia hai cái lao nhân về sau lập tức có người hạ xuống tới người văn nói khi di tiên sinh ngài cũng tới nhạc m ặ c nghe lời ấy về sau lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói người này lại chính là trần đoàn lao tổ trần đoàn lao tổ tần phong lập tức mừng rỡ lần nữa đánh giá vị lao nhân kia một chút vị này trần đoàn lao tổ tần phong có thể nói là đã sớm như sấm bên thai giống hỏa long chân nhân thúy hư tử những n à y trần đoàn lao tổ đệ、tử. tần phong đều đánh qua mấy lần quan hệ thậm chí là lữ động tân tựa hồ cũng nhận tập qua hắn một chút đạo thống mới phi thăng tiên liên giới với lại tục truyền người này hiện tại đã là bàn thánh cơ hồ đã là người tu tiên tu vi đình phong chỉ kém một cái phù hợp thời cơ liền có thể tấn thăng làm thánh nhân đạo tổ tại thánh nhân đạo tổ nhao n h a u vẫn lạc trận này tam giới hạo kiếp giống trần đoàn dạng này bàn thánh cơ hồ đã là vô địch tồn tại chưa từng nghĩ đến tấn phong bọn hắn lại sẽ ở chiêu này giao động sơn t i ê n cảnh trong lúc vô tình gặp phải bậc này nhân vật vừa rồi còn miệm đầy oán ngôn thần quáo tử lúc này trận mắt ố c mồm há hốc mồm cuối cùng khóc không ra nước mắt nói lúc này cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trần đoàn lao tổ hắn bất động còn lại người bao quát tần phong bọn hắn cũng không dám trước hắn một bước tiến vào miệng núi lửa nếu là đem vị này bán thánh trọc giận cũng không phải đùa giỡn trần đoàn lao tổ cũng không có khách khí từ trong tay áo móc ra một cái thuyền nhỏ mô hình đến lơ lửng tại lòng bàn tay hướng về phía trước ném đi lập tức thấy gió tác vọn đứng ở nham hồ trung tâm trần đoàn lao tổ ô m quyền nói các vị đạo hữu hai người chúng ta trước hết đi một bước nói lấy liền cùng lao phụ bay vào chỉ có thể dung nạp hai người tàu thuyền bên trong lái vào miệng núi lửa đi trước mắt liền không thấy tung tích trần đoàn lao tổ đi lần này còn lại đám người đầy đủ cũng sẽ không tiếp tục hào hoa phong nhã nhao nhao tranh nhau chen lấn thi triển thủ đoạn bay tới đằng trước bất quá đừng nhìn trần đoàn lao tổ vừa rồi đi nhẹ nhõm thực tế đây hỏa thần sơn nham tương liền diễm so với cái kia lợi hại nhất chân hỏa còn muốn nóng bỏng gấp trăm lần chỉ cần bị dính vào một điểm trong khoảnh khắc nhục thân liền sẽ bị đốt thành cho bụi. nếu là không có lợi hại thủ đoạn đây hỏa thần sơn miệng núi lửa tuyệt đối sẽ để người nửa bước khó đi a một tiếng hét thảm qua đi lập tức có cái không biết tự lượng sức mình người b ị xí diễm tuân vệ vẹn vẹn lấy nguyên thần bỏ chạy mà ra tần phong lúc này đã sớm đem hắn càn nguyên ly hỏa châu tế ra phá vỡ dung nham xí diễm một ngựa đi đầu bay vào về phần nhạc m ặ c thần toán từ hai người tắt theo sát phía sau không dám chút nào cách qua xa hai người bọn họ sở dĩ nhất định phải gọi bên trên tần phong cùng một chỗ tới đây trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là có cái này huyền diệu vô cùng càn nguyên ly hỏa châu về sau xuất nhập núi lửa này miệng liền hoàn toàn không cần bọn hắn nhiều nhọc lòng thần toán tử hướng phía bốn phía nhìn quanh một cái phát hiện ngoại trừ không thấy tung tích trần đoàn lao tổ cùng lao phụ nhân kia bên ngoài ba người bọn họ lại là đội hành đến nhanh nhất về phần cái khác người mặc dù đều có thủ đoạn thần thông khác nhau nhưng đều tại đây nhằm tương liệt diễm bên trong gian nan tí lên hoàn toàn không giống tần phong bọn hắn như vậy nhẹ nhõm thần toán tử đang quan sát người sau lưng người khác lúc này cũng tại trừng mắt nhìn bọn hắn đây ba t i ệ u tử là ai viên tiêu bảo châu nhìn đến cực kỳ không tầm thường nếu là có thể được đến liền tốt hai người khác ta chưa thấy qua nhưng ở giữa cái kia bạch tý trung niên văn sĩ nhưng là đạo thánh nhạc mặc người này không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông còn yêu thích trộm người phân mộ phẩm hạnh thấp kém đơn giản làm cho người căm phẫn những người này đều không ngoại lệ đều là rêu giao tiên cảnh thần tiên bình thường rất ít ra ngoài bên ngoài đi lại không nhận ra thần phong thần b u á tử cũng đúng là bình thường về phần nhạc mặc nhưng là tại chiêu này giao động tiên cảnh đ ả o mấy lần mộ bị rất nhiều người truy sát qua vì thế còn phải cái đạo thánh danh hảo quen biết người rất nhiều đặc biệt là đằng sau nói chuyện người kia nhưng là chân võ kiếm phái tông chủ thiên nguyên tử bởi vì từng bị nhạc m ặ c trộm qua sư môn trưởng m ớ i mộ rất là truy sát qua hắn một hồi trong ngôn ngữ đối với hắn tất nhiên là không có cái gì tốt nói tần phong ba người bọn họ tại đây xí diễm ngập trời hỏa quan một mảnh trong nham tương một đường lặn xuống t r ư ờ n g vặt trượng mới rốt cục đến cùng Lúc này, một cái to lớn quan tài thủy tinh quách lại cái quách trước quách cũng không biết có cái gì cầm chế này, quan tinh hiện người. Quan tinh bên, không tài tài thủy thủy một mắt mọi to xuất biết hai ở gì trang diện lần đầu tiên nhìn lại có chút rung động thần phong hỏi thần toán tử đây quan tài là ai sau khi chết trôn tại nơi này thần toán tử một mặt mở mịt gãi gái đầu ta ta không biết ta nhạc mặt ta nói có lẽ nơi này chính là truyền thuyết bên trong vị kia hỏa thần chân chính nơi trôn xương cũng không nhất định lúc này trần đoàn lao tổ đã chẳng biết đi đâu chỉ có hắn cái kia chết giống như dùng lá cây biên chế mà thành thuyền con lơ lửng tại quan tài thủy tinh quách phụ cận cùng hắn đồng hành lao phụ nhân thì tại trong thuyền pha trà dương dương tự ác hoàn toàn không để y đến bên ngoài nao nha hối loạn nhạc mặt quan sát một hồi n ữ khí kiên định nói ra bảo tàng cửao tất nhiên chính là cái này quan tài thủy t i n h quách vừa dứt lời liền thấy trần đoàn lao tổ từ quan tài bên trong bay đi ra vừa vẫn xác nhận nhạc mặt suy đoán ba người thế là trong lòng vui vẻ vội vàng cùng nhau hướng về phía trước bỏ chạy nhưng lúc này trần đoàn lao tổ lại đột nhiên hừ một tiếng lấy ở đâu lô mãng tiểu nhi không biết đây hỏa thần gì quan tài mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người sao như hai ba người đi vào chung cấm chế chi lực gấp đôi tăng vọn định để cho các ngươi có đi không về tần phong ba người lập tức dừng lại một chút tuy có chút do dự nhưng trần đoàn lao tổ tri ngôn bọn hắn không dám thông tin Chúng h trong người quan tài kiếng là tiên phải, c ũ n giấu không r dếm một cái truyền tống trận tần phong vừa mới bay qua liền trước mắt trận lóe rơi xuống một cái toàn thân đỏ thấm động trong phòng mặt động thất t ư ớ c chừng người bình thường ba bốn gian phòng kích cỡ một chút có thể nhìn thấy cuối cùng bất quá chừng c a bốn năm trượng ở giữa dựng lên tận mấy cái đá thủy tinh trụ mỗi một cây đá thủy tinh trụ bên trong đều ẩn giấu đủ loại bảo vật đan lưược thiên thảo pháp bảo đạo thư cái gì cần có đều có rực rỡ môn màu trâu quang diễm mắt tần phong tìm một hồi cũng không có tìm được lúc trước hắn tại vong ưu b i ể n trong hải nhãn nhìn thấy cái kia trậu vàng trong lòng không khỏi một trận đ o á n thẩm chẳng lẽ nhạc sư h u n h thần toán tử sai lầm hay là trước đó đi đầu tiến đến trần đoàn lao tổ vừa vặn liền đem trậu vàng cho lấy đi tiếp tì Tần Phong cũng chỉ đánh không còn xoan chỉ tìm tìm sau đó tần phong chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ lợi hại l ự c hút cả người đều bay ngược m à lên trời đất quay cuồng ở giữa đã bay ra quan tài thủy tinh bên ngoài nhạc m ặ c vội vàng tiếp nhận m à lên đem c à nguyên ly hỏa châu trả lại cho hắn về sau liền bỏ chạy không thấy lúc này c h â n võ kiếm phái tông chủ thiên nguyên tử đám người vừa vạn tuần tự đổi tới thoáng nhìn tần phong trên tay cầm cái kim chén về sau tất cả đều nhịn không được nghẹn ngào cười to đứng lên hỏa t h ầ n bí tàng nhiều như vậy bảo vật người này lại hết lần này tới lần khác chọn lấy cái chén bể thật sự là n h â n tài lãng phí một cách vô ích như vậy một cái vạn năm khó gặp cơ hội chương tám trăm sáu mươi bốn thử ký bát tần phong đem mọi người tranh nhau trào phúng chén bể yên lặng cất vào đến không nói một lời đứng ở nơi đó cũng không lâu lắm n h ặ mặt liền từ quan tài thủy tinh quách bên trong bay đi ra trên tay cầm lấy một chuỗi bích ngọc chẳng hạt khắc khu thần toán tử vội vàng nhớ tiếp nhận tiến bảo lại bị ngày đó nguyên tử cản lại t r ứ n g mắt phẫn nộ quát cái nào đến t h ê ngươi n đi một bên thần toán tử lập tức giận dữ rêu dao tiên cảnh người đều như vậy vô lệ sao tới trước tới sau biết hay không rêu dao tiên cảnh lấy thực lực vi tôn ai cùng ngươi tới trước tới sau thiên nguyên tử nói l ấ y thẳng tiến không lùi bay tới đằng trước thần toán tử chỉ có kim tiên tu vi đối phương lại là cái đại la kim tiên mà thần phòng nhặt m ặ c lại một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nào dám tiến lên ngăn cản thế là tiếp đó đợi đến rêu dao tiên cảnh còn lại đám người đều tuần tự t ừ hỏa thần bí tàng bên trong đi ra thần toán tử lúc này mới đến lấy tiến vào bên trong cuối cùng lấy được cái ngọc bàn đi ra ai tính sai đế tuấn trậu vàng vậy mà không ở bên trong thần toán tử thở dài một tiếng trên mặt viết đầy tiếng m i tiếp đó ba người tiếp tục lấy càn nguyên ly hỏa châu mở đường đường cũng đổn trở về vừa bay ra miệng núi lửa giữa thiên địa lại là một tiếng đại trấn chuyển đến nham tương s i diễm từ từ biến mất cũng không lâu lắm một mảnh đỏ thấm miệng núi lửa liền đã biến thành một cái thanh tịnh thấy đáy đỉnh núi hồ nước cùng bốn phía băng tuyết cực kỳ t ư n g xứng sư lệ thần toán tử đã hữ cẩn、thận. chân vo kiếm phái người tựa hồ có chút ý đồ bất chính n h ạ c mặc nhỏ giọng nói l ấ y hướng phía cách đó không xa quan sát tân phong thần toán tử ra vẻ tùy ý nhìn một chút quả nhiên nhìn thấy đi đầu đi ra thiên nguyên tử đám người lúc này còn dừng lại tại một chỗ băng sơn bên trên cũng không vội vã rời đi lần này có chút phiền phức đối phương ngoại trừ thiên nguyên tử cái này đại la kim tiên bên ngoài còn có mấy cái thực lực hoàn toàn không tại thiên nguyên tử phía dưới người ba người bọn hắn đánh khẳng định là đánh không lại nhắc mặc trầm giọng nói đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh chia ra bỏ chạy đi ta tự tin có thể đem địch nhân vùng thoát khỏi liền không biết thần toán tử đạo nhạc mặc sở dĩ không có hỏi tần phong đơn hỏi thần toán tử là biết rõ mình cái sư đ ệ này đột pháp so sánh với hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém căn bản không cần quá nhiều lo lắng cái gì thần toán tử túi đầu mặc niệm vài tiếng c ầ u quyết sau đó điểm một cái theo ta thần toán đợi lát nữa ta chỉ cần hướng phía phía tây nam bay đi liền có thể đường bắn g p h ẳ n g vô ưu như thế tốt lắm đi thôi nhạc mặc nói lấy đạp vào một đám mây diệm pháp bảo trong nháy mắt hướng phía đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo cơ hồ cùng lúc đó tần phong cũng lấy thân ngự kiếm hóa thành một đạo lưu tinh giống như ánh sáng độn hướng phía chính nam phương bay đi, Chạy đi đâu? c h â như thế m lao vùn vụt ư một lát phía trước vậy mà bắt gặp trần đoàn lao tổ cái kia trước tàu thuyền tại trong mây mù như ẩn như hiện khi tần phong không có tính toán làm bất kỳ dừng lại gì từ tàu thuyền phụ cận lao vùn vụt mà quá hạn bên trong lại chuyển đến trần đoàn l a o tổ âm thanh vị tiểu hữu này lại tiến đến một lần tần phong nghe xong lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều lập tức thu kiếm đột rơi vào tàu thuyền bên trên nhấc lên đơn sơ rèm vải đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau đảo mắt bốn phía một vòng tần phong lập tức ngây ngẩn cả người trước đó từ bên ngoài nhìn lại cái kia thuyền nhỏ nhiều lắm là chỉ có thể chen xuống ba bốn người mà thôi nhưng mà rèm vải sau đó lúc này xuất hiện tại tần phong trước mắt lại rõ ràng là một tòa mấy ra vào đạo quan đạo quan tấm biển bên trên viết phủ diêu quan ba cái chữ triện đi vào cơ quan rất nhanh liền thấy phủ diêu t ử trần đoàn lao tổ ngay tại một chỗ đình viện cây bên dưới pha trà tần phong vội vàng đi tới hành lễ nói tiểu tử tần phong gặp qua hi di tiên sinh trần đoàn lao tổ có chút gật đầu để tần phong đến hắn đối diện băng ghế đá ngồi xuống thuận miệng hỏi ngươi tại núi lửa bí tàng bên trong đến là bảo vật gì tần phong nguyên bản vô ý thức muốn tùy tiện xuất ra một kiện pháp bảo đến ứng phó xong việc dù sao hắn đi ra thì trần đoàn lao tổ đã không tại núi lửa đ á h ồ bất quá hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thành thành thật thật đem cái kia phá kim chén đem ra đó là vật này nhìn đến hiếm lạng tiện tay cầm đi, cũng không biết có hay không trần đoàn lao tổ cười cười vật này rất có diệu dụng tiểu tử ngươi n h ạ t được bảo thấy tần phong tựa hồ không quá tin tưởng trần đoàn lao tổ tiếp lấy còn nói vật này tên là tử kim bát mặc dù không phải hoàng cổ thần khí nhưng cũng t r ê n lệch không xa vốn là cổ phật c h i vật đáng tiếc cũng là nửa hủy tại sao lại là nửa hủy thế gian bảo vật bị hủy đi sao mà nhiều đông hoàng trung cựu lê bình t ử kim bát tần phong trên tay đã có ba kiện thần khí cấp một trí bảo đáng tiếc đều là nửa hủy như đây ba kiện trí bảo đều hoàn hảo không chút tổn hại nói hắn hiện tại khẳng định đã là có thể tại tiên giới đi ngang rốt cuộc không cần sầu lo nhiều như vậy trần đoàn lao tổ nói tuy là nửa vị y tri vật nhưng chỉ là như trước kia so sánh không có như vậy n ị c h thiên mà thôi vẫn là diệu dụng vô cùng ngay tại tần phong tâm lý một trận nói t h ầ m vị này trần lao tổ mời hắn tới đây nói như vậy nhiều đến cùng có gì thâm ý thì trần đoàn rốt cuộc nói đến chính đề đây tử kim bắt chuyên có thể thu thiên hạ ma khí huyền sát vần đạo cố ý đi một chỗ hái thuốc cứu người nhưng trong này huyền sát chi khí quá nặng như tùy tiện nhẹ vào chỉ sợ đối với tiên thể có chứng n g ạ i cho nên muốn mượn ngươi đây tử kim bắt dùng một lát tần phong nghe xong lập tức miệm đầy đáp ứng xuống đã là như thế vật này hy di tiên sinh cứ việc cầm đi cũng được nói lấy liền đem cái kia chén bể đem ra đưa lên tiến đến lấy người này bán thánh thực lực hiện tại cùng hắn mượn đó là k h á c h khí nếu là cưỡng ép động thủ đến đoạn tần phong có thể không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ không bằng dứt khoát thoải mái đem bảo vật bưng ra đến mới là cử chỉ sáng suốt bất quá trần đoàn lao tổ lại lắc đầu nói cái chỗ kia còn có gần tám trăm n ă m mới có thể tiến nhập hiện tại từ kim bắt b ẩ n đạo muốn tới cũng vô dụng n g ư ờ i sau khi rời đi không ngại đem món bảo vật này luyện đến thu dùng vị tâm đến lúc đó cùng bần đạo cùng đi nơi đo hai thuốc khẳng định không thể thiếu trào ngươi chỗ、vâng. đến lúc đó hi di tiên sinh chỉ cần một phong thư đến bích du cùng tại hạ chắc chắn vui vẻ mà đi cứ quyết định như vậy đi uống xong đây chén t r à nhỏ lại đi thôi tần phong tiện tay đem trần đoàn lão tổ tự mình châm cho hắn t r à nóng cầm đứng lên một chiếc vào bụng sau đó c h ậ t cảm thấy răng môi lưu hương toàn thân cao thấp đều ấm áp công lực dường như ư tăng v ọ t một mạng lớn tần phong lập tức vui mừng quá đỗi luôn miệng nói c ả m ơn về sau mới cung cung kính kính đi ra ngoài nguyên bản hắn còn có chút lo lắng trước đó truy đuổi hắn cái kia hai cái đại la kim tiên sẽ ở tàu thuyền bên ngoài chờ nhưng mà lúc này đi ra tàu thuyền xem x hắn đã là r a rêu giao tiến cảnh đi tới vong hưu biển bên bờ biển bên trên tám trăm sáu mươi lăm hỗn độn linh châu tám trăm n ă m về sau một ngày này dòng d ã tám trăm n ă m đều một mực đang bế quan khổ tu không có rời đi bích du c u n g tần phong rốt cuộc khó được xuất quan vừa chui đến c u n g bên ngoài một chút liền tại vân hà bên trong thấy được trần đoàn l a o tổ cái kia t r ư ớ c bề ngoài thường thường không có gì lạ bên trong lại có động thiên khác tàu thuyền đi vào tàu thuyền thúy hư tử sớm đã đứng tại phủ riê quan trước cửa cười nói bồ đề đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không tần phong đi ra phía trước một phen khách sáo qua đi do hỏi cho đến ngày nay tại hạ vẫn không biết hy di tiên sinh muốn đi đâu đ ư ợ c bảo đạo h ư u có thể hay không cáo chi một hai thúy hư tử điểm một cái một bên đem tần phong đón vào con trùng vừa nói nơi đó tên là quá lỗ trắng trước kia cũng là một chỗ tiên giới nổi danh động tiên phúc địa chiều dài mấy loại tam giới hiếm có linh hoa dị thảo đáng tiếc hiện nay chỗ đó tràn ngập cực kỳ nồng đậm ma khí huyền sát đồng dạng người nếu là ở cái kia ở lâu cực dễ dàng tiên thể vì sát khí chỗ giáp nhẹ thì dụ phát thiên nhân ngũ suy nặng thì tàu hỏa nhập ma mà chết bất quá hoa cỏ dị thú dù sao cùng người khác biệt đến nay đại đô còn tại cái nào lớn lên hào hảo quáo trắng tiếp h đó tấn r ầ phong lại bãi kiến trần đoàn lao tổ lần nữa mang theo kích động tâm tình uống một chiếc phủ diều quan trà nóng lần trước ở chỗ này uống cái kia một chiếc trà nóng để hắn bằng thêm hơn trăm năm công lực cực kỳ khoa trường ai ngờ lúc này uống qua sau đó lại tựa hộ như không h i ể u quả gì để hắn không khỏi cảm thấy thất vọng trần đoàn lao tổ cười nói bách thảo trở về cam chỉ có sơ uống thời điểm mới có tăng trưởng tu vi kỳ hiệu đằng sau lại uống liền cùng phổ thông t r à không khác nếu không thế ra người chỉ cần mỗi ngày ngồi mà uống liền có thể thành thánh thành phật lại há có dạng này chuyện tốt tần phong nghe xong xấu hổ cười một tiếng biết mình đúng là có chút quá không biết đủ cũng không lâu lắm khi tần phong theo trần đoàn lao tổ thúy hư từ hai người từ tàu thuyền đi tới thì phóng tầm mắt chung q u n h phát hiện bọn hắn đã đi vào một cái khắp nơi núi cao rừng rậm địa phương mà cái kia quá lỗ trắng cửa vào tấn m một phong v á liền g bốn phía đ u có có, khí khí vội vàng đem tử kim bát lấy ra ngoài nghiệm động pháp quyết về sau bốn phía hướng phía ba người bọn họ mãnh liệt va chạm mà đến ma khí vườn sát tất cả đều bị hút vào cái này chén bể bên trong bởi vậy, vậy ba người lúc này mới đến đã tiếp tục hướng phía trước bay nhanh mà đi không cần tốn hao quá nhiều tích lực dùng cho chống cự những này khó chơi huyền sát chi khí như thế độn hành hẹn sau nửa canh giờ trần đoàn lao tổ đ ô n g nhiên trầm giọng nói chính là chỗ này tần phong túi đầu xem xét thấy trần đoàn lao tổ nói tới địa phương là một chỗ ư u cốc có thúy trúc và cẩn nhàn vân tế nhật khi ba người đem đội quang hơi hạ xuống một cái thì đột nhiên phát hiện có tà diễm yêu khí xông lên trời không nhất thời tiếng sấm hù hù âm phong hô gạo trong lúc đó còn kèm theo từng trận quỷ âm thanh mỹ ảnh tại h u cốc bên trong không ngừng quanh quẩn rất là khiếp người nhắc gan một chết chỉ sợ đã sớm bị trận thế này dọa đến gần chết bất quá tần phong lúc này sớm đã yên lặng trốn đến bán thánh trần đoàn l a o tổ sau lưng tất nhiên là không cần có nửa điểm sầu lo chỉ cần không ngừng dùng từ kim bát thu lấy huyền sắt m à khí liền có thể rơi xuống u cốc bên trong về sau tần phong thụy ý nhìn quanh một cái phát hiện cốc bên trong ngoại trừ thúy trúc bên ngoài cơ hồ không có một ngọn cỏ mà những cái kia thúy trúc phần lớn là sinh trưởng ở tảng đá trong khe còn lại địa phương làm sao có cái gì tiên thảo linh dược bất quá tần phong bản thân định vị rất rõ ràng liền coi mình thuần t ú y là cái đến đánh xì dầu cho nên hắn trong lòng thúy có chút hoài nghi nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có hỏi nhiều một câu sau đó không lâu tần phong theo trần đoàn lao tổ thúy hư tử đi tới một chỗ ưu cốc đầm sâu phụ cận đầm sâu gần trái ngược lại là lớn chút phẩm chất không tệ linh hoa dị thảo chỉ là vô luận là trần đoàn lao tổ vẫn là thúy hư tử đều không động thủ đi ngắt lấy chỉ thấy thúy hư tử lập tức tại đầm sâu b ố n phía bày ra một bộ cỡ nhỏ phát trận trần đoàn lao tổ tắc phi thân lên không ngừng hướng phía trong đầm nước đánh ra từng đạo pháp quyết tần phong thấy bậc này tình hình về sau mới biết bọn hắn sư đồ hai người lần này muốn hái lĩnh n ư ợ c chỉ sợ cùng hắn nhớ có khá lớn xuất nhập. Quả nhiên, qua một chén trà công phu chỉ thấy trong đầm sâu chuyển đến một tiếng ầm ầm tiếng vang tiếp theo một bộ bị xích sắc q u ố n lấy dị thú b ạ c h cốt liền từ trong đầm nước chậm rãi bay lên trần đoàn lao tổ vội vàng bay phụ cận đi liền thi p h á p quyết từ từ từ cố này dị thú thi hải bột phía thu thập ngưng luyện ra từng k h o a màu xám hạt châu thu nhập tay háo trong túi đi sau đó tại dị thú thi hải sương sơn trung điệp trong bao tựa hồ còn có mặt khác một k h o a càng thêm tròn chịu hạt châu màu xám chậm rãi hiện ra trần đoàn lao tổ đại hỉ lập tức đưa tay đi hái nhưng lúc này một tiếng kêu to gầm thét lại đang giữa thiên địa quanh quần ra tựa hồ là cái này, dị thú. Trần ạ vạn i đi bi. thời điểm, đến cùng đến cỡ nào phong dữ dội. đã đến đến chết có Có còn cùng cỡ nhưng thể nghĩ, phong nếu t ngàn năm, vẫn nó sống nào mà vậy vì dư dữ đoàn lao tổ hư l ạ n h một tiếng nghiêm xúc năm đó ngươi sống suốt thời điểm còn chỉ có thể cùng ta đánh hòa nhau bây giờ đã chết đi v ạ năm n lấy cái gì tới chặn ta ngắt lấy đây năm đó bị ngươi nuốt đi hôn đội linh châu dứt lời đưa tay cách không một chảo trong n g á y mắt có hư hóa bàn tay xuyên thấu hai cốt đem bên trong hạt châu kia bắt lấy sau đó chỉ thấy trần đoàn lao tổ bàn tay một nắm một tấm viên kia tối tăm mở m ị hạt châu liền đã xuất hiện tại hắn trên lòng bàn t a y quay tròn không ngừng xoay tròn lấy mà lúc này bốn phía thê âm thanh kêu to âm phong phẫn nộ gà o ghét tựa hồ một cái ngừng nghỉ xuống tới sơn cốc bốn phía một mảnh t ĩ n h thăm thẳm trần đoàn lao tổ thở dài nhẹ nhõm đem hắn trong miệng những n à y hỗn độn linh châu đầy đủ đều thu nhập trong túi tần phong nhìn thấy hắn trên c h á n lại bao tô ra không ít mồ hôi tựa hồ vừa rồi ngắt lấy linh châu quá trình nhìn như nhẹ nhõm thực tế trong đó gian nan h u n g hiểm ngoại nhân không đáng nói đến thay t ố t linh dược đã thành công h à i đến có thể đi về trần đoàn lao tổ nói lấy liền muốn rời đi cái này quá lỗ trắng n cốc tần phong trở lại nhìn một chút hỏi di tiên sinh đây thú quốc? Tựa hồ dị thường cưng rắn từ a c biệt trần đoàn lão tổ thúy hư tử tại trở về bích du cung trên đường tần phong dùng thần thức quét một cái nhẫn chữ vật bên trong cái kia dị thú thi cốt thầm nghĩ nói bản giáo bên trong cũng có không ít cao thâm bí thuật có thể đem vật này luyện thành sưng ơ thú nó khi còn sống đã có thể cùng trần đoàn lão tổ chiến cái chia năm năm liền tính luyện vi cốt thú sau đó thực lực giảm đi nhiều cũng nhất định có thể sung làm một cái đại la kim tiên chiến lực phải tần phong sở dĩ đem cố này thi cốt lấy đi căn bản không phải giống lúc trước hắn nói tới như thế muốn dùng đến tế luyện cái gì pháp khí trí bảo mà là muốn dùng bí thuật luyện thành sưng ơ thú loại này sưng ơ thú cũng không phải gì đó hiếm thấy c h i vật trước đó tại trong ma cung tẩu nguyên lão tổ bạch cốt chân long chính là loại này mà tại tần phong hỏi thăm t h ú hư tử về sau hắn nói hắn đoạt được cỗ h ả i cốt này nhưng thật ra là lòng trùng dị thú toan nghê đầu giống như sư tử có đội cắt tránh hung thần thông với lại cái này toan nghê còn rất không bình thường khi còn sống từng thôn vệ qua hỗn độn chi khí tại thể nội luyện thành chín khỏa hỗn độn linh châu nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra nói đợi một thời gian nó liền có thể hóa thành hoàng cổ tứ đại hung thú bên trong hỗn độn cũng chính vì vậy cố hải cốt này ngoại trừ xương đầu bên ngoài thân thể tứ chi đều cùng bình thường toan nghê rất là khác biệt đã có sáu bảy phần giống hỗn đ ộ đáng tiếc nó đầu tiên là bị trần đoàn lao tổ gây thương tích về sau lại bị cựu địch chỗ truy sát cuối cùng chết tại quá lô trắng trong đầm sâu. tần phong ngồi tại tất phương thần điệu phần lưng đang chìm ngâm ở giữa bay qua quá lô trắng phụ cận một mảnh quanh nam xí diễm ngập trời biển lửa nơi xa có từng trận tiếng đánh nhau đột nhiên truyền vào trong thai tần phong cũng không muốn đường vòng tiếp tục ngồi thần điệu từ biển lửa trên không bay đi sau đó tần phong liền xa xa gặp được có một nhóm lớn ngư yêu tinh quái phân hai phe trận d o a n h tại cái kia lẫn nhau chém giết lấy đánh đến rất là kịch liệt những n à y tinh quái đều không ngoại lệ đều toàn thân đỏ như là diễm cùng nơi khác hạ yêu rất là khác biệt bất quá mặc dù nhìn đến có chút kỳ lạ tần phong có thể không có ý định xen vào Hướng về phía trước lại đột hành một hồi, thấy trước về đột một trật lại b i ể n lửa trên t n ầ g mây, c ò nhiên có k á c h a người, đang đánh đến bùi, coi thực lực, đều có chút không tầm thường, hẳn là vừa rồi những tinh lĩnh. Đông n túi bùi, coi rồi cái kia quái i đều vừa thực chút thủ h tầm lực, có là chỉ thấy trong đó một người vậy mà phát ra một tiếng gầm thét gọi ra rất nhiều hỏa kỳ lân hỏa phượng hoàng chờ thần thú hư ảnh đến bay về phía trước nào đi một người khác lại hồn nhiên không sợ hư lạnh một tiếng sau đó một đạo chu hồng kim ế quang công tác bay ra một tiếng tiếng nổ qua đi bay đ ầ y trời đến thần thú hư ảnh tất cả đều n h o nhao tán như tàn tuyết theo gió phá diệt à, đây là nguyên bản đã từ từ đi xa tần phong lập tức cảm thấy ngạc nhiên vội vàng để tất phương thần điệu quay đầu đến bay đi lúc này hắn mới nhìn rõ từng đạo chu hồng kiếm ảnh bên trong là một cái tám chín tuổi đại tiểu hài thân ảnh mà khi tần phong tuệ mắt nhìn một cái thấy rõ tiểu hài này bộ dáng thì không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hỏa hài nhi ngươi là lao tổ tiểu hài lập tức nhảy ra vòng chiến ngự kiếm bay tới không phải là tần phong tôn nữ tần ngọc xanh nhi t ự hỏa hài nhi còn có ai lao tổ ta rất muốn ngại cùng điệp y t h ì sư cô kim t i ề n sư thúc thang sư thúc a đáng tiếc kim t i ề n sư thúc đã qua đời hắn tư chất rõ ràng so với chúng ta đều tốt hơn lại không biết vì sao một mực rừng bước tại độ k i ế h k ỳ chậm chạp không thể đột phá nhìn ra được hỏa hài nhi tựa hồ thật nhiều nói muốn theo tần phong thổ l ộ hết bất quá tần phong t r ư ớ c không có vội vã cùng hắn nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi cùng hỏa hài nhi chém giết trên thân người người này lại sớm đã phát ra một tiếng kêu sợ hãi cũng quít hướng phía biển lửa bên trong bỏ chạy tựa hồ rất là sợ hãi đối mặt tần phong ngay tại tần phong cảm thấy một mặt kinh nghi thời điểm hỏa hài nhi nói lão tổ gia hỏa này tên là lửa đường hại tự xưng thái dương chân quân nghe nói trước kia đã từng làm qua chúng ta chỉ là ta tại tông môn thì nhưng chưa từng thấy qua hắn cũng không biết là thật là giả lựa đ ứ n g hại khó được là hỏa vô hại tần phong từ từ có chút ấn tượng hỏa vô hại tựa như là hắn năm đó ở nhân gian giới đoạt bảo thì gặp phải một cái hỏa tinh bởi vì thấy hắn tư chất không tầm tưởng liền dẫn trở về sân môn còn đem một bộ mặt trời hỏa kinh truyền cho hắn chỉ là đến thiên thần giới về sau liền không có gặp lại qua đây hỏa vô hại chưa từng nghĩ đến thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau lại vẫn sẽ ở đây trong tiên giới gặp nhau cũng là khó được thế là tần phong cười cười hỏa vô hại ngươi chạy cái gì dứt lời đưa tay vung lên nơi xa hỏa vô hại càng là liệu mạng hướng về phía trước phi nước đại bay nhanh liền càng là cấp tốc cùng tần phong rút ngắn khoảng cách chỉ qua một hồi hắn đã trong bất chi bất giác đi tới tần phong dưới chân h ỏ a vô hại thấy đây lập tức quá sợ hãi hắn kỳ thực vẫn luôn là cực kỳ tâm cao khí ngạo người không bao giờ nguyện tình nguyện d ư ớ i người trước kia ở nhân gian d ư ớ i thì hắn quỷ cầu tần phong thu hắn nhập môn chẳng qua là cảm thấy lúc ấy mình còn không đánh lại tần phong bất đắc gì chỉ có thể tạm thời chịu t u a chờ đến mặt trời hỏa kinh về sau tự giác tu vi đột nhiên tăng mạnh liền lại lần nữa lên tự lập tri tâm bởi vậy đến thiên thần giới, cho dù về sau u minh tiên tông thanh danh đã cực kỳ văng vội hắn đều không có trở về qua tông môn một mực bên ngoài mặt tiêu giao tự tại nhưng đến cái này tiên giới sau đó hỏa vô hại thường thường bị đủ loại yêu ma dị thú cùng nhớ bắt hắn đến luyện đan các lộ thần tiên đuổi đến bốn phía tán loạn kinh hoàng không chịu nổi một ngày thật vất vả đến đây quá lỗ trắng biển lửa gián xếp lại lại gặp được cái này không biết là u minh tiên tông mấy đời đệ tử tiểu hải đánh đến khó phân thắng bại hiện tại gặp tần phong cái này năm đó tông môn lao tổ càng la không hề có lực hoạt thủ chỉ có thể ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói để hỏa vô hại tâm lý cảm thấy r bái kiến lao tổ trúc lao tổ phúc như đông hải thọ bị nam sơn hòa v u a hại lúc này hít sâu m ộ t hơi quỳ trên mặt đất một bên kích động hô to một bên lễ bái không ngừng có được g i ã n được mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng hòa v u a hại thấy mình tại tần phong trước mặt căn bản không có phản kháng khả năng dứt khoát giống như năm đó như thế chị u t h u a giữ lại hữu dụng c h i thân mà đối đại tương lai tần phong điểm một cái để hắn đứng lên mà nói hai người các người đã là đồng môn vì sao muốn như vậy l i ề u mạng tương tản hòa vô hại không nói đệ tử thực chưa thấy qua tiểu hài này không biết hắn là cái gì nội tình như biết là đồng môn sư huynh đệ định đã sớm rượu ngon thịt ngon hầu hà đâu hòa h ả i nhi cười nói ta nhìn ngươi bất quá là nhớ độc bá mảnh này biển lửa thôi hiện tại ta đã tìm được lao tổ liền không tranh với ngươi hắn mặc dù gọi là hòa h ả i nhi thực tế thời khắc không quên mình họ tần hiện tại đã gặp được lao tổ tông khẳng định là muốn đi theo trở về tại tần phong bên người tần hiếu tần phong thế là để hòa h ả i nhi ngồi lên tất phương thần điệu đến lại hỏi hòa vô hại ngươi có muốn hay không cùng ta trở về bích du cung đệ tử muốn lựa ân lao tổ nói là cái nào bích du cung hòa vô hại nguyên bản vô ý thức muốn cự tuyệt nhưng nghe đến bích du cung ba chữ về sau, lập tức mở t ầ n phong cười nói ngoại trừ triệt giáo sơn môn bích du cung bên ngoài tiên g i ớ i còn có cái nào bích du cung hòa vô hại ngay xong lập tức hít sâu một hơi đệ tử n g u y ệ n tiếp tục đuổi theo lao tổ đến chết cũng không đổi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy ai lao t r ư ờ n g khanh khi hòa hai nhi trở lại bích du cung cùng điệp ý ý ý ý tăng hoàng gặp mặt về sau tất nhiên là đều một trận h o a n hỷ kích động không thôi trước kia u minh tiên tông đệ tử cơ bản có thể làm được nhất trí đối ngoại quan hệ đại đô cực kỳ hòa hợp mà bởi vì hòa hai nhi là tân phong tộc nhân điệp ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý còn tại thanh lương sơn đoạn thời gian kia hỏa h ả i nhi trên cơ bản cả ngày đều đi theo điệp y ý, ý ở bên người pha trộn bố bỡn thời gian đừng đề cập vui sướng đến mức nào một phen thông suốt tán gẫu qua về sau bởi vì hỏa h ả i nhi là sau phi thăng bởi vậy ta hoàn hướng hắn hỏi đến những đồng môn khác cảnh ngộ hỏa h ả i nhi k h ẽ thở dài một tiếng bởi vì tông môn trưởng bối chết chết phi thăng phi thăng đến ta rời đi thiên thần giới thời điểm u minh tiên tông đã bắt đầu đi hướng suy sụp bất quá thiên dung thành thiên tôn chi vị vẫn là chúng ta môn phái người đang ngồi hỏa hài nhi nói lấy chấp nhớ tới cái gì vỗ hót một cái nói đúng hồi trước ta từng tại ai Laosơn, vội vàng gặp được tộc ta chất tần t r ư ở n g khanh chẳng qua là lúc đó hắn người khoác ra thú mặt có sâu khổ một mực nháy mắt ra giấu để ta rời đi ta bị ép vội vàng sau khi rời đi hiện tại càng nghĩ càng không thích hợp cảm thấy hắn sợ không phải thân b ấ t do kỷ lâm vào nhà tù bên trong điệp y thiện g h e xong lập tức nói vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi cái kia ai lao sơn đem t r ư ở n g khanh sư chất giải cứu ra a thế là hỏa hài nhi tại bích du cung cái ghế đều không có ngồi ấm chỗ liền đi theo điệp y thiện ta hoàn vội vàng xuất cung đi sông hồng thủy là một đầu dốc vào vong ư u biện đại hà bởi vì dòng nước màu sắc đỏ thấp mà nghe tiếng mà tại đây sông hồng thủy trung thượng du lịch dòng nước cực kỳ chạy xiết hai bên bờ nhiều là hỗn lượn không ngừng núi cao trùng điệp giống thái m ạ c h sơn ai lao sơn t r ờ đều gần ngồi bờ sông hướng v ị tiên giới danh thắng c h i điệp chưa hết một ngày điệp ý ỉa tang hoàn hỏa hài nhi rốt cuộc đi cả ngày lẫn đêm chạy tới cái kia ai lao sơn giã điệp ý ỉa hỏa hài nhi trước tìm cái địa phương ngồi xuống điều thức tang hoàn tắc cẩn thân đi qua nửa ngày mới trở về nói ra đây ai lao sơn linh khí dồi dào cũng là tu tiên thắng đ i ệ đặc biệt là quá lỗ trắng không thích hợp tu Có một cái một làm gọi là hai u y ế t t người t n môn p thế lực bọn n họ hiện tại đều là kim tiên tu vi về phần hỏa hải nhi càng là chỉ có chỉ là thiền tiên mà thôi nếu là gặp đại la kim tiên khẳng định là không hề có lực hoàn thụ bởi vậy để cho ổn thỏa t ă n g hoàn g cảm thấy vẫn là về trước một chuyến bích du cung chuyển đến cứu binh lại nói bất quá điệp y gì lại nhất miệng nếu là gặp phải việc khó cũng chỉ cố lấy đi phiền phức sư tôn muốn chúng ta những đệ tử này đến để làm gì thực lực chúng ta mặc dù hơi yếu một chút nhưng lại có triệt giáo rất nhiều thần t h ô n g còn có sư tôn ban thưởng lợi hại pháp bảo liền tính đánh cái kêu huyết diễm thần quân b ấ t quá tin tưởng cũng là có thể toàn thân trở ra h ỏ a hài nhi cùng điệp y gì bản tính tương tự cũng là không sợ trời không sợ đất chủ lập tức hưng phấn đề nghị vậy chúng ta không ngại trước len lén lẻn vào huyết thần tông đi nếu có thể đem tộc chất trường khanh cứu đi tốt nhất thất bại lại đi đem láo tổ gọi tới không m u ộ n t ă n g hoàn g nghe bọn hắn hai người đều nói như vậy nếu là kiên trì ngược lại ra vẻ mình rụt r ẻ đ ồ n g dạng đành phải gật đầu đáp ứng bất quá vì để p h ò n g v ắ n nhất t ă n g hoàn g vẫn là vụ trộm làm cái p h á p quyết thả ra con hạt giấy đem bọn hắn ba người đến nơi này tin tức truyền lại cho sư đệ h ư n g cẩm ai lao sơn ngàn dặm kéo dài mà huyết thần tông sở tại địa phương bốn phía đỏ nhai như màn hình xúc ngày thẳng tới hình thành tường đạo tâm trắn thiên nhiên đem sơn môn vây quanh đứng lên mà tại những n à y đỏ nhai bột phía phát hiện đầy rất nhiều cấm chế tiên trận thỉnh thoảng có đệ tử tuần tra mà qua thật sự là một con ruồi đều khó mà bay vào may mắn điệp y r ì a ba người bọn hắn đều đều có thần thông trong người mà những cái kia tuần tra người thực lực đại đô tại luyện hư hợp thể kỳ khoảng tại điệp y r ì a đám người ẩn thân liễm tức sau đó coi như nhẹ nhõm liền thi triển đ ộ t pháp đi vào huyết thần tông sơn môn bên trong phóng tầm mắt chung quanh chỉ thấy đây huyết thần tông đệ tử quả nhiên từng cái đều hình xăm đâm mặt người khoác ra thú nhìn đến cực kỳ quái dị với lại trong đó còn có một số viên hầu gấu hiệu điệp y thì nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cả người đều thở phì phì bất quá nàng cuối cùng vẫn nhịn được hít sâu một hơi nói chờ tìm được trưởng khanh sư chất lại nói đây huyết thần tông vẫn còn lớn từng sàn kiến trúc phân bố tại dãy núi vòng trong cốc muốn từ đó tìm tới tần trường khanh độ khó tương đương không nhỏ thế là ba người dự định chia ra hành động ước định một lúc lâu sau mặc kệ kết quả như thế nào đều phải trở về phân biệt địa phương tụ hợp hòa hài nhi cầm trong tay bảo kiếm vụ trộm dán bên tường ẩn thân hướng phía nơi xa một cái đỉnh núi đi đến lấy h ắ n ánh mắt xem ra cái kia đỉnh núi kiến trúc quy chế không tầm t h ư ờ n g lại xuất nhập tựa hồ đều là chút huyết thần tông nội môn đệ tử mà tần trưởng khanh làm sao nói cũng là thiên tiên tu vi có không nhỏ có thể sẽ ở tại nơi này diện thân phong lạng yên đi đến bên kia về sau thấy trên một tấm đĩa đá viết lên tố ba cái chữ lớn màu đỏ quạnh hòa hài nhi thấy trong lòng một trận cười n ạ o cái này huyết thần tông cũng liền tại ai lao sơn một vùng có chút danh khí mà thôi như đặt ở toàn bộ tiên giới nó căn bản tính không được cái gì nhưng khẩu khí ngược lại là rất lớn. tông môn bên trong ngọn núi kiến trúc đậu một chút lại lấy diệt thần chu tiên mệnh danh nổ nước bọt sau khi hỏa hài nhi lúc này mới đi vào phía trước trùng điệp điện trong c á c đi đi không bao lâu liền nghe được phía trước chuyển đến một trận huyên náo thanh â m cẩn thận từng ly từng tí đi qua xem xét thấy một cái không lớn quảng trường bên trên đứng có trên trăm người đệ tử cũng không biết đang làm cái gì tẩn trưởng khanh sư tôn để ta đến hỏi ngươi đây hiệu thịt máu hiệu ngươi đến cùng ăn hay là không ăn một tiếng mang theo từng trận khí tức sơ sát lớn từ trong đám người vang lên hỏa hài nhi nghe xong lập tức mở to hai mắt vội vàng bỏ tới chỗ cao phóng tầm mắt t r u n g quanh chỉ thấy quảng trường bốn phía dựng lên mười tám căn mang theo màu máu h ỏ a trụ đem bốn phía đều phản chiếu một mảnh đ ỏ tươi ở trung ương vị trí lại có một cái tế đàn đài bên trên t r ư n g bảy mấy con đã bị mở ngực phá mi lộc cùng sử dụng máu tươi vẽ thành rất nhiều vấn t r i ệ n tựa hồ tại cử hành cái gì tế tự nghi thức mà tế đàn phía trước có mấy cái trói gông người trong đó một cái chính là tần t r ứ n g thanh chứng tám trăm sáu mươi tám huyết diễm thần trâm chúng ta cũng không phải xuất sinh sao có thể ăn sống đồng loại huyết l ụ diện thân phong quảng trường bên trên tần trường khanh một mặt đau thương c h i sắc nhưng tại huyết thần tông đệ tử ép hỏi dưới vẫn là kiên định lựa chọn lắc đầu trong lúc nhất thời quảng trường bên trên quần tình xúc động phẫn nộ hô to nói vậy đây rõ ràng là hiệu thịt máu hiệu không phải ngươi cái gì đồng loại tần trường khanh vẫn tại lắc đầu đây là huyết diễm thần quân dùng bí pháp biến thành không phải chân chính mi lộc trong lúc nhất thời đám người đều trầm m ặ t lại ánh mắt một mảnh đỏ tươi sắc ý lắm liệt trong đó một cái kim tiên tu vi người cười lạnh một tiếng đã ngươi kiên định như vậy cho rằng mi lộc là ngươi đồng loại vậy liền như ngươi mong muốn hóa thành mi lộc cung cấp chúng ta nộ dịch、ra. dứt lời lập tức có người đem một tấm da hiệu khoác ở tần trường khanh trên thân tiếp theo một đám huyết thần tông đệ tử đủ n i ệ m pháp q u y ế t mười tám cây cột bên trên hỏa diễm trong nháy mắt quang mang sáng gió diễm hỏa phóng lên tận trời hướng phía tần trường khanh bay nào mà đến tần trường khanh nằm trên mặt đất cực kỳ thống khổ kêu to đứng lên trên đầu còn từ từ mọc ra sương hiệu hỏa hài nhi thấy đây lập tức quá sợ hãi hắn biết lúc này căn bản không kịp đi gọi đến điệp y cùng ta hoàn mình nhất định phải lập tức xuất thủ nếu không tần trường khanh chỉ sợ liền tính tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng cũng biết nguyên khí đại thương hỏa hài nhi nhìn quanh một cái, lập tức ngự kiếm mà ra. một mảnh màu son kiếm q u a n g qua đi chừng bốn năm cây hỏa trụ tất cả đều bị chặn ngang chặt đ ư ớ c những cái kia hướng phía t ầ n trường khanh bay nào đi hừng hực xí diễm lập tức vì đó trì trệ cũng không còn cách nào bay về phía trước đằng một bước người nào huyết thần tông một đám đệ tử thấy này biến cô sau đó đầy đủ đều giận dữ chung quanh mà hỏa hài nhi một mình hình nhoáng một cái liền tới đến tế đàn phía trước dùng cái kia tiểu tiểu thân thể cong lên t ầ n trường khanh liền hướng phía bên ngoài bay nhanh bỏ chạy toàn bộ quá trình cực kỳ gọn gàng tốc độ bay kinh người để rất nhiều người đều không có kịp phản ứng đây là bởi vì hỏa hài nhi trên tay bảo kiếm tên là nam minh ly hòa kiếm là một thanh danh phủ kỳ thực phẩm chất cực kỳ xuất chúng tiên kiếm kiếm này chính là cổ tiên nhân lấy phương tây trân kim hải phương nam ly hỏa chi tinh hòa hợp kim hỏa từ có chất luyện tới vô chất lại chưa từng chất phục luyện tới có chất như thế lặp đi lặp lại tế luyện tổng cộng chín chín tám mươi mốt lần cũng không biết p h í hết bao nhiêu tinh thần tu vi thời gian sử dụng hơn nghìn năm lâu mới một chút xíu d u n g luyện mặt h à n h hàm ẩn tiên thiên hậu tiên hỗ sinh lẫn nhau khắc đã đến rượu uy lực vô cùng trước kia tại thiên thần giới thì cho dù hỏa hải nhi tu vi đến độ kiếp kỳ vẫn như cũ cảm thấy không thể đem đây thẳng đến trở thành t h i ê n tiên sau đó mới có loại kia nhân kiếm hợp nhất cảm giác vô luận là ngăn địch giết người vẫn là cầm kiếm đ ộ t hành đều có thể vừa lòng để ý bởi vậy cho dù nơi này có mấy vị tu vi cao hơn hắn bên trên một bậc kim tiên đều không cách nào đem hỏa hài nhi lưu lại chỉ thoáng c h ư ớ c mắt ở giữa hỏa hài nhi liền c o n g tần trường khanh biến mất tại nơi xa t ố c thúc ta trên thân bị tang môn đâm thủng xương tỉ bà hỏa hài nhi ngay xong liền vội vàng đem tần trường khanh thả xuống ở ra trên người hắn thú k h á c quả nhiên có hai cây thật dài cái đinh từ trên người hắn xương tỉ bà đâm qua làm hắn chân nguyên không được vận chuyển hỏa hỏ tức giận mắng cái này huyết thần tông về sau nhất định phải để bọn hắn vạn k i ế p bất phục hỏa hài nhi không hiểu y lý lý thuyết y học hơn nữa còn ở vào trong hiểm cảnh không dám mạo hiểm lô mang mất giúp tần trường khanh đem t a n g môn đinh rút ra hắn cuốn q u y ế t cho ă n tần trường khanh một mai làm dịu đau đớn viên đang dược sau đó tiếp tục đem người cóc lên ngự lấy kiếm đột hướng phía bên ngoài chạy như liên lúc này điệp y đi hệ, h tang đó, từ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý bất quá mọi người ở đây thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm phía trước đột nhiên đã tuân ra trên dưới một trăm cái huyết thần tông đệ tử ngăn cản đường đi đây một nhóm người thực lực rất nhiều đều có thiên tiên trở lên tại phía trước kết trận đánh tới như bị cuốn lấy coi như có chút khó mà đào thoát thế là điệp ý gì bọn hắn đành phải vội vàng thay đổi phương hướng hướng phía ai lao sơn một bên khác bay đi chỉ chốc lát một đoàn người hoảng hốt chạy bừa ở giữa xâm nhập một chỗ sơ n cốc c ó bên trong tựa hồ so nơi khác nóng bức p h ả n phất ánh nắng so nơi khác càng độc ác hơn một chút với lại tại sơn cốc trung ương còn trông rất nhiều linh hoa tại như vậy nóng bỏng mặt trời nưng ngược lớn lên lại vật này tiên đọc hoa đọc loại a phong khẳng định là huyết thần tông những cái kia yêu nhân đôi nhìn ta như thế nào đem bọn nó hủy hòa hai nhi nói lấy hai ngón hướng về phía trước một điểm nam minh ly hỏa kiếm tức hóa thành chói mắt cường quang lao vùn vụt mà ra chỗ đến vô luận là được cái hoa vẫn là ma vương phong tất cả đều bị dẫn đốt rất nhanh đã đang giữa sơn cốc tạo thành một mảnh biển lửa sung sướng điệp y khen lớn một tiếng dẫn đám người rất nhanh liền bay ra chỗ này sơn cốc là ai hủy bản tôn tiên hoa linh phong tiếng nói p h ủ lạc mạnh liệt kiến sơn trên đầu tà dương trong bóng tối có một mảnh thả i yên bọc lấy ngàn vạn căn hồng sắc quang trâm gió táp mưa rào hướng phía điệp y để một đoàn người bay tới nửa tỉnh nửa mê tần trường khanh thấy một màn này về sau lập tức thất kinh hô to đây là huyết diễm thần quân thành danh trí bảo huyết diễm thần trâm ác độc vô cùng các vị cần phải cẩn thận điệp y gì ở đám người nghe vậy không dám l ư ợ c kháng vội vàng hướng phía một bên bỏ chạy vê anh ngàn vạn căn hồng sắc quang trâm đâm vào phụ cận cây cối núi đá về sau đại thụ che chở khoảng cách khô héo liền ngay cả núi đá cũng ẩm vang nổ t u n g tại chỗ cũ vanh ra từng cái hô to đến uy lực quả nhiên làm i p h ầ n kinh người lúc này thả yên bên trong hiện ra một cái gầy cao mặt xanh đột mắt mũi ư ơ n g đạo nhân đến người đạo nhân này chính là huyết thần tông tông chủ huyết diễm thần quân bởi i Hải Nhi thời phải người ệ t mắt, tựa tùy nuốt ta là là càng nhìn ánh sống đồng dạng. phía Hỏa hồ về đều b vì hắn thành danh trí bảo huyết diễm thần trâm trước đây ít năm vừa vặn bị đối thủ một mất một còn hủy đi gần một nửa mà muốn trùng luyện đây huyết diễm thần trâm cần trước nuôi tạ thế ở giữa hắn h ư u ma vương long độc sau đó bắt giữ ngàn vạn độc trùng x a mãng rút ra tinh huyết đi đổ vào bồi dưỡng mới vừa rồi bị hỏa hải nhi thiêu hủy hơn phân nửa được cái hoa được cái hoa tên như ý nghĩa đậu phộng hai đó phân lập được mái không cần hồ điệp ong mật thụ phấn liền có thể tự mình phối hợp bất quá được mái nhị hoa chỉ một chút tiếp xúc Khẽ sau đó liền sẽ mùi thối địa, không thối h run sau liền đồng sẽ địa, ra đó mùi p ú chương ố gốc c đầy đủ gốc liền sẽ h khô héo. Tựa hồ Tựa t ư tám trăm sáu mươi chín xưng phúc tri độc tăng hoàn đem thiên diệp thần lôi hướng lấy trên tay đối với điệp ý, ý hỏa hài nhi trầm giọng nói các ngươi trước tre trở trường khanh rời đi ta đến đem đây cười cười, cười, vỗ vô hỏa u hài nhi quân trong ở t t lòng biết điệp y sở dĩ nói như vậy là sợ hắn khăng khăng lưu lại ngược lại sẽ hỏng sự tình mạng thôi hắn thế là hít sâu mùa hơi không nói thêm gì tiếp tục ngự lấy nam minh ly hòa kiếm con tần trường khanh hóa thành một đạo chu hồng kiếm ảnh hướng phía chân trời bay đi nghĩa trướng trốn chỗ nào huyết diễm thần quân gầm t h é t một tiếng lập tức hướng phía hỏa hải nhi mau chóng đuổi đi lại bị t ă n g hoàn điệp y song song ngăn trở muốn chết huyết diễm thần quân nhìn đều không có nhìn nhiều hai người bọn họ một chút tiện tay chính là một thanh huyết diễm châm đánh ra một mảnh yêu khói thải vân bọc lấy từng đạo nhỏ như sợi tóc ánh sáng màu vàng phô thiên cái địa hướng phía t ă n g hoàn điệp y hai người kích xả đi vừa rồi cách có chút xa mới có t ă n g hoàn bọn hắn tránh né chỗ trống hiện tại cách xa nhau gần như thế huyết diễm thần châm phi tốc mà tới bao trùm phạm vi lại như thế lớn xem bọn hắn hai người đi chỗ nào trốn. mà chỉ cần trung thượng như vậy một c h â m đừng nói là tiểu tiểu kim tiên liền xem như đại la kim tiên cũng tuyệt khó sống sót bởi vì được cái tiêu vào không thành thục thành hình trước đó đã đều có thiên hạ kỳ độc xa gần chung đ i ề u đầy đủ đều trông chừng trôn xa không dám chút nào kể đợi đến muốn thành thục thời khắc lại dùng tiên pháp cầm cố lại ma vương phong để bọn chúng phát ra thể nội đồng dạng kịch độc vô cùng kim c h â m đâm vào trong lụy hoa mũi nọ cong lập tức đem hoa độc toàn bộ hấp thu đi sau đó song song yếu ớt mất mạng vừa rồi đem mũi nọ cong gỡ xuống làm c h ạ đi độc môn bí pháp cùng các loại bí pháp cùng các loại bạo đầu nhập trong lò tế luy trong lát địch nhân bị này kim c h â m bên trong tu vi kém một chút sẽ lập tức hóa thành một bãi máu s e n s ệ n liền xem như thể chất đặc thù hay là phục d ụ n g cái gì tiền đan cứu tế nhất thời chưa vong cuối cùng cũng biết toàn thân ngứa ngáy bực bội cùng tiếu mấy ngày mà chết dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi nhưng trong năm này huyết diễm thần quân ỉ vào hắn đây thành danh trí bảo huyết diễm thần c h â m khoe vai làm ác cũng không biết giết hại bao nhiêu đ ị thủ tất nhiên là có tuyệt đối tự tin có thể trong khoảnh khắc lấy trước mắt hai người này tính mạng cho nên tại thả ra huyết diễm thần trâm về sau tràn đầy tự tin huyết diễm thần quân ngay cả cũng không quay đầu nhìn một chút liền tiếp theo hướng phía h nhưng lúc này chợt nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang huyết diễm thần quân lập tức trong lòng máy động có loại huyết khí xông lên cảm giác lông mày c a o chặt quay người nhìn lại chỉ thấy tang hoàn g cầm trong tay một kiện máy xay gió giống như p h á p khí nhất thời bảo quang điện s ạ bánh xe gió điện xoáy phát ra một đạo lại một đạo thần lôi thần lôi cùng hắn những cái kia đánh đầu thắng đó chí bảo huyết diễm thần trâm chạm vào nhau sau đó lập tức phát ra từng tiếng dung mạnh dung mạnh q u a đi thần lôi tuy là tất cả đều tiêu vòng mà cái kia chút huyết diễm thần trâm lại cũng bị phá hủy không ít nhao nhao rơi xuống trên mặt đất biến thành những n à y huyết diễm thần c h â m vốn là bị huyết diễm thần quân cựu địch hủy đi một nửa còn lại những n à y bị hắn đem so với tính mạng còn nặng rất khó lợi chế vừa rồi hỏa hài nhi riêng là đem được cái hoa ma vương phong tiêu hủy huyết diễm thần quân đã là tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h hiện tại thấy tang hoàn trực tiếp đem hắn thần c h â m hủy đi lập tức hai mắt hiện đầy tơm máu n g ử a mặt lên trời gào thét một tiếng các ngươi đều phải chết nói lấy thân hình thoát một cái vậy mà b ô n g dưng biến thành một cái khuôn mặt g ữ tợn hầu hình quái vật quái vật này toàn thân đỏ bừng như máu với lại trên đầu dưới x ư ơ n sườn còn sinh trưởng ước ch điệp y n g h nhất không nhìn nổi loại này lít nha lít nhít đồ vật nhịn không được cảm thấy buồn nôn nổi da gà lên một chỗ nàng mắt thấy hỏa hài nhi tốc độ bay cực nhanh hiện tại đã biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi liền không muốn lại cùng đây không biết là người hay quỷ quái vật dây dưa cho tăng hoàn g đưa mắt liếc r a ý qua một cái cùng nhau thi triển độc môn đột pháp hướng phía bên ngoài bỏ chạy mà lúc này tựa hồ đã bị tức điên rồi huyết diễm thần q u ầ n lại sao có thể tha cho bọn họ dễ dàng như vậy rời đi chỉ thấy hắn hóa thành một đầu huyết ảnh mang theo một chùm kim tinh hướng phía điệp y n g h a n g hoàn hai người phá không đi đồng dạng là thần tốc vô cùng. Chỉ chốc lát, tang hoàn quay đầu nhìn lại thấy máu diễm thần quân biến thành bái vật đã tới thế mạnh á c bay nhảo đến phía sau hắn mới b ư ớ c có hơn nếu là tiếp tục như vậy xuống d ư ớ i khả năng không cần nửa chén t r à nhỏ thời gian mình khả năng liền sẽ bị hắn cho đ ổ i kịp ngay tại tang hoàn cảm thấy âm thầm lo lắng thời điểm chỉ thấy chạy ở phía trước điệp ý ỉ ệ cố ý rơi xuống hắn sau lưng tiếp lấy điệp ý ỉ ệ đưa tay d ư n g lên lập tức có đẩy trời sương mù đen cắt đ u ổ i tràn ngập giữa không trùng đem huyết diễm thần quân che đậy tại sau lưng ừ điêu trùng tiểu kỹ sao có thể cả ta huyết diễm thần quân đã nhìn ra những này là hát s á t lạc hồn cát khả năng đối phó luyện hư hợp thể tu sĩ còn có chút tác dụng gặp phải đồng dạng tiên tiên đây hát s á t lạc hồn cát cũng có chút không quá có thể tạo nên tác dụng càng h ư ớ n g hồ hắn cái này đại la kim tiên nhưng chỉ sau một lúc lâu đầy trời sương mù đen cắt bụi bên trong lại đột nhiên chuyển đến huyết diễm thần quân một tiếng h é t thảm đây đây không phải hát s á t lạc hồn cát đáng chết ngươi tiểu nương bị này đi cắt bên trong trộn lẫn cái gì huyết diễm thần quân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước mắt mấy người kia tựa hồ là xuất từ cùng một một một một cái tiểu hài tiền kiếm hết sức lợi hại một cái khắc thần lôi có thể phá hủy hắn huyết diễm thần trâm mà cái này nhìn đến nhất người vật vô hại nữ h à i tử không nghĩ tới lại là ác độc nhất một cái để hắn cái này dùng đ ộ c đại sư trúng độc những này đáng ghét n g h i ệ t trướng đến cùng là người nào dạy dỗ đến điệp y rìa lúc này lập tức lộ ra một đôi r ă n g n g o lộ ra rất là đắc ý rất nhiều năm trước điệp y rìa bên ngoài du lịch thì thường gặp được một loại tên là tuyết vị lại gọi sừng phúc quái vật vật này tam giác đầu nhọn tại hai sừng phía dưới có dấu nọc độc có thể hóa thành, thành đoàn m ê n mủ những này nọc độc kỳ độc vô cùng cho nên sừng phúc loại quái vật này trên thế gian 72 loại mãnh liệt nhất đ ộ c vật bên trong có thể xếp vào thứ sáu vị trí so sánh cùng nhau cái gì ma vương phong được c á i hoa đ ộ c tính ngược lại phải kém hơn không ít bất quá sừng phúc vô cùng lợi hại với lại cực tiện dấu kín trăm ngàn năm đều không lộ ra mặt đất một lần điệp y gì lúc ấy chỉ là vừa tốt gặp phải người độ kiếp thất bại thi thể lúc này mới lấy được rất nhiều nọc độc, độc cùng hát sát l ạ c hồn cắt dung hợp tế luyện cùng một chỗ về sau cực dễ dàng để cho người ta sơ ý một chút liên nàng đạo lúc này một khi sử dụng da huyết diễm thần quân giận g ữ phía dưới thất chi cẩn thận quả nhiên bị t h ậ lớ hắn lúc này nhu cầu cấp bách toàn lực vật công đem chui vào trong kinh mạch sừng phúc nọc độc bước đi ra nếu không nếu là kéo dài thêm một khắc có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng thế là cho dù trong lòng tức giận và phần huyết diễm thần quân cuối cùng vẫn dưới sự bất đắc dĩ ngừng lại trơ mắt nhìn đến điệp ý ỉa t ă n g hoàn hai người từ từ đi xa biến mất tại chân trời Trưng 870, khúc nhạc dạo. Hoa dễ trôi trói mắt tiến trong bích du cung, ba tiếng trầm tiếng Nhạc Nghiên vân. năm cung, đồng 870, 1200 Khúc hoa bích ch Dạo. dễ du qua, sau, ba bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động mọi người tại trưởng giáo tần phong dẫn đầu dưới thần sắc nghiêm túc hướng phía phía trước bàn bái ba bà bái sau đó tần phong chậm rãi xoay người lại hiện tại cựu cung sơn đấu kiếm ngày đã tới chuẩn bị lâu như vậy trong môn đệ tử là ngựa chết hay là lựa chết liền đợi đến xem hư thực hãn đầu tiên nhìn về phía trong giáo mấy vị trưởng l a o tam tiêu nương n ư ơ n g ô vân tiên dương sâm diêu tân lục thừa phong cùng la tuyên kim linh thánh mẫu không sai la tuyên kim linh thánh mẫu hai người bây giờ đều đã chính thức trở về bích du cung diễn trung tiên la tuyên tất nhiên là không cần nhiều lời trước đây đối với bích du cùng sự tỉnh h ắ n cơ hồ đều là triều chi tức đến sở dĩ một mực chưa hề quay về tô n g môn thứ nhất là nhớ bên ngoài điệu thấp nhiều mời chào một chút đệ tử thứ hai cũng là trong lòng còn có lo nghĩ không biết tần phong làm người đến cùng như thế nào mà tới được hiện tại la tuyên đã đối với tần phong tâm phục khẩu phục lại không bất kỳ lo nghĩ liền tại hai trăm năm trước chính thức trở về triển giáo về phần kim linh thánh mẫu trước đó trốn ở ngũ long sơn tử kim động bất quá là tại cùng xiển giáo người lá mặt lá trái trong bóng tối tìm hủy diện xiển giáo chấn hương triệt giáo chi pháp hiện tại nàng đã diễn toán đến chỉ cần lần này cựu cung sơn đỗ kiếm triệt giáo có thể chiến thắng liền có thể nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn điên đảo huyền cơ một lần nữa không thể ngăn cản thực hiện c h ấ n hưng ơ bởi vậy nàng lúc này mới quả quyết ngã bài tại ngũ long sơn thả một thanh đại hỏa về sau mang theo trong môn đệ tử trở lại bích du c u n g dự định được ăn cả ngã về không toàn lực trợ triệt giáo lấy được cựu cung sơn đấu kiếm thắng lợi tam tiêu nương nương la tuyên đám người sau lưng đứng chính là triệt giáo ba bốn thay mặt thậm chí năm sáu đại đệ tử tổng cộng có một hai ngàn người nhiều tân phong vẫn yêu tiên nương bọn hắn thu đệ tử thà thiếu khốc đ ầ trước mắt kỳ thực tổng cộng cũng liền thu sáu bảy trăm người mà thôi về phần còn lại đều là la tuyên cùng kim linh thánh mẫu mang đến đệ tử đặc biệt là kim linh thánh mẫu thủ đô đồ, đồng lai một mạch tiên dương nguyên hắn trước kia quy nguyên một mạch tông liền chừng tám trăm n g ư ờ i so tần phong vân tiêu tiên nương bọn hắn thêm đứng lên còn muốn hơn rất nhiều với lại theo dương nguyên nói đây tám trăm n g ư ờ i hay là tại trở về bích du cung trước tỉ mỉ chọn lựa thanh trừ qua dù sao lấy trước quy nguyên một mạch tông tại đồng lai tiên đảo cường thịnh nhất thời điểm thế nhưng là trừng môn nhân ba nghìn tần phong đảo mắt hậu bối tử đệ một tuần không khỏi khí phách bừng bừng phân chấn nhiều hơn mấy phần lực lượng la lớn sư phụ nếu là ở ngày có linh chắc chắn sẽ phù hộ chúng ta hôm nay cựu cung sơn thủ thắng xuất phát dứt lời lập tức bay vọt lên một đầu giống như long giống như x à dị thú phần lưng đây là huyền thiên c h i x à tức hoang cổ dị thú u minh huyền x à là thiên tầm thất biến sau đó biến thành đây u minh huyền x à t r ư ờ n g dài ba mươi bốn mươi triệu thân thể giống như long huyền giáp l ấ m l ấ m đầu tắc giống như cự mãng hai bên chiều dài rộng lớn vô cùng n g ư ờ cá thỉnh thoảng l ó e ra từng trận kỳ quang điệp y vỉa tang hoàn hồng cẩm yến xích hà cùng hỏa hải nhi tần trường khanh đám người đầy đủ đều theo tần phong ngồi lên đầu này uy phong lẫm lẫm u minh huyền xả về phần cái khác đệ tử, hoặc là cưỡi phi toa phi tru hoặc là t ắ c ngồi lên đủ loại phi hành dị thú hoặc là tiến nhập một chút phủ thiền cung điện bên trong đi theo tần phong r a lệnh một tiếng đầy đủ đều cùng nhau bay lên theo u minh huyền xà già vân tế nhật nhìn qua cựu cung sơn phương hướng mau chóng đuổi theo thanh thế cực kỳ kinh người trên đường đi một lần tình cờ gặp được bọn h ắ n tu sĩ đầy đủ đều rất là rung động nhao nhao hỏi đây những người này là lai lịch thế nào thanh thế như vậy to lớn xuất hành chẳng lẽ muốn đi tiêu diệt cái gì tiên môn mọi người ở đây nhao nhao một mảnh kinh nghi thời điểm có cái người mặc bạch d trung niên kim tiên nói ra ta biết những này là người nào Bất quả chương ỉ nói đong a ra, quả chịu giấy, mà không người nói lời nói này mà một mặt nào. khó có Lúc ư t r trường lưu lại thừa nước đành ụ c câu thả ta không đánh Trương Trường nhìn không đánh Lưu ngươi. đ phải nói ra đây đều là triệt giáo người chuẩn xác nói đến là bích du cung đây một c h i triệt giáo người triệt giáo không phải đã suy sụp nhiều năm sao bích du cung phế tích chúng ta năm đó còn đi đi tìm bảo bao lâu tụ họp như vậy nhiều người t r ư ơ n g trường lưu người tên này sợ không phải lại tại nói hiệu nói vượn g không tin cũng được chương trường lưu thợ phì phì nói ra ta đã sớm nói với các ngươi qua gần ba bốn ngàn thời kỳ b í c h du cung ngày càng hưng thịnh hiện tại thực lực tuyệt đối không cho khinh thường đặc biệt là bọn h ắ n trưởng giáo bồ đề đạo nhân vẫn là cùng ta quen biết chịu ta chỉ điểm sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh ngay tại t r ư ơ n g trường lưu chuẩn bị khoác lắc mình thời điểm có người hô to một tiếng xiển tiệt h hai giáo sắp tại cựu cung sơn đ ấ u kiếm rầm rộ vạn năm khó gặp đoàn người muốn mở mang tầm mắt đều đi theo ta đám người n g h e xong đầy đủ đều từ t r ư ơ n g trường lưu bên người giải tán lập tức hô bằng gọi hữu hướng phía cựu cung sơn phương hướng bay đi lộ ra phi thường náo nhiệt chỉ để lại chương trường lưu một người tại trong gió lộn、sột. cựu cung sơn bạch h ạ t động nơi này dù sao cũng là xiển giáo một chỗ đạo tràng cho nên tần phong đám người còn tại trên đường thì xiển giáo bên này sớm đã là t ề tụ một đường thái ớt chân nhân lúc này từ nơi khắp vòng vo đi ra tìm được cụ lưu tôn cụ lưu tôn thấy hắn một bộ c a o mày bộ dáng cũng đi theo như mày đến hạ giọng nói làm sao trưởng giáo sư m i n h còn không chịu đồng ý người ta đề nghị thái ớt chân nhân k h ẽ thở dài một tiếng trưởng giáo sư m i n h là càng ngày càng hồ đồ rồi bị nhân nghĩa đạo đức những ngày hư d a n h trôi liên lụy nói là cái gì cũng không chịu lại thi lôi đình thủ đoạn cụ lưu tôn bước đi thong thả một hồi bước cuối cùng c tuy cái là nói như g xấu, c ú n t vậy nhưng vẫn là đi theo thái ớt chân nhân hướng phía ngoài động phủ đi đến đi không bao xa chợt thấy phía trước có cái cầm trong tay phát triển đầu đội lụa mỏng một chiếc khăn chân đang bước trên mây giày đạo nhân hướng phía bọn hắn bên này bồng bềnh từ bước mà đến người đạo nhân này chính là thái ớt t r ầ n nhân cố lưu tôn muốn tìm thập tam sư đệ vân trung tử đây vân trung tử mặc dù không tại ngọc hư thập nhị tiên liệt kê cũng đã hôn nguyên đại la kim tiên thực lực không thể coi thưởng kỳ thực người này nguyên bản tu v i kém xa thái ớt t r ầ n nhân cố lưu tôn bất quá những trong năm này một mực không hỏi thế sự một lòng tính tu cho nên thực lực vững bước tăng trưởng cuối cùng ngược lại vượt qua thái ớt t r ầ n nhân cố lưu tôn lúc này c ố lưu tôn bước nhanh đi lên phía trước đối với vân trung tử nói thập tam sư đệ ta cùng thái ớt sư huy n h ĩ dục nửa đường chặn giết triệt giáo người n g ư ờ i có hay không đảm lượng đồng hành